đạo h u nơi đây cảnh sắc ngược lại cũng đúng là khá là h i ế m thấy chính là đạo này đều là khá là bất phàm thái thượng đưa mắt từ hòn đảo bên trên r ờ rơi xuống trên người của nữ hoa mỉm cười mở miệng nói nghe vậy nữ hoa thánh nhan bên trên nở nụ cười xinh đẹp mở miệng nói đạo huynh qua khen rồi có điều là nhàn đến tùy ý lấy một ít trang sức thôi nghe này thái thượng cười vẫn chưa ở đây bên trên đàm luận quá nhiều hai người ngồi xuống sau khi nữ hoa nhìn thái thượng mở miệng nói nghĩ đến trước đây chính là đạo huynh con đường nơi đây nữ hoa lần trước còn đang nghi ngờ nhưng không nghĩ là đạo huynh đến đây trong hỗn độn lần này ta đến đây hỗn độn thế giới cũng là đáp tổ triệu tập vì lẽ đó đến đây h u n đ ộ n thế giới tìm kiếm tử tiêu cung con đường tạo hóa trời chi địa nhân lần đầu nhìn thấy chính là xem thêm vài lần đúng là gây nên đạo hưu chú ý thái thượng mỉm cười nói lão sư triệu tập nữ oa thánh nhăn bên trên hiện lên một v ệ vẻn g h i hoặc lão sư triệu tập đạo huynh cái gọi là chuyện gì hai vị này có thể nói là đứng trên tất cả tồn tại một vị hợp đạo một vị h ô n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thực lực chân chính sâu không lường được hai vị này mật đảm đại sự sợ là không đơn giản A thái thượng nhìn nữ oa lúc này trên mặt vẻ mặt biến hóa cười nhạt nói đạo h ữ u nhưng là suy nghĩ nhiều, lần này cùng đạo tổ thương n g h ị việc, tuy là đại sự, thế nhưng cũng phi đạo bạn suy nghĩ trong lòng, việc này ngược lại cũng đúng là liên quan đến h ồ n g hoang chúng sinh việc. Thái thượng nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên, cũng liên quan đến đạo h ữ u Nghe vậy, nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc, có thể làm cho thái thượng nói như vậy, vậy chuyện này tất nhiên không đơn giản. Đạo h ữ u có thể còn nhớ, la hầu. Thái thượng hỏi, ma tổ la hầu. Nữ hoa vẻ mặt hơi lạnh lẽo, vuốt c ầ m nói, tất nhiên là nhớ tới, lúc trước cùng lão sư tranh nói tồn tại, ngày xưa tam tộc đại chiến. cũng có ma tổ thủ đoạn ở trong đó, do đó làm cho đại chiến cùng lượng kiếp sớm k không biết. n g à y xưa, la hầu tuy rằng bại vào chúng ta bên dưới, tự bạo n g a xuống, thế nhưng hơn một nguyên hội trước, đạo tổ phát hiện trong hỗn độn có ma dấu vết hiện lên, cùng la hầu thủ đoạn khá là tương tự, đạo tổ suy đoán, sợ là cùng la hầu có quan hệ, hoặc là nói, la hầu còn chưa n g a xuống. Thái thượng vuốt cằm nói, những chuyện này, liên quan đến còn có toàn bộ h ồ n g hoàng, ngược lại cũng không phải là không thể nói, nữ o a chỉ có thể coi là sớm một ít biết thôi. Nữ vang nghe vậy, gật gật đầu. Ngày xưa Thái thượng cùng đạo tổ đám người liên thủ, này mới xóa bỏ la hầu, thế nhưng lại không nghĩ rằng. La hầu lại còn chưa n g a xuống, Lão sư tuy rằng phát hiện một ít dấu hiệu, thế nhưng cũng khó có thể tìm được, cũng không dám vô cùng xác định. Đột nhiên, nữ hoa nghĩ tới điều gì, nhìn Thái thượng đạo, chẳng trách ở một cái đa nguyên sẽ trước, khoảng cách tạo hóa trời không hề tính xa trong khu vực, truyền đến một ít c h ậ p t r ờ n nghĩ đến, khi đó chính là Lão sư ra tay. Cho là như vậy, có điều cũng còn tạm thời chưa phát hiện La hầu tồn tại, đạo tổ liền nhường ta cố lưu ý một phen. Thái thượng gật đầu nói, nữ hoa nơi đây. khoảng cách tử tiêu cung vị trí có điều mấy vạn ngàn tỷ tỷ g i ả m c h í địa ngã cũng không coi là xa xôi trước đây đạo tổ ra tay nàng nhận ra được cái gì c h ậ p chần ngược lại cũng đúng là bình thường dù sao nàng đã là thánh nhân trùng kỳ tồn tại nữ hoa hơi gật đầu việc này nếu thái thượng đáp lại lưu ý nàng cũng yên lòng trừ lao sư ở ngoài chính là đạo huynh tu vi cao thâm nhất có hắn ra tay mặc dù là h u n nguyên đại la kim tiên viên mãn tồn tại sợ là cũng khó có thể vượt qua hắn đạo huynh hôm nay đến tạo hóa trời không bằng liền nhường nữ hoa mang đạo huynh đi một chút cũng n m nghĩa cẩn thận nữ hoa l ậ p xuống phía thế giới này trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau đối với thái thượng đạo. Như vậy cũng tốt. Thái thượng suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói, đây chỉ là một mặt, mặt khác, hắn cũng là muốn chờ đợi xem, trong khoảng thời gian này, những kia ma dấu vết còn sẽ xuất hiện hay không, hoặc là có thể theo những này tìm kiếm mà đi, chí ít cũng có thể thật nhiều manh mối. Nếu không, không phải là dễ dàng như vậy. Nếu có thể bị suy tính đến, cái kia ma tổ liền không phải ma tổ. Nữ o a cười sau, chính là mang theo Thái thượng quan sát lên tạo hóa ngày tới. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong. Yêu sư, này chính là ngươi cho chấm xem kinh hỉ. Đế tuấn thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sâu cả đến. trong miệng nhàn nhạt hỏi, hồi thiên đế, đúng là như thế, phương pháp này quả thật có cực diệu chỗ. côn bằng mỉm cười nói, c h ậ t côn bằng trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, cất cao giọng nói, thiên đế, nếu là chúng ta lấy hồng h o a n g nhân tộc huyết nhục luyện chế tuyệt thế sát khí, như vậy này sát khí uy lực, liền là đủ phá tan tổ vu chân thân. đến lúc đó, vu tộc sao lại là ta yêu tộc đối thủ? côn bằng nói, đáy mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra dị sắc. p h u quân, nhân tộc u t khởi quá nhanh, o ạ i nhân cũng dám trực tiếp ra tay với ta, có lẽ có thể gõ một cái. bên phải bên trong, khi hòa nhìn đ ế tuấn, cũng là mở miệng nói. Nàng đối với thoại nhân ra tay việc vẫn là canh cánh trong lòng. Lúc này nếu côn bằng có như vậy đề nghị, nàng cảm thấy vô cùng tốt, nhất cử l ư n g tiện. Đế Tuấn nghe vậy, lãnh đạm nhìn hi hòa một chút, trong ánh mắt kia lạnh đến mức hi hòa đều là có chút thân thể run rẩy. Nhìn chính mình p h u q u â n ánh mắt, hi hòa không lên tiếng nữa nói. Nàng tin tưởng, nếu là mình lại mở miệng nói việc này, Đế Tuấn cũng có thể ra tay. Đế Tuấn nhìn nàng một cái sau, ánh mắt chuyển tới trên người của côn bằng. Côn bằng, ngươi là đang tìm cái chết. Đế Tuấn trong miệng đột nhiên quát một tiếng, mang theo vô biên đại thế cùng vô thượng đế uy nhất thời bao phủ tới. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 1 9 t t r c t r o n g hỗn độn hiện ma dấu vết, yêu tộc thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong. Phúc. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, côn bằng bị đế tuấn cố khí thế này gây thương tích, trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên p h t n ra, đáy mắt x ẹ t qua một đ ạ m mây đen. thần lỗ mãng, côn bằng lao lao rồi vết máu ở k h e miệng sau khi hướng về đế tuấn chắp tay nói, khi hòa nhìn một chút đế tuấn nhớ tới đế tuấn ngày xưa lời nói, xem ra việc này là không thể tiến hành, nếu không sợ là đế tuấn xuất thủ trước. lấy nhân tộc luyện sát khí, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đế Tuấn vẻ mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói: Hồi Thiên Đế, nhân tộc gạt tủ, luyện chế sát khí hiệu quả rất tốt, thần cũng là vì là yêu tộc suy nghĩ. Côn bằng lúc này không người p h m v i càng to lớn hơn mấy phần, đã thành 90 độ, trong miệng ngự khí nghe không ra chút nào sóng lớn đến. Nhân tộc thánh m ộ nữ hoa, nhân giáo giáo chủ thái thượng, ngươi gọi chấm bắt người tộc luyện chế sát khí, ngươi đây rõ ràng chính là đang tìm cái chết, hơn nữa còn muốn kéo yêu tộc cùng chết. Nữ hoa cùng thái thượng tùy ý một vị ra tay, liền là đủ xóa bỏ yêu tộc, ngươi đây là muốn làm cho cả yêu tộc vì ngươi cung. Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn yêu sư côn bằng, trong miệng quát lạnh. Đế Tuấn âm thanh ở đại điện bên trong vang vọng, mọi người trầm mặc không nói. Thi Hòa cũng là như vậy, nàng lúc này cái nào còn dám nhắc lại? Thánh m ộ u kiêm phó giáo chủ nữ hoa, giáo chủ thái thượng, nhân vật như vậy, yêu tộc làm sao chống đỡ? Thái Nhất cùng bạch trạch đám người vừa vốn là muốn ngăn cản côn bằng lời nói, thế nhưng thấy thiên đế vẻ mặt, hiển nhiên sẽ không đáp ứng, bọn họ liền cũng không có mở miệng. t h â n biết sai, thỉnh thiên đế trách phạt. Côn bằng mở miệng nói, vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. n g ư ợ yêu sư chính là vì là yêu tộc chi tâm, việc này liền liền như vậy kết thúc, đừng vội nhắc lại. Đế Tuấn nhìn yêu sư côn bằng, đáy mắt một v ệ dị sắc t r ư ớ c qua, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: là, ta thiên đế. Sau khi côn bằng lên tiếng, đứng dậy l u i qua một bên. Bạch Trạch. Đế Tuấn mở miệng nói: thân ở. Bạch Trạch ra khỏi hàng chắp tay nói: c h â muốn mượn khí vận cùng đại thế x u n g kích h u n nguyên cảnh g i ớ i chuyện về sau, ngươi muốn nhiều hơn sắp xếp, đại thế và khí vận, bây giờ còn chưa đủ. Đế Tuấn nói, muốn tăng lên yêu tộc đại thế và khí vận, vẫn là phải tiếp tục phát triển mới được. Hiện tại muốn mượn những này đến sung kích h u n nguyên cảnh g i ớ i xác thực còn kém một ít, vẫn cần lại tăng lên nữa mới được. Thân biết làm thế nào. bệnh c h ặ áp tăng lên yêu tộc đại thế và khí vận những chuyện này cơ bản đều là hắn ở làm cũng biết thiên đế dự định lúc này đế tuấn nhường hắn lại lần nữa gia tăng cường độ cũng là bình thường sự tình chính là đế tuấn không nói hắn cũng sẽ làm như thế dù sao yêu tộc thực lực vẫn là phải tiếp tục tăng lên nếu không muốn chân chính vượt qua vu tộc vậy dĩ nhiên là không có khả năng lắm vì lẽ đó còn phải tiếp tục tăng cao thực lực cứ như vậy đã có thể tăng lên yêu tộc thực lực có thể hiệp trợ thiên đế chứng đạo nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n việc đế tuấn nghe vậy gật đầu mà lần sau tay nói như vậy các ngươi đều xuống sắp xếp đi thánh ngự hạ thiên tôn c h ạ tứ cực chúng thần hướng về đ ế tuấn, thái nhất cùng hi hòa chắp tay sau khi, chính là chậm rãi lui xuống. đ ế tuấn nhìn hi hòa, mở miệng nói, nhân tộc việc, không cần nhắc lại, yêu tộc lúc này, không phải cảm động tộc sự tình. lời còn chưa dứt, đ ế tuấn liền đã rời đi. thái nhất liếc mắt nhìn sau, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi nơi đây. hi hòa ánh mắt mạnh mẽ ở h ồ n g hoang bên trong đảo qua một chút sau khi, này mới thu hồi ánh mắt, rời đi đại điện, không tiếp tục để y việc này. Yêu tộc lần này không có tiếp thu yêu sư côn bằng biện pháp, mà là tiếp tục phát triển tự thân. Chỉ cần thiên đế lên cấp đến cái cảnh giới kia, như vậy vu tộc đối với yêu tộc tới nói, liền không có quá lớn nguy h i ế p Vì lẽ đó hiện đang tăng lên yêu tộc khí vận cùng đại thế, chính là yêu tộc hiện nay chuyện quan trọng nhất. Bây giờ tiếp tục đại lực phát triển, cho tới vu tộc, lúc này có thể không để ý đến yêu tộc tình huống, chỉ lo phát triển tự thân, cùng với diễn luyện tự thân đại trận, hoàn thiện đại trận khuyết điểm, dùng khiến tự thân thương tổn sắp tới ít nhất. Cho tới cái khác, lúc này không cần để ý tới sẽ, mà chư thánh đối với vu yêu hai tộc tình huống, thì lại càng thêm không có hứng thú. những này lại không u y h i ế p được chính mình, căn bản không cần để ý tới. Hồng hoang bên trong những tu sĩ khác sinh linh, lần này nên bế quan bế quan, nên du lịch Hồng hoang tìm kiếm Cơ duyên. Lúc này chính là cất bước ở Hồng hoang bên trong, mặt ngoài bên trên, Hồng hoang vẫn là vô cùng bình tĩnh. Huyền đô lần này từ Hồng hoang bên trong rời đi, trở lại Thái Thanh Cung bên trong đến. Hắn lần này đã có Cơ duyên, trong lòng đã có cảm n ộ mới, lần này trở về Thái Thanh Cung bế quan, chính là hắn sung kích chuẩn thánh cảnh giới thời cơ, cho tới thời gian bao lâu, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Thời gian thoáng qua thời khắc, liền đã là vạn năm qua đi. Hỗn độn thế giới, tạo hóa trời bên trong. Thái thượng đung nhiên mở hai mắt ra, nhìn hỗn độn thế giới một cái hướng khác, đáy mắt một v ệ hàn mang trước qua. Lần này bởi vì cùng nữ h oa giao lưu một ít đại đạo tinh n g i ĩ a vì lẽ đó dừng lại lâu một phen, cũng là chờ đợi ma d ấ u vết xuất hiện. Lúc này, rốt cục chờ đến, này vạn năm chờ đợi, cuối cùng không có bù phí. Đạo huynh, nữ h oa mở hai con mắt, thánh nhăn bên trên hiện lên một vệt hàn mang, ánh mắt cũng là nhìn tạo hóa thiên ngoại một cái nào đó vị trí. Ma d ấ u vết tái hiện, xem có thể không tìm được manh mối. Lời còn chưa dứt, Thái thượng chính là biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, cũng là ở tạo hóa thiên ngoại. Hắn liếc mắt nhìn sau. Thân hình lần nữa biến mất, không có gây nên chút nào gợn sóng không gian. Hắn vượt qua vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, g á n g Lâm ở nơi nào đó hỗn độn trong khu vực. Và anh Một cỗ khí thế kinh khủng cùng y thế d á n g Lâm mà đến, hỗn độn trong khu vực phát sinh từng trận nổ vang â m thanh, vô số hỗn độn khí lan đột, lại có vô số hỗn độn khí c h ô n vùi trong đó, thời không sông dài chấn động không dứt. Là ngươi. n a m đạo ma ảnh nhìn từ hỗn độn hư không bên trong chậm rãi hiện lên bóng người, con ngươi nhất thời co rụt lại, trong miệng trầm giọng nói: quả thật là la hầu thủ đoạn. Thái thượng vẻ mặt hờ hững, nữ khí bình thường, thế nhưng ẩ n c h ứ a thấy lạnh cả người, đóng băng 3.000 à n giảm. cái kia năm đạo ma ảnh nhìn thái thượng một chút sau, nhất thời trốn ra. v ớ ảnh, nhưng t r ợ t năm đạo ma ảnh vẻ mặt kinh hãi, lúc này không chỉ là hư không, chính là thời không sông dài, đều đã bị thái thượng phong tỏa, liền từ thời không sông dài bên trong ngang tố thời không sông dài đều không làm được. với n h ngay vào lúc này, nữ hoa giáng lâm, đều lưu lại đi. thái thượng từ t ố nói, đưa tay hướng về năm đạo ma ảnh ấn xuống, một cái bao phủ trăm tỷ tỷ bên trong chi địa lớn bàn tay to hiện lên, khủng bố trưởng lực bên dưới, thời không sông dài cùng sông dài vận mệnh không ngừng đổ nát, tất cả nhân quả tiêu tan, khủng bố trưởng lực trực tiếp lôi kéo năm đạo ma ảnh. năm đạo ma ảnh tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ đến hậu kỳ tồn tại, làm sao ngăn cản được thái thượng một trưởng? x ẹ o Một tia nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh chớp qua muốn trốn vào thời không s ố n g dài, nhưng lại bị thái thượng chặn đứng. Ánh mắt của hắn quét qua, chậm nhìn phía hỗn độn một cái hướng khác, trên mặt lạnh như băng, hồi lâu không có mở miệng. Chương 1 9 t t r c h thái thượng nữ oa đi hỗn độn, hỗn độn thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong. Đạo huynh, nhưng là xác định vị trí. Nữ oa đôi mi thanh tú một nhăn, nhìn thái thượng, mở miệng hỏi. vừa cái kia một tia sức mạnh, muốn cắt g i ớ i cũng không dễ dàng. nếu là nữ hoa ra tay, cũng có thể thất thủ. này có lẽ chính là ma tổ một ít thủ đoạn. lần này rơi xuống thái thượng trong tay, lấy này đo tính bên dưới, sợ là có thể có thể biết cụ thể vị trí. nghe vậy, thái thượng thu hồi ánh mắt, nhìn trước người nữ hoa, mở miệng nói, tạm thời không cách nào biết cụ thể vị trí, chỉ có thể biết một cái đại khái phương hướng. la hầu thủ đoạn, xác thực không đơn giản. hắn luận cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh, tuy rằng đo tính tới một cái đại khái phương hướng, thế nhưng ở m ê n mông hỗn độn thế giới bên trong, muốn tìm kiếm đến la hầu vị trí. cũng hoặc là đặc thù chi địa, xác thực cũng không dễ dàng. có điều hiện tại, có một cái đại khái phương hướng, cũng tốt hơn hoàn toàn không có manh mối mạnh. ma tổ có thể cùng lao sư tránh nói, nghĩ đến cũng là thủ đoạn cao thâm hạng người, chính là không biết, hắn còn có thủ đoạn gì nữa. nữ hoa nhìn thái thượng, trên mặt mang theo nương sắc, mở miệng nói rằng, đã như vậy, cái kia liền muốn nhìn một chút. thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nữ hoa thấy này, đều là cảm thấy thái thượng mỉm cười bên trong ẩn chứa một cô khủng bố hàn ý. nàng cũng biết, thái thượng cùng la hầu vốn là có rất lớn ấn o á n nhân quả, có thể nói là tử địch, thái thượng muốn tìm kiếm la hầu, vậy cũng là bình thường. lần này cũng không chỉ thái thượng đang tìm kiếm, còn có chính mình l ã o sư, cũng là đang tìm kiếm la hầu vị trí. hiện tại tuy rằng chỉ là một cái đại khái phương hướng, vậy cũng là rất khó được, dù sao cũng hơn không có tốt. đạo h ư u có thể tưởng tượng cùng đi tới, nhìn ma tổ thủ đoạn. đột nhiên, thái thượng nhìn bên cạnh nữ oa, mở miệng hỏi. nghe vậy, nữ oa trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, lại cười nói, ma tổ việc, liên quan đến h ồ n g hoàng, nếu đạo huynh dự định đi tới, nữ oa tự nhiên đồng ý cùng đi tới, có thể nhìn ma tổ thủ đoạn. Nàng tức là Thiên Đạo Thánh Nhân, Ma Tổ muốn hủy diệt h ồ n g hoàng, cái k i a x á c thực cùng nàng vẫn còn có chút quan hệ, lần này cùng Thái Thượng cùng đi tới, vẫn là có thể được. Lấy thực lực của Thái Thượng, lại thêm vào thực lực của nàng, nữ hoa tin tưởng, chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn tồn tại, cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Thực lực như vậy tổ hợp, tìm đòi lần này đến t ậ cùng, đúng là một biện pháp hay. đã như vậy, cái kia liền cùng đi tới đi. Thái Thượng nghe vậy, hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong vung lên, một ánh hào quang c h ấ p qua, hướng về Tử Tiêu cung vị trí bỏ chạy. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng hướng về nữ hoa gật gật đầu. sau đó hướng về một cái hướng khác bỏ chạy. cùng lúc đó, tử tiêu cung bên trong, hồng quân đạo tổ nhìn thái thượng cùng nữ hoa rời đi phương hướng, hai con mắt hơi nhao lại, hắn dĩ nhiên thu được thái thượng tin tức. như vậy xem ra, hắn trước đây suy đoán chính là không sai rồi, ma tổ la hầu, sắp thực còn tồn tại, sợ là còn có những thủ đoạn khác muốn triển khai. hai người bọn họ lúc này trước đi tìm, ngược lại cũng đúng là một cái biện pháp. thực lực của hai người bọn họ, hồng quân đạo tổ vẫn là yên tâm. la hầu, hồng quân đạo tổ nhìn một cái hướng khác, trong miệng tầng tầng phun ra hai chữ, có thể cùng hắn tranh nói tồn tại, hắn chưa bao giờ xem thường. Thế nhưng La Hầu thủ đoạn nhiều như thế, hắn ngược lại cũng đúng là kinh ngạc. Thế nhưng lần này dĩ nhiên như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem La Hầu tìm được, lại xóa bỏ hắn một lần. Hắn cùng Thái Thượng dĩ nhiên cùng La Hầu không có điều hòa khả năng, bọn họ không xóa bỏ La Hầu, La Hầu cũng không thể cùng bọn họ bắt tay giảng hòa. Cái kia đã như vậy, chỉ có chính mình Tiên Hạ Thủ Vĩ Cường. Hồi lâu sau, Hồng Quân Đạo tổ c h ậ m rãi thu hồi ánh mắt, đi đầu chờ đợi Thái Thượng tin tức. Hỗn Độn Thế Giới, nơi nào đó bên trong. Thái Thượng cùng Nữ o a cùng chẩm rãi tiến lên mà đến, lúc này đang không ngừng thâm nhập hỗn độn thế giới bên trong, nơi đây hỗn độn khí c à n cuồn b ạ o lên. Vì lực cũng là càng khủng bố lên. Thái thượng cùng nữ o a mượn nơi đây h ố n đ ộ t khí, cũng thời điểm đang tăng lên tự thân thể của thân cường độ. Tuy rằng tác dụng sẽ không quá lớn, thế nhưng những này cũng là tăng lên thực lực tổng hợp vị trí, cũng là phương pháp thật tốt. Lúc này tìm kiếm la hầu c ù n g r è n luyện tự thân hai không lầm, ngược lại cũng đúng là nhất cử l ỡ n tiện. Khoảng cách, hẳn là sẽ không quá xa. Đột nhiên, Thái thượng dừng bước, trong miệng lạnh nhạt nói, trong trong mắt âm dương nhị khí càng thêm nồng n ặ g mấy phần. Nghe vậy, nữ ba gật gật đầu. Thái thượng biết so với mình nhiều, tự nhiên là Thái thượng tương đối rõ ràng. Hắn nói như thế, vậy dĩ nhiên là không sai. Đạo h ữ u đi thôi. trong lòng Thái Thượng âm thầm suy tính một phen sau khi nhìn Nữ h o a nói, Nữ h o a hơi gật đầu, mà song cùng Thái Thượng cùng tiếp tục hướng về hỗn độn thế giới nơi sâu xa tiến lên mà đi. Hai người ở ngăn ngắn vạn năm trong lúc đó, không biết tiến lên bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. Lúc này khoảng cách trong lòng Thái Thượng cảm ứng chi địa đã không xa. Hồng Hoang, U Minh huyết hải chi địa. Đế Tuấn chậm rãi từ trong hư không đi ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua huyết hải, n h o nhã khuôn mặt bên trên hiện lên một v ệ vẻ khiếp sợ. U Minh huyết hải, quả thật không hổ là Hồng Hoang tuyệt địa. Như vậy tuyệt địa, trừ Minh Hà ở ngoài, xác thực không có những sinh linh khác tồn tại. Đế Tuấn trong tròng mắt đại đạo hiện lên, dĩ nhiên nhìn thấu huyết hải một ít tình huống. Ở như vậy huyết sát khí chủ tiên, cực kỳ ô u ế tuyệt địa, sát thực không phải sinh linh gì đều có thể ở đây sinh ra, trừ Minh Hà ở ngoài, không còn sinh linh có thể ở nơi tuyệt địa như thế này bên trong sinh ra. Cũng đúng là như thế, mới độ xuất Minh Hà đặc thù cùng mạnh mẽ, điểm này, Đế Tuấn vẫn là tán thành, thực lực của Minh Hà, sát thực không bình thường, chính là ở h ồ n g hoang bên trong, thực lực của Minh Hà đều là cực kỳ đỉnh tiêm, trừ mấy vị kia ở ngoài, có thể thắng được hắn, cũng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Nếu như ở U Minh huyết hải chi địa, muốn giết hắn, liền không thể. nếu là thánh nhân cũng hoặc là huấn nguyên đại la kim tiên ra tay xóa bỏ hắn cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đặc biệt hiện tại lục thánh nếu là muốn xóa bỏ minh hà sợ là sẽ phải tổn hại vô số khí vận công đức khả năng bởi vậy hạ xuống thánh vị dù sao ưu minh huyết hải nhưng là hồng hoang đại địa bên trong lọc trọng điếu một hoàn tuy là ô hế chi địa nhưng cũng là hồng hoang đặc thù vị trí cũng là chịu đến hồng hoang bảo vệ muốn xóa bỏ minh hà liền muốn sấy khô huyết hải cứ như vậy nhân quả nghiệp lực nhưng lớn rồi vì lẽ đó chính là thánh nhân cũng có thể sẽ hạ xuống thánh vị điều này cũng làm cho là tại sao lại có câu kia huyết hải không khô Minh Hà bất tử lời nói, chứ như vậy không có giết chết được hắn. Thế nhưng như vậy, nhưng lại đánh đổi quá lớn, chính là thánh nhân cũng không m n Vì lẽ đó Minh Hà là h ồ n g hoang bên trong tương đối đặc thù lại nhân vật mạnh mẽ. U -u -u. Ngay vào lúc này, trong biển máu dòng máu cuồn cuộn, tinh lực ngút trời, từng trận sóng máu bao phủ ra. c h ậ t liên thấy trong biển máu tách ra hai nửa, sau đó liền thấy một đạo thân mang xiêm y màu đỏ ngỏm thanh niên ngồi trên ngồi xuống sen trên đài chậm rãi bay lên, trắng bệch như tờ giấy trên mặt, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Đế Tuấn Đạo h ữ u đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước l ê n bang. Trước 193, Ma đạo đại thế giới, h ồ n g hong, a Ú Minh huyết hải chi địa, Đế tuấn đạo hiếu, ngồi trên nghiệp hỏa hồng liên bên trên Minh Hà nhìn huyết trên bờ biển Đế tuấn, trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đế tuấn chính là yêu tộc thiên đình thiên đế, lúc bình thường bên dưới là không thể rời đi yêu tộc thiên đình, chớ nói chi là trở về h ồ n g hong a bên trong tuyệt địa, đạo trường của chính mình, U Minh huyết hải. Đạo hiếu hôm nay đến đây Ú Minh huyết hải không biết mùi vị chuyện gì. Minh Hà thần sắc bình tĩnh, nhìn huyết trên bờ biển Đế tuấn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đế Tuấn thân phận như vậy, muốn nói không có chuyện gì, đó là không thể đến đây U Minh Huyết Hải. Điểm này Minh Hà vẫn là biết. Cho tới, yêu tộc lẫn nhau ra tay với U Minh Huyết Hải chuyện như vậy, Minh Hà ngược lại cũng đúng là không sợ. Bản thân hắn liền không thể so Đế Tuấn yếu, lại là Huyết Hải chi địa, chính là yêu tộc cắp trận, Minh Hà cũng không sợ. Muốn ở Huyết Hải xóa bỏ hắn, trừ phi mấy vị kia bỏ ra cái giá khổng lồ, không phải căn bản không thể làm được đến. Yêu tộc liền càng không thể. Hôm nay Đế Tuấn đến Huyết Hải, chính là có một chuyện muốn cùng đạo hưu thương lượng. Đế Tuấn nghe vậy, cười sau mở miệng nói rằng: Kỳ thực, côn bằng phương pháp không phải là không có đạo lý. ngược lại vẫn là có thể được chỉ có điều nhân tộc thực lực không yếu lại thêm vào nữ hoa cùng thái thượng hai vị kia đế tuấn không dám làm như vậy thôi thế nhưng muốn khổng lồ tinh huyết đến luyện chế s á c khí nhưng cũng không phải cần nhân tộc u minh huyết hải cũng đồng dạng có khổng lồ như vậy với dịch chỉ có điều việc này đồng dạng sẽ không dễ dàng như vậy hắn lần này đến đây chính là vì việc này cũng là nhìn việc này có thể không thuận lợi nếu là không được cái kia cũng chỉ có thể trở về đến chính mình chứng đạo hôn nguyên v ề tới thương lượng chuyện quan trọng minh hà trên mặt tái nhợt hiện lên một v ệ vẻ nghi hoặc chính mình này u minh huyết hải chi địa có cái gì là có thể thương lượng chính mình nơi này nhưng là tuyệt địa a về phần mình trên người vài món linh bảo đó là càng thêm không thể cứ như vậy hắn sắp thực không nghĩ tới đế tuấn có cái gì có thể tìm hắn thương lượng chuyện quan trọng đế tuấn hôm nay đến đây sống t r u n g đạo hưu giao dịch một vật đế tuấn nhìn minh hà trong miệng mỉm cười nói nói trong tay hắn vung lên ở trước người hắn trôi nổi ba cái tiên t i ê n linh bảo mấy cái trước tiên thiên bảo vật những này giá trị đều là không nhỏ những này gộp lại giá trị sợ là có thể ở h ồ n g hoàng bên trong gây nên phong ba không nhỏ cũng chính là giá trị không thấp liền là đủ chứng minh đế tuấn lần này nghĩ giao dịch đồ vật tất nhiên không đơn giản Minh Hà ánh mắt ở trước người Đế Tuấn mấy cái bảo vật linh bảo bên trên đảo qua, trong mắt vẻ mặt như cũ bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn. Hắn nhìn này vài món linh bảo cùng bảo vật, liền biết nghĩ muốn giao dịch đồ vật không đơn giản. Những bảo vật này g ộ p lại giá trị không thấp, chính là mình ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ một giá trị, phỏng chừng cũng là như vậy. Thế nhưng đối với tự thân hắn tới nói, chính mình linh bảo, tự nhiên là không chỉ như vậy giá trị. Đạo hữu như vậy tác phẩm, không ngừng nghĩ muốn giao dịch vật gì, kính xin nói đến, Minh Hà cũng tốt cân nhắc một phen. Minh Hà nhìn hắn, t ừ Tuấn nói, yêu tộc gần đây muốn luyện m ộ bảo, nhưng một vật làm dẫn. t h ù n g hợp đạo hữu trong biển máu có liền tới tìm đạo bạn giao dịch Đế Tuấn mỉm cười nói nghe vậy Minh Hà hai con mắt híp lại trong lòng hắn mơ hồ suy đoán nói bao nhiêu trong lòng Minh Hà tính toán một phen sau khi từ Tuấn nói một phần ba Đế Tuấn nhìn hắn gàn từng chữ một không thể Minh Hà không có một chút nào suy nghĩ lúc này bật tốt lên hắn sinh ra và o huyết hải lại có huyết hải không khô Minh Hà bất tử lời nói huyết hải quan hệ với hắn c ó thể tưởng tượng được nếu để cho Đế Tuấn 1/3 b i ể n máu máu sợ là thương tới huyết hải bản nguyên này cùng tự thân hắn cùng một n t h Đế Tuấn bảo vật tuy tốt, nhưng là cùng tự thân đại đạo so với, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Minh Hà không thể giao 1 phần 3 huyết dịch cho Đế Tuấn, cho tới không thể đồng ý giao thủ việc, chính là yêu tộc đại quân áp cảnh. Minh Hà cũng là không sợ, huyết hải đại trận đồng thời, ở chỗ này bên trong, trừ mấy vị kia, hắn Minh Hà vẫn đúng là không sợ yêu tộc. 1 t phần 3 tuy không ít, thế nhưng huyết hải không ngừng hấp thu h ồ n g hoang huyết dịch, tự có khôi phục thời cơ. Đế Tuấn nói, Đạo h ữ u không cần nói nữa, việc này tuyệt đối không thể. Đạo Hưu mời trở về đi. Minh Hà trực tiếp từ chối, mất đi 1 phần ba, có thể hay không khôi phục lại, hoàn thiện nguyên lai like bản nguyên. điểm này Minh Hà rõ ràng nhất có điều này một phần ba huyết hải huyết dịch hắn kiên quyết không thể cho Đế Tuấn nghe này vẻ mặt hơi lạnh lẽo thế nhưng không có mở miệng Minh Hà liếc mắt nhìn hắn sau đó chậm rãi hạ xuống trong biển máu không tiếp tục để ý Đế Tuấn Đế Tuấn biết Minh Hà cùng huyết hải chi địa là thủ chính là yêu tộc ở đây cũng sẽ tổn hại không ít cái được không đủ đủ đắp cái mất xem ra vẫn phải là trở lại mượn yêu tộc đại thế và khí vận đến xung kích hồn nguyên sự tình tới cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội hồi lâu sau Đế Tuấn thu hồi ánh mắt trong lòng thầm hô một tiếng. nghĩ thôi, trong tay hắn vung lên, thu đứng lên trước linh bảo cùng bảo vật, mà hậu thân hình hơi động, hướng về thiên đình mà đi. Mà trong biển m g õ minh hà, nhìn thấy đế tuấn sau khi rời đi, chính là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Hỗn độn thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong, trong ngay mắt, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua, thái thượng cùng nữ hoa hai người không biết tiến lên bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, bốn phía hỗn độn khí càng cuồn b ạ o lên, bất quá đối với thân thể cường độ có tăng lên tới nói bọn họ, chính là không có linh bảo h ộ thân, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, mà dựa vào tự thân khủng bố tu vi, hai người cũng là sống qua mấy chỗ hỗn độn bão táp. tuy rằng báo tấp không ngừng lớn, nhưng cũng không thể kinh h t h ư ờ n g nếu không hai người tu vi đều là tinh thông, sợ cũng là có phiền toái không nhỏ. đạo hữu, chúng ta đã gần kề gần, cẩn thận. đột nhiên, thái thượng nhìn bên cạnh nữ hoa, mở miệng nói rằng. nghe vậy, nữ hoa gật gật đầu, đã là ma tổ, nàng tự nhiên là không dám kinh h t h ư ờ n g tuy rằng còn chưa nhìn thấy, thế nhưng thái thượng nói như thế, hiện nhiên là không xa. sau đó tình huống có lẽ sẽ không đơn giản, nàng tự sẽ cẩn thận đ n g đối. thái thượng gật gật đầu sau, chính là cùng nữ hoa cùng tiếp tục tiến lên lên. như vậy, lại là ngàn năm sau khi, thái thượng cùng nữ hoa đột nhiên dừng bước. nhìn mười mấy ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài một phương lập ở trong hỗn độn đại thiên thế giới trên mặt có chút ngưng sắc thế giới chỉ là đại thiên thế giới không hề tính hiếm lạ thế nhưng phương này đại thiên thế giới tỏa ra tinh khiết nhất ma đạo khí tức trong đó còn có một chút tinh túy hủy diệt khí tức cùng pháp tắc tồn tại này ma đạo đại thế giới muốn tới cùng la hầu không thể tách rời quan hệ ma đạo đại thế giới ma tổ thủ đoạn quả nhiên bất phàm nữ hoa vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong miệng trầm giọng nói đem một phương đại thiên thế giới diễn biến trở thành một đạo thế giới xác thực không dễ dàng chính là bây giờ nàng cũng làm i ễ n cưỡng làm được đến thôi nếu là thánh nhân sơ kỳ còn không làm được. đi Thái thượng trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên, nhìn hồi lâu sau, trong miệng nói một tiếng, chính là hướng Ma đạo đại thế giới mà đi. Nữ o a liếc mắt nhìn, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, theo sau lưng Thái thượng hướng Ma đạo đại thế giới mà tới. chương 1 9 t t r c h Thái thượng tái ngộ la hầu, hỗn l ộ n nào đó khu vực Ma đạo đại thế giới ở ngoài. Thái thượng cùng Nữ o a đứng ở Ma đạo đại thế giới thế giới chi ngoài tường, nơi đây màu đen ma khí l a n lộn, nguyên khí chập c h ầ n đến lợi hại. ở Đại thiên thế giới bên trong, Ma đạo đại thế giới đều xem như là đỉnh tiêm thế giới. tốt một phương Ma đạo đại thế giới. Thái thượng lạnh l h nói, trong t r ò n g mắt âm dương lưu chuyển. diễn biến vô tận huyền diệu hắn cùng nữ oa đối diện một chút sau đó hai người thân hình lóe lên tiến vào nhập ma đạo đại thế giới bên trong ma đạo đại thế giới bên trong thật là tinh khiết ma đạo khí tức lấy ma tộc diễn biến một đạo ma tổ thủ đoạn quả thực bất phàm nữ oa vẻ mặt hơi ngưng tay trắng một chiều màu đen ma khí rơi xuống trong tay nàng nàng trong tròng mắt ánh sáng lấp lóe nhìn thấu ma khí bản chất mà hậu chiêu bên trong khẽ nhúc nhích tất cả hóa thành một miệng trong miệng từ từ nói thái thượng ánh mắt quét qua đem toàn bộ ma đạo đại thế giới thu hết mấy mắt trong đó hết thảy đều đã thấy rõ trong này tu sĩ đều là ngày xưa la hầu ma tộc tu sĩ. Tu Vi có chiều cao thấp nhất, có điều mới đ i ệ u Tiên Tu Vi, mà cao nhất lại có h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một vị một thân Ma Đạo khí tức cực kỳ nồng nặng tồn tại. Phía thế giới này Ma tộc, xác thực không đơn giản, lại còn có h ô n Nguyên tồn tại. Toàn bộ thế giới còn có một chỗ ta nhìn không t h ấ u nghĩ đến La hầu cùng nơi đây có không nhỏ căn hệ. Thái Thượng thu hồi ánh mắt, nhìn Nữ o a nói. Nghe vậy, Nữ Ba gật gật đầu. x è o Đột nhiên trong lúc đó, vô số đạo ánh sáng màu đen tự Ma Đạo đại thế giới bên trong bay lên, sau đó hướng về Thái Thượng cùng Nữ Ba vị trí mà tới. Thái Thượng cùng Nữ Ba thấy này, thần sắc bình tĩnh. không có biến hóa chút nào. bọn họ đến, muốn nói La Hầu không biết, bọn họ là không tin. Lúc này có hành động, vậy cũng là bình thường. Trừ vị kia Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, cùng với cái kia nơi Thái Thượng nhìn không thấu ngàn vạn t r ư ợ n g ngọn núi bên trong La Hầu ở ngoài, cái khác Ma Tộc đều không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Ma Đạo Đại Thế Giới, Ma Tôn núi, Lão Tổ, hai vị kia thực lực cường hãn, muốn vượt qua bọn họ sợ là không đơn giản. Vị kia Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Ma Tộc hướng về Đại Điện Chủ Vị bên trên, ma khí quanh quẩn tồn tại chắp tay nói, nếu là Thái Thượng ở đây, liền có thể khẳng định vị này tồn tại, chính là Ma t ổ La Hầu. có điều coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, Thái Thượng cũng có thể khẳng định, La hầu liền ở Ma tôn trong núi. Ma La, Thái Thượng cùng nữ hoa đến đây, chính là ngươi muốn đi, lúc này cũng đi không được. La hầu nhìn Ma La, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trong tròng mắt Ma viêm phun trào, lạnh lùng nói, Thái Thượng thủ đoạn càng cao thông, bản tọa lưu lại thủ đoạn đều bị cắt đứt thăm dò tới đây. Lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Ma La hỏi, hai vị kia thực lực quá mức khủng bố, nếu là có thể, hắn vẫn là không muốn đi đối mặt hai vị kia, nhưng nhìn Lão tổ vẻ mặt, không ra tay thật giống cũng không được. mấy ngàn vạn năm không gặp, bản tọa ngược lại cũng nghĩ linh giáo một phen thái thượng thủ đoạn. La hầu lạnh lùng nói, l ờ i còn chưa dứt, liền đã mất đi bóng người của hắn. Ma la thấy này, trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng là biến mất ở đại điện bên trong. Thái thượng cùng nữ oa đứng ở hư không vô tận bên trong, chu vi ngàn tỷ tỷ dặm chi địa ma khí trôn vùi hết sạch, hư không run không ngừng, phảng phất không thể chịu đựng hai người dáng lông. Thái thượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hơn một tỷ ma tộc, đem bọn họ vây quanh ở trong đó, trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt nhìn phía hướng đông nam, khẽ cười nói, La hầu, mấy ngàn vạn năm không gặp, ngươi sẽ không cho rằng. dựa vào những ma tộc này liền có thể ngăn cản ta đi lời còn chưa dứt liền thấy một cái ngàn tỷ tỷ giảm kích cỡ âm dương đồ án ở ma đạo đại thế giới bên trong cựu thiên bên trên hiện lên đem hết thảy ma tộc đều là bao phủ ở bên trong v ụ thái cực đồ án bên trong một âm một dương thái cực âm dương cá lưu truyền âm dương tương sinh cắn giết thiên địa vạn vật tịch diệt ở âm dương lực lượng bên dưới thái cực đồ án bao phủ ma tộc còn chưa hết thảm một tiếng liền bị cái tiêu c ố âm dương lực lượng sẽ rách thành một mịn ở âm dương đồ án bao phủ chi địa thời không sông dài cùng sông i ả i vận mệnh đều bị chấn áp căn bản là không có cách chạy trốn sau khi ngã xuống cũng không cách nào lại mượn thời không sông dài cùng sông dài vận mệnh lại phục sinh, c h i t để ngã xuống trong đó. nữ hoa liếc mắt nhìn trên bầu trời âm dương đồ án, này không phải trí bảo thái cực đồ, đây là thái thượng âm dương đại đạo diện hóa âm dương đồ án, là thái thượng lại một thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố. đạo huynh thủ đoạn càng khủng bố. nữ hoa đưa mắt thu lại rồi, t h ầ m nghĩ trong lòng một tiếng, n g ă n ngắn trong vài hơi thở, hơn một tỷ ma tộc toàn bộ ngã xuống ở thái cực đồ án bên dưới, không có một vị có thể chạy trốn âm dương lực lượng xóa bỏ. thái thượng liếc mắt nhìn, trong tay vung lên, hai cái âm dương như hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất không còn t ă m hơi. Thái thượng, thủ đoạn của ngươi chính là bản toàn, đều không thể không thắng phủ. Lời còn chưa dứt, toàn bộ ma đạo đại thế giới ma khí nhất thời b ố c hơi lên, hội tụ đến cùng một chỗ, nương tụ ra hai bóng người đến, chính là La hầu cùng Ma La. La hầu, luận thủ đoạn vẫn là ngươi cao minh, đại đạo ứng thể, tự bạo tự thân, bây giờ nhưng lại diện hóa một n giới, cùng ngươi so với, ta thủ đoạn có điều tiểu đạo hay. Thái thượng khẽ cười nói, dứt lời, Thái thượng ánh mắt rơi xuống trên người của Mộ Dỗ, trong tròng mắt Đại đạo hiện lên, nhìn thấu Ma La tất cả. Tuy rằng Ma La cũng là Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n chịu đến Đại đạo pháp tắc thủ hộ. thế nhưng thái thượng tu vi cao hơn ma la quá nhiều, hắn ma đạo phát tác, căn bản không ngăn được thái thượng dò xét. Ma la, ngươi là la hầu quá khứ hiện tại, thực lực đứng đầu nhất ma tộc. nghe vậy, ma la vẻ mặt nghiêm túc, không có mở miệng. hắn lúc trước không có trực diện thái thượng, cái tia cố áp lực còn không như vậy lớn, thế nhưng lúc này đứng ở trước người thái thượng, chính là cảm nhận được cái tia cố cực kỳ áp lực kinh khủng, p h ả n phất chính mình ma đạo đều phải bị chấn phong như thế. thật là khủng khiếp tu vi. ma la ánh mắt ở thái thượng cùng trên người của nữ hoa đảo qua, thẩm nghĩ trong lòng một tiếng. nữ hoa ở đạo ma chi chiến bên trong, vẫn chưa tham dự vào, vì lẽ đó cũng chưa gặp qua la hầu. lần này vừa thấy xác thực cảm thấy la hầu tu vi không thấp so với từ bản thân đến chỉ tao chứ không thấp hơn nhưng là cùng thái thượng so với sợ là còn có chút không bằng yếu đi mấy phần thế nhưng chẳng biết vì sao nàng luôn cảm giác trước mặt la hầu cũng không phải trạng thái tuột cùng nhất la hầu cũng hoặc là nói ma tổ la hầu không ngừng cái này tu vi kỳ thực cảm giác này không chỉ nữ hoa có thái thượng cũng là có cảm giác này hắn luôn cảm thấy la hầu không phải chỉ hôn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ đỉnh phong tu vi dầu gì nên cũng có cùng mình n g a n g hàng thế nhưng lần này vừa thấy nhưng không phải như vậy hắn nhìn thấy cũng chính là la hầu tu vi. cái khác căn bản không nhìn thấy la hầu thấy này lạnh lùng cười trong tay một chiều vô tận ma khí ngưng tụ hóa thành vạn ngàn ma binh hướng về thái thượng đến tới hắn vượt qua vô tận thời không thời đoạn một đạo ma quang xuyên qua vũ trụ bầu trời hướng về thái thượng công kích mà đến đem hắn tất cả phong tỏa một bên khác ma la trong tay một phen một cái ma khí quanh quẩn ma đ à o xuất hiện ở ma la trong tay hướng về nữ o a chém tới hoa khôi của trường toàn năng bảo an đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang c h ư ơ n g 195 s o h n ư ơ n vương h ù n chiến bàn tay Ma đạo đại thế giới bên trong, Thái thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, quanh thân đại đạo pháp tắc bao phủ mà ra, diễn biến một phương pháp tắc chi địa, bên mông đại đạo chi lực tung hành mà ra, xuyên qua thời không sông dài vận mệnh, thẳng tới đại đạo phần cuối, toàn bộ thiên địa ở chấn động, hư không đang không ngừng phá toái. Đại địa bên trong sơn hà phá toái, trên đất dạng nước trăm tỷ tỷ bên trong, từng đạo từng đạo mấy trăm ngàn trượng tâm nguyên không ngừng nứt ra đến. Ma đạo bên trong đại thế giới, những kia trước đây không có tham dự đi vào ma tộc, lúc này không ngừng ngã xuống ở Thái thượng này khủng bố đại đạo chi lực bao phủ bên trong. Vậy. Đại đạo chi lực tung hành hoàn vũ, đem la hầu vạn ngàn ma binh hết mức đỡ. Thân hình hơi động, đón nhận La Hầu công kích. Chỉ thấy được hai vệ thần quang ở thế giới bên trong vừa chạm liền tách ra, sau đó liền thấy mắt Trần có thể thấy xung kích g ộ n sóng lan đến toàn bộ Ma Đạo Đại Thế Giới, trăm tỷ tỷ bên trong hư không liên tiếp phá toái, hóa thành mảnh vỡ hải dương, trong đó hỗn độn khí tàn phá, lại diễn địa thủy phong hỏa. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, thân hình hơi động, lại lần nữa hướng về La Hầu công kích mà đến, trong lòng bàn tay âm dương lưu chuyển, bao phủ thiên địa vạn vật. La Hầu vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay ma khí lan l ộ n thủy diệt pháp tắc tung hành mà ra, đón nhận Thái Thượng công kích, song vương lại lần nữa giao đánh nhau. Tuy rằng La Hầu ở Hạ Phong bên trong, thế nhưng là chưa lộ bại dấu vết, trừ rơi xuống Hạ Phong bên trong ở ngoài, cái khác không có thương thế cũng không có bại dấu vết. Hai v ệ thần quang va chạm giao thủ, đều sẽ có ngàn tỷ tỷ giảm chi địa chôn vùi ở hai người xung kích bên trong, đánh nát ma đạo đại thế giới không ít khu vực. Có điều thế giới tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn đổ nát, bởi vì thế giới cùng ma tổ La Hầu liên hệ cùng nhau, có thể nói thế giới tức hắn, hắn tức thế giới. Vì lẽ đó, La Hầu không n a xuống, thế giới không phá nát. Anh, một tia chớp chi â m vang lên. sau đó liền thấy ma la bay ngược trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, phá diệt vô tận sơn hà, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. nữ h oa tu vi cao hắn một cái cảnh giới nhỏ, lúc này có thể duy trì không thương thế, dĩ nhiên xem như là hắn thực lực không kém. trong tay ma đao hơi tiếng động, ma khí tiêu tan mấy phần, có điều hàn quang như cũ. nữ h oa tay trái nữ đế roi, tay phải hồng t ú cầu, uy thế vô song, để ép chư thiên, tố vung tay lên, công kích bao phủ hoàn vũ, phong tỏa vô tận thời không vận mệnh. ma la căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể gắng đón đỡ nữ oa công kích, trên người ma khí d a o động, ma đao chém xuống thiên địa, phá tan rồi không gian thời gian. t h ư ớ n về nữ oa chém xuống mà tới, song phương giao thủ, ma la dựa vào ma đạo đại thế giới ủng hộ, lúc này vẫn cứ san bằng một ít trinh lệch, thế nhưng tình huống, nhưng cũng cùng la hầu như thế, bị nữ oa áp chế, sơn hà s a tắc, thiên địa hoàn vũ, thu, nữ oa tố vung tay lên, tạo hóa pháp tắc tung hoành mà ra, thiên địa chuyển đổi, thời không điên đảo, ma la chỉ cảm thấy thiên địa chuyển động, thời không điên đảo ra, còn chưa phản ứng thời khắc, liền đã phát hiện mình không phải ở vào ma đạo đại thế giới bên trong, thân xác hắn chìm xuống, chính mình vẫn ở phòng bị nữ oa thủ đoạn, thế nhưng ngày một tay. nhưng lại ở hắn trong lúc vô tình chính là sử dụng lấy hắn huấn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tu vi cũng không phản ứng lại lúc này rơi vào chỗ này thế giới bên trong quyền chủ động dĩ nhiên ở nữ o a trong tay nữ hoa kiếm xuyên qua bầu trời không q u ý củ không lấy định chu vi một đạo núi liền trời đất bầu trời ánh kiếm ở bên trong trời đất hiện lên sau đó liền thấy một cái trăm vạn trượng kích cỡ bảo kiếm đâm rơi mà đến tất cả pháp tắc đổ nát thời không chôn vùi âu dương ngũ hành toàn bộ bị xoay chuyển ra tiếp theo một cái chớp mắt bên trong thiên địa trong lúc đó có quy tắc quy tắc toàn bộ hướng về ma la chấn phong mà đến hắn một nhóm hơi động, đều là chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Mặc dù là hắn tăng nhanh tự thân thời không tốc độ chạy, nhường tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng lúc này, như cũng là cực kỳ chậm chậm. với anh, ma lang ê n tiếp nữ hoa kiếm công kích, cả người bay ngược ra sơn hà xã t á c đ ồ huyết tung vô tận thời không, đem ma đạo đại thế giới chuyển phá một lỗ h ồ n g lớn đến. ma đạo đại thế giới lại lần nữa bị thương, trong lòng la hầu một trận khí huyết sôi trào. nhìn thấy ma la trọng thương, trong mắt ma viêm một trận. hắn biết ma la không phải là đối thủ của nữ hoa, thế nhưng không nghĩ tới, ma la lại nhanh như vậy liền bại vào nữ hoa trong tay. thái thượng thấy này. h ờ h n g trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nữ hoa bình thường tuy rằng không lộ liễu thế nhưng thực lực của nàng nhưng không một chút nào như nàng xem ra như vậy là n ă m thánh thấp nhất nếu không nơi đây không có thiên đạo sức mạnh to lớn nếu không phòng t r ứ n g ma la đều kiền trì không được thời gian lâu như vậy v anh thái thượng trong tay vô vi pháp tắc xuyên qua vô tận ma khí thẳng tới hủy diệt pháp tắc phần cuối trực tiếp trọng thương la hầu ma đạo đại thế giới thế giới chi tường bắt đầu đổ nát hai kiếp xuất hiện trong đó như có ma tộc tu sĩ tồn tại lúc này chính là xuất hiện thiên nhân n ă m suy chi tường được lâm thái thượng bản tọa lúc trước nên xóa bỏ ngươi La hầu trên mặt vẻ mặt âm u như nước, trong miệng trầm giọng nói, trong tròng mắt ma viêm càng rực rỡ. Có thể ngươi khi đó, nhưng căn bản là không có cách xóa bỏ ta. Thái thượng vẻ mặt lạnh đạm, trong miệng lạnh lùng nói, trong tay một phen, Thái cực đồ xuất hiện ở trong tay hắn, trong tròng mắt diễn biến âm dương, bao phủ toàn bộ ma đạo đại thế giới. Âm dương lưu chuyển, phá. Thái thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng quát nhẹ một thần, Thái cực đồ vận chuyển, toàn bộ ma đạo đại thế giới bị xé rách ra đến. Đại địa phá t o á i hư không phá thoái, pháp tắc phá t o á i thiên địa cũng là ở phá t o á i bên trong. La hầu vẻ mặt tuy rằng ớ m u, thế nhưng lúc này không nhìn thấy chút nào hoang mang đến. Thái thượng hai con mắt h í p lại, hắn luôn cảm giác sự tình không hề đơn giản như vậy. v ụ La hầu bàn tay lớn hướng về Ma La một chảo, đem hắn nắm ở trong tay, mà hậu chiêu bên trong hơi dùng sức, Ma La hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên khí, bị hắn đánh vào thân thể bên trong. Thái thượng nhìn thấy La hầu d ộ lại cho cũ, trong tay vung lên một vệt đen chớp qua, chính là chí bảo thí thần đường, lúc này hướng về La hầu đâm tới. Thời cơ gần như. Thái thượng nghe vậy, vẻ mặt hơi ngưng, trong lòng đề phòng, liền ở này máy mắt hắn cảm ứng được nguy cơ. Vô n h Ngay vào lúc này, ở Ma đạo đại thế giới cái kia rách nát trên bầu trời. đột nhiên xuất hiện một con xuyên qua toàn bộ thế giới lớn bàn tay to đến, cái kia trong tay hướng về Thái Thượng cùng nữ oa c h ỗ t ớ i Không được, Thái Thượng vẻ mặt biến đổi, con kia bàn tay màu trắng cho hắn tức là cảm giác nguy hiểm, mơ hồ trong lúc đó, thật giống chính mình cũng muốn bị t r ấ n phong tại chỗ. Bàn tay này chủ nhân, tu vi kém nhất cũng là h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn tồn tại, thậm chí là Hồn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, cũng chính là Thiên Đạo Cảnh, Hồng Quân Đạo tổ tu vi, đạo hữu, lùi. Thái Thượng quát nhẹ một thân, thiên linh bên trong đỏ đ ậ m khánh vân hiện lên, trong đó bay lên ba đóa hoa sen, hoa sen bên trên ba bóng người cùng nhau mở mắt, trong tay kết lên thủ lớn. nhất khí hóa tam thanh phá bốn t ồ n hỗn nguyên thái cực kim tiên hậu kỳ bốn nguồn sức mạnh phóng lên trời lại thêm vào thái cực đồ chống đỡ bàn tay kia sức mạnh cùng với đại đạo t r ấ n phong la hầu thế này lạnh lùng cười trên người hai đạo hắc quang chớp qua không vào cái kia trong bàn tay sau đó trên người ánh sáng lói lên thân thể bên trong tỏa ra vạn ngàn hắc mang sau đó ầm ầm nổ tung ra liên đối toàn bộ ma đạo đại thế giới lúc này đều là phá toái chôn ù i thái cực đồ c à n c ố đỉnh huyền hoàn bảo tháp hồng tú c u sơn hạ xã t đổ thái thượng cùng nữ o a từ lâu phòng bị la hầu n à y một tay từ lâu là phòng ngự tự thân thế nhưng chịu đến bàn tay kia sức mạnh ảnh hưởng này tốc độ căn bản là không có cách lùi tới lý tưởng mức độ vẫn là chịu đến không nhỏ l à n đến có điều thế giới tuy phá toái thế nhưng con k i a xuyên qua một phương đại thế giới bàn tay màu trắng như cũ đứng ở hỗn độn thế giới bên trong tại này cô h ủ n g b ố sung kích bên dưới như cũ l ù l ù bất động cái tia lan ra khí tức là đủ khiến vô số tồn tại thần p h ụ đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước liên bang trước h ư ơ g 196 bạn t ố t n việc chữa thương hỗn độn hư không bên trong Thái Thượng trên mặt vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, khí tức trên người cũng là có chút hỗn loạn. Nữ h Oa tình huống hơi hơi so với Thái Thượng khá một chút, bởi vì phần lớn xung kích đều bị Thái Thượng đỡ, còn lại Nữ Oa ngược lại cũng đúng là có thể tiếp lấy. Ma đạo đại thế giới phá toái sức mạnh, đối với Thái Thượng tôi nói cũng không phải tính là gì, chính là hắn không chống đỡ, thế giới phá toái nguồn sức mạnh kia cũng là không đả thương được hắn. Nhưng gen chốt ở chỗ, La hầu tự bạo không chỉ có riêng là tự thân hắn, còn có ma la sức mạnh, một vị hồn nguyên đại la kim t i ê n c h u n g kỳ. lại thêm vào một vị h ô n nguyên đại la kim tiên sơ kỳ sức mạnh, tuy rằng hai người đều là trọng thương, thế nhưng cái tia c ô xung kích, như c ũ khủng bố cực kỳ, mà hắn tránh né không ít thời không thời đoạn, lại có rất nhiều thủ đoạn, nhưng như cũng là bị thương, thật là khủng khiếp bàn tay, bàn tay này chủ nhân nên là thế nào khủng bố tu vi? Nữ oa vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng ngưng tiếng nói, trên người khí tức hơi chập chờn, không còn nữa lúc trước bình tĩnh, quanh thân quanh quần tạo hóa pháp tắc ánh sáng cũng là ảm đạm rồi mấy phần, hiển nhiên là thế nữ oa che hạ xuống không ít xung kích, như ta suy đoán không sai, bàn tay này chủ nhân mới thật sự là la hầu b ả T tôn. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng trầm giọng nói, dưới chân Thái cực đồ âm dương lưu chuyển, diễn biến vô tận lề lề d i ệ u h n t ừ nhìn thấy La Hầu bắt đầu từ thời khắc đó, chính là cảm thấy sẽ không là đơn giản như vậy. Lần này nhìn thấy bàn tay này, trong lòng Thái Thượng liền có mới suy đoán. Nếu là bàn tay này đúng là La Hầu Bà Tôn, cái kia tu vi của hắn, phỏng t r ừ n g không kém Lão Sư. Nữ Hoa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bàn tay kia, trong tròng mắt tỏa ra hào quang rực rỡ đến. ầm ầm ầm, bàn tay kia r m rãi co rút lên, liên tiếp n vang âm thanh vang vọng ngàn t t t chi địa, những kia sức mạnh tỏa ra chôn vùi vô tận hố đột khí. Bàn tay chậm rãi từ này một phương hỗn độn khu vực bên trong đánh rời đi, sau đó chậm rãi biến mất ở phương này khu vực bên trong. Thái thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tất cả những thứ này, không có lại ra tay. Bàn tay này sức mạnh tuy rằng vô cùng khủng bố, đối với Thái thượng có ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng còn không đến mức chân chính chấn phong hắn đại đạo, trừ phi bản tôn tự thân tới, không phải không thể làm được đến. Mà Thái thượng nhất khí hóa tam thanh, bốn vị h ô n nguyên tồn tại cùng ra tay, là đủ ngăn trở nguồn sức mạnh này, giảm thiểu phần lớn ảnh hưởng. Không qua bàn tay mặc dù không cách nào làm đến chấn phong Thái Thượng cùng Nữ Hoa, thế nhưng Thái Thượng cùng Nữ Hoa lúc này cũng không làm gì được bàn tay này, chỉ có thể nhìn bàn tay này chậm rãi c ó rút rời đi phương này hỗn độn khu vực. Như bàn tay này mới là la hầu bản tôn bàn tay, cái kia vì sao không tự mình ra tay? Nếu là tự mình ra tay, chính là người ta liên thủ, sợ đều tránh cũng khỏi. Nữ Hoa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thái Thượng, mở miệng hỏi. Nghe này, Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, điểm này ta cũng không biết, thế nhưng nghĩ đến sẽ có la hầu không cách nào ra tay mu nhân. Thái Thượng không cách nào từ cái kia bàn tay màu trắng bên trong dò xét đến cái gì. Dù sao song phương bên trong tồn tại một ít chi n lệnh, lúc này muốn hoàn toàn d ò xét, xác thực không cách nào làm được đến. Cái kia bàn tay màu trắng chặt đứt không gian thời gian vận mệnh nhân quả, tất cả thiên cơ đều không thể bị d ò xét. Lại thêm vào song phương bên trong có chút chi lệnh, Thái Thượng không cách nào d ò xét đến cái gì, vậy cũng là bình thường sự tình. Nữ Hoa nghe này, hơi gật đầu, không có lại xoắn s u ý t vấn đề này. Trong lòng nàng suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói, chuyện kế tiếp chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, Thái Thượng từ cái kia nơi bàn tay rút ra vị trí thu lại rồi, thầm nghĩ nghĩ sau, đối với Nữ Hoa nói, ma đạo đại thế giới d ĩ nhiên phá toái. bàn tay kia không có cách nào rõ xét, không cách nào lại đẩy manh mối, tạm thời chỉ có thể trước về h ồ n g hong. a Nữ hoa hơi gật đầu, trả lời, như vậy cũng tốt. Thái thượng liếc mắt nhìn nơi đây rách nát hỗn độn khu vực sau khi, đối với nữ hoa nói, đi thôi đã hữu. Nữ hoa gật gật đầu, mà song cùng Thái thượng cùng rời đi nơi đây, hướng về h ồ n g hong a phương hướng tiến lên mà đi. Cùng lúc đó, cách nhau Thái thượng cùng nữ hoa vị trí khu vực không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, trên người của La hầu ma huy cái thế. bao phủ mấy ngàn đại thiên thế giới khu vực, một cái đen kịt đại đạo xuyên qua vũ trụ bầu trời, thẳng tới đại đạo khởi nguyên chi địa, đem hết thảy đều là phá diệt trong đó. chết. hắn một trường v g ra, vô số hỗn độn khu vực phá thoái, diễn hóa ra từng cái từng cái thế giới, sau đó lại từng cái từng cái phá thoái trong đó, sức mạnh kinh khủng như b ể cảnh khô hướng về không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài nơi nào đó bao phủ mà đi. diệt. một thanh âm ở trong hỗn độn vang lên, p h ả n phất là đại đạo khởi đ ể m đạo thứ nhất đại đạo âm thanh giống như sóng âm q u y ế t tán, c h ô n vùi vô tận hỗn độn khí, dọn trống một chỗ rộng lớn khu vực. s o á tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy một đạo khủng bố ánh kiếm xuyên qua tất cả thời không mang theo một c ỗ tinh túy phá diện chi ý hướng về la hầu bàn tay chém xuống mà tới ầm ầm liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng hỗn độn sung kích chỗ đi qua bất kể là tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới toàn bộ ngã xuống trong đó từng cái từng cái pha toái hóa thành bụi v ụ không biết qua đi bao lâu ở la hầu vị trí trong hư không chỉ thấy được không gian chấn động sau đó liền thấy một con bàn tay màu trắng chậm rãi xuất hiện sau đó hòa vào la hầu có chút hư h u ễ n trong tay trái đi v anh một cỗ là đủ vì thiên diệt địa khí tức từ trên người La hầu lan ra, thực lực của hắn tăng lên không ít, mà ở cách xa nhau không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa tồn tại, hư không hơi chấn động một cái, tựa hồ có chút khiếp sợ. La hầu lãnh đạm trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, lúc này lại ra tay, hắn muốn chính là hiệu quả này, lúc này cũng chính là thời cơ tốt nhất. ở phương này khu vực bên trong, Song vương giao thủ lần nữa, trôn vùi nơi đây tất cả, những kia xung kích quyết tàn đến vô tận thời không bên trong, trong đó bị lan đến gần, toàn bộ hóa thành bụi m n triệt để tiêu tan. mà Song vương trong lúc đó giao chiến, cũng là càng kịch liệt lên, trong nay mắt. liên lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua, thái thượng cùng nữ hoa tạm thời không có tiếp tục tiến lên, mà là tìm một chỗ đối lập tương đối bằng phẳng yên tĩnh khu vực, h o a n h chân ngồi xuống chữa thương. thái thượng thương thế so sánh lẫn nhau nữ hoa tới nói, s á c thực nghiêm trọng h ô n g ít, không có số lượng vạn năm thời gian đều khó mà hoàn toàn khôi phục, cho tới nữ hoa tình huống có cái hơn vạn năm thời gian, chính là có thể. Về à n h càn khôn đỉnh trôi nổi ở thái thượng cùng nữ hoa trên đầu hỗn độn hư không bên trong, tỏa ra vạn ngàn tạo hóa ánh sáng màu xanh, ê n ô n g càn khôn khí tức a o động trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa hỗn độn khí bị thái thượng đại đạo chi lực tụ lại mà đến. ở càn khôn đỉnh bên trên hình thành một cái to lớn hỗn độn khí u du m ạ kỳ không ngừng thu nạp hỗn độn khí mà hậu tiến qua càn khôn đỉnh chuyển hóa trở thành tiên tiên chi khí bị thái thượng cùng nữ hoa hấp thu khôi phục tự thân thương thế tuy rằng hỗn độn khí cực kỳ khủng bố chuyển đổi tốc độ cũng là không chậm thế nhưng thái thượng cùng nữ hoa hai người trình độ lúc này cũng là miễn cưỡng ngang hàng rồi chỉ đến như thế ngược lại cũng đúng là đủ hai người lúc này thương thế đều là khôi phục không ít đặc biệt nữ hoa khoảng cách hoàn toàn khôi phục ngược lại cũng đúng là không xa thái thượng cũng là khôi phục có 4 phần tài hữu ngược lại cũng có thể co ngắn một ít thời gian. đương nhiên những này vẫn là muốn xem thái thượng sau đó tình huống vụ m ê n mông càn khôn khí tức sông lên tận trời ánh sáng màu xanh bao phủ vô tận trời không ở tiên tiên chi khí bên trong còn c h e n lẫn không ít tinh túy càn khôn khí tức rơi xuống thái thượng đỏ đậm khánh vân bên trong đi trong đó ba vệt sáng lẫn nhau chiếu rọi thái thượng tương thế đã đang không ngừng khôi phục bên trong chương 1 9 t r c ư ơ vu yêu hai tộc chi nghị hưng hoang tam thập tam thiên yêu tộc thiên đỉnh l ă n g tiêu điện bên trên lúc này l ă n g tiêu điện bên trong chỉ có đế tuấn thái nhất cùng bạch trạch ba người ở cái khác yêu thần yêu sư côn bằng đám người đế tuấn đều không có triệu hoán Bạch Trạch, sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Đế Tuấn nhìn phía dưới Bạch Trạch một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, n ự a khí bình thường, không có một chút nào sòng lớn. Nghe vậy, Bạch Trạch chắp tay nói, hồi Thiên Đế, đại t h ể gần như, thế nhưng yêu tộc hiện nay đại thế và khí vận tới nói, làm còn chưa đủ lấy nhường Thiên Đế xung kích huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nếu là tình huống trước mắt đến xem, chính là Thiên Đế nhờ vào đó đến xung kích này cảnh, tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua 3 phần 10. Bạch Trạch như vậy tính toán, dĩ nhiên là tận lực tăng cao. Nếu không những năm gần đây, Đế Tuấn có tinh tiến, Bạch Trạch cảm thấy. nếu là lúc này chính là bắt đầu mượn yêu tộc đại thế và khí vận xung kích h u n nguyên cảnh g i ớ i tỷ lệ thành công liền 3 phần 10 đều không có nếu là lại có cái hơn trăm vạn năm thời gian bạch trạch vẫn có tự tin có thể đem tỷ lệ thành công tăng lên tới 4 phần 10, thậm chí năm thành thế nhưng bây giờ tình huống xác thực còn không đạt tới cái mức kia có điều cụ thể muốn cái gì cái gì vẫn là muốn đế tuấn chính mình đến dự định nếu là đế tuấn dự định bây giờ liền bắt đầu vậy hắn cũng sẽ chấp hành tốt tất cả đại ca bạch trạch nói không phải không có lý nếu là lúc này liền hành việc này tỷ lệ thành công quá thấp sợ là sẽ phải lãng phí không ít thời gian cùng cơ hội Thái Nhất vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn phía phía trái đế vị bên trên Đế Tuấn, mở miệng nói rằng, muốn x u n g kích h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tuy nói chính mình đại ca lúc này tu vi dĩ nhiên là chuẩn thánh viên mãn mức độ, thế nhưng bước đi này trong lúc đó khoảng cách, nhưng dường như l ệ c h trời giống như, không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như như vậy dễ dàng, h ồ n g h o a n g bên trong liền sẽ không có không ít đỉnh tiêm tồn tại vây ở này cảnh. Hùng h o a n g bên trong chỉ có năm thánh cùng một vị h u n nguyên đại la kim tiên, yêu tộc thực lực hôm nay, d ứ t bỏ rồi mấy vị kia ở ngoài, đúng là đỉnh tiêm cùng vu tộc so ra. ngược lại cũng đúng là không kém bao nhiêu, thế nhưng thực lực như vậy, đại thế và khí vận trình độ vẫn là chỉ có thể cho Đế Tuấn 3 phần 10 tỷ lệ. Muốn ổn thỏa một điểm, vẫn là lại muốn lắng động một quãng thời gian, nhiều tích lũy một phen mới là, như vậy mới có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Nếu h Đế Tuấn một lần lên cấp h ố n nguyên đại l à kim tiên cảnh g i ớ i không đến n ỗ i lãng phí thời gian cùng cơ hội. Đại thế và khí vận lẫn nhau, 3 phần 10 tỷ lệ, đúng là thấp điểm. Tự thân ta tình huống có thể nhắc lại một thành, thế nhưng 4 phần 10 tỷ lệ vẫn là có ít, chí ít cũng có 6 phần mới có thể có thành công lên cấp cơ hội. Đế Tuấn trong tay nhẹ nhàng gõ vang đế vị tay vị, trong miệng trầm r i a i nói, trên mặt thần sắc biến nào, không ngừng tính toán. Bạch Trạch, sau đó khoảng thời gian này, ngươi vẫn là lấy này nhiệm vụ làm chủ, mau chóng lại tăng lên yêu tộc, còn có chính là h ồ n g hoang bên trong một ít t á n tu, có thể thu nạp một ít, này đều là tăng lên đại thế và khí vận cơ hội tốt. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, nhìn Bạch Trạch nói, hắn quyết định chờ một chút thời cơ, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, cái tỷ lệ này quá thấp, hắn không muốn mạo hiểm, không phải tốn thất, cũng là không nhỏ. Thiên Đế yên tâm, thần biết làm thế nào. Bạch Trạch nghe vậy, g ậ t đ ầ u một cái nói. sau đó hướng về Đế Tuấn cùng Thái Nhất vừa chấp tay, chính là xoay người rời đi lăng tiêu bảo điện. Cái này là hắn cùng Đế Tuấn cùng thương nghị, trong đó chi tiết nhỏ hắn tự nhiên là rõ ràng. chuyện kế tiếp, hắn sẽ an bài tốt tất cả, mức độ lớn nhất tăng lên yêu tộc tất cả. nhường Đế Tuấn xung kích hỗn nguyên việc càng thêm ổ n thỏa một ít. đại ca, lần trước ngươi đi huyết hải chi địa, đúng hay không bởi vì côn bằng nói việc. Thái Nhất nhìn bạch trạch rời đi sau khi, xoay chuyển ánh mắt nhìn Đế Tuấn nói. lần trước đế tuấn đi vào huyết hải việc kỳ thực thái nhất biết thế nhưng bởi vì đế tuấn lần trước phản về thiên đỉnh sau khi liền vẫn đang bế quan vì lẽ đó thái nhất cũng không có cơ hội hỏi thăm lần này xuất quan ở đây thương nghị hắn liền hỏi thăm một phen kỳ thực lần trước đề nghị của yêu sư côn bằng đúng là có không nhỏ tính khả thi như vậy sắc k h í phá tan tổ vu chân thân s á c thực có thể làm được đến nhưng vấn đề là côn bằng đề nghị là chém giết nhân tộc lấy người tộc máu đến luyện đây mới là nhường hắn cùng đế tuấn không tiếp thu nguyên nhân một trong Hồng Hoang bên trong yêu tộc cùng nhân tộc có mâu thuẫn, những này Hồng Hoang cũng biết. Thế nhưng những yêu tộc kia cùng Thiên Đình yêu tộc dĩ nhiên phân chia, nếu là yêu tộc ra tay, tình huống kia liền sẽ khác nhau. Đến lúc đó, hai tộc người và yêu đại chiến, lấy nhân tộc lúc này thực lực tới nói, yêu tộc tuy có thể thắng, cũng sẽ trả giá không ít đánh đổi. Nếu là hai vị kia lại ra tay, yêu tộc nơi nào còn có tồn tại khả năng? Cũng đúng là như thế, Đế Tuấn mới sẽ không tiếp thu đề nghị của Cốt Bằng. Thế nhưng hắn ý nghĩ vẫn là có thể được, vì lẽ đó Đế Tuấn đi huyết hải chi địa, dự định lại tìm những biện pháp khác đến giải quyết. Nhưng là như vậy, nhân tộc máu không thể kinh động. thế nhưng sát khí việc sát thực có thể được vì lẽ đó ta dự định cùng Minh Hà trao đổi huyết hải một phần ba d ò n g máu đến luyện chế sát khí thế nhưng hắn vẫn chưa đồng ý Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái nói hắn nhìn Thái Nhất nói việc này không được liền trở về ta chứng đạo hôn nguyên việc liền có thể không có sát khí ta yêu tộc đồng ý có giải quyết vu tộc biện pháp không cần ở đây sự tình bên trên quá mức ngập lòng nghe này Thái Nhất gật gật đầu cũng là rõ ràng chính mình Đại Ca chi ý liền không ở việc này bên trên nghĩ quá nhiều Thái Nhất thời gian sau này ngươi vẫn là muốn nhiều hơn tu hành Đế Tuấn nhìn Thái Nhất nói ta biết Đại Ca Thái Nhất v ố t c ằ m nói, Đế Tuấn gật gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, rời đi lăng tiêu bảo điện. Thái Nhất thấy này, cũng là đứng dậy rời đi, tu hành đi. Thoáng qua, liền đã là vạn năm thời gian trôi qua, yêu tộc khoảng thời gian này đến, ở đại lực tăng lên từ thân, còn thu nạp một phần h ồ n g hoang tản tu. Dù sao lúc này h ồ n g hoang thế cuộc biến chuyển từng ngày, bọn họ cũng là muốn tìm cầu che chở, yêu tộc tự nhiên là lựa chọn không tồi. Thực lực bản thân tăng lên, lại thu nạp một ít h ồ n g hoang tản tu, yêu tộc thực lực tổng hợp và khí vận đều là tăng lên một ít, mà yêu tộc cao tầng, lúc này ở tu hành bên trong. Tu vi của bọn họ tăng lên, thực lực tổng hợp và khí vận cũng sẽ tăng lên. Vu tộc, bàn cổ điện bên trong. Đại ca, yêu tộc bây giờ không để ý tới những chuyện khác, chỉ lo tăng lên thực lực của chính mình, đúng là có chút kỳ quái. Huyền Minh đôi mi thanh tú một nhăn, nhìn đ ế y ra nói. Yêu tộc thực lực tuy rằng không thể so ta Vu tộc kém, thế nhưng thật muốn so với đến, vẫn là hơi yếu mấy phần. Lúc này toàn lực phát triển truy đuổi, ngược lại cũng đúng là bình thường. Có điều yêu tộc cũng khó nói có những tính b á n khác, khoảng thời gian này các ngươi cũng phải mất tiết quan tâm, để ngừa yêu tộc thủ đoạn khác. ngoài ra, chúng ta thực lực của tự thân c ù n g đại trận cũng là phải không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên, chỉ muốn thực lực của chúng ta tăng lên lên, mới có thể lấy bất biến ứ n g vạn biến, không lo lắng yêu tộc tất cả thủ đoạn. trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, đối với chúng tổ vu nói, nghe vậy, chúng tổ vu gật gật đầu, tán thành Đế Giang lời nói. lần này sau khi sẽ đi chấp hành. chương 1 9 t t r c h t á h á i thượng nữ o a phản hưng hoang, bất chu sân dưới, bàn cổ điện bên trong. Đế Giang nhìn thấy chúng tổ vu trong lòng dĩ nhiên nắm chắc rồi, hắn hơi gật đầu, không lại lo lắng, những chuyện này hắn tin tưởng chính mình chính là không nói, bọn họ cũng sẽ chính mình đi làm. Dù sao ở h ồ n g hoang bên trong, thực lực mới là quan trọng nhất. Vu tộc muốn ứng đối yêu tộc tất cả thủ đoạn cùng biến hóa, muốn ứng phó h ồ n g hoang bên trong mấy vị kia tồn tại, cái kia liền chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của tự thân, tăng lên đại trận thực lực mới được. Nếu không, Vu tộc địa vị chỉ có thể lần nữa hạ xuống thôi. Đế Giang nhìn chúng tổ Vu một chút sau, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phía trái Cú Mang, mở miệng hỏi: nhị đệ, tiểu muội lần này không tới tham gia tổ Vu hội nghị, nhưng là có chuyện gì? Nghe vậy, Cú Mang nhìn Đế Giang, trả lời: tiểu muội gần đây c ó tình tiến, lúc này mặc cho đảm nhiệm đang bế quan tu hành bên trong. tiểu m u i lần này sau khi xuất quan, tu vi sợ là ở trên bọn ta. n g a y này, chúng tổ vu bao quát đế giang ở bên trong đều là rất tán thành. hậu thổ tình huống bọn họ đều là rõ ràng, trung ư ơ n g đại địa tổ vu đứng ở h ồ n g hoang đại địa bên trên, thực lực chính là đế giang đều không nhất định là nàng đối thủ. chớ nói chi là hậu thổ còn có thể điều khiển tiên thiên linh bảo minh thư, còn từ minh trong sách lĩnh ngộ được mới thần thông, mỗi một chiêu uy lực đều là cực kỳ khủng bố. ngày xưa ở vu yêu phía trên chiến trường trọng thương thái nhất liền có thể thấy được. lần này tu vi lại có tinh tiến, thực lực của nàng. trở thành thập nhị tổ vu bên trong nhân vật cường h á n nhất chúng tổ vu đều là không có một chút nào hoài nghi như vậy rất tốt tiểu muội là ta vu tộc đặc thù nhất tồn tại cũng là nhất là khả năng xung kích cái cảnh giới kia tồn tại lần này bế quan tu hành đối với vu tộc tới nói lại là tăng lên thực lực tổng hợp thời điểm tốt nhị đệ tiểu muội bộ lạc việc ngươi liền nhiều trong năm hai liền có thể trong lòng đế giang suy nghĩ một chút sau nói với cú mang hậu thổ vẫn đang bế quan tu hành bên trong bộ lạc bên trong trừ hậu nghệ cùng khoa phụ quản lý bộ lạc việc ở ngoài liền không có cái khác nếu là lúc này có cái khác tổ vu trong năm t ì n h huống sẽ tốt không ế t Những năm gần đây, cái khác tổ vu đều có ở trong non hậu thổ bộ lạc một ít, vì lẽ đó những chuyện này Đế Giang không nói, bọn họ cũng sẽ đi làm. Hậu thổ lúc này tình huống đặc thù, chính là Vu tộc tương lai hy vọng. Dù sao lúc này chỉ có nàng mới có hy vọng nhất x u n g kích cái cảnh giới kia. Lúc này ký thác Vu tộc tương lai hy vọng, tự nhiên là muốn cộng đồng xuất lực. Nếu như thế, việc này liền như thế định ra rồi. Yêu tộc một bên lưu ý, sau đó thực lực bản thân cũng muốn nắm chặt, tiểu nội bộ lạc việc sắp xếp, lần này liền đều an bài như vậy hạ xuống. Đế Giang ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tổ vu, mở miệng nói rằng, là đại ca, t h ế này. chúng tổ vu trả lời. Sau đó, 11 vị tổ vu lúc này chính là rời đi bản cổ điện, hướng về từng người bộ lạc mà đi. Thoáng qua trong lúc đó, liền lại là vạn năm thời gian trôi qua. Hỗn độn thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong. Vô n h một đạo nổ vang âm thanh vang vọng ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, xúc động vô tận hỗn độn khí bắt đầu dập d ầ n lan đến qua đi, sao động tương lai. Vô h n h càn khôn đỉnh bên trong truyền đến một đạo nhẹ vang lên, một đạo càn khôn ánh sáng màu xanh xuyên qua vô tận hỗn độn thời không, thẳng tới đến phía trên hư vô chi địa. Vạn ngàn càn khôn ánh sáng màu xanh bao phủ mà ra, đem chu vi ngàn tỷ tỷ dặm chi địa soi sáng giống như ban ngày như thế. Hỗn độn khí ủ rũ mà k ỳ lúc này đạt đến cực hạn, chuyển đổi tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Có điều đến một cái đốt sau khi, tất cả chính là chậm rãi lăn xuống, tất cả dị tượng đều là bình tĩnh lại. Trên người của nữ hoa tạo hóa thần quang lưu chuyển, từng trận ẩn chứa sinh cơ đại đạo khí tức tràn ngập ra. Trên người của thái thượng ba vẻ sáng đan dệt, đạo vận lưu chuyển ở bên mông nồng nặc đại đạo khí tức bên trong, còn đương theo từng trận mùi thuốc, đó là cực kỳ đỉnh cấp đan mùi thuốc, là đang đạo lĩnh ngộ được cực sâu mức độ, đại đạo khí tức một cách tự nhiên sản sinh mùi. chính là nữ hoa nhân vật như vậy, lúc này nghe nóng đều là cảm giác tâm thần một thanh, thương thế trên người nhanh thêm mấy phần. những năm gần đây nàng thương thế nhanh như vậy khôi phục cũng là có một ít nhân tố ở trong đó. v ụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng cùng nữ hoa cùng nhau mở hai mắt ra, thái thượng thương thế đã là hoàn toàn khôi phục, mà nữ hoa những năm gần đây đang khôi phục thương thế cơ sở bên trên lại có một ít tinh tiến. dù sao ở bên cạnh thái thượng tu hành có thể xác minh tìm hiểu đại đạo pháp tắc nhưng là không nhỏ, có chút tinh tiến ngược lại cũng đúng là bình thường. xem ra đạo hữu lại có tinh tiến, đúng là thật đáng mừng. Thái thượng nhìn trước người nữ hoa, nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười, nói: Đạo huynh đạo hạnh cao thâm, nữ hoa ở đây tu hành, thôi có chút cản nộ. Nói đến, vẫn là nhờ có đạo huynh p h ư c ấm. Nghe này, Thái thượng cười, không có mở miệng. Hắn liếc mắt nhìn càn khôn đỉnh, m à hậu chiêu bên trong vung lên, đem cất đi sau khi, ánh mắt nhìn về phía trước đây ma đạo đại thế giới vị trí khu vực. Thầm nghĩ nghĩ sau, nói: La hầu tình huống còn không công khai, những năm gần đây, ta không có thả xuống suy tính cơ hội, thế nhưng mặc ta sử dụng thủ đoạn, đều không thể g i xét đến chút nào thiên cơ. nhìn trung thời không sông dài, sông dài vận mệnh, tất cả nhân quả các loại đều không thể phát hiện một tia manh mối. La hầu lần này sắp thực xem như là cẩn thận, muốn lại tìm đến hắn, sợ là không dễ. Hơn nữa nếu là muốn chân chính xóa bỏ La hầu, bây giờ tình huống chỉ có đạo tổ ra tay. Nếu là lấy người ta lực lượng, sợ là còn muốn chờ chờ một ít thời gian mới được. Thái thượng lúc này Tu Vi có một ít tinh tiến, thế nhưng hắn cũng có điều là muốn vượt qua Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên viên mà thôi, này cũng còn muốn không ít thời gian. Lấy La hầu tình huống đến xem, p h ò n g c h ừ n g là Hỗn Nguyên Thái cực Kim Tiên tồn tại. Lấy Tu Vi của chính mình tới nói, muốn đạt đến cảnh giới này. vẫn là muốn một đoạn thời gian không ngắn, vì lẽ đó, liền tình huống bây giờ đến xem, chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ tự mình ra tay. Có điều hiện tại La Hầu không có tung tích, đạo tổ cũng không ở, vì lẽ đó việc này cũng chỉ có thể như vậy. Lão sư hợp đạo, không thể rời đi h ồ n g hoang quá xa. La Hầu không cách nào biết vị trí, xem ra việc này, tạm thời chỉ có thể như vậy. Nữ Hoa nghe vậy, khẽ v ớ t c ả m nói, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền. Lần này thời gian, liền nói thêm thăng tự thân, lần sau tái ngộ La Hầu, cũng có chút niềm tin ở. Thái Thượng nghe vậy, cười sau nói, dường như việc này đều không thể ở trong lòng hắn nổi lên chút nào sóng lớn như thế. nữ hoa gật gật đầu, không có lại mở miệng. Thái thượng liếc mắt nhìn nơi đây sau khi đối với nữ hoa nói, việc này đã xong, đạo h ữ u tiến lên phản hồng hoang đi. Dứt lời, Thái thượng liền đã đứng dậy. tốt. nữ hoa gật gật đầu, cũng là đứng dậy. sau đó, hai người tiếp tục hướng về hồng hoang vị trí tiến lên mà tới. như vậy, lại hơn vạn năm sau khi Thái thượng cùng nữ hoa chính là trở lại cách tạo hóa trời không xa chi địa. nữ hoa không có trở về tạo hóa trời, mà là cùng Thái thượng cùng hướng về tử tiêu cung vị trí mà đi. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, u ồ n u ồ n lại đi gõ các nước lân bang. Trước t t h ư ơ Tử Tiêu cung bên trong lại bàn Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Này mấy vạn năm qua, thế cuộc đúng là rất bình tĩnh, không có quá lớn sóng lớn ở Hồng Hoang bên trong bá p h ủ hết thề tồn tại chủng tộc đều là ở làm từng người sự tình. Vu tộc tuy rằng có quan tâm yêu tộc tình huống, nhưng đại khái vẫn là tăng lên thực lực của tự thân, diễn luyện uy lực của đại trận. Lúc này bản cổ Khai Thiên chiêu thứ ba thước dĩ nhiên có thể thông tạo h nắm giữ. Đối với bản cổ chân thân triệu hoán cũng là sâu sắc thêm không ít khống chế, cùng với đối với cở cở vận dụng, hiện tại nếu là triệu hoán bản cổ chân thân, tự thân thập nhị tổ Vu thương t n sẽ lại lần nữa hạ thấp không ế t mà thập nhị tổ vu giới c h ư ớ n g bộ lạc những năm gần đây cũng là tăng lên không ít thực lực lúc này thực lực tổng hợp và khí vận đều là tăng lên trên diện rộng không ít vì thế lại lần nữa tăng lên mấy phần cho tôi yêu tộc này mấy vạn năm qua phát triển tốc độ chính là vu tộc đều là có chút không kịp hai tộc bây giờ thực lực tổng hợp là chân chính s ả n s ả n với nhau này mấy vạn năm qua yêu tộc nhưng là hạ xuống không ít công phu đem một ít trên l ệ n h s a n bằng thực lực khí vận lại lên một tầng nữa cái này cũng là vì đế tuấn sung kích hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đang không ngừng nện v ữ n g chắc cơ sở. nhường cái này tỷ lệ thành công lại tăng lên nữa mấy phần, nhường yêu tộc đại thế khí vận lại tăng lên nữa nhiều mấy phần, cứ như vậy Đế Tuấn tỷ lệ thành công mới sẽ tăng lên nhiều một chút. Này mấy vạn năm qua hiệu quả Bạch t r ạ c h cùng Đế Tuấn vẫn là hết sức thỏa mãn, tuy rằng còn chưa đủ, thế nhưng tình huống như vậy đã là tăng lên trên diện rộng không ít, chỉ cần tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, yêu tộc đại thế thực lực cùng với khí vận đều sẽ đạt tới chính mình hy vọng như vậy. Vu yêu hai tộc này mấy vạn năm qua thực lực và khí vận đang tăng lên, một loại khác tộc, nhân tộc cũng là không có bị hạ xuống, nhân tộc thực lực tổng hợp còn không sánh được Vu y u hai tộc, thế nhưng những năm gần đây. nhân tộc cao tầng, thực lực tổng hợp và khí vận đều là tăng lên không ít. Hồng Hoang đại địa bên trong yêu tộc là nhân tộc thánh địa đệ tử mài rúa tồn tại. Những năm gần đây, nhường nhân tộc không ít đệ tử được tăng lên, càng thành thục, mặt sau tu hành cũng sẽ càng nhanh chóng. Mà những ngày Hồng Hoang yêu tộc ở thánh địa đệ tử ra tay bên dưới, một bên là mài rúa tự thân, một bên mở rộng khu vực. Lúc này nhường nhân tộc hướng ra phía ngoài mở rộng không ít khu vực, nhường nhân tộc sinh sôi phát triển, cung cấp không ít tiện lợi. t nhân những năm gần đây không ngừng sắp xếp công việc, n h ờ n h â n tộc thực lực và khí vận đều là đang chậm chậm tăng lên bên trong, toàn thể thực lực hướng về c à n g cao hơn mức độ đi tới. càng tới gần ở nhất lưu thế lực, này mấy vạn năm qua, h ồ n g h o a n g thế cuộc bình tĩnh, có điều khắp nơi đều là đang tăng lên bên trong, chính là chư thánh, lần này cũng là như vậy, ở tìm hiểu tự thân đại đạo cơ sở bên trên, cũng là tăng lên chính mình môn hạ đệ tử tu vi. Những năm gần đây, chư thánh vị trí thế lực đều là tăng lên một ít thực lực, mà h ồ n g h o a n g bên trong cái khác t i ê n thiên trùng tộc, một ít đại thần thông giả, những năm gần đây cũng là tăng lên một ít tu vi. Toàn bộ h ồ n g h o a n g đại lục thực lực tổng hợp là càng cường hơn lên, dĩ nhiên là đạt đến này m ấ y mới lượng kiếp đỉnh điểm. hỗn độn thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong, thử tiêu cung bên trong. Đại điện bên trong, Thái thượng cùng nữ oa ngồi trên bồ đoàn bên trên, trên đài cao, Hồng quân đạo tổ ngồi ngay ngắn bên trên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Xem ra, la hầu tất cả thủ đoạn đều không phải đơn giản như vậy, bao quát ngày xưa đạo ma chi chiến. Hồi lâu sau, Hồng quân đạo tổ ngưng giọng nói, hắn biết Thái thượng thủ đoạn, cũng có thể đại khái dự đoán Thái thượng một cái thực lực giai đoạn, hắn tin tưởng, chính là Hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh giới đều không làm gì được Thái thượng. Thậm chí Thái thượng thủ đoạn cùng xuất hiện, Hồng quân đạo tổ tin tưởng, Thái thượng đều có thể mạnh mẽ chống đỡ h n nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Thế nhưng hắn cùng nữ oa đối mặt bàn tay kia. vẹn vẹn chỉ làm ộ t bàn tay, liền là đủ đối với Thái Thượng ảnh hưởng đến nước này, thực lực như vậy, sợ là không ở chính mình này Thiên Đạo cảnh bên dưới. La Hầu, l à Bần Đạo coi thường hắn. Hồng Quân Đạo tổ hai con mắt h í p lại, trong miệng trầm giọng nói, trên người Thiên Đạo khí tức hơi chậm trở ra. La Hầu, sợ là tính toán không nhỏ. Thái Thượng nghe vậy, thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói rằng, nghe này, nữ hoa hơi gật đầu, kết hợp những chuyện này đến xem, đúng là tình huống như vậy. La Hầu thực lực làm không ở Bần Đạo bên dưới, Hồng Hoang khoảng thời gian này, liền do Bần Đạo đến thủ hộ, cho dù La Hầu b ả n tôn tự mình, Bần Đạo cũng sẽ không để cho La Hầu tính toán í n h trong lòng Hồng Quân Đạo Tổ tính toán một phen sau khi nhìn Thái Thượng cùng Nữ Hoa nói nghe này Thái Thượng cùng Nữ Hoa gật gật đầu La Hầu thực lực hôm nay không hề tầm thường trừ phi là Đạo Tổ tự mình ra tay nếu không chính là Thái Thượng thủ đoạn cùng xuất hiện sợ cũng không phải là đối thủ Tiểu Hưu khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng là không xa khoảng thời gian này liền có thể tiến vào ngày sau vấn đỉnh Thái Cực Kim Tiên cũng không phải việc khó Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng mở miệng nói rằng nghe này Thái Thượng cười không thể t r í không lần này thương thế khôi phục sau khi Thái Thượng cũng là có t i n tiến đối với tự thân Đại Đạo đạt đến viên mãn. s ắ t thực sẽ không q u a xa. Lần này sau khi Tiểu Hưu cùng Nữ Hoa liền cố gắng tu hành, La Hầu sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Hồng Quân Đạo t ổ nói, Đạo t ổ yên tâm, Lão Sư yên tâm. Thái Thượng cùng Nữ Hoa nghe vậy, gật đầu nói. Sau đó Hồng Quân Đạo t ổ lại cùng Thái Thượng, Nữ Hoa thương nghị một ít chi tiết nhỏ sau khi Thái Thượng cùng Nữ Hoa chính là rời đi từ Tiêu Cung. Nữ Hoa không có đi hướng về Tạo Hóa t r ờ i mà là cùng Thái Thượng cùng đến đây Hồng h o a n g bên trong. Thái Thượng trở lại Thái Thanh Cung bên trong, mà Nữ Hoa tự nhiên là đi Phượng Tê Sơn bên trong, trước đi xem xem phục hy tình huống. có lẽ còn có thể giúp đỡ chính mình, c a k a một ít đại đạo tăng lên, tăng cường một ít tu vi cùng đại đạo cản g ộ Thái Thượng trở về Thái Thanh Cung sau, trong tay thoáng suy tính một phen sau khi, h ồ n g hong a những năm gần đây phát hiện tất cả sự tình liền đã xong nhiên ở tâm, đối với nhân tộc phát triển vẫn có chút thỏa mãn. Cho tới Đế Tuấn đi vào U Minh Huyết Hải Chi Địa, trong lòng Thái Thượng vẫn là biết Đế Tuấn dự định, nhân tộc đặc t h ủ còn có hắn cùng nữ hoa ở nhân tộc sau lưng l c uy hiếp, yêu tộc không dám cảm động tộc, Thái Thượng vẫn là rõ ràng, không nói yêu tộc không biết hắn cùng nữ hoa không ở Thái Thanh Cung cùng tạo hóa trời, chính là biết, yêu tộc cũng không dám sảng ậ y chỉ cần bọn họ đối với nhân tộc ra tay. tàn sát quá mức, bọn họ trở về hừng h a n g tất nhiên sẽ không liền như vậy coi như thôi. vì lẽ đó, đế tuấn không có lựa chọn tàn sát nhân tộc, mà là dự định cùng minh hà làm giao dịch, chính là bình thường. có điều minh hà từ chối đế tuấn, điểm này thái thượng cũng là biết, một phần ba biển máu lực lượng, sắp thực sẽ thương huyết hải bản nguyên, minh hà cùng huyết hải quan hệ trọng đại, không đáp ứng cũng là bình thường. yêu tộc, thái thượng ánh mắt ở yêu tộc lúc này lâu dài thâm hậu khí vận bên trên liếc mắt nhìn, trong miệng nói nhỏ hai chữ. mấy hơi thở sau khi, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiến hành tu hành, tranh thủ để cho mình càng thêm nhanh chóng tiến vào này cảnh. Hồng Hoang bên trong sự tỉnh, Thái Thượng tạm thời liền không để ý tới. Chương 2 5 0 năm nguyên hội, Đế t u â n quyết định. Thái Thượng cùng nữ oa trở về Hồng Hoang bên trong, Hồng Hoang chúng sinh đều là không biết, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là không rõ ràng. Có điều Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng thuộc về Tam Thanh một tròng, Thái Thượng lần này trở về Hồng Hoang, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẫn còn có chút cảm ứng. Tuy rằng bọn họ không biết chính mình đại ca lần này đi vào làm những gì, thế nhưng lần này trở về chính là trở về Thái Thanh cung, sau đó bắt đầu bế quan, trong lòng bọn họ suy nghĩ một chút sau, liền tạm thời không để ý tới. Cho tới phương tây hai thánh, không biết lại thêm vào không để ý tới. Toàn lực tăng lên tu vi của chính mình cùng môn hạ tu vi ở chư thánh bên trong, chính mình vốn là ở vào cuối cùng, tiếp dẫn còn khá một chút, thế nhưng chuẩn đề đúng là thánh nhân cuối, tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên là muốn càng thêm nỗ lực tu hành cùng phát triển, lại thêm vào tây phương giáo trả nợ thiên đạo công đức, còn có ý nguyện vĩ đại cần phải đi còn, vì lẽ đó vào lúc này tự nhiên là không để ý tới những chuyện khác, toàn lực tăng lên tự thân, những năm gần đây vẫn còn có chút hiệu quả, tự thân tuy rằng khó có thể tăng lên bao nhiêu, thế nhưng môn hạ đệ tử tu vi đều đã là tăng lên không ít, vì là tây phương giáo mang đến không ít khí vận, mơ hồ có lại lần nữa h ư n g khởi dấu hiệu, x á c thực rất khó được. đối với này tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên là hài lòng càng thêm đại lực phát triển ma nguyên thủy cùng thông thiên tiệt giáo cùng i ỉ n giáo lần này cũng là tăng lên môn hạ đệ tử không ít thực lực khí vận đều là có tăng lên thời gian v ộ i vã l ạ n g yên trong lúc đó liền đã là 5 nguyên hội thời gian trôi qua này số thời gian 10 và năm đối với h ồ n g h o a n g bên trong không ít tồn tại cùng thế lực tới nói đều là khá là m trọng yếu tu hành cùng phát triển thời gian đặc biệt yêu tộc càng là trọng yếu nhất tam thập tam thiên yêu tộc thiên đ ỉ n h l n g tiêu điện bên trong thiên đế yêu tộc trải qua này mấy trăm ngàn năm phát triển đã cơ bản đạt đến thiên đế yêu cầu l ă n g tiêu điện bên trong, như cũng chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Bạch Trạch ba người. Bạch Trạch tiến lên một bước, hướng về Đế Tuấn chắp tay nói, hắn những năm gần đây vẫn đang toàn lực tăng lên yêu tộc thực lực, yêu tộc khí vận, nhiều thu nạp h ồ n g hoang bên trong một ít tán tu cùng với một ít thế lực nhỏ, nhiều yêu tộc đại thế lực lượng tăng lên, thực lực tổng hợp tăng lên, đều có rõ ràng. Gần đây trăm vạn năm qua, yêu tộc khắp mọi mặt đều là được tăng lên cực lớn, cũng là cơ bản đạt đến Đế Tuấn yêu cầu. Đế Tuấn nghe vậy, h gật đầu, nhìn Bạch Trạch nói, c h m lấy suy tính qua, lấy yêu tộc tình huống lúc này, mượn đại thế và khí vận đến xung kích h n nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i nên có một nửa tỷ lệ. Đế Tuấn dừng một chút sau, tiếp tục nói, c h o g ầ n đây có chút cảm n ộ mới, dự định lại b ế quan một phen, tin tưởng có thể đem tỷ lệ thành công tăng lên tới 6 1 0 phần 10. Cứ như vậy, x u n g kích hôn nguyên cảnh g i ớ i liền có niềm tin rất lớn. Mặc dù là cuối cùng không có tiến vào n ả y cảnh, tu vi cũng sẽ tăng lên đến đó cảnh bên dưới tột cùng nhất tồn tại. Đến lúc đó đối mặt vu tộc, cũng có không ít ưu thế, ở đại chiến bên trong có thể đưa đến không ít tác dụng. Nghe vậy, Thái Nhất cùng Bạch t r ạ c h gật gật đầu. Bạch t r ạ c h việc này ngươi không thể không kể công. Đế Tuấn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn Bạch c h ạ nói, Thần kinh hoàng, những thứ này đều là thần phải làm. Bạch Trạch chắp tay nói, Đế Tuấn không hề trả lời. Việc này Bạch Trạch quả thật có không nhỏ công lao, hắn sẽ nhớ tới. Trong lòng Đế Tuấn tính toán một chút sau, đối với Bạch Trạch nói, Bạch Trạch, yêu tộc v i ệ c ngươi không cần trì hoãn, như cũ như vậy liền có thể. Một cái nguyên hội sau khi, tụ hội yêu tộc đại thế và khí vận trợ chấm sung kích ố n nguyên cảnh giới. Bạch Trạch nghe này, lúc này chắp tay nói, Thiên Đế yên tâm, thần biết làm sao làm. Đế Tuấn hơi gật đầu, trong tay quát tay háo một cái, Bạch Trạch hiểu ý, chính là xoay người rời đi. Đại ca, 6 phần tỷ lệ, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Dù sao cảnh giới này có thể không bình thường, mặc dù là có 8 thành tỷ lệ, cũng không dám nói nhất định có thể lên cấp. Thái Nhất trên mặt mang theo ngưng sắc, nhìn thấy vị bên trên Đế Tuấn, mở miệng nói rằng: Cảnh giới này quá mức khó khăn, nếu không, thì sẽ không có như vậy đại thần thông giả vậy ở này cảnh không được lên cấp. Tuy nói có 6 phần 10 tỷ lệ có thể lên cấp này cảnh, nhưng này dù sao cũng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, không phải là Đại La Kim Tiên, không phải chuẩn thánh cảnh giới, không phải nói 6 phần 10 liền có cơ hội lớn, mặc dù là 8 thành, Thái Nhất đều cảm thấy không dám xác định. Cảnh giới này biến số thực sự là quá nhiều. Dù cho là từng chút biến số, cũng có thể bỏ mất sung kích cơ hội. Cho nên nói, sau phần 10 tỷ lệ thành công, Thái Nhất vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như có thể lại nói lại, tình huống sẽ tốt không ít. Nhưng tình huống bây giờ, coi như nhắc lại, nhiều lắm cũng chính là 7 thành nắm. Thái Nhất, sau phần 10 tuy rằng không cao, có điều Vi h u y n h gần đây có chút cản nộ, bế quan vững chắc sau khi, khả năng tăng lên đến 7 thành, cứ như vậy, tỷ lệ chính là lớn hơn không ít. Muốn biết, cảnh giới này có 7 thành nắm, dĩ nhiên là rất khó được. Ở hiện tại cái này thế cuộc bên dưới, dù cho là một hai thành tỷ lệ, ta đều phải đi làm, cũng chỉ có như vậy, yêu tộc mới có lối thoát. mới có thể ở vạn tộc san sát, trừ thánh tồn tại h ồ n g hoang bên trong đi ra con đường mới đến. Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, chậm rãi mở miệng nói, trong tròng mắt ánh sao rạng rỡ, diễn biến Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải. yêu tộc hiện tại thực lực tổng hợp nhìn như vô cùng cường hãn, ở h ồ n g hoang bên trong, trừ cái kia mấy phe thế lực ở ngoài, cũng chính là vu tộc, nhân tộc cũng là có Thái Thượng cùng nữ hoa ở sau lưng, nói riêng về nhân tộc lực lượng, vẫn là không bằng yêu tộc. thế nhưng thực lực như vậy thế lực, vẫn là còn thiếu rất nhiều, chỉ cần yêu tộc không có h n Nguyên Đại La Kim Tiên, vào lúc này h n g hoang bên trong, liền còn thiếu rất nhiều. Nam Thánh, Thái Thượng vị này Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Yêu tộc làm sao đi so với h ô n Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh giới là cực kỳ khó khăn, hiện tại cũng chính là Thái Thượng Thành Tự này cảnh. Chính mình tuy rằng có bảy thành tỷ lệ lên cấp, muốn thành công, tuy rằng còn không dám hoàn toàn khẳng định, thế nhưng đã là vô cùng hiếm thấy. Hiện tại dù cho là một hai thành, Đế Tuấn cũng sẽ đi thử nghiệm. Bước đi này, hắn không thể không đi, yêu tộc không thể không đi. Yêu tộc muốn đi tới cái mức kia, xác thực như đại ca nói, này cảnh tuy khó, thế nhưng ta tin tưởng đại ca. Thái Nhất trên mặt vẻ mặt khôi phục lại y l ặ n g nhìn Đế Tuấn nói, có bảy thành nắm, Thái Nhất vẫn tin tưởng chính mình đại ca có hy vọng lên cấp Hồn Nguyên Cảnh giới. Dù sao chính mình đại ca không phải mới vừa vào chuẩn thánh cảnh giới, cũng hoặc là mới vừa lên cấp chuẩn thánh viên mãn, mà là ở chuẩn thánh viên mãn cảnh giới bên trong chìm đắm không ít thời gian, tu vi chân chính siêu việt chuẩn thánh viên mãn một ít tồn tại. Tu vi như thế, lại thêm vào có bảy thành nắm, sung kích h ô n nguyên cảnh giới, quả thật có rất lớn cơ hội. Thái nhất tin tưởng chính mình đại ca có thể làm được đến. Thái nhất, yêu tộc sau đó khoảng thời gian này, liền do ngươi thống trị. Đế tuấn nhìn Thái nhất nói, đại ca yên tâm. Thái nhất v t c ả m nói, Đế tuấn khẽ gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thái nhất liếc mắt nhìn sau, cũng là rời đi lăng tiêu điện. trương 201, vô đề liền c h ú c lớp 9 vui sướng thời gian l o á n g một cái liền lại là mấy vạn năm thời gian trôi qua bây giờ h ồ n g h o a n g thế lực khắp nơi cùng với vô số tu sĩ đại n ă n g đều là đỉnh chỉ bế quan tu hành h ồ n g h o a n g trong đại lục cất bước tu sĩ cùng s i n h linh đã là nhiều hơn không ít h ồ n g h o a n g lại là hướng tới náo nhiệt mức độ thái thanh cung vô cực điện bên trong nói như thế la hầu tính toán xác thực không nhỏ nguyên thủy vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói hắn nghe thái thượng nói lần này rời đi h ồ n g h o n g đi hướng về hỗn độn cùng với la hầu việc lúc này trong lòng âm thầm suy tính đến càng cảm thấy lúc này bất phàm Nghĩ đến là La Hầu bản tôn có trọng yếu sự tình, nếu không, đại ca lần này sợ là không dễ dàng rời đi. Thông thiên mày kiếm vậy một cái, nhìn Thái Thượng đạo. Nghe vậy, Thái Thượng lạnh nhạt nói, xác thực như vậy, lấy La Hầu bây giờ tu vi, làm không ở đạo tổ bên dưới, ta thủ đoạn cùng xuất hiện, tuy không ở Hôn Nguyên đại La Kim Tiên Viên mãn bên dưới, nhưng là cùng Hôn Nguyên Thái Cực Kim Tiên so với, vẫn có trên lệ h không nhỏ. Cảnh giới càng hướng về lên, mỗi một cái giai đoạn chính là càng khó tiến vào, cách biệt cũng sẽ ngày càng lớn. Thái Thượng cũng là dựa vào tự thân đ ặ t h ủ mới có thể so sánh vai Viên Mãn cảnh giới tồn tại, nhưng là cùng cái cảnh giới kia so với, vẫn là không làm được. có điều lấy hắn tình huống bây giờ đến xem lên cấp h ô n nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh giới ngược lại cũng sẽ không quá lâu lần trước bị thương sau khi có một ít cảm lộ mới ở la hầu còn không kia bàn tay màu trắng bên trên thái thượng cũng là nhìn thấy không giống nhau đại đạo phát tác lần này tuy rằng bị thương nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc tu vi được một ít lên cấp lần này bế quan sau khi khoảng cách tự thân đại đạo viên mãn phỏng t r ừ n g cũng chính là gần nhất này mấy cái nguyên hội lấy đại ca bây giờ tu vi khoảng cách tự thân đại đạo viên mãn nên không xa nguyên thủy nhìn thái thượng khẽ vớt cầm nói hắn có thể rõ ràng nhận ra được. Thái Thượng lúc này đại đạo khí tức cùng trước đây so với tăng lên không ít, tự thân đại đạo viên mãn, nhường hắn cảm giác đối mặt một cái hoàn chỉnh đại đạo, tình huống như vậy liền nói rõ, Thái Thượng khoảng cách tự thân đại đạo viên mãn dĩ nhiên là không xa. Thái Thượng nghe vậy cười, không thể chí không nhị đệ tam đệ các ngươi cũng muốn nhiều chú ý, nhiều chuyên tâm tu hành, la hầu nhưng không như thế tồn tại, tính toán định là không nhỏ, hơn nữa còn là hừng hăng, lần này không được, ngày sau làm sẽ lại ra tay, tu vi tăng lên, trung q u y có chút niềm tin ở, trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, yên tâm đi, đại ca. nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên đối diện một chút sau, gật đầu một cái nói, bọn họ bây giờ tu vi cũng là tới gần thánh nhân hậu kỳ, tuy rằng còn có một quãng thời gian, thế nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ, ngược lại cũng sẽ không nói quá mức lâu dài. Tam thanh thủ đoạn vẫn là không đơn giản. bây giờ nguyên thủy cùng thông thiên tu vi ở năm thánh bên trong, cũng chính là nữ hoa có thể so sánh với, chính là tiếp dẫn, lúc này đều là hơi yếu mấy phần. phương tây hai thánh tuy rằng đối lập xếp hàng cuối cùng, thế nhưng hai thánh này sau tu vi, ngược lại cũng không thấp, có điều là mới vừa cất bước thôi. nguyên thủy cùng thông thiên ở biết la hầu việc sau, lần này sau khi tự nhiên là muốn nhiều tu hành. tăng lên tu vi của chính mình, càng sớm hơn đi vào thánh nhân hậu kỳ. Nếu không, nếu là La Hầu lại ra tay, e sợ sẽ phải chịu không nhỏ cả tay. Cho nên nói, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là có dự định. Thái Thượng nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên có quyết đoán, liền cũng không lên tiếng nữa. Sau đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hướng về Thái Thượng thỉnh giáo một ít mình lúc này có chút khó hiểu đại đạo tinh nghĩa, lưu lại mấy ngàn năm sau khi, chính là rời đi Thái Thanh Cung, trở về từng người đạo trưởng. Thời gian sau này, bọn họ cũng là phải cố gắng tiềm tu một phen, tranh thủ sớm ngày tiến vào thánh nhân hậu kỳ. Cứ như vậy, ngày sau mặc dù là La Hầu đến, cũng có đối mặt thực lực. ứng đối thực lực, không đến nỗi chịu đến quá nhiều cản tay. Về phần bọn hắn muốn hạ, lúc này phát triển được không sai, bọn họ liền không để ý đến quá nhiều, nhường bọn họ tự mình tu hành. Ngày sau có cơ hội lại cho bọn họ mở đàn giảng đạo, tăng lên một ít đối với đại đạo lĩnh ngộ. Tạm thời, liền như vậy. Thời gian loán một cái, liền lại là năm vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong t r ò n g mắt diễn biến âm dương, nhàn nhạt, nhạt ở h ồ n g h o a n g bên trong đảo qua một chút. Những năm gần đây h ồ n g h o a n g bên trong tất cả biến hóa đều đã là hiểu rõ ở tâm. đối với nhân tộc những năm gần đây tự mình phát triển, thái thượng vẫn có chút thỏa mãn, nhân tộc thực lực vững bước tăng lên, số lượng cũng là ở vững bước tăng lên bên trong, ở h ồ n g hoang bên trong cũng coi như là không kém chủng tộc. cho tới những tu sĩ k h á c sinh linh những năm gần đây tình huống h ồ n g hoang biến hóa, thái thượng đều không để ý đến quá nhiều, ở vu tộc bên trên đảo qua một chút sau khi, ánh mắt rơi xuống yêu tộc thiên đ ỉ n h bên trên, đế tuấn đúng là có dạ tâm, nghĩ muốn mượn yêu tộc đại thế và khí vận xung kích h u n nguyên cảnh giới, thái thượng trong n g mắt đại đạo hiện lên, diễn biến thiên đ ệ u tất cả biến hóa, trong t â y suy tính một phen sau, trong miệng từ t nói, đế tuấn dự định thái thượng suy tính một phen. liên đã 8-9 phần 10. đối với đế tuấn nhân vật như vậy tôi nói trừ phi là có chứng đạo cơ duyên nếu không cũng chỉ có thể lấy đại pháp lực xung kích này cảnh mới có thể lên cấp đến đó cảnh bên trên đến bằng không lên cấp xa xa khó vời mà đế tuấn lần này không có chứng đạo cơ duyên chỉ có thể lấy đại pháp lực xung kích h ố n nguyên cảnh giới thế nhưng hắn muốn lấy tự thân đại pháp lực xung kích h u n nguyên cảnh giới dựa vào tự thân hắn tự nhiên là còn còn thiếu rất nhiều dù sao chuẩn thánh viên mãn cảnh giới muốn xung kích h n nguyên cảnh giới cần có thể so với tưởng tượng muốn nhiều nếu không đế tuấn cũng sẽ không dùng yêu tộc đại thế và khí v ậ cùng dùng để xung kích h u n nguyên cảnh giới cứ như vậy, ngược lại cũng đúng là có không ít tỷ lệ có thể thành công. thế nhưng trong này cũng vẫn có không ít biến số. liền xem đế tuấn tạo hóa, truy tìm đại đạo thủ đoạn có ngàn ngàn vạn, vẫn là muốn xem vận mệnh của chính mình. thái thượng nhìn mấy hơi thở sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn âm thầm suy tính một phen sau khi, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. thiên linh bên trên bay lên đ ỏ đầm thánh vân, trong đó tam thanh đạo nhân ngồi c h ắ c sen trên n à i trong tay kết lên thủ ấ n thử. ở đọ đ ậ m bên trên thánh vân, bay lên từng tia từng tia mịn mở khí, cùng với cực kỳ m ê n g ô n g tinh khiết đại đạo pháp tắc ngưng tụ đến. v à c h t h ư không truyền đến một tiếng nổ vang. sau đó liền thấy hai đạo đại đạo nguyên khí phảng phất là đại đạo khai thiên hai đạo nguyên khí như thế lúc này một âm một dương ở bên trên khánh vân đan dệt lên hình thành hai cái âm dương ngư sau đó chậm rãi hình thành một cái thái cực đồ án ở thái cực đồ án bên trong một cái đại đạo hiện lên xuyên qua ở âm dương bên trên cùng âm dương ngư trong lúc đó lẫn nhau hấp thu tăng lên v ô v i âm dương đan đạo linh hồn nhất khí hóa tam thanh thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại một đạo thần niệm xuyên qua vô tận thời không s u n g dài sông dài vận mệnh đi ngược dòng nước đi ngang qua hư vô tồn tại p h ả n phất thẳng tới đại đạo phần cuối như thế Thái Thượng tâm thần tất cả chạy không, theo này Cố Đại Đạo chi ý, viên mãn tự thân chỗ thiếu sót, hướng về h ố n nguyên đại là kim tiên viên mãn cảnh giới đi tới mà tới. Chương 202 t r h Thái Thượng tiến triển, Đế Tuấn động tác. Cách xa ở Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung bên trong Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên, lúc này mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn vô cực sơn mạnh phương hướng sau khi, trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, đại ca của mình tình huống xem ra, tựa hồ muốn trước thời gian một ít thời gian tiến vào viên mãn cảnh giới. Cứ như vậy, chính mình đại ca khoảng cách vô cực kim tiên, liền lại càng gần hơn một bước. Bọn họ nhìn mấy hơi thở sau khi. chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu hành chính mình đại đạo. Hồng hoang bên trong, yêu tộc tiếp tục đang tăng lên chính mình đại thế. Đế Tuấn cũng ở làm chuẩn bị cuối cùng, chỉ cần mình đem mới cảm ngộ triệt để củng cố hạ xuống, hắn liền có thể bắt đầu xung kích hôn nguyên cảnh giới. Vu tộc tuy có quan tâm yêu tộc hướng đi, có điều yêu tộc phần lớn thời gian đều ở nghỉ nơi g lấy sức, ngược lại cũng không gây nên quá nhiều sóng lớn. Vu tộc cũng chỉ lo tự thân tăng lên, không chỉ là thập nhị tổ vu độ lạc, Vu tộc đại trận mới là trọng yếu nhất. Những năm gần đây diễn luyện tìm hiểu, Vu tộc đại trận liền lại tăng lên không ít uy lực. cho tới h ồ n g h o a n g bên trong cái khác tồn tại, lúc này hoặc cất bước h ồ n g h o a n g tìm kiếm cơ duyên, hoặc đang bế quan tu hành bên trong. h ồ n g h o a n g lúc này thế cuộc cũng coi như là bình tĩnh. Thái thanh cung vô cực điện bên trong, quá lên trời linh bên trên thái cực đồ án chậm rãi chuyển động, trong đó một cái đại đạo không ngừng lớn mạnh lên, m ê n n g ô n g đại đạo khí tức cùng tinh túy đại đạo pháp tắc không ngừng n g ứng tụ, vô vi mở mịt khí tức quanh quẩn ở thái thượng bên thân, cùng thiên địa h ò a làm một thể. Thời khắc này thái thượng đại đạo không ngừng hướng tới viên mãn, đối với đạo linh ngộ lại lại tăng lên nữa không ít. Đến h u n nguyên đại la kim tiên viên mãn sau khi, tự thân đại đạo đạt đến viên mãn mức độ. sau đó tiến thêm một bước nữa chính là lĩnh ngộ đạo cấp độ đến cái mức kia chính là lĩnh ngộ đạo b ả n c h ấ t thái thượng lúc này mặc dù còn chưa hoàn toàn viên mãn tự thân đại đạo thế nhưng khoảng cách này cảnh ngược lại cũng đúng là không xa âm dương song lưu chuyển động thời khắc vô vi đại đạo ngưng tụ cùng hấp thu liền sẽ tăng lên một phần ở vô vi bên trên đại đạo đan g đạo cùng một ít linh hồn đại đạo đại đạo pháp tắc quanh quẩn bên trên không ngừng dung nhập vào vô vi đại đạo bên trong đi mà âm dương song lưu chuyển động thái cực đồ án nhưng là đại biểu âm dương đại đạo lúc này cũng là đang tăng lên vô vi đại đạo viên mãn lúc này mấy đạo cùng thăng nhưng vô vi đại đạo không ngừng đạt đến tự thân viên mãn. x ẻ o Đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy được thiên địa trong lúc đó, vô số thiên địa quy tắc ở Thái thượng quanh thân tung hoành đan dệt lên, dần dần hình thành một cái tương tự với kén tầm như thế tồn tại, đem Thái thượng quanh thân bao bao ở trong đó. Thái thượng lúc này ở viên mãn tự thân đại đạo đồng thời, cũng là đang tăng lên đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, nhường tự thân càng thêm phù hợp thiên địa, cùng thiên địa hòa làm một thể. Cứ như vậy, đối với với mình hướng về càng cao hơn mức độ đi tới, có không nhỏ t r ợ rút. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng vạn vật trí mẫu. Cách cũng không, muốn lấy coi d ệ u thường có. muôn lấy có thiếu nay hai người cùng ra mà dị tên cùng vị chi huyền huyền diệu khó hiểu chúng diệu chi môn thái thượng trong miệng tựa hồ là vô ý thức nói nhỏ một tiếng đại đạo âm thanh lại dường như là tổng kết tự thân đại đạo đại đạo quy tắc chung như thế thức hải bên trong vô vi bản nguyên kinh không ngừng vận chuyển lên t ừ n g trận đại đạo âm thanh ở thái thượng thức hải bên trong vang lên sau đó này cố đại đạo âm thanh xuyên thấu thái thượng thức hải lan đến gần bốn phía hư không bên trong đến lại xuyên thấu vô tận thời không khu vực thẳng tới đại đạo phần cuối cùng đại đạo bản nguyên dung hợp lại cùng nhau đại đạo âm thanh không ngừng k h u y ế t tán ra đến bốn phía hư không liên tiếp phá toái sau đó diễn biến từng cái từng cái thế giới, sau đó lại từng cái từng cái phá thoái, một lời định thế giới hương suy, dường như vô số đại đạo chúa tệ như thế. Thái thượng lúc này vận chuyển tự thân đại đạo, theo thức hải bên trong, vô vi bản nguyên tinh, không ngừng tăng lên viên mãn tự thần vô vi chi đạo. ở đ ọ đầm khánh vân bên trong, tam thanh đạo nhân trong tay không ngừng kết lên thủ ấn, dưới thân ba đóa đài sen huyền quang lấp lóe, đạo vận lưu chuyển, minh g ô n g tiên thiên khí tức ở đ ọ đ m khánh vân sao động ra. tam thanh nói trên thân thể người đại đạo lưu chuyển, từng trận đại đạo chi ý hóa thành m ị t mờ khí không ngừng bay lên, dung nhập vào âm dương song ngư lưu chuyển thái cực đồ án bên trong đi. làm cho song phương trong lúc đó dung hợp tăng lên càng nhanh thêm mấy phần. h ô n nguyên vô cực, đại đạo duy nhất, tam thanh chi đạo, dung hợp quý nhất. Thái thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, dường như đại đạo nguyên âm, chấn động vỡ tan vô tận thời không xung, dài, ẩn chứa thiên hiến, làm cho vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc không ngừng đổ nát lên. Lúc này tam thanh nói trên thân thể người bay lên ba đạo ánh sáng màu xanh đến, tiến vào âm dương song như không ngừng chuyển động thái cực đồ án bên trong đi. Đùng, đùng, đùng. Ba đạo đại đạo c h u n g vang âm thanh ở đ ỏ đậm khánh vân bên trong vang lên, dọn trống thái thượng tất cả tâm thần. Phảng phất chìm vào tuyên cổ vô n g ầ n đại đạo đầu nguồn như thế, lúc này trừ c ả m ngộ đại đạo, thể ngộ thiên địa ở ngoài, thái thượng không có ý n g h ĩ khác. Lúc này cũng là một cách tự nhiên, đi lĩnh ngộ những này, đi khống chế những này, đi viên mãn tự thân đại đạo, nhường tất cả đạt đến càng thêm hoàn thiện mức độ. Thái thượng toàn bộ tâm thần, thân niệm toàn bộ đều chìm đắm ở lĩnh ngộ cùng khống chế đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc, để cho mình càng nhanh hơn viên mãn tự thân đại đạo. Lấy tình huống trước mắt đến xem, trong lòng thái thượng suy đoán, phòng t r ư n g ở này một hai cái nguyên hội trong lúc đó, chính là có thể tiến vào viên mãn cảnh giới. Hiện nay tiến triển vẫn có chút nhanh chóng. nếu không lần trước cùng La Hầu giao thủ cùng với con kia bàn tay màu trắng Thái Thượng lần này vẫn là nhiều không ít nguyên hội thời gian lần này có thể rút ngắn không ít thời gian cũng là nhân họa đắc phúc trong khoảng thời gian này Thái Thượng định phải cố gắng nắm chắc trong mấy mắt liền lại là mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua mấy vạn năm thời gian vẫn chưa có thể làm cho Hồng Hoang bên trong thế cuộc đi bao nhiêu sóng lớn lúc này cơ bản đều là ở đề cao tu vi của bản thân phát triển chủng tộc cùng tự thân thực lực tổng hợp lấy Vu yêu người tam tộc làm đại biểu đặc biệt yêu tộc lần này thực lực tổng hợp cùng với khí vận lại có tăng lên tam thập tam thiên yêu tộc thiên đỉnh l ă n g tiêu điện bên trong. Lúc này chỉ có Đế Tuấn cùng Bạch Trạch hai người lại lần nữa. Này hơn một nguyên hội thời gian, Song Phương đều đã là chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Trạch, có thể bắt đầu. Đế Tuấn hai con mắt híp lại, trong đó ánh sao lấp lóe, trong miệng lạnh nhạt nói: Thần rõ ràng, thần sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Thiên Đế xung kích hôn nguyên cảnh giới. Bạch Trạch nghe vậy, lúc này chắp tay nói: Sau đó trong khoảng thời gian này, c h ấ m sẽ lấy á c Thi chủ trì Thiên Đình Đại Cục, c h ẫ m bản tôn xung kích hôn nguyên cảnh giới. Nếu là có đại sự, ngươi tìm á Thi t h ư ơ n g nghị liền có thể. Đế Tuấn nhìn Bạch Trạch nói: Thần rõ ràng. Sau khi Bạch Trạch lên tiếng. chính là xoay người rời đi. Đế Tuấn thân hình lóe lên, biến mất ở l ă n g Tiêu Điện bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, Nam Thiên Muôn ơi, bạch trạch vẻ mặt nóng nhìn l ă n g Tiêu Điện lên. Tam thập Tam Thiên bên trên Khánh v â n Chỉ Long trong mắt kia chớp rực rỡ. Mà ở Thiên đ ỉ n h Thái Dương Thần Cung bên trên, Đế Tuấn đứng trên không trung nhìn yêu tộc đại thế và khí vận trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị. Yêu tộc đại thế tận về ta thân khí vận tụ tập. Đế Tuấn khẽ quát một tiếng, âm thanh c u n u n h u y ể n khắp toàn bộ Thiên Đình, dẫn được vô số yêu tộc ngó nhìn. Thái Nhất, thập đại yêu thần, k h i hỏa, côn bằng bọn người đã hiểu. Đế Tuấn bắt đầu. Vô anh. Đế Tuấn dứt tiếng, Bạch Trạch cái kia liền dĩ nhiên ra tay, hiệp trợ Đế Tuấn tụ lại đại thế, n ơ n g tụ khí vận hướng về Đế Tuấn mà đi. Chương 203, phản ứng hậu thủ cách vu tộc Tam thập tam thiên yêu tộc thiên đình bên trong trên người của Đế Tuấn khí thế mênh mông bao phủ toàn bộ yêu tộc thiên đình, Đế uy ngút trời, vô số yêu tộc thần phục tại này cố Đế uy bên dưới, mặc dù là côn bằng nhân vật như vậy, đều là ảnh hưởng khá lớn, trong lòng có một kia thần phục cảm giác gào. Lúc này Tam thập tam thiên bên trên Lang tiêu thiên đình trên không khí vận kim long gào thét một thân, sau đó hướng về phía Đế Tuấn vọt tới. tiếp theo một cái c h ớ p mắt bên trong khí vận kim long không vào đế tuấn thân thể bên trong đi sau đó trên người của đế tuấn khí tức đạt đến cực hạn dĩ nhiên vượt qua chuẩn thánh viên mãn cảnh giới tuy rằng còn chưa với tới hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thế nhưng khoảng cách dĩ nhiên là gần một bước yêu tộc đại thế tụ tập đế tuấn tinh tế cảm thụ một phen bên trong trong lòng khá là thỏa mãn lúc này cảnh giới tu vi ở thiên đình bên trong lại có khí vận gia thân đế tuấn tự tin ở hồn nguyên cảnh giới trở xuống h ồ n g hoang bên trong ít có có thể cùng chính mình ngang hàng hắn đối với với mình x u n g kích hồn nguyên cảnh giới trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tự tin trong miệng khẽ quát một tiếng sau, tái tụ yêu tộc đại thế sau khi liền có thể bắt đầu xung kích hôn nguyên cảnh giới, vì là yêu tộc tương lai nỗ lực. ầm ầm ầm. lúc này vô số đại thế lực lượng từ mỗi một vị yêu tộc trên người bay lên, sau đó hướng về đế tuấn ngưng tụ đến, thiên đình bên trong phát sinh liên tiếp nổ vang âm thanh, h ắ n khí thế trên người cùng đế uy càng khủng bố lên, có không ít yêu tộc dĩ nhiên quỷ phục trên đất. không đủ. đế tuấn trong miệng nói nhỏ một tiếng, bạch trạch nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, mà hậu thân hình chậm rãi bay lên, đứng ở hư không vô tận bên trong, trong miệng quá to, yêu tộc đại thế, tái tụ. dứt tiếng. chỉ thấy được hắn duỗi ra một tay hướng lên trên, một ánh hào quang phóng lên trời, sau đó hướng về Đế Tuấn bay đi. Trợ thiên đế. Bạch Trạch hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy hết thể yêu tộc duỗi ra một tay, từng luồng từng luồng đại thế lực lượng, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ hội tụ đến trên người của Đế Tuấn đi. Đế Tuấn cảm thụ tu vi của chính mình đang không ngừng tăng lên, càng tới gần cái cảnh giới kia, trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ n Không biết bao lâu, chờ đến hoàn toàn ngưng tụ khí vận cùng đại thế lực lượng, yêu tộc tín ngưỡng chi lực sau khi, Đế Tuấn thân hình hơi động, biến mất ở trong hư không, bắt đầu bế quan xung kích hôn nguyên cảnh giới. Bạch Trạch nhìn Đế Tuấn biến mất, c h ầ m r ã i t ừ trong hư không hạ xuống, nhìn Thái Dương Thần c ù n g phương hướng, trong mắt lộ ra hy vọng vẻ. Lúc này Đế Tuấn là mang theo hết thể yêu tộc hy vọng x u n g kích này cảnh, chỉ cần thành công, yêu tộc đường phía sau liền tạm biệt không ít. Hắn hiện tại đại biểu không chỉ có riêng là yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế, vẫn là yêu tộc tương lai. Thiên Đế định sẽ thành công. Bạch Trạch trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, tiếp tục đi sắp xếp yêu tộc sự tình. Thái Nhất, k h i Hòa cùng với cái khác yêu thần, lúc này đều là giống như Bạch Trạch ý nghĩ, bọn họ cũng tin tưởng. Đế Tuấn chắc chắn làm đến, chắc chắn dẫn dắt yêu tộc hướng đi càng thêm huy hoàng mức độ. Hồng hoang đại địa bên trên, lúc này có không ít tu sĩ đại năng ngẩng đầu ngóng nhìn tam thập tam thiên, không ít tồn tại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Yêu tộc t i ê n đình bên trong nhất thời dị tượng, khí tức minh ngông, yêu tộc đại thế và khí vận chập chần đến lợi hại, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn yêu tộc hiện tại bình tĩnh như vậy, nghĩ đến là yêu tộc chính mình làm ra đến. Hơn nữa đối với yêu tộc tới nói, hẳn là không chỗ hỏng, khả năng còn có chỗ tốt, nếu không, yêu tộc không thể như thế bình tĩnh. Thế nhưng bọn họ chính là không biết, yêu tộc bây giờ đến t n cùng là thế nào tình huống. là ai làm ra đến động tinh lớn? Nam Thánh lúc này liếc mắt nhìn yêu tộc Thiên Đình, vẻ mặt tuy hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng biết Đế Tuấn ra tâm, tự nhiên là không cam lòng ở này. Lúc này động tác liền coi như là bình thường. Có điều hiện tại tới nói, yêu tộc cùng Đế Tuấn còn không thể gây nên bọn họ quá nhiều khiếp sợ, chỉ ít ở Đế Tuấn thành tựu hôn nguyên cảnh giới trước đều là như vậy. Nam Thánh lúc này cũng là bình tĩnh, h ồ n g h o a n g bên trong không ít tu sĩ đại năng ở nhìn trời đỉnh, lại nhìn một chút Nam Thánh đạo chảng sau khi chính là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý yêu tộc việc, những này đều không phải là mình quan tâm, vẫn là tự thân tu vi quan trọng. Chuyện này. còn không phải là mình nên quan tâm, mà Vu tộc lúc này đúng là thời khắc quan tâm yêu tộc. Tuy rằng hiện tại không biết yêu tộc đến t ậ t cùng đang làm những gì, m à sau sẽ phát sinh ra sao sự tình, thế nhưng Đế Giang các loại tổ Vu biết, yêu tộc hiện tại động tác, tất nhiên căn hệ trọng đại, rất khả năng sẽ đem yêu tộc đẩy lên càng cao hơn địa vị, cũng hoặc là đem thực lực tăng lên nữa một cái cầu thang. Nếu không Vu tộc lúc này thực lực tổng hợp tăng lên, đối với đại trận khống chế cùng diễn luyện lại tăng lên một tầng lầu, Đế Giang các loại tổ Vu còn có chút lo lắng, có điều hiện tại trong lòng vẫn là yên ổn mấy phần. Cho tới cái khác, lúc này Vu tộc bên trong. Hậu thổ bị ký thác rất lớn hy vọng là vu tộc bên trong có khả năng nhất với tới cái cảnh giới kia tồn tại, bây giờ còn đang bế quan tu hành bên trong. Mà chứ ra hậu thổ ở ngoài chính là đế giang chính mình, cũng là có hy vọng lên cấp h ố n nguyên đại la kim tiên cảnh giới này chút thời gian đến, cũng là không có hạ xuống tu hành, cũng là ở thử nghiệm xung kích h ố n nguyên cảnh giới. Tuy rằng khó khăn, thế nhưng bước đi này đều là sẽ đi đi. y ê u tộc lần này sau khi vu tộc cũng sẽ càng để bụng, thực lực của tự thân cũng sẽ không hạ xuống, miễn cho lạc hậu ở u tộc thủ đoạn. Nếu là như vậy, vu tộc nhưng là sẽ phải chịu đả kích thật lớn. v ũ tộc tương lai, lần này liền ký thác ở trên người của hậu thổ. Cái khác, liền do đế giang bọn họ đến. Bất chu sơn ở ngoài, hậu thổ trong bộ lạc. Vu. Nào đó thời khắc này bên trong, hậu thổ chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ trong lúc đó có đại đạo hiện lên. Mấy nguyên hội tìm hiểu, vẫn không thể nào tìm thấy h ô n nguyên ngưỡng cửa. Hồi lâu sau, hậu thổ trong miệng than nhẹ một tiếng nói, nàng tìm hiểu luân hồi pháp tắc, đất pháp tắc đã có mấy nguyên hội, thế nhưng cảnh giới như cũ vậy ở chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, không thể tìm thấy h ô n nguyên n g ư cửa. x o o Hậu thổ tố vung tay lên. Thiên linh bên trên tỏa ra rực rỡ thần quang minh thư chậm rãi bay tới, rơi vào hậu thổ trong tay. Từng trận tinh khiết u minh chi lực từ minh trong sách lan ra, hậu thổ hai con mắt đại đạo hiện lên, thiên linh bên trên diễn biến chúng sinh luân hồi chi tượng. Minh thư, có lẽ là ta chứng đạo t h e n chốt, tuy rằng tạm thời còn chưa tìm thấy chứng đạo ngưỡng cửa, nhưng mặt sau thời gian, định có cơ hội. Hồi lâu sau, hậu thổ trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó t ố xoay tay một cái, đem Minh thư cất đi. Trong lòng nàng đã có cảm ứng, chính mình chứng đạo có lẽ cùng luân hồi pháp tắc có quan hệ, mà luân hồi pháp tắc lại từ Minh thư lĩnh ngộ mà đến, bao quát luân hồi thần thông đều là như vậy. Cho nên nói. chính mình chứng đạo cùng Minh Thư trong lúc đó có vô cùng trọng yếu liên hệ chỉ là chính mình còn chưa tìm thấy Cơ duyên kia thôi thu hồi Minh Thư sau khi hậu thổ gọi bộ lạc Đại Vu hậu nệ đem bộ lạc bên trong tất cả công việc bàn giao một phen sau khi chính là rời đi hậu thổ bộ lạc hướng về Hồng Hoang bên trong mà tới ngồi bất động tu hành mấy nguyên hội hậu thổ lần này cũng là muốn du lịch tìm kiếm Cơ duyên nhìn có thể không lên cấp chương 204 t r h hậu thổ gặp Cơ duyên tri địa hậu thổ rời đi hậu thổ bộ lạc sau khi nhưng trước tiên đi một phen bản cổ điện lúc này bản cổ điện bên trong chỉ có Đế gia ở nàng dự định báo cho đại ca của mình một tiếng Bất chu sân dưới, bàn cổ điện bên trong. Ngươi lần này đi tới h ồ n g hoàng là vì du lịch, vẫn là tìm kiếm cơ duyên. Đế Giang nghe hậu thổ sau, hơi nhún mẩy, nhìn nàng nói. Nghe vậy, hậu thổ cười sau, mở miệng nói, là du lịch, cũng là tìm kiếm cơ duyên. Nhiều ở h ồ n g h o a n g bên trong tiến lên, đối với tự thân tu hành tới nói, cũng là không có chỗ xấu sự tình. Hậu thổ ngừng lại mấy hơi thở sau khi, tiếp tục nói, một vị ngồi bất động tu hành cũng là không thể được. Lúc này lấy du lịch h ồ n g hoàng, tăng cao tâm tình, tìm kiếm cơ duyên mới là, cái này cũng là thể ngộ thiên địa thời điểm tốt, mới có thể càng thêm phù hợp tự thân đại đạo cùng đối với thiên địa linh ngộ. Đế Giang nghe vậy, nghiêm túc nhìn hậu t h ổ thấy nàng vẻ mặt kiên định, biết việc này nàng dĩ nhiên quyết định, hắn cũng là không lên tiếng nữa. Tiểu m ội, những chuyện này, chính ngươi quyết định liền tốt. Ngươi hiện tại gánh chịu vu tộc hy vọng, chúng ta đều là đem hy vọng ký thác ở trên người ngươi, ngươi tất nhiên có thể tìm được chứng đạo cơ duyên. Hồi lâu sau, Đế Giang nhìn hậu t h ổ nghiêm mặt nói. Nghe vậy, hậu t h ổ cười, vẫn chưa trả lời. Những chuyện này, vốn là cơ duyên việc, cũng cũng không phải nhất định liền có thể thành, có điều hiện tại, cũng sẽ không mở miệng. Yên tâm đi đại ca. Hậu t h ổ nở nụ cười xinh đẹp nói. Tiểu Môi lần này hướng về hướng hoang, nhưng là không mục đích. Đế Giang hơi n h ớ n mẩy, nhìn hậu t h ổ nói: Du lịch h ồ n g hoang, tìm kiếm cơ duyên, không cần phương hướng. Hậu t h ổ mỉm cười nói, cũng không phải lưu ý. Nghe vậy, Đế Giang gật gật đầu, những hậu t h ổ này quyết định, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Thầm nghĩ nghĩ sau, liền để cho hậu t h ổ đi vào du lịch h ồ n g hoang. Hậu t h ổ t h ế này, chính là từ biệt Đế Giang, hướng về h ồ n g hoang đại địa bên trong mà đ ế n rồi. Nàng tuy rằng không có mục đích ở h ồ n g hoang bên trong cất bước, thế nhưng cũng là xem hết làm việc chỗ tất cả hướng suy, bất kể là h ồ n g hoang linh thực, vẫn là trong đó sinh linh, từ sinh ra đến chết đi, một ít trùng tộc hướng suy, đều không thể tránh được hai mắt của nàng. mặc dù là lúc này không nhìn thấy, thế nhưng nàng đại đạo đ i ả thủ lấy luân hồi chi đạo xem hợp thời không xung dài, không vào đại la kim tiên n ư ợ i cũng có thể dễ dàng nhìn t h ấ u chính là đại la kim tiên kỳ thực cũng được, có điều đại la kim tiên biến số trọng đại khó có thể khống chế thôi. hậu thủ không có để ý những này, một bên tiến lên, một bên quan sát trong đó sinh linh linh thực các loại biến hóa, tâm tình ở này ngàn ngắn mấy ngàn năm, dĩ nhiên có không giống nhau biến hóa. tam thập tam thiên yêu tộc thiên đình bên trong, đế tuấn lúc này bế quan đã có mấy ngàn năm thời gian, lúc này hết thảy yêu tộc đều là biết, thiên đế lúc này đang trùng kích h n nguyên cảnh giới, chỉ cần thiên đế trở về. định là h ô n nguyên đại la kim tiên cảnh giới. đến lúc đó, yêu tộc ở h ồ n g hoang bên trong liền có thể tăng lên vô số uy thế, cũng có thể cùng cái khác mấy vị tách vào tay. nếu là vu tộc không có h ô n nguyên tồn tại, cái kia liền có thể dễ dàng diệt vu tộc. đến lúc đó thiên địa hợp nhất, yêu tộc tụ lại vô số h ồ n g hoang khí vận, nói không chắc còn có thể lại tăng lên đông hoàng hoặc là thiên hậu thực lực. cứ như vậy, yêu tộc liền có thể lại tăng lên nữa vô số, không chỉ nhường h ồ n g hoang vô số tu sĩ sinh linh cùng chủng tộc kính n g tiếp thu yêu tộc thống trị. mặc dù là mấy vị kia, cũng sẽ đầy đủ coi trọng yêu tộc. chỉ cần thiên đế chứng đạo trở về, tất cả liền đều có khả năng. Đế Tuấn bê quan sau khi á c Thi t ọ a chấn l ă n g Tiêu Bảo Điện bên trong tham dự thương nghị yêu tộc việc, có điều phần lớn Bạch Trạch đều là giải quyết, trừ phi là đại sự, nếu không Bạch Trạch đều sẽ không tìm Đế Tuấn á c Thi thương nghị. Mấy ngàn năm quan à y đều không có cùng Đế Tuấn á c Thi thương nghị qua, yêu tộc những năm này khí vận cùng thực lực cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong, đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng ở đi, cho tới h ồ n g hoang bên trong vu tộc cũng là như vậy, song phương trong lúc đó đều là ở hướng về càng cao hơn thực lực đi tới. Nhân tộc tuy rằng phát triển không chậm, có điều cất bước hơi muộn, lúc này mặc dù phát triển nhanh chóng, thế nhưng vẫn là không cách nào truy được với vu yêu hai tộc. Những năm gần đây, ở Hồng Hoang bên trong phát triển, bất kể là Thánh địa đệ tử, vẫn là bình thường nhân tộc, đều là được không ít mài r ú a phổ thông khó khăn, Thánh địa đệ tử sẽ không xuất thủ. Như thế Hồng Hoang yêu tộc cũng là một ít tà tu, Thánh đ i ệ u bên trong cao tầng cũng hoặc là cao thủ sẽ không xuất thủ. Những thứ này đều là mài rũa nhân tộc Thánh địa đệ tử cùng bình thường nhân tộc cơ hội, tuy rằng số lượng có tăng, nhưng cũng có giảm, tuy rằng tăng trưởng khá nhiều, thế nhưng ở giảm thiểu tình huống bên dưới, khí vận tăng lên tốc độ ngược lại cũng không tính nhanh. Có điều so sánh với nhau, nhân tộc khí vận nhưng là càng ngưng tụ cùng thâm hậu. Tam tộc lúc này đang tăng lên tự thân, những tu sĩ khác. sinh linh cùng với tiên t i ê n chủng tộc tự nhiên cũng không có hạ xuống, có điều so với trước đây mà nói, lúc này cất bước ở h ồ n g hoang bên trong sinh linh tu sĩ vẫn là nhiều hơn không ít. Cho tới tứ thánh môn hạ đệ tử, những năm gần đây cũng là nhiều ở h ồ n g hoang bên trong cất bước tìm kiếm cơ duyên, tuy rằng tăng lên tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng là tăng lên không ít cửa dạy khí vận. Đặc biệt tây phương giáo đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề khá là thỏa mãn, cửa dạy khí vận tăng lên, đây đối với phương tây h ư n g khởi có tác dụng cực lớn. Đối với ngày sau chính mình lễ tạ thần tới nói cũng là có không n h ỏ trợ r ú t Thái thượng lúc này đúng là không để ý đến h ồ n g hoang bên trong sự tình, hán viên mãn tự thân đại đạo. lúc này dĩ nhiên đến cuối cùng thời gian, lần trước hơn một nguyên hội vững chắc tích lũy bên dưới, lúc này khoảng cách cái cảnh g i ớ i kia là càng tới gần. tự thân đại đạo viên mãn, k h ố n g chế tự thân đại đạo viên mãn, chuyện này sẽ là một cái đặc thù cảnh giới. đến lúc đó, thái thượng đối với thiên địa quy tắc k h ố n g chế cũng sẽ tăng lên một cấp độ, đối với phù hợp vùng thế giới này cũng sẽ càng thêm thuận lợi. thái thượng tính toán, chính mình lên cấp viên mãn cảnh giới, nhưng sẽ ở này một cái nguyên hội trong lúc đó. thiên linh bên trên thái cực đồ án bên trong, âm dương song n h đã nhanh hòa vào vô vi đại đạo bên trong đi, mà đ ỏ đầm khánh vân bên trong. Tam Thanh đạo nhân vẻ mặt ánh sáng cũng là rực rỡ mấy phần, lưu truyền đạo vận cũng là càng rõ ràng. Tam Thanh đạo nhân ở những năm gần đây hiệp trợ cùng tu hành bên dưới, lúc này đại đạo khí tức rõ ràng có tăng lên, ngược lại cũng đúng là mắt khác tin tức tốt. Đối với Thái Thượng tôi nói, đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Tam Thanh đạo nhân tăng lên, chuyện này sẽ tăng lên hắn lá bài tẩy lực lượng. Mặc dù là đối mặt h u n nguyên vô cực kim thiên cảnh giới này tồn tại, cũng có thể nhiều chống đỡ không ít thời gian, tìm kiếm cái khác cơ hội. Cho nên nói, Thái Thượng lúc này tu vi tăng lên, nhưng là nhất cử lượng tiện chuyện tốt, chờ hắn hoàn toàn lên cấp sau khi, tất cả liền sẽ trở nên càng thêm không giống nhau. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy vạn năm thời gian trôi qua. Hậu thổ này mấy vạn năm qua, đi qua không ít h ồ n g h o a n g khu vực, lúc này ở trên tầng mây tí lên. Đột nhiên trong lúc đó, hậu thổ dừng lại tí lên, mặt đẹp bên trên hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, trong lòng tựa hồ có một tia cảm ứng, nàng ánh mắt xuyên thấu vô số thời không khu vực, rơi xuống vô số ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Chẳng lẽ là có cơ duyên gì? Trong lòng hậu thổ nói thầm một tiếng, sau đó chính là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về nơi đây mà tới. Lấy nàng bây giờ tu vi, ngược lại cũng đúng là không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, chính là đi tới chỗ này bên trong dãy núi. chỗ này dãy núi có điều vạ n ư ớ c bên trong chi địa ở h ồ n g hoang bên trong cũng không hề lớn có điều linh khí cũng coi như là dồi dào cũng coi như là một chỗ phúc địa hậu t h ổ nhìn dãy núi một chút sau chính là hướng về bên trong dãy núi hạ xuống mà tới chương 205, h ồ n g nông tử khí tái hiện h ồ n g hoang nơi nào đó bên trong dãy núi hậu t h ổ chậm rãi d á n g lâm mà đến bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển chậm rãi đảo qua nơi đây một chút sau đó bước liên tục nhẹ nhàng một bước bước ra đi tới bên ngoài ngàn tỷ dặm một chỗ bên trong t u n g lũng nơi này bên trong t u n g lũng đại địa chi lực dồi dào cực kỳ tinh túy ngược lại cũng đúng là cực kỳ phù hợp nàng tu hành địa phương. Ngoài ra, hậu thủ tạm thời còn chưa phát hiện cơ duyên gì, có điều trước đây cảm ứng được, đúng là ở chỗ này, nàng nhìn quanh một vòng, tạm thời không có cách phát hiện khác sau khi, chính là chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Nơi đây đại địa chi lực dồi dào, ngược lại cũng đúng là cái tu hành địa phương tốt, những năm gần đây tăng trưởng tâm cảnh cùng với đất pháp t ắ c c ả ngộ đều còn chưa thu dọn củng cố hạ xuống, hiện tại cũng là cái không sai thời cơ. Nơi đây phù hợp nàng tu hành, đại địa chi lực như vậy nồng nặc, đúng là làm ít mà hiệu q u ả nhiều. Hậu t h ổ nhất thời tiến vào tu hành trạng thái, quanh thân tỏa ra từng trận nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng. Từng trận dày nặng, bao dung vạn vật khí tức lan ra, mà trừ đại địa khí tức ở ngoài, còn có từng trận đồng n ặ n hoàng tuyển khí tức tỏ a ra, hoàng tuyển trong hơi thở càng là bao hàm vạn vật sinh mệnh khí tức, sinh sôi liên tục, luân hồi không ngừng, này cũng cùng đại địa khí tức không hề xung đột, lúc này lẫn nhau giao hòa vào nhau, hậu thổ pháp lực trầm rãi vận chuyển, pháp tắc quanh quẩn quanh thân, những năm gần đây tiến triển, lúc này đều là đang trầm trầm vững chắc bên trong. Thời gian l o á n g một cái, chính là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Thái thượng những năm gần đây tiến triển khá lớn, khoảng cách tự thân đại đạo viên mãn càng tới gần, những năm gần đây theo đại đạo không ngừng hướng tới viên mãn. Tam Thanh đạo nhân đều là tăng lên không ít. Tam Thanh đại đạo ở hiệp trợ Thái Thượng đồng thời cũng là đang hấp thụ trong đó có thể xác minh địa phương tăng lên tự thân đại đạo. Này mấy vạn năm qua Thái Thượng cùng Tam Thanh đạo nhân tiến triển đều là không chậm. Trước đây dự đoán một cái nguyên hội thời gian, lúc này dĩ nhiên qua đi một nửa thời gian tiến triển cũng là như dự đoán như thế. Viên mãn trình độ đang không ngừng hoàn thành. Còn lại mấy vạn năm thời gian nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể dường như suy đoán như thế tiến vào viên mãn cảnh giới. Mà ở Thái Thượng có tăng lên đồng thời Nguyên Thủy Thông Thiên Nữ Hoa ba vị này mấy vạn năm qua cũng là có tăng lên. Tuy rằng còn chưa chân chính bước nhập thánh cảnh hậu kỳ, thế nhưng bây giờ đã là chạm tới thánh cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa, khoảng cách hậu kỳ cũng sẽ không quá xa. Cho tới phương tây hai thánh, tiếp dẫn tu vi đúng là theo sát ở Nguyên Thủy Thông Thiên c ù n g Nữ Hoa sau khi không có bị lôi kéo quá nhiều. Tiếp dẫn tuy rằng nội tình không đủ bọn họ ba vị, thế nhưng bảng môn 800 bên trong cũng là cực kỳ cao thâm tồn tại, xếp hàng bọn họ sau khi không bị ra quá nhiều, cũng là khá là bất phàm. Cho tới chuẩn đề, tự bế quan tiềm tu những năm gần đây cũng là có không nhỏ tiến triển, bây giờ đã là miễn cưỡng tiến vào thánh cảnh trung kỳ. tuy rằng như cũng là thánh nhân cuối, thế nhưng cũng không đến nỗi dị vãng như vậy kém. huống hồ, ở chư thánh bên trong thực lực lại kém, vậy cũng là h n g hoang bên trong đứng trên tất cả tồn tại. một lợi định chúng sinh sinh tử. bây giờ tu vi lên cấp sau khi, chuẩn đề cũng là khá là hài lòng. hai thánh tiến triển không ít, tây phương giáo khí vận cũng là có tăng lên. đây đối với chính mình lễ tạ thần con đường, cũng là sẽ dễ dàng nhiều mấy phần. thái thượng cùng năm thánh lúc này mỗi cái có tiến triển, cái khác tồn tại cùng chủng tộc, cũng là như vậy. vu tộc cùng nhân tộc đại khái tình huống vẫn là cùng d ĩ vãng gần như, có điều tình huống như vậy, đối với hiện nay hai tộc tới nói cũng là không sai. Bây giờ hùng hoàng thế cuộc bình tĩnh, vững bước tăng lên chính là kết quả tốt nhất. Mà lúc này yêu tộc Thiên Đình bên trong Thái Dương Thần Cung bên trong khí tức khi thì mênh mông, đế b i kinh sợ chư thiên, khiến vô số tồn tại thân phụ. Khi thì lại nhỏ bé không thể nhận ra, rất tới yêu tộc Thiên Đình bên trong vô số yêu tộc cùng tu sĩ trong lòng lo lắng, chỉ lo Đế Tuấn xảy ra vấn đề gì. Cứ như vậy, những kia tìm kiếm che chở cùng dựa vào, thế cuộc có thể thì sẽ không như vậy tốt. Có điều cũng may, Đế Tuấn khí tức có lúc tuy nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng Thiên Đình bên trong một đám cao tầng đều là không có bất kỳ động tác gì, bọn họ cũng là an tâm. đồng thời ký thác hy vọng vào trên người Đế Tuấn, bọn họ đều là biết Đế Tuấn m ư ợ y n yêu tộc đại thế và khí vận đang trùng kích hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới này mấy vạn năm qua lan ra sóng khí tức đến cực kỳ lợi hại, căn bản là không ổn định, bọn họ không rõ ràng Đế Tuấn tình huống lúc này, vì lẽ đó chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người hắn, hy vọng lần này sau khi xuất quan, Đế Tuấn sẽ là hôn nguyên đại la kim tiên, mà c h ừ gia tam tộc ở ngoài cái khác h ồ n g hoang tu sĩ cùng sinh linh, một đám đại năng cùng với tiên thiên chủ n g tộc những năm gần đây, hoặc nhiều hoặc ít đều là có tăng lên, h ồ n g hoang nơi nào đó dãy núi bên trong thung lũng, v h n h Hậu thổ thiên linh bên trên, khánh vân bên trong huyền hoàng m ị t mở khí bên quần, mà ở bên trên khánh vân, minh thư phát sinh từng trận nhẹ vang lên, sau đó liền có đồng nạp tinh tuyu minh chi lực vương b a i xuống, dung nhập vào hậu thổ khánh vân bên trong đến, bị nàng hấp thu lấy. Nàng ở này số trong v à n năm, tự thân m ớ i cản m g ộ dĩ nhiên là củng cố hạ xuống, tuy rằng như cũ không thể với tới h u n nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i thế nhưng đạo hạnh cùng thực lực so với mấy vạn năm trước tăng lên nhiều mấy phần. v ụ hậu thổ giữa chân mày hiện ra một cái huyền ảo huyền hoàng dấu ấn đến, run nhẹ trong lúc đó, hậu t ổ chậm rãi mở hai con mắt, trong trong mắt một chút huyền hoàng. diễn biến đất pháp tắc một chút đen kịt diễn biến u minh luân hồi mấy hơi thở sau khi này mới dần dần khôi phục thanh minh vẻ nàng chậm rãi đảo qua một chút bên phía đột nhiên nàng ánh mắt hình ảnh ngắt q u á n g ở bên ngoài một triệu r ằ m một chỗ phía trên ngọn núi tố vung tay lên một cỗ lực vô hình bao phủ mà ra tòa kia trăm vạn trượng ngọn núi nhất thời hóa thành một mịn tiêu tan ở thiên địa trong lúc đó sẹo tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy rõ cái kia trôn vùi ngọn núi bên trong một đạo hào quang màu tím đột nhiên c h ớ qua ở trong hư không lưu lại đạo đạo huyền ảo đại đạo quý t đến mang theo từng kia từng kia gợn sóng không gian hồng ngông t ử khí. nhìn thấy cái kia tử khí trong n h á y mắt hậu thổ trực tiếp bật tốt lên vẻ mặt khiếp sợ đối với hồng m ô n g tử khí hậu thổ tự nhiên là không xa lạ gì lần thứ nhất nhìn thấy chính là ở tử tiêu cung bên trong đạo tổ b à n tử khí thời gian lần thứ hai chính là hồng vân bị vây giết vụ yêu xuất chiến lần đó mà một lần cuối cùng chính là lần này đối với hồng nông tử khí hậu thổ tự nhiên là rất tin tưởng cái kia cố đại đạo khí tức nàng sẽ không nhận sai chẳng lẽ nơi đây cơ duyên chính là này đã ẩn mà tái hiện hồng m ô n g tử khí hậu thổ đôi mi thanh tú một nhăn trong miệng g ư ơ n tiếng nói liền t í n h h ố n g trước mắt đến xem cũng chỉ có này đạo hồng mông tử khí mới có thể là nơi đây cơ duyên n h ư n g kia có thể dùng đến tu hành đại địa chi lực xác thực không thể xem như là ở hồng mông tử khí trước mặt có thể mạnh hơn nó cơ duyên xác thực không nhiều nàng tinh tế quan sát này đạo hồng mông tử khí càng khẳng định này đạo tử khí chính là ngày xưa vu yêu phía trên chiến trường tiêu trốn cái kia một đạo hồng mông tử khí thế nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây chính mình lại có một kia cơ duyên cảm ứng hậu thổ lúc này chính là không thể nghĩ rõ ràng trong lòng nàng nghĩ đến hồi lâu sau tố dỗi tay một cái pháp lực ngưng tụ ra một bàn tay hướng về đạo kia hồng mông tử khí c h ọ tới đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 206, h ậ u thổ tìm hiểu thái thượng liên cấp h ồ n g hoang nơi nào đó d ã y núi bên trong thung lũng v à n h pháp lực n g ư n g tụ bàn tay ở trong hư không sẽ qua linh khí bị bàn tay pháp lực đẻ nát phát sinh từng trận sẽ vải â m thanh xèo hồng nông tử khí chớp qua trong vài hơi thở không biết ở vùng thế giới này bên trong bay qua bao nhiêu lần vô số đạo màu tím dấu vết sâu sắc khắc ở trong hư không thật lâu không tiêu tan mỗi một đạo màu tím dấu vết bên trong đều có tinh túy đại đạo khí tức cùng pháp tắc còn lại trong đó. Hậu thổ đôi mi thanh tú một nhăn, mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc, ngược lại cũng đúng là không tin này Hồng Mông Tử khí lại xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình còn không bắt được nó, lúc này pháp lực ngưng tụ bản tay không được, vậy thì tự mình ra tay. Trong ngay mắt, hậu thổ đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, vượt qua vô tận thời không khu vực, giáng lâm ở Hồng Mông Tử khí trước, tố vung tay lên, vô số đất pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc đan dệt tung hoành mà ra, hình thành một phương pháp tắc khu vực, phong tỏa tất cả thời không. Xèo, Hồng Mông Tử khí ợ l lên, hậu t ổ pháp tắc phong tỏa căn bản không nổi phản ứng, có điều Hồng Mông Tử khí hơi động, hậu t ổ cũng là động đứng dậy đến. hai v ệ thần quang ở vùng thế giới này bên trong chấp qua, thế nhưng hai v ệ thần quang không có tiếp xúc được một p h ầ n không biết qua đi bao lâu, hậu thổ dừng lại thân hình, xác định chính mình căn bản là không có cách nắm lấy này đạo hồng m ô n g tử khí khả năng. chẳng lẽ này hồng n ô n g tử khí không phải ta cơ duyên? hậu thổ hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, theo lý thuyết hồng m ô n g tử khí tái hiện, hơn nữa còn là ở trước mặt chính mình, trong lòng có một tia cảm ứng, đây là chính mình cơ duyên không sai. thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là như vậy, chính mình căn bản là không bắt được này đạo hồng m ô n g tử khí. điều này làm cho nàng có chút hoài nghi, này đạo hồng mông tử khí là không phải là mình cơ duyên, nếu là, tình huống lúc này, cũng không nên là tình huống như vậy. hậu thổ nhìn lúc này không có biến mất, nhưng cũng không bắt được hồng mông tử khí, mặt đẹp bên trên lộ ra một vẻ vẻ suy tư. thầm nghĩ hồi lâu sau, hậu thổ bước liên tục nhẹ nhàng, một bước bước ra, lại lần nữa trở lại bên trong thung lũng đến, sau đó trực tiếp ngồi quanh chân. xéo, nàng chỉ thấy được một tia sáng tím chớp qua, sau đó liền nhìn thấy hồng mông tử khí hiện lên ở trước người của nàng không ngừng, tỏa ra từng trận tinh khiết đại đạo khí tức, bốn phía đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc ở hồng mông tử khí ảnh hưởng bên dưới. lúc này có chút n g ư ơ n g tụ đến hồng m ô n g tử khí bốn phía hậu t h ổ hai con mắt hấp lại trong trong mắt đất pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc hiện lên ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không rơi xuống hồng m ô n g tử khí bên trên v ụ hồng n ô n g tử khí chấn động chợt liền thấy hồng m ô n g tử khí chậm rãi giải thể ra từng đạo từng đạo đại đạo pháp tắc từ hồng m ô n g tử khí bên trong tách ra đến trong đó còn có tinh khiết thiên địa quy tắc cùng với một phần thiên đạo bản nguyên hậu t h ổ thấy này v ẻ mặt vui vẻ xem ra này đả hồng ô n g tử khí đúng là chính mình cơ duyên nhưng là không phải là mình nghĩ tới như vậy có thể một mình giữ lấy hồng n ô n g tử khí như năm thánh như vậy như thế thế nhưng lúc này hồng mông tử khí giải thể hậu thủ cũng có thể tìm hiểu trong đó đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cho tới cái kia một phần thiên đạo bản nguyên tuy rằng không có thể hấp thu thế nhưng cũng có thể phân tích trong đó một ít huyền diệu cũng là một phen cơ duyên việc hậu thủ trong t r ò n g mắt tỏa ra rực rỡ thần quan đến lúc này đất pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc dĩ nhiên bị nàng vận chuyển tới cực hạn lúc này tận nàng lớn nhất khả năng đi phân tích hồng mông tử khí bên trong tất cả đại đạo pháp tắc thiên địa quy tắc cùng với trong đó thiên đạo bản nguyên huyền diệu như vậy thời gian nàng không biết có thể kiên trì bao lâu thế nhưng hiện tại thời cơ liêm thấy nàng tự nhiên là muốn nhiều phân tích v n h đột nhiên, thiên đạo bản nguyên bên trong truyền đến một đạo nhẹ vang lên, sau đó liền thấy thiên đạo bản nguyên cùng ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa quy tắc, lúc này bắt đầu dần dần diễn biến lên, từ nhất là bắt đầu một điểm đại đạo pháp tắc khởi điểm, dần dần diễn biến lên thành hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Thiên địa quy tắc lúc này diễn hóa thiên địa một ít biến hóa, tự khai thiên, đến âm dương ngũ hành, vạn vật sinh ra, tiến hóa các loại. Hậu t h ổ lúc này quên thời gian, quên không gian, quên tất cả tồn tại, chỉ có trong tròng mắt rực rỡ thần quang, cùng với bị nàng thôi thúc đến cực hạn đại đạo pháp tắc, lúc này đang nhanh chóng hấp thu, phân tích hồng ngông tử khí bên trong tất cả. Hồng ngông tử khí không ngừng giải thể. diễn biến từ nhất làm tâm điểm bắt đầu cho tới bây giờ tất cả từ không đến có từ mới tới c h u n g tất cả huyền linh diệu lúc này đều ở hậu thổ trước mắt dương gia không bỏ sót hậu thổ lúc này cũng là đang không ngừng phân tích quanh thân tỏa ra đại đạo khí tức cùng ngưng tụ đại đạo pháp tắc lúc này càng mênh mông cùng tình t h y lên đạo hạnh cũng là đang c h ầ m chậm tinh thâm bên trong hậu thổ bây giờ tu vi đã là đang c h ầ m chậm hướng về hỗn nguyên đại la kim tiên tới gần bên trong v ụ thiên linh bên trên minh thư chấn động một cỗ mênh mông tinh khiết u minh khí tức l a n ra. sau đó lại bao vây lấy hậu thổ q u y ê n thân, cái kia từng trận huyền quang cùng luân hồi lực lượng từ minh trong sách vương bại xuống, dung nhập vào hậu thổ khánh vân bên trong. hậu thổ thân thể chấn động, sau đó một bên hấp thu minh thư luân hồi lực lượng cùng huyền quang cùng với ưu minh khí tức, một bên phân tích hấp thu hồng mông tử khí bên trong tất cả huyền diệu, tự thân đạo hạnh cùng đối với hai cái đại đạo không chế, đã là không ngừng tăng lên lên. thời gian l o á n g một cái, liền lại là thời gian 1 0 ờ i vạn năm lặng yên trôi qua. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, hồn nguyên duy nhất, đại đạo viên mãn. nào đó thời khắc này bên trong thái thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, ngưng tụ đến đại đạo pháp tắc toàn bộ dung nhập vào vô vi chi đạo bên trong đi. âm dương song n g ư hóa thành hai vệ thần quang, cuốn quanh ở vô vi chi đạo lên, cái kia lan ra từng trận mùi thuốc, cùng với khiến vô số tồn tại thần hồn đồng b ệ n h muốn ngã hoàng truyền linh hồn khí tức cũng là lan ra. Vâng. vô vi chi đạo truyền lên đến một đạo đại đạo nổ vang âm thanh, vô vi chi đạo lên hết thảy ngưng tụ đại đạo pháp tắc tỏ a ra từng trận huyền quang, vô vi đại đạo viên mãn, hết thảy tạo thành đạo này đại đạo pháp tắc đều đã hiện g i viên mãn chi tượng. đọ đâm k á n h vân bên trong. Tam Thanh Đạo Nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, trên người Đại Đạo khí tức mênh mông tinh khiết, ba đóa đài sen đạo vận lưu chuyển. Lúc này Tam Thanh Đạo Nhân cũng là hiện r a viên mãn chi t ư ợ n g mặc dù so với bản tôn đến yếu đi mấy phần, thế nhưng ngày sau cũng có thể tu hành tới. h ô n nguyên đại la kim tiền, Đại Đạo viên mãn, không biết qua đi bao lâu, Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong trong mắt diễn biến âm dương, hiện lộ hết thiên địa tất cả huyền diệu chi ý. Đùng, đùng, đùng, Thái thượng vừa dứt lời, liền thấy Thái Thanh Cung phía trên trên bầu trời cho thấy một cái lớn nói tới. Đại đạo từ không tới có, có khởi điểm bắt đầu diễn biến, chậm rãi tích lũy lên. Hoàn thiện lên, cuối cùng đạt đến đại đạo viên mãn. Ở vô vi đại đạo diễn biến trong quá trình, nương theo từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, dẫn được vô số sinh linh bị l ạ n lắng nghe này cố đại đạo âm thanh lấy mở linh trí lấy ngày mai. Chương h 0 7 h ồ n g hoang một n g u y ê n hội vô cực sơn mạch thái thanh cung phía trên bên trong vô vi chi đạo đang dần dần diễn biến bên trong vô cực sơn mạch bên trong vạn thú cùng vang lên tử khí đông lai 30 t r m ngàn m hào quang vạn ngàn bao phủ nửa bầu trời minh ông đại đạo khí tức do hiện tại thời gian là khởi điểm hướng về qua đi cùng với tương lai lan đến mà đi. cái kia cố minh mông tinh khiết đại đạo khí tức, lúc này xuyên tấu vô tận thời không khu vực, ở quá khứ và tương lai bên trong, tung hành bao phủ, bao trùm vô số khu vực, làm cho trong đó vô số sinh linh cùng tu sĩ cũng là được không ít chỗ tốt, mà ở vô cực sơn mạch cùng với k h o á c h tán ra đi ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa sinh linh cùng với tu sĩ hướng về thái thanh cung phương hướng u ỳ lệ sau khi, chính là bắt đầu lắng nghe lên nương theo thái thanh cung bên trên vô vi chi đạo diễn biến đại đạo âm thanh đến, đại đạo diễn biến dị tượng, đại đạo pháp tác tự mình diễn biến phân tích l u y ề n diệu, cùng với cái kia từng trận khiến người say mê đại đạo âm thanh. những thứ này đều là bọn họ cơ duyên, bọn họ tự nhiên là không thể sẽ bỏ qua cơ hội này. Thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh, chúng sinh đổi nói, lấy n g à y mai, lấy ngộ đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng vạn vật chi mẫu, cách cũng không, muốn lấy coi r ư ợ u thường có, muốn lấy coi t i ế u nay hai người cùng r a mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền r ư ợ u khó hiểu, chúng r ư ợ u chi môn. thật lâu không dứt đại đạo âm thanh xuyên qua vũ trụ bầu trời, lan đến hiện ở quá khứ cùng tương lai. dẫn tới h ồ n g hoang bên trong vô số tồn tại ngóng nhìn vô cực sơn mạch nam thánh lúc này nhìn thái thanh cung bên trên đại đạo diễn hóa cảnh tượng nhìn vô vi chi đạo tự mình phân tích ở h ồ n g hoang chúng sinh trước mắt vẻ mặt đều là khá là khiếp sợ bọn họ tinh tế quan sát đến ngược lại cũng đúng là từ trong đó lĩnh ngộ được không ít bây giờ tình huống không chỉ là h ồ n g hoang chúng sinh được cơ duyên liền nam thánh lúc này đều là lĩnh ngộ được không ít đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa bọn họ năm vị thủ đoạn thông thiên lúc này quan sát đại đạo diễn hóa tình huống so với vô số tu sĩ sinh linh rất được nhiều hơn nữa bọn họ t í n h lực có thể cắt đứt vô số thời không khu vực nghe được rõ ràng nhất đại đạo âm thanh đến lúc này có thể cảm ngộ hấp thu đến tự nhiên là muốn so với h ồ n g h o a n g bên trong những k i a sinh linh cùng tu sĩ nhiều hơn đối với đ i ể m này thái thượng tự nhiên là biết lúc này đại đạo diễn biến cùng đại đạo âm thanh q u ế t tán đó là đại đạo tự mình hiện ra tình huống cũng không phải là hắn có thể vì lẽ đó hắn cũng không có ngăn cản chúng sinh cùng năm thanh lắng nghe cùng tìm hiểu hắn lên cấp sau khi tinh tế dựa vào này cố đại đạo huyền lên diệu lại lần nữa vững chắc tự thân đại đạo cũng là ở đại đạo diễn biến trong quá trình sâu sắc thêm chính mình đối với đại đạo khống chế cùng viên mãn tự thân tình huống đối với những kia quan sát đại đạo diễn biến cùng lắng nghe đại đạo âm thanh tồn tại, lúc này đều là không để ý tới. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là 3.000 n ă m thời gian trôi qua. Lúc này, Thái Thanh Cung phía trên vô vi chi đạo diễn biến đã là dần dần ổn định lại, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong thiên địa, làm cho vùng thế giới này đều là phát sinh không nhỏ thay đổi, toàn bộ bị vô vi chi đạo bản thân quản lý, nương tụ ở chỗ này thiên địa chi lực khủng bố đến t ự hạn. Trừ vô cực sơn m ạ c h sinh linh cái khác tồn tại, mặc dù là h n nguyên đại la kim tiên tồn tại, lúc này đều không thể tới gần vùng thế giới này một phân, liền là đủ nhìn ra lúc này bao phủ nơi đây sức mạnh khủng bố đến mức nào. Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng đ ộ Đầm Khánh Vân bên trong, Tam Thanh Đạo Nhân hai con mắt đóng chặt, Mi Tâm Tam Thanh dấu ấn tỏa ra rực rỡ thần quang. Dưới t r ư ớ n g đài sen đạo vận lưu chuyển, không ngừng hấp thu này cố đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực. Không biết qua đi bao lâu, Tam Thanh Đạo Nhân lúc này tốc độ hấp thu mới dần dần vững vàng hạ xuống, cho đến biến mất. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, Tam Thanh Đạo Nhân trong tròng mắt hiện ra Tam Thanh Đại Đạo, xuyên qua vũ trụ đầu trời, thẳng tới đại đạo phần cuối. v Thái Thượng Mi Tâm Thái Thanh n nhớ run nhẹ trong lúc đó, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn vô cực sơn m ạ c h tình huống, trên mặt nhàn nhạt cười. trong tay vung lên, này Cố Đại Đạo Chi Lực, Thiên Địa Chi Lực đều là dần dần tiêu tan, hòa vào trong hư không, cho tới vô cực sơn mạnh trước đây k h u ế t tán, vang vọng ở bên trong trời đất Đại Đạo Âm Thanh đã bình tĩnh lại, Thiên Địa trong lúc đó lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, có điều những kia tìm hiểu lắng nghe Đại Đạo Âm Thanh Tu Sĩ Sinh Linh, bây giờ còn ở tu hành bên trong, cho tới trước đây cũng đang chăm chú lắng nghe Thái Thượng Đại Đạo Âm Thanh, xem xem vô vi Đại Đạo diễn biến năm thánh, cũng là có chút cảm n ộ mới, lúc này thu hồi ánh mắt, tách ra lắng nghe, bắt đầu bế quan hấp thu cùng củng cố lần này lĩnh ngộ đến, nếu là năm đến tốt, phòng trường còn có thể lại tăng lên nữa mấy phần. đặc biệt nguyên thủy thông thiên cùng nữ hoa ba người bọn họ cảnh giới bây giờ tương đối đặc thù mỗi một điểm tăng lên hoặc là tích lũy đều là vô cùng trọng yếu phương tây hai thánh tuy rằng chậm một ít thế nhưng chỉ cần có thể tiến tiến bọn họ đều là vô cùng vui vẻ thái thượng ánh mắt từ những kia tìm hiểu tu sĩ cùng với năm thánh vị trí chi địa rời ở h ồ n g hoang bên trong chậm rãi đảo qua trong tròng mắt đại đạo hiện lên xem quan sát tất cả quá khứ cùng tương lai vô tận thời không khu vực đem những năm gần đây tất cả biến hóa xem hết đối với vu yêu hai tộc đối với nhân tộc đối với triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ Ước số lượng hồng hoang vạn tộc cùng vô số sinh linh tất cả biến hóa đều là hiệu rõ ở tâm. Đột nhiên, ánh mắt của Thái Thượng hình ảnh ngắt q u ă n g ở hồng hoang nơi nào đó bên trong dãy núi, hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hồng Nông Tử khí tái hiện, trong này, chẳng lẽ còn có cái khác biên số? Thái Thượng tâm trạng trầm tư, âm thầm suy tính suy tư. Này Hồng Nông Tử khí tuy rằng không có bị hậu thổ nắm trong lòng bàn tay, nhưng cũng là hậu thổ cơ duyên, lúc này đem tất cả huyền diệu bày ra ở hậu t ổ trước mắt. Tất cả đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc, lúc này đều là từng chút ở hậu thổ trước mắt diễn biến, từ không đến có. còn có thiên đạo bản nguyên bên trong một ít h u y ề n l i ề rượu, lúc này đều là ở hậu thổ trước mắt chậm rãi bày ra, nhường hậu thổ có thể tinh tế phân tích, tìm hiểu những này g sau khi hậu thổ đạo hữu khoảng cách hôn nguyên cảnh giới, sợ là sẽ không quá xa. Thái thượng trong miệng nói, ánh mắt rơi xuống hậu thổ thiên linh bên trên, minh thư biến hóa ra chúng sinh l u â n h ồ i bên trên. Hồi lâu sau, thái thượng này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã một nguyên hội. Hôn hoang, nơi nào đó dây núi, bên trong t u n g lũng. Trước đây ở hậu thổ trước mắt bày ra tất cả n u y n i ề rượu. diễn biến mỗi một nơi pháp tắc cùng quy tắc cùng với thiên đạo bản nguyên huyền diệu hồng mông tử khí lúc này lại dần dần thu lại lên trở về đến một chỉnh nói hồng mông tử khí bên trong đến vụ hồng mông tử khí chấn động sau đó liền thấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím bao vây lấy hậu thổ q u â n thân hiệp trợ nàng cuối cùng tìm hiểu như vậy lại mấy vạn năm sau khi tầng k i ê u nhàn nhạt tử quang mới chậm rãi tiêu tan thu lại đến hồng mông tử khí bên trong đi không cần thiết đã lâu hậu thổ chính là chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt trở về đến một chỉnh nói hình dạng hồng mông tử khí mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười nhạt đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng. dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 208 t r h hậu thổ lại du lịch tiến lên, h ồ n g h o a n g nơi nào đó dãy núi bên trong thung lũng. hồi lâu sau, hậu thổ trong tròng mắt thổ chi đại đạo cùng luân hồi đại đạo đại đạo pháp tắc mới dần dần biến mất, trở về thanh minh vẻ, trên người cái kia cố dậy nặng đại địa khí tức cùng với cùng đại địa khí tức gần u i có bao dung vạn vật luân hồi khí tức dần dần thu lại lên. hậu thổ tự mình cảm thụ một phen thân thể biến hóa, đại đạo biến hóa sau khi tâm trạng rất là thỏa mãn, chính mình đối với thổ chi đại đạo cùng luân hồi chi đạo này hai loại đại đạo ố n g chế càng tinh h ô n tu vi cũng là có tăng lên. chính mình đối với thiên địa càng n ộ cũng là càng thêm cao thâm khí tức trên người càng mở m ị n phản phất hóa đạo như thế này chính là báo trước chính mình khoảng cách hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới là càng tới gần nay đạo hồng n ô n g tử khí quả thật là ta cơ duyên lần này tìm hiểu tu hành ta đối với tự thân đại đạo không chế là càng sâu tự thân tu vi cũng là tăng lên không ít hôn nguyên cảnh giới cũng là càng tới gần hậu thủ mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhạt nhìn trước người không xa hồng n ô n g tử khí trong miệng c h ậ m rãi nói dứt lời trong miệng nàng than nhẹ một tiếng đáng tiếc này hồng n ô n g tử khí không phải ta thành thánh cơ duyên nếu không hấp thu thiên đạo bản nguyên bên dưới, nói không chắc cũng có thể thành tiểu thánh nhân tôn sư. Bất quá đối với ý nghĩ này, hậu thủ cũng chính là ngẫm lại thôi, không nói cơ duyên này không có quan hệ gì với chính mình, không thể làm được đến. Kỳ thực chính là này đạo hồng mông tử khí là chính mình cơ duyên, có thể chiếm cứ này đạo tử khí. Thế nhưng trong lòng hậu thủ vẫn là tương đối nóng g trong hố nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i trước có thái thượng ở trước, nàng cũng là nhìn thấy trong đó chỗ tốt, ít đi không ít gò bó. Hơn nữa, vu tộc tình huống đặc thù, vẫn là thành ể u h nguyên tôn sư tương đối tốt hơn một chút, vì lẽ đó lúc này không cách nào chiếm cứ này đạo tử khí. Hậu thổ cũng chính là t i ế p hận một phen thôi, vẫn chưa có quá lớn tâm t ì n h l i ề n xem khi nào có thể tìm được chứng đạo cơ duyên. Trong lòng hậu thổ suy nghĩ một chút sau, nợn ụ cười xinh đẹp nói, sau đó tay trắng hướng về hồng mông tử khí cho tới, muốn thử nghiệm một phen trong lòng suy đoán như vậy. Xèo, hồng mông tử khí t ử quang lóe lên, sau đó chỉ thấy được nơi này trong thiên địa, một đạo màu tím v ệ sáng trước qua, xuyên qua vô số thời không khu vực, sau đó hồng mông tử khí tiêu t r ố n không gặp, dường như ngày xưa vu yêu phía trên chiến trường như thế, không thấy hình bóng, tìm kiếm thời không x ô n g dài, sông dài vận mệnh đều là l ầ n khác cả, không tìm được. dĩ nhiên là đoán được tình cảnh này hậu thổ lúc này vẫn chưa có vẻ kinh ngạc cười sau liền lúc này đứng dậy trực tiếp lên đường chuyển động thân thể rời đi nơi đây ở chỗ này bên trong dãy núi hậu thổ đầu tiên là mượn nơi đây cái tiên ồ n g nặc mà tình túy đại địa chi lực tu hành tự thân củng cố du lịch h ồ n g hoang những năm đó tất cả đ ề được dĩ nhiên có mấy phần tinh tiến sau đó lại là gặp phải h ồ n g mông tử khí tái hiện như vậy cơ duyên tuy rằng không thể chiếm cứ này đạo h ồ n g mông tử khí thế nhưng hậu thổ ngược lại cũng đúng là được không ít cơ duyên dù sao h ồ n g mông tử khí đem tất cả đại đạo phát tác thiên địa quy tắc cùng với thiên đạo bản nguyên tất cả i n diệu đều là ở hậu thổ trước mắt d i ễ n biến lớn ra ở như vậy diễn biến bên dưới hậu thổ tìm hiểu tiến độ đúng là nhanh hơn không ít so với mình tìm hiểu còn muốn nhanh hơn không ít dù sao đem tất cả huyền diệu cùng đại đạo nhất là bản chất đồ vật b à y r a ở hậu thổ trước mắt làm cho nàng sắc minh hấp thu lên tình huống như vậy đúng là muốn so với nàng tự mình tìm hiểu phải nhanh không ít cái này cũng là vì sao này ngắn ngắn hơn một nguyên hội đến chính là tăng lên đến trình độ này nguyên nhân lớn nhất bây giờ tu hành tìm hiểu dĩ nhiên kết thúc hồng công tử khí cũng là lại lần nữa tiêu t r ố n hậu thổ chính là không lại dừng lại tiếp tục du lịch lên hồng hoàng đến. Nàng không biết này đạo Hồng Nông Tử Khí có thể hay không lại xuất hiện, thế nhưng nàng biết, cho dù Hồng Nông Tử Khí lại lần nữa xuất hiện ở Hồng Hoang bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không có quan hệ tới mình, chính mình trừ không thể c h i ế m c ứ Hồng Nông Tử Khí, hấp thu Thiên Đạo Bản Nguyên ở ngoài, có thể tìm hiểu, đều đã là tìm hiểu. Sau đó chứng đạo Cơ d u y ê n vẫn là cần nhờ bản thân nàng, vì lẽ đó lúc này tiếp tục du lịch Hồng Hoang cũng là tìm kiếm chứng đạo Cơ d u y ê n một cái khả năng. Hậu Thổ tiếp tục chậm rãi tiến lên, xem hết trong đó sinh linh tất cả. Cùng lúc đó bàn cổ điện bên trong, Đế Giang cùng Cú mang vẻ mặt vui vẻ nhìn bàn cổ điện lên. Vu tộc cái kia lâu dài thâm hậu khí vận, trong mắt ánh sáng càng rực rỡ mấy phần. Vu tộc khí vận lúc này tăng lên, là quan hệ chúng ta thập nhị tổ vu, chúng ta mấy vị này tổ vu gần nhất đều tu vi không có quá lớn tiến triển, có thể làm cho vu tộc khí vận tăng lên nhiều như vậy tổ vu liền chỉ có tiểu muội. Đế Giang trên mặt vẻ mừng rỡ an không chịu được, trong miệng cười nói, hắn càng cảm thấy ngày xưa hậu thổ đến nói với hắn đi hồng hoang bên trong tìm kiếm cơ duyên việc là chính xác, vu tộc khí vận tăng lên nhiều như vậy, đây chính là cực kỳ hiếm có sự tình, có thể chống đỡ vu tộc phát triển không ít thời gian. Nếu là hậu thổ chứng đạo, sợ là vu tộc khí vận. còn có thể tăng vọt vô số, hắn đúng là có chút chờ mong. tuy rằng hắn biết, chứng đạo h ô n nguyên đại l à kim tiên có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cũng là cần nhờ cơ duyên. nếu không, hậu thổ, hắn, còn có h ồ n g hoang bên trong không ít đại thần thông giả, thì sẽ không vây ở này cảnh bên trên lâu như vậy rồi. có điều, đế giang vẫn là hết sức tin tưởng hậu thổ, tin tưởng nàng có thể làm được. hậu thổ hiện tại là vu tộc h y v ọ n g ký thác mỗi một vị vu tộc h y v ọ n g hắn tin tưởng hậu thổ có thể đi tới chứng đạo bước đi kia. tiểu nội lần này tăng lên vu tộc nhiều như vậy khí vận, nghĩ đến tu vi cùng đối với đại đạo khống chế tăng lên không ít. phòng trường khoảng cách h ố n nguyên đại la kim t i ê n cảnh giới sẽ không quá xa, thực sự là chờ mong ta vu tộc vị thứ nhất huấn nguyên sinh ra, cú mang lấy vu tộc tăng lên khí vận đến suy đoán, hậu thổ lúc này tăng lên tu vi cùng đối với đại đạo khống chế tất nhiên là không thấp, hắn cũng tin tưởng, hậu thổ lúc này khoảng cách h ố n nguyên cảnh giới sẽ không quá xa. tiểu muội hiện tại là ta vu tộc hy vọng, ta tin tưởng nàng có thể làm được đến. đế giang cười nói, nghe vậy, cú mang gật gật đầu, hắn vô cùng tán thành chính mình đại ca lời nói, cũng là thập phần tin tưởng chính mình tiểu muội có thể chứng đạo h u n nguyên cảnh giới, n h đệ. Tiểu nội tăng lên vu tộc nhiều như vậy khí vận, chúng ta cũng không thể quá lạc hậu tiểu nội. Nếu không, nên nhường tiểu u ộ i chuyện cười. c h u y ề n lệnh xuống, đem phát triển cường độ lại tăng lên nữa lên. Còn có, đối với đại trận tìm hiểu không chế, cũng muốn tăng lên lên. Trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, nhìn bên cạnh Cú Mang nói. Nghe vậy, Cú Mang gật gật đầu, nói: Đại ca yên tâm, ta biết làm thế nào. Ta trở lại sắp xếp thỏa đáng. Hậu thủ ở bên ngoài du lịch có điều hai cái nguyên hội thời gian, chính là tăng lên vu tộc nhiều như vậy khí vận. Bọn họ những năm gần đây tăng lên cũng không có so với nàng nhiều hơn bao nhiêu. Nếu như bị làm hạ thấp đi. nhưng là muốn bị hậu thổ chuyện cười cái này cũng là tăng lên vu tộc thực lực tổng hợp đế giang cú mang cũng là đệ b g h ứ h hổ vu tộc khí vận tăng lên p h ụ dưỡng cho tổ vu cũng là có không ít chỗ tốt cũng chính là biết hậu thổ lúc này khoảng cách hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới không xa đế giang mới có ý định này cú mang cũng là biết điểm này tiếp đó bọn họ liền muốn toàn lực hiệp trợ hậu thổ dù sao nàng hiện tại nhưng là toàn bộ vu tộc hy vọng bọn họ tự nhiên là hiệp trợ hậu thổ chứng đạo h n nguyên đại la kim tiên đến lúc đó vu tộc cũng có hồn nguyên tồn tại ở này thánh nhân thời đại h ồ n g h o a n g bên trong cũng có thể có một vị trí không còn là ở chư vị thánh nhân bên dưới. Đế Giang nghe vậy, hơi gật đầu, sau đó chính là ra hiệu cú mang xuống chuẩn bị. Cú mang hướng về Đế Giang vừa chấp tay sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Đế Giang nhìn Hồng Hoang đại điện, trong tròng mắt tinh mang chớp qua, thật lâu không nói. Chương 209, 10 n vạn năm, hậu thủ cản nộ. Hồng Hoang trên tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Thiên Đế gần nhất mấy ngàn năm qua này, Vu tộc khí vận tăng lên khá nhanh, chính là cùng ta yêu tộc những năm gần đây tăng lên so với, sợ cũng là không kém bao nhiêu. Ta cảm thấy trong này. nên có biến số gì? Bạch Trạch trên mặt mang theo ngưng sắc, nhìn đế vị bên trên đế Tuấn đã thi, chắp tay nói, đế Tuấn bản tôn ở Thái Dương Thần Cung bên trong bế quan súng kích hồn nguyên cảnh g i ớ i lúc này ở Thiên đ ỉ n h bên trong chủ trì đại cục chính là hắn đã thi Kim m u đạo nhân. Kim m u đạo nhân một thân màu đen đế hoàng bảo, trên người đế uy chút nào không kém đế Tuấn, nho nhã khuôn mặt bên trên nhưng h i ệ n lộ hết uy nghiêm vẻ. Hắn n g h e bạch Trạch sau, không trả lời ngay, ánh mắt ở hồng hoang bên trong vu tộc bên trong chậm rãi đảo qua, mỗi một cái tổ vu độ lạc đều là tỉ mỉ quan sát một lần, kiểm tra trong đó tất cả biến hóa. Hắn tuy rằng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu 12 cái tổ vu bộ lạc bên trong tình huống cụ thể, dù sao thập nhị tổ vu thực lực cũng không kém hắn. Thế nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được thập nhị tổ vu bộ lạc bên trong mấy phần tình huống, đặc biệt thập nhị tổ vu nhân vật như vậy, có thể đại khái nhận biết bọn họ một ít tình huống, hoặc là có hay không ở bộ lạc bên trong. Kim Mô đạo nhân trong trong mắt ánh lửa nhảy lên, như muốn đốt sạch tứ hải, diệt bát hoang như thế. Hồi lâu sau, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khí tức trên người có chút chập c h ợ nghĩ đến cũng là sử dụng một ít thủ đoạn. Thập nhị tổ vu bộ lạc, 11 vị tổ vu đều ở bộ lạc bên trong. chỉ có hậu thổ không ở nghĩ đến lần này vu tộc khí vận tăng lên cùng hậu thổ có quan hệ lớn lao tổ vu chính là vu tộc mấu chốt nhất tồn tại bọn họ tu vi tăng lên cũng có thể tăng lên không ít vu tộc khí vận nói cách khác vu tộc những năm gần đây khí vận tăng lên phòng t r ừ n g cùng hậu thổ tu vi tăng lên có quan hệ rất lớn kim mẫu đạo nhân trong trong mắt ánh lửa tối lui khôi phục vẻ đ a m m ạ c chậm rãi mở miệng nói cái kia nói như thế thực lực của hậu thổ chẳng phải là khoảng cách h n nguyên cảnh giới không xa bạch trạch nghe vậy lông mày nhất thời vừa nhíu nhìn kim mẫu đạo nhân nói tổ vu là vu tộc trọng yếu nhất tồn tại thập nhị tổ vu tu vi tăng lên Tự nhiên là có thể tăng lên Vu tộc khí vận, liền như yêu tộc như thế. Đế Tuấn, Thái Nhất đám người tăng lên, đồng dạng có thể tăng lên yêu tộc khí vận. Hậu thổ lần này tăng lên Vu tộc không ít khí vận, này liền là đủ nói rõ. Hậu thổ tu vi lúc này tất nhiên là tiến triển khá lớn, trước đây chính là không kém gì Thiên Đế, những năm này lại lần nữa lên cấp nhiều như vậy, cái kia khoảng cách Hôn Nguyên cảnh giới còn có thể có bao xa? Nếu là hậu thổ trước một bước chứng đạo Hôn Nguyên, cái kia đối với yêu tộc tới nói, nhưng là cực kỳ sự đả kích chí mạng. Tuy nói lúc này không phải lượng kiếp đến thời gian. Hậu thổ không thể tùy tiện đối với yêu tộc ra tay, thế nhưng hậu thổ một khi so với thiên đế sớm chứng đạo, hoặc là thiên đế không cách nào chứng đạo mà hậu thổ chứng đạo, ngày ấy sau lượng kiếp đến thời gian, yêu tộc làm sao là vu tộc đối thủ? Trong lòng bạch trạch càng nghĩ, càng cảm thấy việc này không thể liền như vậy phát sinh, nếu không yêu tộc thật sự nguy rồi. Kim Mô đạo nhân nhìn bạch trạch, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi không cần lo lắng, hậu thổ bây giờ cảnh giới tuy cao, nhưng là cùng bản tôn so ra, cho là không kém nhiều, ai trước tiên chứng đạo, còn chưa biết được. Mặc dù là hậu thổ đi đầu chứng đạo h ơ n nguyên, thế nhưng bây giờ tình thế, hậu thổ cũng không dám dễ dàng đối với yêu tộc ra tay. hồng hoang bên trong, tuy rằng thánh nhân cùng h ô n nguyên chính là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng lên trên nữa, nhưng còn có đạo tổ tồn tại. đạo tổ nói rõ lượng kiếp đến trước, vũ yêu hai t c không thể lại lên phân tranh, cho dù hậu thổ chứng đạo h u n nguyên, trong thời gian ngắn vẫn là không dám tùy tiện đối với yêu tộc ra tay, mà khoảng thời gian này, bản tôn liền có thể xung kích h u n nguyên, song phương trong lúc đó, chưa chắc không có g h n h đua cao thấp lực lượng. bạch trạch nghe kim mô đạo nhân sau, tâm trạng ngược lại cũng đúng là cảm thấy có lý, chính là hậu thổ đi đầu chứng đạo, vậy cũng không thể tùy tiện đối với yêu tộc ra tay, dù sao đạo tổ cảnh nói ở trước, mà khoảng thời gian này liền có thể nhường thiên đế xung kích chứng đạo. cứ như vậy, yêu tộc cùng vu tộc trong lúc đó, ngược lại cũng sẽ không có cái gì lớn trên lệnh. nghĩ như thế, bạch trạch thoáng bình phục một phen tâm tình. bạch trạch, này trong thời gian ngắn, yêu tộc vẫn là cố gắng tăng lên tự thân, ngoài ra, trừ quan tâm vu tộc cùng nhân tộc ở ngoài, cái khác tạm thời liền không cần để ý tới sẽ. khoảng thời gian này, vẫn là thực lực bản thân quan trọng. trong lòng kim mâu đạo nhân suy nghĩ một chút sau, nói với bạch trạch. nghe vậy, bạch trạch chắp tay nói, thần rõ ràng. dứt lời, bạch trạch chính là xoay người rời đi. kim m đạo nhân liếc mắt nhìn thái dương thần cung sau, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Thời gian l g một cái, liền lại là 10 vạn năm lặng yên trôi qua. t ừ 10 vạn năm trước, Đế Giang ra lệnh sau khi, Vu tộc này 10 vạn năm đến khí vận cùng Vu tộc đại thế đều là có tăng lên, những này phụng dưỡng ở thập nhị tổ Vu bên trên, đều là có chỗ tốt không nhỏ. Có điều bây giờ tình thế, Đế Giang các loại 11 t ổ Vu, đều là không có tiếp thu Vu tộc khí vận cùng đại thế phụng dưỡng, toàn bộ đều là hội tụ đến hậu thổ nơi đó đi. Nàng hiện tại nhưng là toàn bộ Vu tộc h y v ọ n g là Vu tộc tương lai, chỉ cần nàng chứng đạo, tất cả liền đều tốt làm, vì lẽ đó tất cả mọi thứ ở hiện tại chỗ tốt, đều muốn trước tiên cho hậu thổ, làm cho nàng đi đầu chứng đạo lại nói. Những này hiệp trợ, mặc dù nói trợ giúp sẽ không rất lớn, thế nhưng có thể tích lũy một điểm là một điểm. Dù sao Cơ d u y ê n không đến, cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy tự thân đại đạo. Hồng hoang, nơi nào đó khu vực bên trong. Hậu t h ổ c h ầ m rãi mở hai mắt ra, lại lần nữa tiếp thu vu tộc phụng dưỡng chỗ tốt sau khi đã hấp thu hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó lại lần nữa lên đường, chuyển động thân thể du lịch lên, nàng cũng là không nghĩ tới Đế Giang sẽ như vậy dự định. Có điều đã như vậy, nàng cũng không có từ chối, dù sao hiện tại thời cơ không bình thường. Nàng tiếp tục du lịch ở hồng hoang bên trong, một bên xem hết du lịch bên trong hồng hoang tất cả biến hóa. một bên tìm hiểu luân hồi chi đạo, trong ngay mắt liền đã là hơn ngàn năm qua đi. hậu thổ lúc này hạ xuống một chỗ bên trong dãy núi, nhìn bên trong dãy núi một ít sinh linh, đôi mi thanh tú hơi một nhăn. những này sau khi ngã xuống sinh linh, vẫn dù đã ở hầm hoang bên trong, nhưng cũng không phải biện pháp. hậu thổ trong miệng ngưng tiếng nói, tu vi cao tồn tại, có thể chính mình lại nạn thân thể, hoặc là có những thủ đoạn khác. thế nhưng đối với hầm hoang bên trong tu vi không cao, ngã xuống bên trong, rất khó lại trở về. hơn nữa, những sinh linh này trong linh hồn còn có một chút là nhân tộc, người bình thường tộc, liền càng thêm không khả năng sẽ có tái tạo thân thể câu chuyện. có thể nói những tu này vì là hạ thấp sinh linh ngã xuống vậy thì là ngã xuống cho dù không c ó hoàn toàn chết đi còn có linh hồn lưu lại nhưng cũng chỉ có thể vẫn lấy như vậy hình thái tồn tại cùng h ồ n g hong a bên trong hô hậu thổ thiên linh bên trên thư không hơi chấn động một cái sau đó liền thấy vô số mịt mở khí hiện lên minh thư hiện lên trong đó chậm rãi diễn biến chúng sinh luân hồi chi tượng đến chúng sinh chi tượng ở chúng sinh luân hồi bên trong không ngừng diễn biến luân hồi thời khắc này trong lòng hậu thổ có một điểm cảm ngộ nhưng còn không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng có điểm này cảm ngộ hậu thổ liền đã hiểu chính mình chứng đạo cơ duyên không xa chương 210, hậu thổ gần U Minh huyết hải hông hoang nơi nào đó khu vực bên trong hậu thổ cũng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại hơn nữa còn là siêu việt chuẩn thánh viên mãn tồn tại đối với tự thân chứng đạo cơ duyên đó là cực kỳ mất cảm lúc này có loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hậu thổ nơi nào còn có thể không biết đây là chính mình chứng đạo cơ duyên nàng rõ ràng chỉ cần mình đem này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm nộ g nói rõ nói rõ chính mình chứng đạo liền đã hoàn thành ta là từ những này linh hồn sinh linh bên trên cảm nộ đến một tia chứng đạo cơ duyên chẳng lẽ chứng đạo liền cùng này có quan hệ. Hậu t h hai con mắt hiếp lại, nhìn bên trong dãy núi những kia linh hồn, linh thể, tâm trạng thầm hô một tiếng. Mơ hồ trong lúc đó, trong lòng hậu t h ổ càng nộ lại lần nữa rõ ràng mấy phần, trong lòng đối với việc này cũng là có một cái suy đoán, có điều tạm thời còn không nghĩ ra cụ thể nên làm sao làm thôi, chỉ cần hiểu rõ, chứng đạo liền hoàn thành. ầm ầm ầm. Đột nhiên, ở vô số ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài, vọt lên mấy chục đạo huyết quang, tuy khoảng cách rất xa, thế nhưng hậu t h ổ từ cái kia huyết quang bên trong, dường như đều có thể cảm nhận được cái kia cô cực kỳ khủng bố huyết sát lực lượng. Như vậy huyết quang cùng huyết sát lực lượng h ồ n g hoang bên trong. cũng chỉ có tuyệt địa U Minh Huyết Hải mới có. Muốn nói những thời điểm khác, U Minh Huyết Hải ánh sáng đỏ n g ò n ngút trời, huyết sắt lực lượng bao phủ việc, hậu thổ là tuyệt không quan tâm, bởi vì nàng du lịch h ồ n g hoàng những năm này cũng là gặp qua không ít lần, thế nhưng nàng nhưng không có để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại thời cơ không giống nhau, đặc biệt ở ánh sáng đỏ n g ọ n ngút trời, huyết sắt lực lượng bao phủ vạn bên ngoài trăm triệu d ặ m nơi đây những kia linh hồn, linh thể lại tề cùng lên đường, hướng về U Minh Huyết Hải phương hướng mà đi. Tình huống như vậy, nhưng là không bình thường, hiện tại chính mình chứng đạo cơ duyên, mới vừa ở những này linh hồn, linh thể bên trên được một ít cảm ngộ, chính mình còn chưa hiểu rõ. chính là phát sinh chuyện như vậy, hậu thổ không lý do không chú ý. chẳng lẽ trong này còn có cái gì đặc thù hay sao? hậu thổ hơi nhún g m à y thiên linh bên trên minh thư ánh sáng càng rực rỡ lên, luân hồi khí tức kéo dài tới quá khứ cùng tương lai. trong lòng nàng suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định lên đường, hướng về u minh huyết hải chi địa đến nhìn, nhìn trong này đến t ộ t cùng có cái gì chỗ u i ề n diệu, có thể dẫn tới những này linh hồn, linh thể đổ số tới. nói không chắc chính mình chứng đạo cơ duyên, còn có thể trong này ngộ đến càng nhiều, nhờ vào đó hiểu ra chứng đạo cơ hội. tâm niệm đến đây, hậu thổ chính là lúc này lên đường, chuyển động thân thể. Thiên linh bên trên chúng sinh luân hồi theo nàng lên đường, chuyển động t h â n thể, dần dần thu lại đến minh trong sách, sau đó biến mất không còn t ă m hơi. Minh thư cũng là không vào hậu thổ Thiên linh bên trong. Hào quang hoa p h a thiên địa, hướng về U Minh huyết hải mà tới. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Thái thượng ánh mắt nhìn U Minh huyết hải chi địa, những kia sông lên tận trời huyết quang, tràn ngập vạn ức bên trong chi địa huyết s á t lực lượng, trên mặt vẻ mặt không hề lay động. c h ậ t hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống lúc này hướng về U Minh huyết hải mà đến hậu thổ, trên mặt nổi lên một chút chập c h Tính toán thời cơ, cũng là gần như, chờ đến luân hồi lặp xuống, thiên địa viên mãn. Thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc đều sẽ càng hoàn thiện lên. Đây đối với tìm hiểu trong đó hơi l ừ n d i ệ u có tác dụng cực lớn. Trong lòng Thái Thượng nói thầm một tiếng, h ắ n cảnh giới bây giờ chính là Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n Viên Mãn. Muốn tiến thêm một bước nữa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng luân hồi lập xuống sau khi, h ồ n g hoang pháp tắc cùng quy tắc còn có thiên địa đều sẽ càng hoàn thiện lên. Thiên địa tính hoàn chỉnh, đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ hoàn chỉnh mức độ. Cứ như vậy, Thái Thượng tìm hiểu thiên địa thì sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đây đối với hắn chạm đến Hôn Nguyên Thái Cực Kim Thiên cũng sẽ có một ít trợ giúp. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, ánh mắt ở n g ọ c Hư Cung, Bích Du Cung cùng Phượng Tê Sơn bên trên đảo qua, bọn họ Tam Thánh tuy rằng còn chưa lên cấp Thánh Cảnh hậu kỳ, thế nhưng lần trước từ Hán Đại Đạo diễn biến cùng với Đại Đạo Âm Thanh bên trong, bọn họ đều là có cảm giác ngộ, nghĩ đến lên cấp cũng sẽ không quá lâu. vẫn là muốn nhiều hơn tu hành mới là, La Hầu y hiếp, trước sau đều ở. Thái Thượng ánh mắt bên trong nhất chuyển, rơi xuống h u n độn thế giới phương hướng, hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng ngừng tiếng nói. La Hầu Tu Vi, nhưng là h n nguyên Thái cực Kim Tiên tồn tại, cùng đạo tổ làm ộ t cấp độ, so với từ bản thân đến, c h í ít lớn một cảnh giới lớn, này không phải là như vậy dễ dàng ngày tới. nếu là La Hầu trực tiếp ra tay, cái kia lần này chỉ có thể nói tổ ra tay mới năng lực ngăn trở. Có điều Thái Thượng rõ ràng, La Hầu tính toán không nhỏ, trong thời gian ngắn đến xem, vẫn là sẽ không đối với Hồng h o a n g ra tay, mà khoảng thời gian này chính là hắn nỗ lực tu hành, đạt đến c à n g cao hơn mức độ cơ hội. Thầm nghĩ hồi lâu sau, Thái Thượng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhắm mắt tìm hiểu lên lớn nói tới. Hồng h o a n g U Minh huyết hải chi địa. Vụ. t h ư không truyền đến một trận o n g n g n g âm t h à n h sau đó liền thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, chính là hậu thổ. Hậu thổ một đến U Minh huyết hải, n h ữ mày. cái kia cô nồng nặc đến mức tận cùng huyết sát lực lượng, làm nàng cực kỳ khó chịu, trong lòng không khỏi ám đạo huyết hải không hổ là tuyệt địa, như thế tồn tại, vẫn đúng là không nghĩ đến nơi đây mà tới. linh hồn cùng linh thể chính là bị này cô huyết sát lực lượng hấp dẫn, sau đó hội tụ đến huyết hải mà đến. tại này cô huyết sát lực lượng dưới, những này linh hồn linh thể, trừ được gian vật ở ngoài, không có một chút nào chỗ tốt. hậu thổ nhìn trong biển máu những kia linh hồn cùng linh thể, trên mặt vẻ thống khổ, trong lòng suy nghĩ một hồi, liền đã hiểu, trên mặt không khỏi hiện lên trừ một vẻ không đành lòng vẻ, những này tình cảnh, nàng nhìn thấy xác thực không đành lòng. nàng t ố vung tay lên, một cỗ nhẹ nhàng đại địa chi lực bao phủ những kia linh thể, linh hồn, giảm bớt chúng nó mấy phần thống khổ. trong tròng mắt đại đạo hiện lên, trên người tỏa ra nhàn nhạt luân hồi khí tức, dẫn được vô số linh hồn cùng linh thể quan tâm. hậu thổ ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không khu vực, nhìn thấy trong biển máu một ít tình huống, tuy rằng nàng không cách nào hoàn toàn dò xét tấu huyết hải, nhưng nhìn đến một ít tình huống, dĩ nhiên làm cho nàng biết không ít. nguyên lai, like, minh hà a tu la tộc càng lạnh như vậy mà đến. hậu thổ trong t r o n g mắt đại đạo diễn biến, dĩ nhiên xem hết trong biển máu, a tu la tộc qua đi, từ linh thể kết hợp huyết hải lực lượng, chuyển đổi thành a tu la tộc. lại lần nữa tồn tại h ồ n g hoàng bên trong hậu t h ổ thần sắc bình tĩnh không nhìn ra sâu cả đến đạo hưu đến ta huyết hải chi địa sẽ không chỉ là đến giảm bớt những này linh thể nhất thời khổ đáng cùng với dòm ngó t h a m dò ta a tu la tộc về đi đột nhiên trong lúc đó trong biển máu truyền đến một đạo lãnh đạo âm thanh sau đó dòng máu cuồn u ộ n cắt ra huyết hải để chống một đạo khu vực đến sau đó chỉ thấy một đạo ngồi ngay ngắn đài sen bóng người lên chính là minh hà minh hà đạo hưu ngươi sáng tạo a tu la tộc sợ là có chút không ổn đâu hậu t h nhàn nhạt mở miệng nói có gì không thích hợp thiên đạo thừa nhận chính là phù hợp thiên địa vận chuyển c ò n nữa h ồ n g hoang bên trong không những này linh hồn linh thể có thể đi chi địa trừ huyết hải bọn họ còn có thể đi đâu huyết hải huyết sát lực lượng tuy mạnh linh thể linh hồn tuy rằng thống khổ nhưng có thể nhường bọn họ tồn tại lâu hơn một chút vô hình bên trong tăng lên bọn họ một ít tu vi cho tới a tu la tộc này xem như là nhường bọn họ lại sống cả đời đây có gì c h ô không ổn minh h ả nhìn hậu thổ nhàn nhạt mở miệng nói nho nhã trên mặt tái nhợt không nhìn ra chút nào chập chập đến nếu ta lập một gánh chịu chi địa đạo hữu nhưng là thả những này linh hồn linh thể rời đi hậu thổ nhìn minh h à bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra rực ỡ t h â n hoa. chỉ cần có nơi như thế này, ta tất nhiên là đồng ý. Những sinh linh này ở đây cũng sẽ tăng thêm huyết hải nghiệp lực. Minh Hà nói. Nghe vậy, hậu t h ổ hơi gật đầu, sau đó chân sen nhẹ chút, từ từ bay lên, nhìn trong biển máu những kia bị khổ linh thể cùng linh hồn, đôi môi khẽ mở. Hôm nay, ta liền lập một vòng bệ, gánh chịu h ồ n g h o a n g âm hồn. Chương 211, hóa luân hồi, luân hồi ấn, h ồ n g h o a n g ú minh huyết hải chi địa. Hôm nay, ta liền lập một vòng bệ, gánh chịu h ồ n g h o a n g âm hồn. h u thủ âm thanh cuộn, quan xuyên quá khứ cùng tương lai, chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa thời không không ngừng chấn động lên. Huyết Hải cũng là có chút chấn động. Minh Hà vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn hậu thổ. Hắn rõ ràng, hậu thổ lợi ấy, tuyệt đối không phải hư ngôn. Bởi vì hắn có thể nhận ra được, có vô biên đại thế ở hướng về nơi đây hội tụ. Trên người của hậu thổ tỏa ra một cỗ làm hắn cực kỳ khiếp sợ khí tức. Luân khí tức kia, cung hậu thổ nói tới luân hồi chi địa cực kỳ tương tự, sợ là nàng dĩ nhiên hiểu ra. Hậu thổ xác thực dĩ nhiên hiểu ra, kỳ thực ở Minh Hà nói xong thời gian, nàng cũng đã hiểu ra. Trong lòng một trận thanh minh, đại đạo thông. Thiên linh bên trên, Minh thư ánh sáng vượt trên n h ậ t n g u y ệ t tinh thần ánh sáng, thiên địa trong lúc đó chỉ có Minh thư ánh sáng. cái khác, đều là có vẻ l u m m ảm đạm. ở Minh Thư Thần Quang bên trong, dần dần diễn biến chúng sinh luân hồi ra. chúng sinh luân hồi lúc này chậm rãi phóng to, trong đó kéo dài ra vô số đạo sợi tơ, liên tiếp mỗi một vị linh hồn, linh thể, âm hồn các loại, làm cho chúng sinh luân hồi trong đó càng rõ ràng lên, tất cả diễn biến đều là càng rõ ràng lên, phạm vi bao phủ cũng là đang không ngừng phóng lớn bên trong. chúng sinh luân hồi, luân hồi chúng sinh, bỏ mình luân hồi, sinh s ô i liên tục, minh chi đạo, luân hồi chi địa, h u thổ t h ứ c hải bên trong, không ngừng vang lên từng trận đại đạo âm thanh, cùng với minh trong sách, chúng sinh luân hồi bên trong. đều là vang lên từng trận đại đạo âm thanh bao phủ ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa còn đang không ngừng k h u y ế t tán ra đến thời khắc này huyết hải chi địa vô số âm hồn linh thể huyết hải ở ngoài linh hồn linh thể toàn bộ nhìn phía hậu thổ nhìn phía chúng sinh luân hồi vô số sinh linh tu sĩ đại năng đều là nhìn phía nơi đây vu yêu hai tộc n h â n tộc đều là nhìn phía nơi đây nam thánh thái thượng đám người ánh mắt cũng là nhìn phía nơi đây ta chính là bản cổ hậu duệ hậu thổ thị nay quan hồng hoang thế giới sinh linh sinh không thể an chết không thể ngủ nay đồng ý dùng tự thân hóa luân hồi để cầu giải quyết hồng hoang trên thế giới thống khổ lấy tiểu chi ta thành tiểu lớn chi ta hậu thổ nhẹ nhàng âm thanh truyền tới mỗi một cái h ồ n g h o a n g sinh linh trong thai mỗi cái sinh linh nhất thời n ổ i lòng tôn kính đây là đại từ bi việc giải h ồ n g h o a n g sinh linh chết rồi n ổ i khổ việc bọn họ không nhịn được muốn lê bái còn không chờ h ồ n g h o a n g sinh linh lê bái lại nghe hậu thổ nói chúng sinh sau khi phàm là không thành tiên nói đều vào luân hồi bên trong phán trước người thiệt ác vào luân hồi chi đạo lại luân hồi nói xong chỉ thấy hậu thổ phi thân đến huyết hải số ngàn tỷ tỷ d ặ m trên bầu trời khắp toàn thân tỏa ra một cô dâng trào mãnh liệt hắc khí hắc khí nhất thời tràn ngập toàn bộ huyết hải trên không u minh chi đạo chúng sinh luân hồi Hiện, hậu thổ âm thanh lại lần nữa ở h ồ n g hoang thiên địa vang lên, vô biên đại thế, luân hồi lực lượng toàn bộ tụ lại mà tới. Những khe h ắ c khí không ngừng n ư n g tụ, hình thành một cái lớn vô cùng luân hồi b à n bắt đầu thành lập luân hồi chi đạo. v à h à n h Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, hậu thổ thân thể, pháp lực, tinh huyết các loại toàn bộ vỡ ra, hết thể sức mạnh đều là hòa vào luân hồi chi b à n bên trong, vững chắc luân hồi chi b à n tất cả, luân hồi tất cả. Lúc này bắt đầu ổn định lại. ầm ầm ầm. Luân hồi chi địa sơ thành, cửu thiên bên trên nhất thời thiên lôi t ừ n g trận, bầu trời bắt đầu ngưng tụ ra vô biên công đức, những này công đức so với năm thánh thành thánh thời gian công đức. còn nhiều hơn đi ra không ít. Luân hồi chi đạo, trưởng chúng sinh cái chết, luân hồi chi địa, có thể nhường chúng sinh luân hồi, lại lần nữa luân hồi trở về. Như vậy công đức, có thể tưởng tượng được. Công đức hạ xuống, một thành hòa vào chúng sinh luân hồi, luân hồi chi bàn bên trong, lấy này vững chắc lúc này tần sinh luân hồi chi địa, còn lại toàn bộ hòa vào hậu thổ sắp tiêu tan chân linh bên trong, hậu thổ dĩ nhiên kết ra nguyên thần đến. Kết ra nguyên thần. Đây đối với hậu thổ mà nói, đối với tổ vu mà nói, đều là một cái cực kỳ khó có thể tin sự tình. Dù sao vu tộc không có nguyên thần, làm tổ vu, càng là như vậy. vì lẽ đó hậu thổ lúc này sinh sôi nguyên thần sau khi nhưng là làm cho nàng có chút khiếp sợ có điều cái này cũng là một chuyện tốt dù sao nguyên thần việc có thể đại biểu tu vi của chính mình có thể tiến triển được càng nhanh hơn hơn nữa có nguyên thần sau khi cũng là đại biểu chính mình nhiều một cái đường lui đối với tu luyện c ể u c h u y ể n huyền công tổ vu mà nói bọn họ trọng sinh thủ đoạn xác thực không coi là nhiều trừ dựa vào tổ vu tinh huyết tích huyết trọng sinh con đường này ở ngoài chính là mượn tự thân tu luyện pháp tắc trọng sinh dù sao bọn họ thập nhị tổ vu đại biểu chính là 12 loại đại đạo pháp tắc mà sinh vì lẽ đó mượn tự thân pháp tắc trọng sinh. cũng là bọn họ một cái trọng sinh đường. Mà hiện tại đối với sinh ra nguyên thần hậu thổ tới nói, lại là nhiều một con đường. Đặc biệt ở có lục đạo luân hồi tình huống bên dưới, cái này nguyên thần sinh sôi càng thêm trọng yếu, bởi vì luân hồi ở chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, vậy thì có thể lại lần nữa trọng sinh trở về. Coi như là nguyên thần bị thương nghiêm trọng, cũng có thể mượn luân hồi khôi phục nguyên thần, cái này cũng là một cái trong đó chỗ tốt. Chỉ có điều hậu thổ hiện tại có một cái thập phân nghiêm túc, cũng là không cách nào giải quyết vấn đề, liền bày ra ở trước mặt của nàng. Cái kia chính là mình mới vừa sinh sôi nguyên thần, chính đang từng chút tiêu tan bên trong, ý thức cũng là đang dần dần trở nên mơ hồ lên. Nếu là nửa k h ắ p đồng hồ sau, chính mình không có giải quyết, vậy mình cũng chỉ có thể thân hóa luân hồi, hoàn toàn chết đi. Xem ra, cũng thật là như vậy. Hậu t h ổ cười khổ một tiếng, đành phải chờ đợi ngã xuống thời khắc đến. Nàng hiểu rõ chính mình chứng đạo cơ duyên, hiểu ra h u n nguyên chi đạo, cũng hiểu ra vu tộc tương lai, vu tộc ngày sau đứng lui, những nàng này đều làm. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này đánh đổi, nhưng là chính mình. Có điều mặc dù là lại tới một lần nữa, nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. này không chỉ là vu tộc tương lai đường lui, cũng là h ồ n g hoang bên trong triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ ước sinh linh đường lui. bước đi này nàng vẫn là sẽ đi. hậu thổ nương nương từ bi. lúc này, trăm tỷ tỷ sinh linh hướng về huyết hải phương hướng quỳ l ạ nương nương từ bi, vì là trăm tỷ tỷ sinh linh hy sinh tự mình. minh hà từ nghiệp hỏa hồng liên bên trên chậm rãi đứng dậy, hướng về hậu thổ hành lễ nói. đúng. ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh, sau đó liền có một cỗ m i n ngông tới cực điểm luân hồi lực lượng đang nương tụ bên trong, cùng với một cỗ vô biên đại thế đang nương tụ bên trong. trong lòng hậu thổ một trận, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được ở cực kỳ to lớn luân hồi chi bàn lên, vô biên công đức cùng huyền hoàng lực lượng cùng với m ê n h ngông luân hồi lực lượng đang dần dần ngưng tụ ra một phương huyền hoàng bảo ấn đến, bên trên k h ắ c xuống vô số đạo luân hồi đại đạo, cùng với luân hồi chi bàn đại đạo dáng d ấ t đến. Hoàng! một đạo nổ vang âm thanh từ phương này huyền hoàng bảo ấn bên trong truyền đến, lúc này ngưng tụ huyền hoàng bảo ấn sức mạnh, tựa hồ ở bị một cỗ lực vô hình cản trở cách như thế, không cách nào ngưng tụ lại. hậu t h ủ có linh cảm, chính mình như nghĩ trọng sinh, làm ở bảo vật này bên trên, thế nhưng bảo vật này bị một nguồn sức mạnh cách trở không cách nào ngưng tụ hoàn thành. nàng liền không cách nào nặng hơn sinh. k h í trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa bị vỡ ra đến, sau đó liền thấy một con là đủ vành khai thiên địa lớn, bàn tay to hiện lên, sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm ở cái kia mới ngưng tụ chưa thành huyền hoàng bảo ấn bên trên. Keng, một đạo p h ả n phất là l ư ơ i mác vang lên âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, sau đó liền thấy huyền hoàng bảo ấn bên trên một vệt kim quang xuyên qua vũ trụ bầu trời, thẳng tới đại đạo phần cuối. Luân hồi ấn, chân luân hồi. Trong lòng dĩ nhiên hiểu ra hậu t h ổ trong miệng nói nhỏ một tiếng, lấy cuối cùng một điểm pháp lực đánh ra một cái thủ ấn, đánh vào cái kia mới tên là luân hồi ấn huyền hoàng bảo ấn bên trong đi. Chương 212, h ậ u thổ t r ứ n g luân hồi, đạp đất phủ, hông hoang, huyết hải chi địa, luân hồi bên trên, luân hồi ấn, t r ấ n luân hồi, hậu thổ trong miệng khẽ quát một tiếng, thủ ấn đánh vào luân hồi ấn bên trong một cái thủ ấn sau khi, liền thấy cái kia mới huyền hoàng luân hồi ấn lên phát sinh từng trận kêu k h ẽ âm thanh, không ngừng chấn động lên, mênh mông luân hồi khí tức lan đến quá khứ tương lai, toàn bộ thiên địa chấn động lên, xèo, huyền hoàng luân hồi ấn bên trên một cỗ t r ù m sáng xuyên qua vũ trụ đ ầ trời, quá khứ tương lai, thiên địa rung động không nứt, vô số sinh linh tồn tại ngó nhìn, nhìn chùm sáng kia, phảng phất nhìn thấy toàn bộ luân hồi diễn biến, hoàng. đột nhiên trong lúc đó, luân hồi ấn bên trong phát sinh một đạo đại đạo nổ vang âm thanh, sau đó luân hồi ấn bên trên dấu ấn luân hồi pháp tắc nhất thời vận chuyển ra, đạo vận lưu chuyển, huyền quang che lấp thiên địa, m ê n h ngung luân hồi khí tức cùng luân hồi lực lượng toàn bộ tụ lại bên trên. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, luân hồi ấn vượt qua vô tận thời không khu vực, đi tới trước người hậu thổ, hấp thu nàng chân linh cùng với nguyên thần, lấy luân hồi trí bảo luân hồi ấn diễn biến mới thân thể, g á n h chịu hậu thổ tất cả. Vụ. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, một trận kim quang tự hậu thổ vị trí hiện ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, đè xuống hết thảy thần quang. ở cái kia kim quang bên trong. Hậu Thổ lúc này hấp thu cái kia cố khổng lồ công đức cùng với luân hồi lực lượng trên người luân hồi pháp t ắ c nhanh chóng diễn biến lên, nhất thời vượt qua đến thiên địa mới đến. Lấy luân hồi trí bảo luân hồi ấn làm mới thân thể, hậu thổ lúc này luân hồi pháp t ắ c càng là được tăng lên cực lớn, lại thêm lấy khổng lồ luân hồi công đức, hậu thổ cảnh giới bây giờ vững vàng hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Luân hồi thành. Không biết có điều đi bao lâu, chỉ nghe cái kia cố bao phủ thiên địa kim quang bên trong truyền đến hậu thổ kỳ ả o âm thanh. Lời còn chưa dứt, kim quang tiêu tan. hết thể luân hồi pháp tắc lưu t h u y ể n thu lại đến luân hồi chi địa vững chắc luân hồi chi địa chúng sinh luân hồi chi địa lúc này d ĩ nhiên là hoàn chỉnh l ậ p xuống ầm ầm ầm ngay vào lúc này cửu thiên bên trên vang lên mấy đạo nổ vang âm thanh sau đó liền thấy dị tượng nổi lên bốn phía hào quang bao phủ nửa bầu trời từ khí đông lai thiên hàng c a m lộ kim hoa nhiều mặt đất nở s e n vàng vô số linh khí mênh mông cuồn cuộn vô số sinh linh được chỗ tốt hoặc mở linh trí hoặc l à hóa hình mà ra tiếp theo một cái chớp mắt bên trong một cỗ khủng bố uy thế bao phủ h ồ n g hoang đại địa ép được vô số tu sĩ sinh linh ngược một khó chịu mặc dù là những kia chuẩn thánh tồn tại lúc này đều là cảm giác được rất lớn ảnh hưởng hậu thổ chứng đạo thời khắc này vô số sinh linh tu sĩ đại năng trong lòng hiện ra một ý nghĩ đến hậu thổ lập xuống chúng sinh luân hồi đây chính là đại công đức việc nhường triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh được cơ hội s ố n g lại trưởng chúng sinh cái chết luân hồi chi địa hoàn thiện h ồ n g hoang thiên địa vận chuyển là lấy lúc này thiên hàng dị tượng cầu nguyện thiên địa chúng sinh tuy không phải t h á n nhân thế nhưng dị tượng quy cách so với thánh nhân đến, chỉ cao chứ không thấp hơn. Bái kiến hậu thổ nương nương, h ồ n g hoàng bên trong, vô số tu sĩ sinh linh hướng về hậu thổ vị trí quỳ l ạ hành lễ. Không nói hậu thổ chính là h ô n nguyên đại la kim t i ê n lúc này uy thế h ồ n g hoàng, cần hành lễ quỳ l ạ Chỉ nói riêng hậu thổ lập xuống chúng sinh luân hồi chi địa, nhưng ờ chúng sinh sau khi ngã xuống có thể có nơi đi, có thể lại lần nữa luân hồi trọng sinh. Chuyện như vậy, nhưng là đại công đức việc, tạo hóa chúng sinh sự tình, biến tướng cho chúng sinh một lần sinh mệnh. Cứ như vậy, vô số sinh linh tu sĩ chỉ cần linh hồn không tiêu tan, chính là ngã xuống, cũng không cần lại lo lắng, có thể lại s ố n g cả đời. đây đối với vô số sinh linh tới nói nhưng là chuyện tốt to lớn chỉ cần bảo đảm linh hồn của chính mình chân linh không tiêu tan liền có thể lại vào luân hồi lại lần nữa trở về không lại cùng d ì vãng như vậy lo lắng nga xuống lúc này quỳ lạy hậu thổ nhưng là cam tâm tình nguyện cảm ơn nàng đại ơn đức hậu thổ đứng lơ lửng trên không nhìn chúng sinh luân hồi chi địa khuôn mặt tuyệt đẹp lên lộ ra nụ cười nhàn luân hồi chi địa lập xuống giải quyết chúng sinh cái chết b ù đắp thiên địa chính mình lại chứng đạo h ô n nguyên đại la kim t i ề n này xem như là nhất cử l ư n g tiền việc kết quả như thế cũng là kết quả tốt nhất hậu thổ cười thầm nghĩ trong lòng một tiếng. c h ậ t nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn xé nước thiên địa, lúc này lại chậm rãi thu lại bàn tay, chắp tay nói, đà tạ đạo huynh. bàn tay này sức mạnh, nàng tự nhiên là rõ ràng, ở h ồ n g hoang bên trong, trừ đạo tổ ở ngoài, liền chỉ có thái thượng có thực lực như vậy. tuy rằng nàng không rõ ràng thái thượng vì sao ra tay, giải quyết luân hồi ấn sự tình, trợ nàng tái tạo thân thể, nhưng bất luận làm sao, việc này đều xem như là thiếu nợ thái thượng một phen nhân quả, nếu là có cơ hội, làm sẽ trả lại. xéo, bàn tay chậm rãi co rúm, sau đó ánh sáng l ó i lên, h i ể n hóa ra một bóng người đến, không phải thái thượng thì là ai? đạo hữu nơi đây vì là chúng sinh n h u phúc. lẽ gian nên không nên nga xuống thái thượng mỉm cười nói thái thượng có thể rõ ràng nhận ra được luân hồi lập xuống sau khi thiên địa hoàn thiện vô số hắn thể nộ g thiên địa tốc độ cũng là nhanh hơn không ít hậu thổ nghe vậy cười vẫn chưa trả lời hậu thổ ánh mắt nhìn chúng sinh luân hồi trong tròng mắt diễn biến minh đạo trong lòng một trận thanh minh hướng về trước bước ra một bước trên người khí tức minh ô n g cùng luân hồi dung hợp lại cùng nhau khí thế càng là khủng bố cực kỳ ta chính là luân hồi chi chủ hậu thổ nay luân hồi đã thành địa phủ làm lập toàn luân hồi chi thiếu lấy xuân thu luân hồi bút sinh tử bộ t r ấ n áp địa phủ khí vận lập hậu thổ vẻ mặt nghiêm nghị cao giọng mở miệng nói cầu nguyện t i ê n địa xác lập địa phủ nàng tố xoay tay một cái minh thư xuất hiện ở trong tay nàng sau đó hướng về lúc này công đức cùng với khí vận đại thế n g ư n g tụ chỗ quan đi chợt liền thấy minh thư chấn động sau đó hóa thành hai cái linh bảo đến chính là xuân thu luân hồi bút cùng với sinh tử bộ mà ở hậu thổ vừa dứt lời thời khắc chúng sinh luân hồi bên trong chính là bắt đầu diễn biến địa phủ đến từng mảng từng mảng thành u á c h từ từ hình thành xa xăm nhất chính là một tòa hùng vĩ cửa ả i đã a n h xây thành tường thành ở cửa thành lên viết ba cái r ồ n g bay phượng múa cổ điển đạo tự quỷ môn quan trước quỷ môn quan diện một cái đường nhỏ chính là hoàng tuyến lộ b ư ớ c lên hoàng tử lộ âm dương đã hai cách tiến vào quỷ môn quan nhưng là một tòa thật to thành quách chủ tiệm cửa hàng không thiếu gì cả nếu không là đỏ mở m ị t i ê n địa vẫn đúng là nhường người có một loại đi tới dương gian tòa thành lớn nhìn lúc này là vì thỏa mãn quỷ hồn nhớ nhà nguyện vọng xây dựng một tòa lớn cái b ả n l ẻ l o i đứng vững ở tường thành bên ngoài mỗi ngày đều có quỷ hồn chiếm giữ ở đây sau đó thỏa mãn chính mình cuối cùng nguyện vọng mà ở âm dương sở bên trong còn có s tòa luân hồi cầu chia ra làm kim cầu bạc cầu ngọc cầu cầu đá cầu gỗ trúc cầu liên tiếp lục đạo luân hồi ngay vào lúc này hậu t h ủ kỳ ả o âm thanh lại lần nữa ở bên trong trời đất vang lên địa phủ thành nên có trừng phạt vị trí làm lập 18 t h à n h địa ngục sinh linh chết rồi phán khi còn sống ưu khuyết điểm công lớn hơn tội người vào lục đạo luân hồi qua lớn hơn công người làm vào 18 t h à n h địa ngục chuộc tội lỗi mới có thể lại vào luân hồi 18 t h à n h địa ngục lập tầng thứ nhất rút l ư i địa ngục tầng thứ hai kéo địa ngục tầng thứ ba cây vạn t u ế địa ngục tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục tầng thứ năm lồng hấp địa ngục tầng thứ sáu đồng trụ địa ngục tầng thứ bảy đao sơn địa ngục tầng thứ tám băng sơn địa ngục tầng thứ chín nổi t r o địa ngục tầng thứ 1 0 n h u hố địa ngục tầng thứ 11 đá ép địa ngục tầng thứ 1 2 thùng cứu địa ngục 13 tầng huyết trì địa ngục 14 tầng ngườm n g ạ n g địa ngục, tầng thứ 15, trách hình phạt địa ngục, thứ 16 tầng núi lửa địa ngục, tầng thứ 17 thạch ma địa ngục, tầng thứ 18, g i dao và c ơ địa ngục, 18 t ầ n g địa ngục lấy chịu tội thời gian dài ngắn cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp xếp, mỗi một địa ngục so với trước một chỗ ngục tăng khổ, đ á n g 20 lần, tăng thọ gấp đôi, mà 18 t ầ n g địa ngục bên dưới còn có một chỗ không gian đặc thù, đây là vô gian địa ngục. vừa vào vô gian địa ngục thì lại vĩnh viễn không được siêu sinh, l ậ p xuống địa phủ, đến đây chúng sinh l u â n hồi vị trí, xem như là rốt cục b ủ đáp. chương 2 a t thiện thi bình tâm hưng hoang chúng sinh luân hồi chi địa thái thượng ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không nhìn luân hồi bên trong địa phủ diễn biến dần dần hoàn thành hơi gật đầu lấy luân hồi ấn nhận tự thân năm hậu thổ luân hồi pháp tắc có thể nói đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ đối với chúng sinh luân hồi cùng với địa phủ việc trong lòng hậu thổ đều là hiệu r a hết thảy quá khứ tương lai hiểu rõ ở tâm lập xuống địa phủ hoàn thiện chúng sinh luân hồi cũng là hậu thổ h i ể u r a đến như vậy cũng lợi cho nàng tăng lên luân hồi chi đạo hậu thổ liếc mắt nhìn địa phủ diễn biến hoàn thành tay phải cầm xuân thu luân hồi bút tay trái mở ra sinh tử bộ quá khẽ h ồ n g hoàng sinh linh không đại la kim tiên người đều vào luân hồi bên trong trên sinh tử bộ nên có kỳ danh nhân quả nghiệp lực phúc duyên tội nghiệp tận ở trong đó vừa dứt lời h ồ n g h o a n g bên trong hào quang bắn ra bốn phía cùng nhau dâng tới địa phủ mà đến sinh tử b ạ c phân một đạo hắc khí dâng lên đem hết t h ể thải quang thu hết trong đó trong ngay mắt vô số họ t ê n liền đều xuất hiện ở trên sinh tử bộ những này họ t ê n bao quát h ồ n g h o a n g bên trong không đại la kim tiên cấp hết thệ sinh linh tuy là thái ất kim tiên tồn tại cũng ở trong đó nhưng h ĩ sửa chữa sinh tử bộ nhất định phải thông qua xuân thu luân hồi bút mới được nhưng trả giá nhưng phải căn cứ bị sửa chữa sinh linh mạnh yếu phúc duyên các loại mà định nếu là lung tung sửa chữa E sợ không chỉ sẽ dẫn đến nghiệp lực quấn quanh người, còn có thể xúc động thiên phạt giáng lâm, triệt để thân tử đạo tiêu. Dù sao, đây là việc n g c h tiên. Nếu là cưỡng ép hành chi, thì sẽ gặp thiên phạt. đương nhiên, muốn hành này việc n g c h tiên, còn là muốn đoạt đến hậu thổ xuân thu luân hồi bút mới được. Nếu không, muốn hành việc nghịch thiên cũng không thể làm được đến. Dù sao xuân thu luân hồi bút, nhưng là ở hậu thổ trong tay. Địa phủ l ậ p toàn chúng sinh luân hồi. Hậu thổ nhìn cửu thiên bên trên, đôi môi khẽ mở, nhẹ nói một tiếng, ầm ầm ầm. Lúc này, cửu thiên bên trên tiếng sấm quấn q u n một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hậu thổ mà đến. phần này công đức ngã cũng là không nhỏ, có tới nàng trước đây chứng đạo h ô n nguyên công đức một phần mười. hậu thổ tố vung tay lên, xuân thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ bay trốn mà lên, sau đó bắt đầu hấp thu những này địa phủ công đức đến, trong nháy mắt đem hai cái linh bảo tăng lên tới công đức linh bảo trình độ, uy lực càng thêm khủng bố. cho tới còn lại một điểm công đức, hậu thổ tố vung tay lên, rơi ra tại địa phủ bên trong các nơi, làm cho địa phủ một số phương hướng càng thêm hoàn thiện. làm xong tất cả những thứ này sau, nàng mới vây tay thu hồi xuân thu luân hồi bút cùng với sinh tử bộ đến. địa phủ mới lập h ồ n g hoang bên trong âm hồn đông đảo, vẫn cần c h ư c thời gian vận chuyển mới là. có điều trong đó có chút c h ư c vị, ngược lại cũng đúng là không đ ộ i Thái thượng nhìn hậu thổ, chậm rãi mở miệng nói: đ ạ o huynh lời ấy không sai, vận chuyển việc tự nhiên cần sớm. hậu thổ nghe vậy, lúc này vớt cằm nói: sớm vận chuyển địa phủ, đây là nhất định phải bắt đầu. đến vào trong đó c h ư c vị, như cái kia thập điện diêm la cùng phong đô đại đế vị trí, những này trái lại đúng là không cần như vậy suốt ruột. vụ. mà vào lúc này, trong hư không, truyền đến mấy đạo o n g long âm thanh, sau đó liền thấy thần quang giá lâm, thánh uy mê n g n g năm bóng người lập ở trong hư không, chính là năm thành đến. nữ hoa, nguyên thủy cùng thông thiên. lúc này cũng là m u ố n chứng kiến này chúng sinh luân hồi chỗ huyền diệu, mà phương tây hai thánh, nhưng là dự định nhìn, đúng hay không có ích lợi gì có thể mò, thế nhưng bây giờ nhìn xem, tựa hồ không có cái gì khả năng. Thái thượng nhìn một chút địa phủ, trong tay tính toán một chút sau, trong tay ánh sáng lưu chuyển, sau đó hướng về trong hư không một chiều, sau đó liền thấy thời không sông dài bên trong, bốn bóng người từ thời không sông dài bên trong hiện lên. nữ v a ơ n h ì n tới, mặt đẹp bén ra, bốn bóng người kia, có hai đạo là nàng tức là quen thuộc, bởi vì hai đạo thân ảnh kia, chính là nàng tự tay sáng tạo lục xúc bên trong lưu cùng ngựa hai vị này. nhân thân ư u thủ cùng nhân thân đầu ngựa hai vị lục xúc lúc này hướng về thái thượng cùng nữ oa hành lễ sau khi chính là xoay người tiến vào địa phủ bên trong cho tới còn lại hai vị nữ oa tuy rằng không rõ ràng thế nhưng lúc này nhìn thấu bọn họ tất cả biết đây là đơn thuần vì vận chuyển địa phủ vô thường làm địa phủ c â u hồn sứ giả bắt giữ dẫn dắt h ồ n g h o a n g người chết hồn phách hậu thổ thấy này bỉm cười nói đúng là đạo huynh cân nhắc chu toàn mấy vị này đúng là vận chuyển địa phủ tốt giúp đỡ hậu thổ làm luân hồi chi chủ tự nhiên là có thể nhìn ra bốn vị này đối với vận chuyển địa phủ tác dụng không nhỏ cứ như vậy vận chuyển địa phủ công tác chính là có thể sớm hoàn thành trong lòng nàng suy nghĩ một chút sau, một điểm huyết hải, sau đó liền thấy dòng máu cuồn cuộn, từ trong đó nương g tụ ra một là bà lao đến, một cầm trong tay lớn cái t i ệ một cầm trong tay kim bát bát, trên người luân hồi khí tức nồng nặc. n g a y sau, ngươi liền vì là mạnh bà, thượng c h ú cầu nại hà. hậu thổ nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, mạnh bà cũng là địa phủ bên trong đặc thù tồn tại, ngày sau thượng c h ú cầu nại hà một bên, vì là đi tới đầu thai chuyển thế luân hồi linh thể âm hồn cung cấp mạnh bà thang, lấy tiêu trừ linh thể âm hồn ký ức, sau đó có thể để cho đi hướng về luân hồi đầu thai. bà lao nghe theo nương nương c h í ý, mạnh bà hướng về hậu thổ thi lễ một cái sau. chính là xoay người tiến vào địa phủ bên trong làm xong tất cả những thứ này sau địa phủ vận chuyển liền có mô hình có thể bước đầu vận chuyển ra đến ở địa phủ bên trong cái khác chức vị n ă n g ngày sau sẽ từ từ hoàn thiện bù đắp đúng là không cần quá sốt ruột mà địa phủ bắt đầu vận chuyển sau khi trong biển máu những kia âm hồn linh thể linh hồn các loại lúc này đều là hướng về địa phủ bên trong hội tụ đến bắt đầu luân hồi việc bắt đầu nhóm đầu tiên luân hồi sinh linh hậu thổ nhìn một chút địa phủ vận chuyển sau khi thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại nhìn chư thánh c ù n g thái thượng một chút tay trắng một chiều một đạo ở sau gãy xe qua sau đó liền thấy một vệt kim quang chuẩn lớn ra, hóa thành một bóng người xinh đẹp đến, cùng hậu thổ dáng dấp như thế, trên người khí tức nhưng không giống nhau. t r n m thi, trừ thái thượng ở ngoài, năm thánh vẻ mặt khiếp sợ, hậu thổ lại có thể chém ra thiện thì đến. nhìn đạo kia thân mang màu trắng cung trang, dường như trích tiên như thế nữ tử, bọn họ đều là có một loại không quá hiện thực cảm giác. thế nhưng sự thực ở đây, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, việc này là thật sự. mỗi m ộ i thủ đoạn, quả thật là bất phàm. nữ hoa thoáng bình phục tâm tình sau khi nhìn hậu thổ, mỉm cười nói. nghe vậy, hậu thổ mỉm cười nói, tỷ tỷ quá khen rồi. dứt lời, hậu thổ nhìn mình t h i ệ n thi, mở miệng nói, bình tâm ngày sau t o a chấn địa phủ phong đô, khống chế địa phủ tất cả công việc. t h i ệ n thi bị nàng mệnh danh là bình tâm, t o a chấn địa phủ phong đô đại điện, khống chế địa phủ tất cả công việc. lấy nàng thực lực của hôn nguyên đại la kim tiên chém ra t h i ệ n thi, chuẩn thánh viên mãn tồn tại đều không nhất định là nàng đối thủ, muốn tại địa phủ s i n h sự, trừ phi là hôn nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân, nếu không, không thể tại địa phủ bên trong vượt qua bình tâm. tiên tâm, địa phủ ta làm bảo vệ cẩn thận. bình tâm nở nụ cười xinh đẹp nói, sau đó hóa thành một vệt sáng, trốn vào địa phủ bên trong đi. chương 214 luân hồi kết thúc. chúng sinh luân hồi vị trí lên hậu thổ nhìn bình tâm tiến vào địa phủ bên trong tòa trấn phong đô đại điện hơi gật đầu đã như thế địa phủ vận chuyển chính là không có vấn đề quá lớn mặt sau hoàn thiện liền các loại chậm rãi hoàn thiện tứ thánh vẻ mặt vẫn còn có chút khiếp sợ hậu thổ lập xuống lớn như vậy công đức vị trí chứng đạo h ô n nguyên cảnh giới bọn họ cũng không kinh sợ thế nhưng có thể chẳng thi đây quả thật là nhường bọn họ khiếp sợ dù sao hậu thổ nhưng là tổ vu xem ra chứng đạo hồn nguyên sau khi cũng làm cho hậu thổ sinh ra biến hóa cực lớn có thể nhờ vào đó chém tới t h i n thi đạo hưu không hổ là luân hồi chi chủ thủ đoạn phi phạm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, nhìn hậu thổ mỉm cười nói: Hai vị đạo hữu quá khen rồi. Hậu thổ lại cười nói: Phương Tây hai thánh lúc này cũng là bình phục vẻ khiếp sợ, cũng là tiếp nhận rồi hậu thổ lần này biến hóa to lớn. Luân hồi việc toàn bộ xong xuôi sau khi, huyết hải bên trên Minh Hà này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó từ nghiệp hỏa hồng liên bên trên đứng dậy. Đối với năm thánh cùng Thái Thượng thi lễ một cái sau, này mới nhìn về phía hậu thổ, chắp tay nói: Nương nương, Minh Hà có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết có được không? Minh Hà ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới hậu thổ thật sự l ậ p xuống có thể g á n h chịu chúng sinh luân hồi địa phương. Đây chính là trời lớn công đ ứ c v i ệ c còn giải quyết huyết hải nghiệp lực vấn đề càng là nhờ vào đó chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên. Minh Hà nhìn chúng sinh luân hồi chi địa, muốn nói trong lòng hắn không có biện pháp, đó là không thể. Có điều vẫn là muốn trưng cầu hậu thổ đồng ý mới là, hy vọng mình có thể t o ệ nguyện, cứ như vậy liền có thể được không ít công đ ứ c Đạo Hưu nói đi. Hậu thổ nghe vậy, nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Minh Hà muốn cùng nương nương thỉnh ấ n thủ địa ngục đạo c h vị, nơi đây nếu có thể nhường Tu La tộc ấ n thủ cho là thích hợp nhất. Minh Hà đối với hậu thổ chắp tay nói, đây là có thể thu được công đức địa phương tốt, hơn nữa còn là trường kỳ, cũng sẽ không can thiệp đến chúng sinh luân hồi khí vận. Cơ hội như vậy, Minh Hà vẫn là có ý định thử một chút xem có thể không tranh thủ đến. Hậu thổ nghe vậy trầm ngâm không nói. Minh Hà lời ấy, đúng là đánh thức nàng. Nếu là Atula tộc chấn thủ địa ngục đạo, cứ như vậy cũng là gián tiếp tăng lên chúng sinh luân hồi thực lực, cũng có thể đem Atula tộc cùng Minh Hà q u ấ n ở địa ngục đạo bên trong, như vậy cũng có thể tăng lên chúng sinh luân hồi khí vận. Ngoài ra, còn có mấu chốt nhất một điểm, vậy thì là cứ như vậy, còn có thể chấm dứt chính mình lập luân hồi cùng huyết hải trong lúc đó nhân quả. Ưng thuận chỗ tốt cho Minh Hà cùng A Tu La Tộ, liền coi như là thành song phương trong lúc đó nhân quả. Đã nhường luân hồi tăng lên thực lực và khí vận, lại chấm dứt nhân quả. Minh Hà bên kia lại được lâu dài công đức việc, như vậy đúng là nhất cử l ư ỡ n g tiện việc. Hậu Thổ không lý do từ chối hắn. Minh Hà xem Hậu Thổ lúc này trầm ngâm không nói dáng vẻ, trong lòng có chút lo lắng. Nếu là việc này không được, cái kia sát thực mất đi cơ hội cực kỳ tốt. Phương Tây hai thánh nhìn một chút Minh Hà, lại nhìn một chút Hậu Thổ, tâm trạng đang nghĩ chính mình đúng hay không cũng có thể như vậy mở miệng. Mấy hơi thở sau khi, Hậu Thổ ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hà, nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu lời ấy. không phải không có lý như vậy này g sau địa ngục đạo chấn thủ việc liền giao cho Atula tộc Tạ Nương Nương Minh Hà nghe vậy lúc này vui vẻ bái nói Phương Tây hai thánh nhìn Minh Hà không biết nên nói cái gì làm sao Minh Hà luôn có thể nhận được không ít chỗ tốt Nữ o a Sang bộ tộc Minh Hà thấy này lúc này học sáng chế bộ tộc Atula tộc đến tăng lên không ít thực lực c h ừ thánh lập giáo hắn vừa học lập giáo lập a Tu La giáo lấy tộc dạy công đức khí vận r a thân thực lực càng khủng bố bây giờ lại thêm vào t r ấ n thủ luân hồi địa ngục đạo cơ hội thực lực lại sẽ tăng lên không ít tuy rằng còn chưa chứng đạo thế nhưng ở chuẩn thánh viên mãn bên trong Hồng Hoang có mấy người là Minh Hà đối thủ, ở trong biển máu càng là càng cứng hãn, nếu không sấy khô huyết hải, chính là chư thánh cũng không làm gì được hắn. Cho nên nói, Minh Hà chính là mặt sau không chứng đạo, cũng sẽ thêm ra một tầng bảo đảm, địa ngục đạo chấn thủ, vậy đi là hậu thổ chúng sinh luân hồi then chốt một hoàn, muốn đối với khâu này ra tay, còn muốn hỏi qua nàng ý kiến. Này vô hình bên trong một tầng bảo đảm, Minh Hà cũng là tính được là rất rõ ràng. Hắn hướng về hậu thổ, thi lễ một cái, lại đối với thái thượng cùng chư thánh thi lễ một cái sau, chính là vào trong biển máu, bắt đầu chuẩn bị vào ở địa ngục đạo sự tình. Phương Tây hai thánh liếc mắt nhìn nhau. vừa định muốn mở miệng nhưng nhìn đến hậu thổ trông lại ánh mắt chính là không lên tiếng nữa cơ hội như vậy nàng có thể hứa cho Minh Hà đó là có nhân quả ở bên trong bọn họ Tây Phương giáo muốn h ú n g tay hậu thổ tự nhiên là sẽ không đáp ứng thầm nghĩ nghĩ sau hai thánh không lên tiếng nữa hướng về hậu thổ vừa chấp tay sau lúc này rời đi nơi đây Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy việc này đã xong hướng Thái Thượng cùng hậu thổ nữ hoa từ biệt sau khi chính là trở về từng người lão trưởng tiếp tục bế quan tu hành hậu thổ cùng Thái Thượng nữ hoa hàn huyên vài câu sau khi nhưng là lên đường chuyển động thân thể đi tới Vu tộc nữ o a nhưng là rời đi luôn hồi lại lần nữa đi tới vượng tê sơn đợi nàng cho chính mình ca ca nói xong nói sau liền có thể trở về tạo hóa trời nữ hoa cùng hậu thổ rời đi sau khi thái thượng không có lập tức rời đi sau đó ở chỗ này cựu thiên bên trên trong tầng mây ngồi h o a n h chân thể ngộ lên nơi đây thiên địa huyền diệu đến từ bên trong lý giải càng tình tuy thiên địa vận chuyển huyền diệu hậu thổ lập xuống chúng sinh luân hồi hoàn thiện hồng hoang thiên địa mà vùng thế giới này là chúng sinh luân hồi tồn tại cũng là hiện nay toàn bộ hồng hoang thiên địa hoàn thiện nhất địa phương thái thượng ở chỗ này bên trong thể ngộ thiên địa vận chuyển huyền diệu là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu. Thiên linh bên trên hiện ra đ ỏ đầm khánh vân, tam thanh đạo nhân ngồi ngay ngắn trong đó, cùng hiệp trợ thái thượng thể nội thiên địa, tâm thần thả ra chứa đựng toàn bộ thiên địa như thế. Hắn ngồi đàng hoàng ở cựu thiên bên trên, thế nhưng lúc này lại là cảm giác hắn cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, đối mặt hắn chính là đối mặt thiên địa như thế. Này cùng hắn trước đây như thế, hắn bây giờ chính là thiên địa, lấy tự thân tâm thần chứa đựng thiên địa, tự thân đại đạo pháp tắc giao hòa thiên địa quy tắc, hóa thân thiên địa, hóa thân đại đạo. Hắn giờ phút này chính là thiên địa, thái thượng tâm thần chứa đựng thiên địa sau khi thần niệm xuyên thấu vũ trụ bầu trời, xuyên qua thời không x ô n g dài vận mệnh, không ngừng kéo dài đi vào. thẳng tới thiên địa nhất là bản chất vị trí, p h ả n phất là đạt đến thiên địa bản nguyên vị trí như thế. Thái thượng linh đài thanh minh, đại đạo thông bắt đầu tìm hiểu lý giải thiên địa vận chuyển đến, tiếp tục hoàn thiện tích lũy tự thân đại đạo, cũng là bắt đầu chạm đến cao thâm hơn đạo đến, không ngừng rút ngắn mình và hồn nguyên thái cực kim tiên trinh lệnh. Thái thượng ở thể n g ộ tìm hiểu thiên địa vận chuyển huyền diệu, h ồ n g hoang bên trong, nhưng là đối với hậu thổ lập xuống luân hồi việc bản t á n sôi nổi không ngừng. Hậu thổ dĩ nhiên chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên thiên địa trong lúc đó lại nhiều một vị đỉnh tiêm tồn tại, vu tộc địa vị dưới một con trai tăng lên không ý, so với chư thánh chưa chứng đạo trước còn muốn tăng lên không ít. mấu chốt nhất là có luân hồi sau khi bọn họ nhưng cũng không cần lo lắng sau khi ngã xuống chính mình em hồn vấn đề còn có thể vào luân hồi lại lần nữa trở về chuyện như vậy bọn họ tự nhiên làm ừ n g rỡ đồng thời cũng là cảm ơn hậu thổ t ư bi vì là chúng sinh làm đến trình độ này nếu không thái thượng hiệp trợ luân hồi ấn làm cuối cùng diễn biến hậu thổ liền đúng là lấy tiểu lâu la thành tiểu tập thể hiện tại có thể hưởng thụ những ngày công đức cũng là nàng nên được dù sao công đức lớn như vậy cũng chỉ có bản thân nàng mới có thể hưởng thụ những ngày công đức chương 215 yêu tộc chi nghị phản ứng tam thập tam thiên yêu tộc thiên đình lang tiêu bảo điện bên trong lúc này tụ tập ở đây thương nghị đại sự yêu tộc cao tầng vẫn chưa nhiều vị, chỉ có đế tuấn á c thi kim mẫu đạo nhân, thái nhất, bạch trạch, kế mông cùng với yêu sư côn bằng, kim ô u đạo nhân cùng thái nhất, bạch trạch tuy rằng biết côn bằng vẫn chưa chân chính quy phục yêu tộc, thế nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc chi s ư là trừ gia thiên đế, đông hoàng, thiên hậu bên dưới đệ nhất nhân, có một số việc hắn vẫn làm muốn tại chỗ. tỷ như lần này thương nghị hậu thổ lập luân hội, chứng đạo hôn nguyên đại là kim tiên việt, chính là tại chỗ. thiên đế không nghĩ tới tổ vu hậu t ổ s thực như chúng ta suy đoán như vậy, đi đầu chứng đạo. bạch trạch trên mặt mang theo ngưng sắc, nhìn đế vị bên trên kim mẫu đạo nhân. chắp tay nói, tuy rằng vấn đề này, bạch trạch trước đây đã cùng kim mẫu đạo nhân trao đổi qua, cũng biết ở hiện tại cái này thời gian bên trong, hậu thủ hẳn là sẽ không tùy tiện đối với yêu tộc ra tay, dù sao hiện tại thời cơ không đúng, hậu thủ cũng mới vừa chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, cũng sẽ có không ít chuyện xử lý, muốn trả chưa để ý tới yêu tộc. thế nhưng hậu thủ chứng đạo, dù sao cũng là chuyện lớn, đối với yêu tộc tới nói càng là trọng yếu nhất, đây chính là đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm vào 11 vị tổ vu, yêu tộc làm sao có thể n g a n g hàng? Cơ hội duy nhất, chính là bế quan xung kích hôn nguyên đ tuấn. thế nhưng đế tuấn khi nào có thể chứng đạo, bọn họ đều là không rõ ràng. việc này muốn nói bạch trạch không lo lắng, đó là giả. kế mông vẻ mặt cùng bạch trạch như thế, đều là khá là nghiêm nghị. yêu sư côn bằng thần sắc bình tĩnh, đối với việc này, dường như cùng hắn không có quá lớn quan hệ như thế, chỉ là l ặ n g lặng đứng ở một bên, t í n h xem việc này phát triển. đông hoàng thái nhất trầm mặc mấy hơi thở sau khi nhìn về phía đế vị bên trên kim mẫu đạo nhân, nương âm thanh mở miệng nói, đạo hiu hậu thổ chứng đạo không chỉ đối với vu tộc ảnh hưởng khá lớn, đối với ta yêu tộc cũng giống như thế, vẫn là cần phòng bị một phen. cho tới đại kata bế quan, không biết tiến triển làm sao. Nghe vậy, Kim ô Đạo Nhân nhìn về phía Thái Nhất, mở miệng nói, bản tôn bế quan đã đến bước ngoặt cuối cùng, có thể chứng đạo, liền muốn xem cuối cùng này mấy cái nguyên hội thời gian. Nếu là thành, yêu tộc làm không sợ vu tộc chút nào. Nói, hắn trầm mặc một hơi thở sau khi, tiếp tục nói, nếu là không được, lấy bản tôn xung kích cảnh giới sau khi thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không yếu hơn hôn nguyên quá nhiều. Yêu tộc nên cùng vu tộc còn có sức đánh một trận. Kim ô Đạo Nhân nhìn về phía Bạch Trạch cùng Tế Mông, nói, hậu thổ chứng đạo, tăng lên vu tộc rất lớn thực lực, làm cho vu tộc lại lần nữa đứng ở hồng hoang đỉnh phong. Tuy rằng nàng tạm thời không có đối với yêu tộc ra tay, thế nhưng cũng không thể không phòng bị. Đạo tổ tuy rằng nói rõ lượng kiếp không tới không được khai chiến, thế nhưng cũng khó bảo toàn hậu thổ sẽ không coi đạo tổ lời nói, trực tiếp đối với ta yêu tộc khai chiến. Vì lẽ đó, sau đó khoảng thời gian này, thiên đình mở ra chu thiên tinh đấu đại trận phòng hộ, mượn chu thiên tinh thần đại hải lực lượng thủ hộ yêu tộc thiên đình. Chu thiên tinh thần đại hải ở vào thiên đình bên trên, ở chỗ này mượn tinh thần chi lực, có thể muốn so với ở h ồ n g hoang bên trong b y trận uy lực tăng lên nhiều lắm, cứ như vậy cũng có thể tạm thời thủ hộ yêu tộc thiên đình. Kim Mô đạo nhân dừng một chút sau. tiếp tục nói cho tới yêu tộc bộ hạ các ngươi vẫn cần tiếp tục tăng lên ở hậu thổ chứng đạo sau khi theo những này cũng không tính là cái gì thế nhưng rút bỏ hậu thổ điểm này ở ngoài bộ hạ thực lực vẫn là cực kỳ trọng yếu yêu tộc bộ hạ có không ít nhưng là b à y xuống chu thiên tinh đấu đại trận ken chốt sức chiến đấu bọn họ nhưng là trọng yếu một hoàn thực lực bọn hắn nếu là tăng lên tới yêu tộc đại trận cũng sẽ tăng lên không ít thực lực thiên đình vị trí vô cùng tốt có dồi dào đến mức tận cùng linh khí còn có chu thiên tinh thần chi lực còn có h ồ n g hoàng khí vận hội tụ cùng với thiên đ n h bên trong không ít kỳ chân dị bảo giúp đỡ như vậy trợ lực bên dưới Kim O đạo nhân vẫn tin tưởng yêu tộc thực lực tổng hợp có thể lại nói lại. Dù sao, Đế Tuấn thành công chứng đạo sau khi hậu thổ liền từ Vu tộc bên trong rút bỏ yêu tộc bộ hạ thực lực liền rất có thể thể hiện ra, vì lẽ đó tăng cao thực lực cơ hội Kim Âu đạo nhân vẫn là sẽ không bỏ qua. Bạch Trạch cùng kế mông nghe vậy, lúc này chắp tay nói, Thiên Đế yên tâm, thần biết làm sao làm. Phía trái Thái Nhất nghe vậy, cũng là hơi gật đầu. Chính mình Đại Ca nếu nhường Kim Âu đạo nhân t ọ a chấn lăng tiêu bảo điện, h i ể n nhiên là có sắp xếp, những chuyện này sắp xếp, hắn đều cảm thấy thập phần thích hợp, cũng không có mở miệng nâng cái khác. hiện tại mấu chốt nhất vẫn là chính mình đại ca chứng đạo việc. Nếu ki mô đạo nhân nói đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng là tạm thời không hỏi. Ki mô đạo nhân gật đầu, ánh mắt chuyển tới một bên trên người của côn bằng, mở miệng nói, yêu sư gần đây này mấy cái nguyên hội, thương thế có thể có khôi phục. Côn bằng lần trước nhưng là mất đi hai thi, tam thi bản nguyên tổn hại nghiêm trọng, tự thân hắn thương thế đúng là khôi phục hồi lâu. Thế nhưng tam thi bản nguyên vẫn không thể hoàn toàn khôi phục như cũ, kéo không ngừng thời gian. Có điều lấy hắn tình muốn bây giờ, chính là khôi phục tam thi bản nguyên. Tam thi chi đạo hắn cũng không có cái gì hy vọng, dù sao trước đây tổn hại thực sự là quá mức nghiêm trọng, trực tiếp đứt đoạn mất đạo này. muốn chứng đạo liền chỉ có sửa đi pháp tắc chi đạo. Hồi thiên đế này m ấ y nguyên hội đến, có thiên đình khí vận cũng không ít kỳ chân dị bảo hiệp trợ bên dưới thần thương thế d ĩ nhiên khôi phục t á m thành. Côn bằng nghe vậy, lúc này chắp tay nói, như vậy liền tốt, yêu sư vẫn cần tiếp tục khôi phục, ngày sau còn cần yêu sư x u ấ t lực. Kim mô đạo nhân vuốt c ả m nói, thần biết. Côn bằng trả lời, đều xuống sắp sẽ đi. Kim mô đạo nhân khoát tay hào nói, thần xin cáo lui. Ba người đ ắ p một tiếng sau, chính là chắp tay rời đi. Chờ đến ba người rời đi lăng tiêu điện sau. Kim ô đạo nhân quay đầu nhìn về phía phía trái Thái Nhất, mở miệng nói: Đạo Hưu, sau đó ta muốn lấy thân hợp bản tôn, trợ lực bản tôn xung kích h ô n nguyên, yêu tộc việc liền dựa vào ngươi chủ trì. Nghe vậy, Thái Nhất thần sắc cứng lại, Tam Thi chi đạo là muốn Tam Thi hết mức chém ra sau, lại hợp nhất chứng đạo. Thế nhưng chính mình Đại Ca rõ ràng ở đây nói bên trên không cách nào đi tới cái mức kia, hiện tại lấy thiện á c thi hợp bản tôn, có điều là vì tăng lên xung kích h u n nguyên tỷ lệ thôi. Đạo Hưu mà đi, yêu tộc ta sẽ an bài tốt. Quá một tầng tầng gật đầu nói. Kim ô đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở lăng tiêu điện bên trong. v n h Không lâu lắm, ở Thái Dương Thần c u n g bên trong, nhất thời truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, sau đó liền có một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ra, phủ út tới tương lai, dẫn được vô số yêu tộc n g m nhìn. Hồi lâu sau, Thái Nhất thu hồi ánh mắt, đứng dậy hướng về thiên đình hướng khác mà đi, bắt đầu sắp xếp yêu tộc chuyện kế tiếp. Hậu thổ chứng đạo huy nguyên, v ô tộc địa vị nước lên thì thuyền lên, việc này ở Hồng Hoang ngược lại cũng đúng là nhấc lên một trận sóng lớn. Có điều hậu thổ dù sao cũng là vì là chúng sinh nữu phúc, vì lẽ đó Hồng Hoang bên trong vô số sinh linh tu sĩ cũng không có thảo luận quá nhiều. Nhân tộc đối với việc này cũng không có quá mức quan tâm, chỉ là chăm chú ở tự thân sự tình. Hồng hoang bên trong những thế lực khác, lúc này cũng là quá mức quan tâm việc này, đều là hiểu rõ một phen sau khi, chính là trở về đến từng người sự tình tới. Hậu thổ chứng đạo, vu tộc thực lực tăng lên sự tình đã là chắc chắn, chính là bọn họ lại thế nào nói, sự tình cũng không thay đổi. Ngược lại không có hậu thổ, vu tộc thực lực cũng mãnh liệt hơn bọn họ. Có hậu thổ, vu tộc như thế mạnh mẽ như vậy, có điều lần này có bảo đảm chúng sinh sau khi ngã xuống luân hồi, bọn họ vẫn là vui với nhìn thấy. Vì lẽ đó, sóng lớn ở hồng hoang bên trong đi qua một vòng sau khi, chính là chậm rãi bình ổn lại. trương hai chúng ta có thể tái tạo tổ vu bất chu sân dưới bàn cổ điện bên trong c h ú c hạ muội muội chứng đạo huy nguyên ta vu tộc cũng có một vị đỉnh tiêm tồn tại huyền minh mặt đẹp hiện lên nụ cười nhạt nhìn hậu thổ c h ú c mừng nói hậu thổ vốn là gánh chịu bọn họ toàn bộ vu tộc hy vọng chỉ cần nàng chứng đạo vu tộc ngày sau đường chính là tạm biệt không ít hiện tại hậu thổ tuệ nguyện chứng đạo vu tộc cũng tăng lên không ít thực lực hơn nữa ấn hậu thổ lời nói chúng sinh luân hồi chi địa sẽ là vu tộc ngày sau đường lui có chúng sinh luân hồi ở có nàng ở vu tộc liền sẽ không diệt tộc cứ như vậy, Vu tộc nỗi lo về sau cũng không có, lại thêm vào Vu tộc thực lực bây giờ muốn diệt trừ yêu tộc, liền sẽ không quá khó khăn. Tiểu nội lần này toại nguyện chứng đạo, cũng vì ta Vu tộc tăng thêm một vị hồn nguyên tồn tại, tăng lên không ít khí vận cùng thực lực, ta Vu tộc cũng lại lần nữa trở lại hùng hoang đỉnh tiêm chủ n g tộc. Đế Giang cười nói, tuy rằng hậu thổ hiện tại không phải tổ Vu thần, thế nhưng nàng ở chứng đạo thời gian vẫn là tổ Vu, khi đó Vu tộc khí vận chính là tăng lên lên. Có thể nói, bởi vì hậu thổ lần này chứng đạo, Vu tộc khí vận cùng thực lực đều là có lớn vô cùng tăng lên, lại thêm vào nàng này một vị đỉnh tiêm tồn tại. Vũ tộc, dĩ nhiên là cùng cái k i a m ấ y phe thế lực sánh vai cùng nhau đỉnh tiêm thế lực cái khác một đám tổ vu lúc này đều là dồn dập hướng về hậu thổ chúc mừng chúc mừng nàng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên chúc mừng v ũ tộc thực lực tăng lên chờ một đám tổ vu đều chúc mừng xong hậu thổ sau khi bọn họ mới bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp tấn tiểu m ộ i nói như thế ngươi cũng không phải có thể tùy tiện ra tay có điều nếu là lúc cần thiết ngươi vẫn là có thể ra tay cứ như vậy ta vu tộc vẫn có rất lớn hy vọng đế giang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hậu thổ sơ lược có suy nghĩ nói kỳ thực điểm này đế giang không phải không có suy nghĩ qua hắn cũng nghĩ tới hậu thổ chứng đạo sau khi không cách nào dễ dàng ra tay đối với Vu Tộc tới nói tuy rằng ảnh hưởng không nhỏ thế nhưng liền tình hướng trước mắt đến xem Vu Tộc đường lui giải quyết thực lực khí vận đều có tăng lên ngược lại cũng vẫn tính có thể chỉ cần nguy cơ cũng hoặc là chuyện trọng đại thời điểm ra tay vậy cũng là cách b i ệ t sẽ không quá lớn chúng tổ Vu nghe vậy hơi gật đầu ngược lại cũng đúng là rõ ràng Đế Giang chi ý hiện tại không nói hậu thổ không thể tùy tiện ra tay chính là có thể hiện tại thời cơ đạo tổ cũng sẽ không để cho nàng ra tay hôn nguyên u i m ạ n h thế nhưng đạo tổ dù sao cũng là hợp đạo tồn tại không phải là như thế hôn nguyên có thể so với chỉ cần ở nguy cơ hoặc là khó xử bước ngoặt thời điểm hậu thổ có thể ra tay như vậy như cũ có thể xoay chuyển cục diện v ị mô đến xem vẫn là có thể được tiểu m ộ i không cách nào tùy tiện ra tay lại thêm vào nàng hiện tại không phải tổ vũ thân ta vu tộc đại trận đúng là thiếu một góc này ngược lại là một một vấn đề khó giải quyết cú mang trong tròng mắt một chi tinh khí phun trào trong miệng ngưng t i ế n g nói hắn nhìn thấy vu tộc hiện tại mấu chốt nhất một vấn đề vu tộc đại trận là vu tộc trọng yếu nhất thủ đoạn một trong đặc biệt ở hậu t h ủ không cách nào tùy tiện ra tay tình huống bên dưới càng là vu tộc dựa vào thủ đoạn hiện tại đại trận thiếu một góc hậu t h ủ lại không phải tổ v u thân Đại trận chính là không hoàn toàn. Cứ như vậy, Vu tộc thủ đoạn mạnh nhất chính là không chỗ chiến h a i Nếu là lượng kiếp đến cùng yêu tộc lên ngọn lửa chiến tranh, Vu tộc sợ là có chút khó khăn. Chúng tổ Vu nghe này, trên mặt vẻ mặt đều là có chút nghiêm nghị. Vấn đề này, sắp thực vô cùng t h e n chốt, liên quan đến Vu tộc ở chuyện kế tiếp bên trong, có thể không cùng yêu tộc một trận chiến t h e n chốt nhân tố. Dù sao yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời, chỉ một tổ Vu, chính là Đế Giang, đều là khó có thể lấy sức một người chống đỡ đại trận công kích. Cho nên nói, Vu tộc đại trận vấn đề cần giải quyết. Trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, ánh mắt nhìn về phía hậu thổ. Nàng hiện tại đã là Vu tộc nhân vật cường h ấ p nhất, lại là Trung ương đại địa vị trí, nàng ý kiến cùng đề nghị là vô cùng trọng yếu. Cái khác tổ Vu lúc này cũng là nhìn về phía nàng. Hậu Thủ nghe vậy, trầm ngâm không nói, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, đại đạo nhanh chóng diễn biến, nhìn trung thời không xung dài, suy tính nàng suy nghĩ trong lòng kế hoạch độ khả thi cùng với thực thi thời gian. m ư i một vị tổ Vu thấy này đối diện một chút, sau đó hơi gật đầu, tiểu u ộ i như vậy chính là nói rõ trong lòng nàng dĩ nhiên có ý nghĩ, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng việc này. Như vậy suy tính đến, phương pháp này đúng là có thể được. Hậu thổ quanh thân thời không tốc độ chạy đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nếu là không có cảnh giới này đại đạo không chế, rơi vào như vậy khu vực bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bị này cỗ thời không tốc độ chạy lực lượng tuôn v ệ ở sắp đến rồi một mức độ thời không tốc độ chạy khu vực bên trong, chính là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, hạ xuống hậu thổ thời không tốc độ chạy khu vực bên trong, trên người pháp lực chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng trôi đi, thời gian nhanh chóng chạy ngược trở lại nhất là bắt đầu mức độ. Sau đó, tại này cỗ thời không chi lực lôi kéo bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ c h ô n vùi ở thời không sông dài bên trong. Hô, hậu t h ủ quanh thân tựa hồ có một cỗ như có như không gió nhẹ lướt qua. thổi tan tất cả mịt mở khí cùng với cái kia nhanh đến mức cực hạn thời không tốc độ chạy lực lượng. nàng hai con mắt trở về thanh minh vẻ, chiếu rọi thiên địa bầu trời. hậu t h ổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy rằng các loại mười một vị tổ vu, mỉm cười mở miệng nói, kỳ thực tại người hóa luân hồi thời điểm, ta vốn tưởng rằng ngã xuống ở chúng sinh luân hồi bên trong, cho nên liền là sớm làm một ít thủ đoạn, cũng là ta có thể nhìn thấy, thích hợp nhất kế hoạch. sau đó bởi vì luân hồi ấn xuất hiện, ta mới nhìn thấy hy vọng hồi sinh, cuối cùng đắc đạo huynh giúp đỡ, mới trọng sinh chứng đạo, mà ta mới bắt đầu lưu lại thủ đoạn, không có tiêu tan, nhưng là bị ta bảo lưu lại. nghe hậu t h ổ lời nói. một đám tổ vu trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình tiểu muội từ lâu an bài xong tất cả, chính mình còn ở lo lắng việc này, không biết từ lâu là an bài xong. hậu thổ ánh mắt đảo qua chúng tổ vu một chút, sau đó tố xoay tay một cái, ba dọt hiện ra nhàn nhạt kim quang tinh huyết hiện lên ở lòng bàn tay của nàng bên trong. đây là, đế giang, cú mang hai người sáng mắt lên, đông nhiên đứng dậy. một đám tổ vu dồn dập đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hậu thổ trong lòng bàn tay cái kia ba i ọ t tổ vu tinh huyết, đây mới thực là đỉnh phong tổ vu, là dĩ nhiên tìm thấy chứng đạo ngưỡng cửa tổ vu tinh huyết, là trung ương đại địa tổ vu hậu thổ ở t ộ t cùng nhất thời h ắ c tinh huyết. ẩn chứa trong đó sức mạnh, mặc dù là Đế Giang, Cú Mang đều là cảm thấy kích đ ả m c h ư Vị Ca Ca tỷ tỷ, ta không phải tổ Vu thân, không cách nào lại bị Vu Tộc Đại Trận thừa nhận. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thiếu một góc, ta mặc dù không cách nào lại chủ trì Đại Trận, thế nhưng chúng ta có thể tái tạo một vị Tổ Vu đi ra, bù đắp Vu Tộc Đại Trận. Hậu Thổ nhìn Đế Giang các loại một đám Tổ Vu, mỉm cười mở miệng nói: tái tạo Tổ Vu. m ư ờ i một vị Tổ Vu t h ứ hải chấn động, sau đó đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, hồi lâu nói không ra lời. Chương 217 các ngươi cảm thấy hậu nghệ làm sao? b a n Cổ Điện bên trong. một đám tổ vu vẻ mặt khiếp sợ nhìn hậu thổ, thức hải bên trong không ngừng van g v ọ n g nàng vừa nói, tái tạo một vị tổ vu, này nếu như trước đây, chúng tổ vu nơi nào nghĩ tới chuyện như vậy, tái tạo tổ vu, này không phải là đơn giản như vậy, tổ vu sở dĩ là tổ vu, đó là bởi vì bọn họ thập nhị tổ vu người mang bản cổ tinh huyết, đây mới là tổ vu, bọn họ thập nhị tổ vu tái tạo đại vu, tu vi cao nhất, cũng chính là hình thiên c ù n g hậu nghệ, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là đại vu, tự thân hạn chế cũng liền ở đây, không cách nào đạt đến càng cao hơn mức độ, cho nên nói, đại vu lên cấp tu vi đều là cực kỳ khó khăn, tăng lên tổ vu tầng thứ này đến. chính là càng khó, dù sao đại biểu không phải là đơn thuần tu vi tăng lên, mà là chân chân chính chính c ó tổ vu bản nguyên. chuyện như vậy càng là khó như lên trời. tiểu muội, tái tạo tổ vu độ khó nhưng là không nhỏ, ta cũng không phải là không có ý nghĩ như thế, thế nhưng phương pháp này xác thực không dễ thực hiện. đế giang nhìn hậu thổ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: đúng đấy, tổ vu sở dĩ là tổ vu, liền là chúng ta thân theo phụ thần tinh huyết tổ vu bản nguyên, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể tái tạo. huyền minh cùng trúc k i ể u âm liếc mắt nhìn nhau sau, mở miệng nói rằng: bọn họ cũng là nghĩ tới ý nghĩ như thế, thế nhưng bởi vì quá khó. vì lẽ đó không có chỗ dùng ta nghĩ tiểu muội dĩ nhiên có rất lớn lắm việc này có lẽ thật sự có thể được cú mang t r ầ m mặt chỉ c h ố c lát sau đột nhiên nhìn về phía hậu thổ mở miệng nói rằng nghe vậy chúng t ổ vu ánh mắt nhìn phía hậu thổ lúc này cảm thấy cú mang nói có lý nếu hậu thổ nói ra này muốn đề nghị kết hợp với nàng tình muốn vừa rồi nghĩ đến là suy tính cũng hoặc là nhìn thấy hy vọng thành công nếu là thành công như vậy vu tộc thực lực và khí vận liền sẽ lại tăng lên nữa lên dù sao dứt bỏ hậu thổ ở ngoài còn có thập nhị tổ vu còn có vu tộc đại trận cứ như vậy thực lực chính là đạt đến đỉnh phong Hậu thổ thấy chúng tổ vu ánh mắt nhìn về phía chính mình, mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười n h ạ t nói: Tái tạo tổ vu sát thực không dễ, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Trước đây có lẽ khó khăn, thế nhưng hiện tại ta đã chứng đạo, có ta giúp đỡ, lại thêm vào đỉnh phong tổ vu tinh huyết, tái tạo một vị tổ vu không phải việc khó. Hậu thổ suy tính đến độ khả thi không nhỏ, lại thêm vào chính mình h ô n nguyên cảnh giới sức mạnh, cùng với chính mình tại người hóa chúng sinh luân hồi thời điểm, thuật cùng nhất tổ vu ba dọa tinh huyết, như vậy trợ lực, nghĩ đến là không có cái gì bất ngờ. Như vậy liền tốt, cứ như vậy, ta vu tộc đại trận, liền lại có thể bù đắp. ú c Cửu âm mỉm cười nói. Việc này có thể được. Vậy tiểu nội dự định nhường Vu tộc vị nào đại Vu tiếp thu này ba dọt tinh huyết tăng lên vì là tổ Vu, Vu đắp đại trợ. Đế Giang cảm thụ hậu thổ trong lòng bàn tay cái kia ba dọt tinh huyết lan ra dày nặng khí tức, nhìn hậu thổ nói. Như vậy tinh huyết lực lượng, nhưng là cực kỳ khủng bố. Vu tộc bên trong tuy rằng có mười mấy vị đỉnh cao chiến lược đại Vu, nhưng cũng không phải đều thích hợp tiếp thu này ba dọt tinh huyết sức mạnh. Nếu là một cái không làm được, tiếp thu tổ Vu tinh huyết đại Vu liền muốn bị nguồn sức mạnh này sẽ rách ngã xuống. Cho nên nói, lựa chọn tiếp thu tổ Vu tinh huyết sức mạnh đại Vu cũng là một cái cần thương nghị sự t ì n h Hiện tại Vu tộc bên trong. Tuy rằng có không ít đại vu thực lực không sai, thế nhưng thích hợp tiếp thu tiểu m ộ i ba i ọ n tổ vu tinh huyết đại vu không hề nhiều, chỉ có như vậy m ấ y vị. Chúng ta từ bên trong chọn liền có thể. Cú mang mở miệng nói. Chúng tổ vu gật g ậ t đầu, như vậy sàng lọc bên dưới, vu tộc bên trong có thể tiếp thu tổ vu cảnh húc đại vu, liền chỉ có v ẹ n v ẹ n mấy vị. Chư vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy hậu nệ làm sao? Hậu thổ mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười nhạt, nhìn các vị tổ vu, mở miệng hỏi. Nghe vậy, chúng tổ vu vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, c h ợ t trước mắt sáng lên ánh sáng. Đúng đấy, đại vu hậu nệ, kỳ thực ở vừa sàng lọc bên dưới. Vu tộc bên trong thích hợp đại vu chính là chỉ có v ẹ n vẹn mấy vị h ì n h Thiên, hậu nghệ, khoa phụ, si vu, phong bá, vũ sư mấy vị này thôi. Thế nhưng trong này lại sang l ọ c đúng là hậu nghệ thích hợp nhất. Tuy rằng khoa phụ cũng cùng thuộc về hậu thổ bộ lạc, thế nhưng thân thể cường độ cùng thực lực so với hậu nghệ, đúng là yếu không ít. Cho nên nói, thích hợp nhất tiếp thu hậu thổ ba i ọ n tổ vu tinh huyết đại vu, không phải hậu thổ bộ lạc đại vu, hậu nghệ không còn gì khác. Cứ như vậy, vẫn là đồng dạng đất phương pháp vị, chính là bù đắp hậu thổ vị trí then chốt, cũng là bù đắp đại trận then chốt. Nếu là đổi cái khác đại vu, trái lại khó có thể đem uy lực của đại trận phát huy được. tiểu nội này đề nghị quả thật không tệ hậu nghệ đúng là thích hợp nhất đại vu không nói là tiểu nội bộ lạc đại vu bản nguyên nhất trí tiếp thu này tổ vu tinh huyết sức mạnh phù hợp nhất ngoài ra hậu nghệ cũng là vu tộc chuẩn thánh đại vu một trong trừ hình tiên ở ngoài cũng chính là hậu nghệ đạt đến cảnh giới này thân thể cường độ đạt đến mạnh mẽ nhất vu mức độ do hắn đến tiếp thu s á c thực thích hợp nhất đế giang trên mặt tươi cười khẽ v ư ố t cằm nói cái khác tổ vu cũng là thập phần tán thành nếu c h ư vị ca ca tỷ tỷ không có d ị nghị vậy chúng ta liền bắt đầu đi hậu thổ mỉm cười nói nghe vậy chúng tổ vu gật gật đầu chúng tổ vu cùng lên đường chuyển động thân thể không tốn bao nhiêu thời gian, chính là đi tới hậu thổ bộ lạc bên trong, gọi tới hậu nghệ, đem việc này báo cho hậu nghệ. hậu nghệ tuy rằng k i ế p sợ, thế nhưng thấy chính mình tổ v u đại nhân cùng với cái khác tổ v u đại nhân kiên trì như vậy, hắn cũng không có từ chối nữa, kiên định nâng lên hậu thổ bộ lạc trách nhiệm. hậu nghệ, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, ẩn chứa trong đó sức mạnh có thể không phải bình thường. hậu thổ vẻ mặt nhìn hắn, ngưng âm thanh mở miệng nói, nhưng hắn có chuẩn bị tâm lý, yên tâm đi tổ v u đại nhân, hậu nghệ đã chuẩn bị sẵn sàng. hậu nghệ nghe vậy, nghiêm nghị trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, c h ậ m rãi mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. hậu t h ủ gật gật đầu. sau đó tố xoay tay một cái ba g i ọ n tổ vu tinh huyết xuất hiện ở trong tay nàng một c ố d à y nặng bao dung vạn vật khí tức nhất thời bao phủ ra mặc dù là đế giang đám người lúc này đều là cảm thấy n g c một khó chịu khi đó hậu thổ tuy rằng còn chưa và o hôn nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i thế nhưng nàng dĩ nhiên ngộ được hôn nguyên chi đạo có thể nói tinh huyết của nàng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một kia hôn nguyên lực lượng lúc này khí tức sát thực vô cùng khủng bố sức mạnh thật là khủng bố hậu nghệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong tay hậu thổ cái kia ba i ọ n tổ vu tinh huyết trong lòng thầm hô một tiếng. lúc này mấy vị tổ vu vẻ mặt cũng là có chút khiếp sợ nhìn hậu thổ lúc này lấy ra ba giọt tổ vu tinh huyết bọn họ nghĩ tới này ba giọt tinh huyết sức mạnh sẽ vô cùng khủng bố thế nhưng như thế khủng bố bọn họ xác thực chưa hề nghĩ tới cũng may lần này hiệp trợ ra tay còn có hậu thổ nếu không e sợ không dễ hậu thổ mặt đẹp bên trên nổi lên một chút chập chờn nhìn hậu nghệ ngưng tụ nói tập trung ý chí chuẩn bị tiếp thu nguồn sức mạnh này hậu nghệ nghe vậy gật đầu l i a l i a sau đó chính là nhắm hai mắt lại thu lại tâm thần chuẩn bị tiếp thu hậu thổ trong tay ba giọt tinh huyết sức mạnh thấy này hậu thổ tay trắng v ô một cái Ba dọt tinh huyết nhất thời không vào thân thể của hậu nghệ bên trong đi. Đen, một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời bao p h ụ ra, cái kia cỗ khí tức dậy nặng nhất thời lan đến trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, dẫn tới toàn bộ hậu thổ bộ lạc đại vua khoa phụ cùng bộ lạc tộc nhân, cùng với cái khác bộ lạc tộc nhân phóng tầm mắt tới hậu thổ bộ lạc, dồn dập suy đoán lần này việc. Hậu nghệ hiện tại có thể không để ý tới những chuyện khác, ba dọt tổ vu tinh huyết sức mạnh dĩ nhiên hóa giải đi đến, ở trong thân thể hắn không ngừng xông tới, cho dù hắn ở mười mấy nguyên hội trước đã lên cấp chuẩn thánh cảnh g i ớ i nhưng như cũ có chút khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Chương 218 t ba nguyên hội, hậu nghệ đạt đến tổ vu. Vu tộc hậu thủ bộ lạc dung hợp hậu thủ đôi môi k h ẽ mở trong miệng k h ẽ quát một tiếng trong tay thon kết lên thủ ấ n đánh vào thân thể của hậu nghệ bên trong đi vanh trên người của hậu nghệ khí tức càng khủng bố lên mà trên người hắn vết nước cũng là càng tăng nhiều lên k k k ngay vào lúc này hậu nghệ hiện ra huyền hoàng ánh sáng trên người cái kia một t ừ n g đạo vết nước bên trong lộ ra vạn ngàn vệ sang đến nương theo từng đạo từng đạo khủng bố tiếng vang phảng phất sau một khắc liền muốn liền như vậy phá t o á như thế thế này chư vị tổ vu vẻ mặt tất cả đều biến đổi thiên địa vô cực đại địa chi lực tụ tập mà vào lúc này hậu thổ thần sắc cứng lại bên trong đôi mắt đẹp lóe lên rực rỡ h à n hùng o màu vàng hơi đỏ ánh sáng một cỗ dày nặng gánh chịu vạn vật khí tức ở trên người nàng tràn ngập ra vụ một phần ngàn tỷ trong chớp mắt từng trận kỳ lạ sức mạnh từ hậu thổ dưới chân truyền đến trong thân thể của nàng đến sau đó tố vung tay lên một cái huyền màn ánh sáng màu vàng đem hậu nghệ bao bao ở trong đó cái tia cố đại địa chi lực dần dần khai thông hậu nghệ trong thân thể của nàng đến s ứ c m ạ n h hậu nghệ toàn bao ở trong ũ q u a n l ú c này dần dần g h a i t n r a sau đó t h e o hậu n h ổ n à y c á ố đại địa chi lực dần dần v ậ n c h u y ể n l ê n h ấ p thể c ọ a n à y t ổ v u t i n h h u y ế t b ê n t r o n g sức m ạ n h Hậu thổ vẻ mặt thoáng hòa hoãn mấy phần, cứ như vậy, xem như là tiến vào quỹ đạo, tinh huyết sức mạnh đã bị nàng đè xuống, có thể để cho hậu nghệ mượn nàng này cố đại địa chi lực vận chuyển hấp thu lên. Chỉ có điều, muốn muốn thành công lên cấp tổ vu, ngược lại cũng còn không phải như vậy dễ dàng. Nếu không, Vu tộc bên trong cũng sẽ không chỉ có thập nhị tổ vu. Muốn thăng cấp thành tổ vu, không phải là chỉ dựa vào ba dọn tổ vu tinh huyết liền có thể làm được. Dù cho một dọn tổ vu tinh huyết sức mạnh là đủ trôn vùi bất kỳ một vị chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, thế nhưng như cũng còn kém một bước. Tổ vu sở dĩ là tổ vu chủ yếu nhất, vẫn là ở chỗ tổ vu bản nguyên. đây là bản cổ tinh huyết dung hợp sát khí sau khi bản nguyên nếu là không có cái này bản nguyên coi như hậu nghệ hấp thu xong thành vậy cũng là tăng lên thực lực thôi n h ư cũng không phải tổ vu chư vị ca ca tỷ tỷ tiếp đó nên các ngươi ra tay hậu thủ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thấy giang các loại tổ vu nghe vậy chúng tổ vu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu sau đó đứng thẳng ở hậu nghệ bốn phía đem hắn bao bao ở trong đó hậu thủ gật gật đầu sau đó mười một tổ vu dồn dập ra tay trong tròng mắt thần quang hiện lên trên người bay lên từng tia từng tia tổ vu tinh khí đến sau đó hai tay đẩy một cái từng đạo từng đạo bản nguyên khí từ trong tay bọn họ bay trốn mà ra, sau đó hòa vào thân thể của hậu nghệ bên trong đi. Bản nguyên khí rời đi sau khi, 11 t ổ vu vẻ mặt đều là trắng s á n g mấy phần, xem ra tiêu hao cũng là không nhỏ. Tiếp đó liền xem tiểu muội, cú mang trắng bệch như tờ giấy trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhìn hậu thủ nói. Hậu thủ không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục điều khiển đại địa chi lực không ngừng dẫn dắt hậu nghệ hấp thu này tinh huyết sức mạnh, hấp thu 11 đạo tổ vu bản nguyên khí sức mạnh. v ụ lúc này đại địa chi lực q u ầ n q u ộ n không ngừng bị hậu thủ điều động, đại địa bản nguyên tụ tập. Hậu thủ k h é quát một tiếng, sau đó tay trắng kết ấ n chỉ thấy được ở hậu nghệ thiên linh bên trên hình thành một phương huyền vòng xoáy màu vàng, trong đó chính là đại địa chi lực ngưng tụ đại địa bản nguyên, sau đó dung nhập vào thân thể của hậu nghệ bên trong đến. Vô n h mười hai nguồn sức mạnh hội tụ bên dưới, hậu nghệ lúc này trên người lưu chuyển kim quang càng rực rỡ lên, trên người đạo vận lưu chuyển, tự nhiên mà thành giống như khí tức cũng là đang chậm chậm kéo lên bên trong. Thuộc về hậu nghệ đại vu khí tức, lúc này cũng là đang dần dần thuế biến bên trong. Thế này, 11 vị tổ vu thỏa mãn gật gật đầu, xem ra tốc độ không chậm, đã bắt đầu hướng về tổ vu cấp độ lên cấp. mà lúc này hậu thổ không có thả lỏng như cũng cẩn thận điều khiển đại địa chi lực k hai thông hậu nghệ trong thân thể sức mạnh sau đó hiệp trợ hắn hấp thu đây là quan trọng nhất phân đoạn nàng phải cẩn thận nếu không hậu nghệ khả năng đụng phải nguồn sức mạnh này phản phệ mà ngã xuống thập nhị tổ vu bên trong lúc này chỉ có mình có thể làm đến coi như là toàn thân đế giang cũng khó khăn hoàn thành vì lẽ đó việc này chỉ có thể hậu thổ chính mình đến cẩn thận dẫn dắt dù sao hậu nghệ chính là nàng sáng tạo nàng vẫn là tương đối rõ ràng thời gian loáng một cái liền lại là ba cái nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua chúng sinh luân hồi chi địa lúc này dĩ nhiên là dần dần lắng xuống, lúc này toàn bộ thiên địa vận chuyển đều là hoàn thiện lên, chúng sinh luân hồi cùng toàn bộ thiên địa vận chuyển dĩ nhiên đạt đến một cái hoàn mỹ phù hợp trình độ. Thái thượng ở chỗ này tìm hiểu thể nội thiên địa vận chuyển huyền diệu, dĩ nhiên tìm hiểu đến gần như chỉ cần đem những năm gần đây đoạt được cùng cố hạ xuống, liền có thể rời đi nơi đây. Nơi đây có thể để cho hắn tìm hiểu thiên địa huyền diệu dĩ nhiên đều đã tìm hiểu lý giải. Ngày sau thiên địa vận chuyển sẽ càng hoàn thiện, Thái thượng cũng không cần ở đây tìm hiểu. Mà hùng hoàng bên trong cái khác tồn tại cùng thế lực, c h ủ n g tộc đều là không có biến hóa quá lớn, tình thế bây giờ. chỉ có vu yêu hai tộc tình huống tương đối là t h ủ cái khác đều không có biến hóa quá lớn. đế tuấn lúc này sóng khí tức càng nhỏ, thái nhất tuy rằng không biết chính mình đại ca có thể không lên cấp, thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chính mình đại ca tu vi đã là tăng lên không ít. chính là cuối cùng chính mình đại ca lên cấp không thành, yêu tộc nên cũng còn có sức đánh một trận. dù sao yêu tộc hiện tại thực lực tổng hợp cùng đại trận u lực đều là tăng lên không ít, nói tóm lại vẫn có không nhỏ cơ hội. có điều cuối cùng có thể lên cấp vẫn là muốn xem đế tuấn cuối cùng khoảng thời gian này x u n g kích tình huống. quá vừa cảm thụ này c ũ không bố, nhưng cũng không ngừng c h ậ p trần đại đạo khí tức. trong lòng đem hy vọng ký thác ở đại ca của mình trên người, sau đó tiếp tục xử lý yêu tộc sự tình đến, cùng với tự thân tu hành việc vũ tộc hậu thổ bộ lạc bên trong, từ lúc hai cái nguyên hội trước hậu thổ chính là dừng lại ra tay, lúc này chỉ cần hậu nghệ hoàn thành bước cuối cùng, liền có thể lên cấp tổ vu, cho tới 11 t ổ vu, lúc này ngược lại cũng đúng là khôi phục đến gần như, lúc này đều đang đợi hậu nghệ lên cấp tổ vu. như vậy, lại hơn một nguyên hội sau khi, ngoan, một c ố khí thế kinh khủng từ trên người hậu nghệ phóng lên trời, nhất thời k h o á y lên phong vân, cái kia c ố khí tức dày nặng, không chút nào ở đế giang các loại tổ vu bên dưới. thời khắc này hậu nghệ dĩ nhiên là lên cấp đến tổ vu cảnh giới. hồi lâu sau, trên người của hậu nghệ khí tức dần dần thu lại, trên người lưu chuyển kim quang cùng đạo vận cũng là dần dần tiêu tăng ra. v ụ nào đó thời khắc này bên trong hậu nghệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tròng mắt kim quang lấp l ó trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. chính mình, rốt cục lên cấp tổ vu cảnh giới. tạ tổ vu đại nhân. hậu nghệ đứng dậy, hướng về hậu thổ thi lễ một cái, sau đó lại hướng về đế giang đám người không người nói, tạ chư vị tổ vu đại nhân tất thành. đều là người trong nhà, không cần như vậy. đế giang khoát tay áo một cái, nói. Hậu Nghệ, ngày sau hậu thổ bộ lạc cùng Vu tộc sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Hậu thổ nói, tổ Vu đại nhân yên tâm, hậu Nghệ sẽ. Hậu Nghệ vẻ mặt nghiêm nghị nói, hậu thổ gật gật đầu, nói, ngươi mới vừa lên cấp tổ Vu, vẫn là tiếp tục vững chắc tự thân mới là. Sau đó một q u ả n g thời gian, ngươi liền ở đây cố gắng tu hành, cái khác tạm thời không cần để ý tới. Là, hậu Nghệ rõ ràng. Hậu Nghệ gật đầu một cái nói, hậu thổ sau đó lại căn dặn vài câu sau khi, chính là cùng Đế a n g đám người cùng trở về bản cổ điện. Chương 219 t h á i thượng xuất quan, yêu t ộ nghị. đối với hậu nghệ lên cấp tổ vu việc hậu thổ cùng một đám tổ vu tự nhiên là phải tiếp tục thương nghị một phen sự tình có điều những chuyện này hậu thổ đều không để ý đến quá nhiều chuyện này đều giao cho đế giang bọn họ nhưng sắp xếp hậu nghệ lên cấp tổ vu bù đắp hậu thổ trung ư ơ n g vị trí thiếu hụt này dĩ nhiên là bù đắp lớn nhất một điểm cho tới cái khác đều là không tính là gì tin tưởng đế giang bọn họ đều sẽ an bài tốt hậu thổ người nghe tổ vu thương nghị sắp xếp sự tình cũng là hơi gật đầu những chuyện này nàng đều là khá là tán thành hậu nghệ hiện tại còn ở cùng cố tự thân tổ vu cảnh giới. chờ đến hắn có thể hoàn toàn k h ố n g chế tổ vu cảnh giới sau, đế giang liền sẽ bắt đầu bắt tay nhường hậu nghệ thông thạo vu tộc đại trận, thông thạo đại trận khai thiên chiêu thức. dù cho uy lực của đại trận không cách nào lại tăng lên, thế nhưng duy trì ở hậu thổ hóa luân hồi trước trình độ liền có thể, như vậy chính là đầy đủ. vì lẽ đó, sau đó một đoạn thời gian không ngắn bên trong, bọn họ đều sẽ giáo dục hậu nghệ k h ố n g chế đại trận, này không một chút nào dùng hậu thổ lo lắng. l à lấy, hậu thổ ở bản cổ điện bên trong lưu lại sau một khoảng thời gian, chính là rời đi bản cổ điện, trở về chúng sinh luân hồi. nàng hiện tại dù sao cũng là luân hồi chi chủ, không có chuyện gì, vẫn là muốn tỏa trấn luân hồi. cũng có thể vững chắc cùng đề cao tu vi của bản thân. Đế Giang các loại tổ vu t h ấ y hậu tổ h rời đi sau khi cũng là bắt đầu sắp xếp vu tộc sự tình. Hậu tổ h trở về chúng sinh luân hồi chi địa, nàng mặc dù không cách nào phát hiện thái thượng vị trí, thế nhưng nàng cũng là h ô n nguyên cảnh giới tồn tại, tự nhiên là nhìn ra được nơi đây cựu thiên bên trên dị thường. Nàng kết hợp trước đây tình huống, tự nhiên là suy đoán khả năng là thái thượng ở đây tìm hiểu tu hành. Nàng cũng không để ý đến quá nhiều, chính là trở về chúng sinh luân hồi bên trong, t ọ a chấn luân hồi, cũng là tiếp tục củng cố tu hành. Mà trong chín tầng trời bên trên, nơi nào đó khu vực bên trong. Thái thượng đọ đầm khánh vân bên trong tỏa ra rực rỡ thần quang, ba phủ này tầng một, đọ đầm vẻ phảng phất là sâu sắc k h ắ c xuống ở chỗ này trong thiên địa như thế, chính là thời không sông dài nhanh trong hướng về x o ạ t bên dưới, đều không thể thay đổi một phân. đ ỏ đầm khánh vân bên trong, tam thanh ánh sáng lẫn nhau chiếu chiếu, đài sen đạo vận lưu chuyển, m ê n g ô n g đại đạo khí tức một trận mạnh hơn một trận, tam thanh đạo nhân lần này đều là có chút tăng lên, tuy rằng không có bao nhiêu, có điều cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tự thân Thái thượng đại đạo tuy rằng không có bao nhiêu tiến triển, thế nhưng hắn đối với thiên địa quy tắc k h n g chế, nhưng là lại lên một tầng nữa, đối với thiên địa chi lực k h ố n g chế, cũng là tăng lên không ít. Thái thượng quanh thân thời không tốc độ chạy nhanh chóng trôi qua, cái kia mắt trần có thể thấy thời gian pháp tắc cùng pháp tắc không gian ở Thái thượng quanh thân lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ bay lượn mà qua, thời không sông dài dáng lâm xoay quanh ở chỗ này, thời không sông dài bên trong những kia hàng hà lưu xa không ngừng rội r ữ a bên dưới, thế nhưng Thái thượng nhưng là lù lù bất động, trên người đại đạo khí tức trái lại là dần dần tăng lên lên, càng tinh túy mà mênh mông. s ẹ o Đột nhiên trong lúc đó, Thái thượng đung nhiên mở hai mắt ra, hai vệt kim quang xuyên qua vũ trụ bầu trời. đem trước người thời không tốc độ chạy khu vực thời không sông dài xuyên thủng hai cái h ố đen đến sau đó nguồn sức mạnh kia chậm rãi h u c t tán mãi đến tận đem trước người thời không sông dài đánh tan thiên địa vận chuyển từ từ hoàn thiện hồng h o a n g cũng là càng vững chắc thái thượng đầu tiên là quan sát một phen tự thân tình huống sau khi thỏa mãn gật gật đầu đối với thiên địa vận chuyển cùng công chế đều là tăng lên không ít chậc hắn chậm rãi đảo qua một chút hồng h o a n g đại địa trong miệng chậm rãi nói hồng h o a n g từ từ hoàn thiện cùng củng cố đây đối với hồng h o a n g tới nói là chuyện tốt đối với vào trong đó tu hành sinh linh tới nói cũng là một chuyện tốt Thái Thượng làm bàn c ổ t a m Thanh một t r o n g lại là Hồng Hoang bên trong đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên cũng là vui với nhìn thấy chuyện như vậy. Dù sao Hồng Hoang càng hoàn thiện, càng vững chắc. Đối với bọn hắn nhân vật như vậy cản ngộ thiên địa vận chuyển, cũng là có chỗ tốt. Ngoài ra, trong hỗn độn còn có La Hầu đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm, Hồng Hoang hoàn thiện cùng củng cố, còn có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Chính là La Hầu kéo tới, Hồng Hoang cũng không thể nhanh như vậy tổn hại ở La Hầu trong tay. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn ngày tầng một, trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t dấu ấn đại đạo, đỏ đậm không lùi. Nếu như thế, n à y tầng một liền vì là đại sĩ tiên. nay tần một có thái thượng dấu ấn đại đạo lưu lại thời không sông dài đều là rội rửa không rơi đ ỏ đậm vẽ là nơi đây màu sắc ở chỗ này cái khác màu sắc đều là có vẻ lu mờ ảm đạm nếu như thế thái thượng chính là thẳng thắn lấy đại sích t i ê n vì thế mệnh danh cười sau thái thượng thân hình hơi động biến mất ở đại sích t i ê n bên trong lúc này h ồ n g hoàng bên trong vô số tu sĩ sinh linh ngẩng đầu ngóng nhìn cửu thiên bên trên nơi đó có tần một hiện ra đ ỏ đậm vẽ đồng thời ở trong lòng bọn họ nổi lên đại sích t i ê n bà chưa đến mặc dù hiếu kỳ chính mình tại sao lại biết này tần một tên thế nhưng ngẫm lại này cùng mình không có vấn đề quá lớn chính là không có lại để ý tới Tam thập Tam thiên, yêu tộc lăng tiêu điện bên trong Bạch Trạch, Vu tộc gần đây cái kia khí tức kinh khủng, có thể có điều tra rõ ràng Thái Nhất Thần sắc bình tĩnh, nhìn phía dưới Bạch Trạch, mở miệng hỏi v ề Đông Hoàng tạm thời còn chưa xác định, thế nhưng luồng khí tức kia không lại tổ Vu bên d i n giới, hơn nữa luồng khí tức kia cùng hậu thổ cực kỳ tương tự Bạch Trạch nghe vậy, lúc này chắp tay nói lấy hắn cùng yêu tộc thủ đoạn tra hồi lâu, tạm thời đều không có xác định tin tức Luồng khí tức kia đúng là tổ Vu khí tức, hậu thổ đã là hôn nguyên cảnh giới, đương nhiên sẽ không là nàng, thế nhưng lại cùng nàng tương tự, cái kia liền nói rõ. Vu tộc bên trong có mới tổ Vu sinh ra, hơn nữa vẫn là hậu thổ bộ lạc. Thái Nhất nghe vậy, hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng n g ư n g tiếng nói, chẳng lẽ là hậu nghệ? Bạch Trạch nghe này, vẻ mặt biến đổi, lúc này mở miệng nói, nói như thế, đúng là hậu nghệ phù hợp cái này lên cấp cơ hội. Dù sao hắn cũng là chuẩn thánh tồn tại, thân thể mạnh mẽ dĩ nhiên là đạt đến một mức độ khủng bố. Quả thật có hy vọng lên cấp tổ Vu. Bùn Hoàng tạm thời còn không cách nào xác định, thế nhưng nghĩ đến sẽ không cách biệt quá lớn. Thái Nhất lạnh nhạt nói, hắn dừng một chút sau. tiếp tục nói hiện tại ten chốt không phải cái này mà là vu tộc lại sinh ra một vị mới tổ vu này đối với chúng ta mà nói không phải là tin tức tốt gì một vị h ô y n nguyên lại thêm vào một vị mới tổ vu vu tộc thực lực có thể tưởng tượng được đông hoàng tuy rằng việc này đối với ta yêu tộc tới nói không phải tin tức tốt thế nhưng là có thể chứng minh một chuyện nếu hậu thổ tăng lên bộ lạc đại vu vì là tổ vu để đền bù thập nhị tổ vu số lượng cái kia liền nói rõ nàng không thể tùy tiện ra tay cứ như vậy ta yêu tộc vẫn có không nhỏ cơ hội bạch trạch trong hai mắt ánh sáng lưu chuyển trong lòng không ngừng suy tính sau đó nhìn thái n h ấ t nói Thái Nhất nghe vậy, hơi gật đầu, nói, việc này nhưng có thể, bất quá chúng ta cũng không thể xem thường, bất luận làm sao, Vu Tộc lại thêm một vị tổ Vu, đối với ta yêu tộc tới nói, đều là không nhỏ sự tình. Thần rõ ràng, thần sẽ an bài chuyện tốt nghi. Bạch Trạch nói. Thái Nhất gật gật đầu, sau đó k h o á t tay áo một cái, Bạch Trạch hiểu ý, chính là lui xuống. Thái Nhất ánh mắt ở Vu Tộc bên trên dừng lại hồi lâu, này mới thu hồi ánh mắt, rời đi lăng tiêu điện. Bạch Trạch sau khi rời đi, tiếp tục tăng lên yêu tộc thực lực công tác, đại trận như cũng là mấu chốt nhất một điểm, yêu tộc bộ hạ thực lực, hắn cũng không có hạ xuống. Thiên đình có dồi dào linh khí, còn có h ồ n g hoang khí vận, cùng với vô số kỳ chân dị bảo các loại h i ệ t trợ, những thứ này đều là có thể chậm rãi tăng lên. Bạch Trạch cũng sẽ an bài tốt những này, bởi vì hắn có linh cảm, bình tĩnh thời gian, sẽ không quá xa. Chương 220, gặp lại đạo tổ phụ chiếu. Thời gian l o á n một cái, liền lại là mấy vạn năm trôi qua. Hậu Nghệ ở vững chắc tự thân tổ vu cảnh giới, cùng với có thể hoàn toàn khống chế tự thân tổ vu bản nguyên tình huống bên dưới, chính là bắt đầu tiếp xúc vu tộc đại trận, bắt đầu quen thuộc đại trận có thể vận chuyển tình huống. Đây là mấu chốt nhất một điểm, cũng là vu tộc cường đại nhất thủ đoạn một trong. Hậu Nghệ vốn là đến bổ khuyết hậu thổ vị trí, hiện tại nếu đã là chuẩn bị thỏa đáng, vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu tiếp xúc v ô tộc đại trận. Tuy rằng hậu nghệ trước đây chưa có tiếp xúc qua đại trận vận chuyển cùng chủ trận, thế nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là tổ vu cảnh giới, lại là hậu thổ bộ lạc mới tổ vu, thân theo đại địa bản nguyên, hắn tiếp xúc đại trận cũng sẽ không quá khó khăn. Lại thêm vào, còn có 11 vị tổ vu giúp đỡ, cùng với hậu thổ chuyển cho hắn, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận lý giải, hắn những năm gần đây đã có trải qua, chỉ cần chính thức diễn luyện, nghĩ đến sẽ có chút hiệu quả. ở ban cổ điện bên trong, 11 vị tổ vu bắt đầu hiệp trợ hậu nghệ lý giải vu tộc đại trận, cũng là bắt đầu đơn giản tổ hợp diễn luyện. tuy rằng không phải chính thức diễn luyện, nhưng cũng làm cho hậu nghệ đơn giản thử một hồi, hiệu quả vẫn tính có thể. đế giang quyết định lại trợ giúp hậu nghệ lý giải cùng tìm hiểu đại trận v à n năm, vạn năm sau khi, liền có thể bắt đầu tổ hợp diễn luyện đại trận. cho tới đại trận có thể khôi phục lại thế nào bi lực, liền xem hậu nghệ vu tộc bên này đang bận i ộ u khôi phục b lực của đại trận, yêu tộc bên này cũng không có bị bỏ lại trên l ệ h Yêu tộc đại trận những năm gần đây đang không ngừng diễn luyện cùng hoàn thiện bên dưới, sát thực tăng lên không ít uy lực. Yêu tộc bộ hạ thực lực cũng là ở bạch trạch tăng lên bên dưới, đạt đến khiến Thái Nhất thỏa mãn mức độ. Cho tới Vu d ư ơ hai tộc lớn nhất trinh lệnh hậu thủ, đế Tuấn hiện tại vẫn là dành thời gian truy đuổi bên trong. Thái Nhất hiện tại đã là rất khó nhận ra được chính mình đại ca khí tức, dường như muốn c ư thế biến mất ở Thái Dương Thần Cung bên trong như thế. Ở vạn năm trước, chính mình đại ca khí tức đạt đến chuẩn Thánh Viên mãn t ộ t cùng nhất mức độ, dĩ nhiên là vượt qua h ắ n lý giải chuẩn Thánh Viên mãn mức độ. Thái Nhất biết, khí t ứ kia, khoảng cách ôn nguyên đại la kim t i n cũng chỉ là kém một đường. nhưng từ cái kia sau khi Đế Tuân Khí Tức liền lại chậm rãi bình ổn lại, hơn nữa là không ngừng hạ xuống, m ỗ i qua một quãng thời gian thì sẽ hạ xuống không ít. đến bây giờ Thái Nhất đều muốn không phát hiện được Đế Tuân Khí Tức, hy vọng Đại Ca có thể thành công, không phải? Thái Nhất vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn Thái Dương Thần Cung, trong miệng nói nhỏ một tiếng sau, chính là biến mất không còn tâm hơi. Hồng Hoang bên trong thế lực khắp nơi, tu sĩ đều là từng người lấy m ạ n h nhân tộc những năm gần đây dĩ nhiên bước lên đến Vu Uyêu bên dưới loại thứ nhất tộc, Hồng Hoang Đại đ i a u bên trong những yêu tộc kia, cùng với một ít đối với nhân tộc bất lợi tà tu, dĩ nhiên là bị nhân tộc thanh lý. nhân tộc những năm gần đây nơi ở đang chậm chậm mở rộng bên trong cùng vu tộc trong lúc đó ngược lại cũng vẫn tính là hòa hợp tạm thời không có phát sinh mâu thuẫn gì chính là có cũng là một ít việc nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì cái khác tồn tại những năm gần đây cũng là có thu hoạch riêng cùng tăng lên nữ hoa d ĩ nhiên tử phượng tê sơn trở về tạo hóa trời cái khác tứ thánh bây giờ còn đang bế quan bọn họ môn hạ đệ tử không phải ở h ồ n g hoang bên trong tìm kiếm cơ duyên chính là ở trong sơn môn bế quan tu hành chư thánh khí vận ngược lại cũng đúng là đang chậm chậm tăng lên bên trong thái t h á n h cung vô cực điện bên trong Thái thượng quanh chân ngồi trên trên tầng mây, ở trung ương chủ vị bên trên, mà Tam Thanh đạo nhân nhưng là lấy Tam tại vị trí, ngồi trên Thái thượng bốn phía, bốn vệ sáng đan xen vào nhau, minh ngông đại đạo khí tức liên tiếp. Một m ạ c h Tam Thanh thế c à n kỳ, ấm bên trong diệu pháp Quan Tu Di, đại đạo duy nhất phá. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái thượng cùng Tam Thanh đạo nhân cùng kết lên thủ ấn đến, đồng bộ mà lên, mỗi một món ấ n đều là chút nào chưa kém, huyền ảo tối nghĩa thủ ấn bên trong đều là sao động tuyên hóng cổ bầu trời vô tận đại đạo chi lực. Bốn người thủ ấn hợp nhất, hình thành một cái huyền ảo lớn đại thủ ấn, hướng về quá lên trời linh phía trên đại đạo v ô tới. đ n g Đại đạo ở nổ vang, cái kia cố sức mạnh kinh khủng ở thời không sông dài quá khứ cùng tương lai không ngừng bao phủ ra. Hiện tại đoạn thời gian bên trong cũng có không ít sinh linh chịu đến ảnh hưởng, tựa hồ có biến hóa tế nhị. Cho tới quá khứ và tương lai bên trong, lúc này cũng có vô số sinh linh bị nguồn sức mạnh này bao phủ đến, phá. Thái thượng đống nhiên mở hai mắt ra, mi tâm thái thanh ấ n nhớ tỏa ra rực rỡ đại đạo thần quang, hai tay đẩy ra, m ê n n ô n g đại đạo chi lực theo cái kia huyền ảo thủ ấ n không ngừng hướng về đại đạo bên trong đẩy đi. Thời không sông dài bên trong vô tận hàng hà lưu xa không ngừng ở tam thanh đạo nhân cùng trên người của Thái thượng rội rửa mà qua. Thời không tốc độ chạy ở bốn người bên người dĩ nhiên lên cực kỳ khủng bố biến hóa. Vụ Tam Thanh Đạo Nhân cùng Thái Thượng thân thể chấn động, sau đó lập loè từng cơn ánh sáng xanh. Chống đỡ này cỗ thời không chạy trở về sức mạnh, này cỗ thời không sức mạnh tuy rằng khủng bố, h à n g hà lưu xa rội r ữ a tốc độ tuy nhanh, nhưng lúc này còn ảnh hưởng không được Tam Thanh Đạo Nhân cùng Thái Thượng. K đột nhiên trong lúc đó, thủ ấn bên trên xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c phát sinh từng đạo từng đạo âm thanh lanh lảnh. Ảnh tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, thủ ấn ầm ầm phá tới ra, đại đạo chấn động động không ngừng, nguồn sức mạnh kia bao phủ ra bốn phía thời không ô n g dài liên tiếp đổ nát. Hàng hà lưu sa hóa thành m ộ i mịn, tiêu tan không gặp. Lấy thủ dương sơn vì là nguyên điểm, dọn chống chu vi trăm tỷ tỷ bên trong linh khí, pháp tắc, quy tắc, đại đạo chi lực cùng thiên địa chi lực, không biết qua đi hồi lâu, nay mới lại chậm rãi lưu chuyển lên, bắt đầu tụ lại mà tới. Xem ra vẫn là kém không ít. Thái thượng hai mắt như trời quang, chiếu rọi thiên địa bầu trời, trong miệng chậm rãi nói, hắn cũng là muốn mượn Tam Thanh lực lượng, xung kích Thái Cực Kim Tiên, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là kém không ít thời gian. Nghe vậy, Tam Thanh đạo nhân hơi gật đầu, trên người khí tức thu lại, ánh sáng rút đi, sau đó trốn vào Thái Thượng đỏ đ m khánh vân bên trong. ngồi trên ba đóa sen trên đài, nhắm mắt tiến hành tu hành. vô cực kim thiên cảnh giới quả thực bất phàm, xem ra ta đối với đạo lĩnh nộ còn chưa đủ. Thái thượng trầm ngâm chỉ chốc lát sau, t h ầ m nghĩ trong lòng một tiếng, hiện đang trùng kích không được, liền chỉ có chờ mình ở đạo lĩnh nộ bên trên c o tinh tiến sau khi mới có lên cấp khả năng. trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, chính là tạm thời không để ý tới những này, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua h ồ n g hoàng một chút, trước mắt âm dương di biến, đại đạo h i n lên, những năm gần đây tất cả biến hóa d ĩ nhiên h i ể u rõ ở tâm. thiên địa vận chuyển, càng hoàn thiện, l u â n hồi bù đắp thiên địa, thiên địa phụng dưỡng chúng sinh. hồi lâu sau. Thái Thượng thu hồi ánh mắt, khẽ v ư ớ n cằm nói, v ụ vừa dứt lời, liền thấy trước người hư không chấn động, sau đó một đạo tinh khiết đại đạo khí tức lan ra, mang theo một cỗ r ự c r ỡ thần quang bảy màu, đạo tổ phù chiếu. Thái Thượng thấy này phù chiếu, vẻ mặt mẩn ra, trong miệng lưng tiếng nói, chương 221, t h á i Thượng lại tới Tử Tiêu Cung, vô cực điện lên, bị đạo tổ phù chiếu này cỗ r ự c r ỡ thần quang bảy màu chặn ngập, cái tia cỗ tinh khiết đại đạo khí tức từ đạo tổ phù chiếu bên trên chậm rãi c h ậ chầm ra, đạo tổ lại triệu, chẳng lẽ lại có cái gì chuyện trọng đại? Thái thượng hai con mắt h h í p lại, nhìn hiện ra thần quang bảy màu đạo tổ phụ chiếu, t h ầ m nghị trong lòng một tiếng. Liên hiện nay tình thế đến xem, h ồ n g hoang bên trong ngược lại cũng đúng là không có cái gì đại sự cần hắn đi thương nghị, những kiếp cần vẫn chưa tới thời cơ. Xem ra vô cùng có khả năng vẫn là La hầu việc, cũng thật là một cái chuyện khó giải quyết. Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, trong suốt thấy đây trong con người sáng lên hai đạo quang mang đến, xuyên qua vũ trụ đầu trời, thời không sông dài hơi chấn động lên. La hầu này một vị, xác thực một cái vướng tay chân tồn tại, tu vi của hắn không hề ở đạo tổ bên dưới, chính là Thái thượng hiện tại đều còn kém một ít. có điều hắn hiện tại tiến triển ngược lại cũng không chậm, đối với đạo linh nộ cũng là đang không ngừng thâm nhập bên trong. vì lẽ đó, thái thượng tin tưởng chính mình lên cấp vô cực kim tiên sẽ không thời gian quá dài. mặc kệ đúng hay không la hầu việc, nhưng nếu là đạo tổ kêu gọi đi vào thương nghị vẫn là không thể làm lỡ. trong lòng thái thượng ý nghĩ nan chuyện, sau đó nhìn đạo tổ phủ chiếu nói, dứt tiếng liền lúc này đứng dậy, đạo tổ phủ chiếu ánh sáng lóe lên, sau đó trốn vào trong hư không. thái thượng thấy này thân hình hơi động, rời đi ở vô cực điện bên trong, hướng về hỗn độn thế giới mà đến, đến rồi. Xèo. một hơi thở trong lúc đó. Thái Thượng xuất hiện ở c ử u thiên bên trên, hắn liếc mắt nhìn đại sĩ tiên, cười sau, một bước bước ra, vượt qua vô tận thời không khu vực, đi tới hỗn độn thế giới bên trong, liếc mắt nhìn một chốn mà đi đạo tổ phụ chiếu, chính là truy tìm mà đi. Tử Tiêu Cung dù sao cũng là đạo tổ hồng quân đạo trường, đạo tổ lại là hợp đạo tổ t ạ i đương nhiên sẽ không rời đi h ồ n g h o a n g quá xa khu vực. Thái Thượng một bước vượt qua ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, có điều mấy năm trong lúc đó, liền đã tới đến một chỗ tương đối đặc thù hỗn độn khu vực, nơi đây hỗn độn khí tương đối mỏng manh, bị cái kia cỗ tinh thú tử quan cùng nồng nặc thiên đạo khí t ứ c x u tan. Nơi đây chính là Tử Tiêu Cung. có thể khoảng cách h ồ n g h o a n g khoảng cách xa nhất lại xa thiên đạo cũng sẽ không cho phép thái thượng từ trong hư không đi ra đạo tổ phủ chiếu dĩ nhiên trốn vào tử tiêu cung bên trong hắn liếc mắt nhìn sau khi một bước bước ra mở ra tử tiêu cung mở ra cửa cung trước liếc mắt nhìn sau chính là cất bước tiến vào tử tiêu cung bên trong đi qua ánh sao tinh không sáng chói hành lang không lâu lắm liền đã tới đến phía trên cung điện thái thượng tuy rằng không nhìn thấy tử tiêu cung bên trong hạo thiên cùng giao chỉ hai vị này đồng tử thế nhưng có thể nhận ra được hơi thở của bọn họ liền ở tử tiêu cung nơi nào đó xem ra đạo tổ cũng là khá là quan tâm hai vị này đồng tử Tình cờ tăng lên bọn họ một hồi, hiện tại nhận ra được khí tức so với lần trước muốn tinh tiến không ít. Thái thượng đi tới trên đài cao, nhìn thấy từ lâu ở đây đạo tổ Hồng Quân khẽ v ư t c ả m nói, đạo tổ, tiểu hữu xin mời. Hồng Quân đạo tổ hơi gật đầu, trên mặt vẻ mặt không có một chút nào chập chờn. Đạo tổ lần này nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Thái thượng nhìn hắn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, đạo tổ Hồng Quân khẽ gật đầu, nhìn Thái thượng đạo, đúng là chuyện quan trọng, hơn nữa như cũng là la hầu sự tình. Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhìn hắn, không có mở miệng. Lần trước. Nghe n g ư ờ i nói, La Hầu bản tôn sở dĩ không có ra tay với các ngươi, nghĩ đến là ở trong hỗn độn có đặc thù sự tình. Thế nhưng gần đây, Bần Đạo trong lòng có rung động, nhận ra được hơi thở của hắn, khả năng hắn sẽ xuất thủ. Có điều, Bần Đạo tạm thời không biết động tác của hắn sẽ khi nào ra tay. Hồng Quân Đạo tổ vẻ mặt hơi ngưng, nhìn hỗn độn thế giới, trong miệng trầm d ã i nói, nói như thế, La Hầu dĩ nhiên giải quyết trong hỗn độn nào đó một số chuyện. Lần này khả năng đối với Hồng Hoang ra tay. Thái thượng hỏi, Đạo tổ khẽ v ớ t c ằ nói, xác thực như vậy, La Hầu đối với Hồng Hoang ra tay tỷ lệ khá lớn, hơn nữa sẽ không qua xa. Bần đạo dĩ nhiên c ó thể nhận ra được hơi thở của hắn, nói không chắc, liền ở này đoạn thời gian gần đây bên trong, đạo tổ nói, hai con mắt hơi lạnh lẽo, ánh mắt xuyên thấu thời không sông dài, sông dài vận mệnh, rơi xuống nơi nào đó bên trên. Đạo tổ dự định liên hợp ta cùng ra tay. Thái thượng vẻ mặt hờ hững, nhìn đạo tổ nói, s ắ c thực như tiểu hữu nói, la hầu b ả n tôn liền giao cho bần đạo, nhưng nếu là la hầu có những thủ đoạn khác, liền muốn tiểu hữu ra tay, dù sao la hầu thủ đoạn thật không đơn giản, h ồ n g hoang bên trong mấy vị kia, sợ còn kém một chút. Đạo tổ thu hồi ánh mắt, rơi xuống trên người của Thái thượng, mở miệng nói rằng. Thái Thượng gật gật đầu, như vậy ngược lại cũng có thể được, liền như lần trước hắn cùng Nữ Hoa cùng ra tay như thế, hắn giải quyết La Hầu một đạo tương tự với phân thân tồn tại, mà Nữ Hoa, nhưng là giải quyết cái tia ma tộc Ma La. Nếu như thế, tiểu hữu gần nhất, liền trước tiên ở Tử Tiêu cung chờ đợi. Đạo tổ nhìn Thái Thượng, nói, liền ý đạo tổ lời nói. Thái Thượng nuốt c ả m nói, hắn lúc này trong lòng cũng có một tia cảm ứng, sợ là La Hầu sẽ không quá lâu liền sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài, Ma Tổ, như như ngài nói, chúng ta lần này ra tay, sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ma La vẻ mặt nghiêm túc. nhìn c á i kia một tôn, dường như vượt lên hết thảy bên trên đại đạo tồn tại, cung kính nói, ra tay cũng không nhất định liền có thể thắng được, hú h ồ lần này cũng không phải là vì là thắng h ồ n g quân mà tới. La hầu đen kịt trong trong mắt Ma Viêm phun trào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, âm thanh nhận chứa lớn lao sức mạnh, chấn động đến mức hư không lắc lư lên. Ma La không hiểu, Ma Lang h i hoặc nhìn hắn, La hầu vẫn chưa trả lời, liếc mắt nhìn sau, l ạ h n h ặ t nói, đi thôi. Ma La không dám nhiều lời, theo sau lưng La hầu, hướng về h ồ n g hoang vị trí mà tới. Thời gian o á n một cái, chính là vạn năm lặng yên trôi qua, h ồ n g hoang bên trong. các tộc, thế lực khắp nơi cùng với vô số tu sĩ sinh linh các loại, lúc này đều là ở vững vàng tăng lên bên trong. Hồng Hoang đúng là một mảnh bình tĩnh, chỉ có Vu y ê u hai tộc khí vận tăng lên trình độ, gây nên không ít tồn tại chú ý, cũng là thán phục ở những năm gần đây, Vu y ê u hai tộc phát triển cường độ. Nếu là ngọn lửa chiến tranh lại lên, bọn họ có thể tưởng tượng, này hai tộc sẽ là chiến đến trình độ nào? Có điều hiện tại thế cuộc bình tĩnh, việc này tạm thời cũng sẽ không phát sinh, ngược lại cũng không cần để ý tới quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại Hồng Hoang có luân hồi tồn tại, vù đắp thiên địa, cũng cho chúng sinh nhiều một lần cơ hội sinh tồn, vì lẽ đó, chính là lượng kết đến. chính mình cũng còn có không ít sinh cơ, chỉ cần bảo vệ chân linh cùng nguyên thần không tiêu tan liền có thể. Chư thánh đối với Vu y ê u hai tộc tăng lên vẫn chưa từng có nhiều chú ý, bọn họ mơ hồ trong lúc đó luôn cảm giác có chuyện gì sắp sửa phát sinh như thế. Thế nhưng hiện tại Hồng Hoang Thế cuộc vô cùng bình tĩnh, bọn họ tạm thời đúng là không có phát hiện cái gì, cho nên liền là một bên lưu ý, một bên tìm hiểu đại đạo. Thử Tiêu Cung, phía trên cung điện, Hồng Quân Đạo tổ cùng Thái Thượng đồng thời mở hai mắt ra, vẻ mặt lạnh lẽo mà nghiêng nghị. La hầu, đến. Chương 222 m a Ma đạo tái ngộ. Thử Tiêu Cung, phía trên cung điện, La hầu, đến. Hồng Quân Đạo Tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong miệng lạnh giọng nói, ánh mắt khóa chặt nơi nào đó thời không bên trong. Thái Thượng ánh mắt cũng là nhìn phía nơi nào đó thời không bên trong, trên mặt có chút nghiêm nghị. La Hầu bản tôn thực lực, quả thực không ở đạo tổ bên dưới. Hắn lên cấp đến Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n Viên Mãn sau khi, có thể tương đối cảm giác được rõ rệt đạo tổ khí tức, mặc dù không cách nào nhận biết tổ ở vào thiên đạo cảnh trình độ đó, thế nhưng nghĩ đến sẽ không là sơ kỳ. Mà La Hầu lúc này tuy cách nhau vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, cái kia đạo khí tức l n ra, Thái Thượng liền đã cảm giác được rõ rệt, này đạo khí tức không ở đạo tổ bên dưới. rất khả năng đều là trung kỳ tồn tại, cũng hoặc là sắp đi vào trung kỳ. La hầu tu vi, sợ là không ở đạo tổ ngươi bên dưới. Thái thượng liếc mắt nhìn Hồng quân đạo tổ, nói: s ắ c thực như vậy, tuy không biết La hầu làm sao đến đến nước này, thế nhưng hắn bây giờ tu vi, s ắ c thực không thể so bần đạo yếu, đều là đem đi vào trung kỳ tồn tại. Lần này ra tay, sợ là không kể thắng bại. Hồng quân đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng trầm r a i nói. Thái thượng hơi gật đầu, đạo tổ cùng La hầu tu vi, ngược lại cũng đúng là cùng trong lòng hắn đại khái suy đoán không có quá lớn khác nhau. c ù n g lúc đó, ở nơi nào đó thời không bên trong, Hồng quân. chúng ta lại gặp mặt la hầu trong miệng cười lạnh một tiếng một tay đẩy ra cùng bố đại đạo chi lực ngưng tụ tinh t u y đến cực điểm ma khí la l ộ t diễn biến vô biên ma vực phảng phất đem tất cả phát tác hỗn độn khí trong đó bao phủ đến thế giới thôn vệ đi vào như thế ma khí kết hợp đại đạo chi lực cùng đại đạo phát tác dần dần ngưng tụ ra một cái dài đến ngàn vạn trượng kích cơ ma long sau đó hướng về tử tiêu cung vị trí khu vực một cái thôn p h ệ mà đến định ra rồi vô tận thời không khu vực phong tỏa trong đó tất cả ma long miệng rồng biên giới tất cả hỗn độn hư không đổ nát đại đạo pháp tác lịch chuyển tan v hỗn độn khí c h ô n vùi hết sạch xèo một tia sáng tím trước qua, sau đó liền thấy tử tiêu cung xé rách chỗ này phong tỏa thời không, tiêu trốn ở vùng thế giới này bên trong. Ma Long hạ xuống, p h ả n phất có một cỗ sức mạnh kinh khủng hình thành, sau đó hình thành một đạo hỗn đ ộ n bao táp, sức mạnh kinh khủng cắn giết Ma Long, cái tia cỗ xung kích không ngừng bao phủ ra, hỗn đ ộ n hư không phá thoái, diễn biến địa thủy phong hỏa. trong thời gian ngắn, p h ả n phất có từng cái từng cái thế giới hình thành, lại có từng cái từng cái thế giới phá thoái giống như, sức mạnh bao phủ lúc này không sông dài cùng sông dài vận mệnh, ảnh hưởng vô tận khu vực, vô số sinh linh. vụ hỗn đ ộ n hư không chấn động. sau đó liền thấy hai bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra, chính là đạo tổ Hồng quân cùng Thái thượng. mà ở Tử Tiêu cung lúc trước vị trí mặt sau thời không bên trong hiện lên vô tận khủng bố ma khí, trong đó vô số ma ảnh hiện lên, từng trận ma gào âm thanh truyền đến, khủng bố ma vực chính đang thôn phệ vùng thế giới này. hai bóng người chậm rãi từ ma vực bên trong đi ra, dự trị ở ma vực bên trên, trưởng chúng sinh sinh diệt, La hầu, Hồng quân, đạo tổ Hồng quân, Ma tổ La hầu, cách xa nhau hơn 100 t r i ệ u năm, gặp nhau lần nữa, một như ngày đó Tu Di lên, hai người gặp gỡ, quyết chiến chứng đạo thời gian như thế. Hai người trên mặt lạnh lẽo lãnh đạo, nửa khí không chứa một tia cảm tình nhiệt độ, lạnh đến mức hư không kết băng. ầm ầm ầm, ở hai âm thanh hạ xuống thời khắc, ở song phương cách xa nhau chi địa, có hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau, liên tiếp nổ vang âm thanh truyền đến, hư không không ngừng phá thoái, hỗn l ộ n khí chôn vùi, diễn biến địa thủy phong hỏa. m a l a Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng ngưng âm thanh nói nhỏ hai chữ. Ngày xưa m a l a trọng thương ở nữ oa trong tay, lại bị La hầu phân thân hấp thu tất cả đại đạo bản nguyên cùng sức mạnh, theo lý mà nói là hoàn toàn chết đi. Thế nhưng lúc này xem ra, điều này hiển nhiên lại là La hầu mặt khác thủ đoạn. Ma La tự nhiên là nhìn thấy Thái Thượng, hắn cũng không nghĩ tới gặp lại Thái Thượng thời gian, Thái Thượng tu vi lại tăng lên không ít. Ma Tổ ở trên người mình tập trung không ít thủ đoạn, này cũng mới tăng lên tới huấn nguyên đại là kim tiên hậu kỳ thôi. Ma Thái Thượng, nhưng là vượt xa hắn. Có điều lần này Ma Tổ bản tôn ở đây, Ma La vẫn là không lo lắng. Hắn biết chính mình không phải Thái Thượng đối thủ, thế nhưng Thái Thượng muốn triệt để xóa bỏ chính mình, nghĩ đến cũng là không dễ làm đến. Lại thêm vào Ma Tổ ở đây, hẳn là sẽ không để cho mình ngã xuống, vì lẽ đó hắn tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có chút nào lo lắng. Thái Thượng, ngươi quả thực n ư ờ n g bản tọa kinh ngạc. n g ă n ngắn số thời gian mười v à n ă m ngươi tu vi tiến thêm một bước nữa, quả thật không hổ là bản cổ nhất mạch bên trong đặc thù tồn tại. Ngay vào lúc này, ánh mắt của La Hầu chuyển tới trên người của Thái Thượng, lạnh lùng cười nói, ngày xưa bản tọa đúng là sai tính ngươi biến số này, dẫn đến tính toán bỏ mất. La Hầu nhàn nhạt nói, phản phất đối với việc này dĩ nhiên không thèm để ý giống như. La Hầu, bần đạo đúng là đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi, không nghĩ tới, ngươi cũng đặt chân này cảnh. Đạo tổ Hồng Quân vẻ mặt lạnh lẽo, l n h nói, trên người Thiên Đạo khí tức nồng nặc. Hồng Quân, bản tọa ngày xưa lời nói có từng sai lầm? Có điều ngươi có thể nhờ vào đó tiến vào n i cảnh. Ngược lại cũng đúng là tạo hóa. La hầu cười n h ạ nói. Hồng quân đạo tổ nghe vậy, hai con mắt h í p lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang nổi lên gì đó. La hầu, ngươi hôm nay đến đây, chẳng lẽ là nghĩ lại diễn đạo ma chi chiến hay sao? Hồng quân đạo tổ lạnh lùng nói. Bản tọa sở dụng như thế nào, trong lòng các ngươi không có suy đoán hay sao? La hầu cười nhạt nói, ánh mắt nhìn một cái hướng khác một chút, sau đó lại nhìn Hồng quân cùng Thái thượng. Thế này, Hồng quân đạo tổ cùng Thái thượng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, có điều nhưng không có mở miệng. Hồng quân, hơn 100 t r triệu năm không gặp, nhường bản tọa kiến thức một phen, ngươi hợp đạo thủ đoạn. đến tận cùng có khác biệt gì? La hầu nói, đạp nát dưới chân hiện lên thời không xung dài, định chuyển vô tận hỗn độn khu vực, một trưởng hướng về Hồng quân đập xuống. Mà ở La hầu ra tay trong n á y mắt, Ma la cũng là ra tay, Ma đao chém xuống tứ phương, dưới đao hàn quang lấp lóe, phá diệt từng cái từng cái thế giới, hướng về Thái thượng công kích mà đến, phong tỏa thời không khu vực. Hừ, Hồng quân đạo tổ hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng bao phủ mà ra, hắn một trưởng vô ra, hóa giải La hầu một trưởng, sau đó giao đánh nhau. ầm ầm ầm, ở Ma đạo nhị tổ mới vừa giao thủ thời khắc. mới vừa song trưởng đụng nhau khu vực này mới nổ vang ra liên tiếp nổ vang âm thanh phá toái vô tận hư không hỗn l ộ n khí cùng diễn biến địa thủy phong hỏa hết mức trôn vùi hết sạch từng cái từng cái thế giới sinh ra lại từng cái từng cái thế giới trôn vùi phá toái khủng bố cảnh tượng lan đến vô số thời không khu vực gì một vị thần quang trước qua hỗn l ộ n thiên địa cắt ra một đạo khủng bố không gian sau đó hai v ệ thần quang trốn vào trong đó đi hướng về không biết nơi nào hư vô khu vực lại lần nữa giao thủ với nhau vậy một bên khác chỉ nghe một tiếng tiếng sấm nổ sau đó liền thấy ma la bay ngược trăm tỷ tỷ bên trong d ầ m nát vô số khu vực, này mới ổn định thân hình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thái Thượng. Cũng may hắn biết, tu vi của chính mình thấp hơn Thái Thượng, cho nên đối với bị Thái Thượng một đòn đánh lùi, cũng không có chút nào kinh ngạc. Hắn tuy bị đánh lùi, thế nhưng không có một chút nào thương thế, ma đao n h ấ t chuyển, lại lần nữa hướng về Thái Thượng tấn công tới. Thái Thanh ấn, chương 223, t h á i Thượng xóa bỏ Ma La, mênh mông vô bờ hỗn độn thế giới bên trong. Thái Thanh ấn, một đạo quát nhẹ âm thanh mang theo vô biên đại thế, tự đại nói khởi nguyên mà lên, xuyên qua thời không sông dài, sông dài vận mệnh, tất cả nhân quả dồn dập hỗn loạn. Một phương ngàn tỷ g i m kích c ỡ ấn quyết hiện lên ở hỗn độn hư không bên trong, ấn quyết chém xuống mà xuống, hỗn độn khí c h ô n vùi, hư không phá toái diễn biến địa thủy phong hỏa, âm dương hiện lên, ngũ hành diễn hóa, hình thành từng cái từng cái thế giới, sau đó lại từng cái từng cái phá toái trôn vùi ra, phảng phất tất cả c h ỗ thể, thời không sông dài ở c h ả y ngược, sông dài vận mệnh bị xoay chuyển, phong tỏa ấn quyết bên dưới tất cả tồn tại, sức mạnh kinh khủng không ngừng nhấn chìm mà tới. Mara vẻ mặt biến đổi, thái thượng này một thần thông hắn chưa bao giờ từng trải qua, thế nhưng kinh khủng như thế như thế, không cần nghĩ liền biết nếu là bị này ấn quyết đập trúng, đem sẽ là như thế nào kết cục. Soạn. Ma đao chém xuống mà xuống, phát sinh từng trận tiêu khẽ, vang vọng vùng thế giới này. Ở ma đao sức mạnh kinh khủng bên dưới, hỗn độn khí không ngừng trôn vùi, chính là đại đạo pháp tắc lúc này đều bị ma đao chém xuống tiêu tan. Hành. Một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, ma đao chém xuống ở Thái Thanh ấn bên trên, chạm phát sinh một tia chớp âm thanh, sức mạnh kinh khủng không ngừng lan đến, đến ra, dọn trống chu vi ngàn tỷ tỷ g i ả m chi địa tất cả tồn tại. Nếu là tới gần hai người giao thủ chi địa có thế giới tồn tại, lúc này đều là c h ô n vùi trong đó. Thái thượng trong, trong mắt hiện ra đạo âm dương, dưới chân Thái cực đ ộ hiện lên, định ra địa thủy phong hỏa, diễn biến từng cái từng cái thế giới. t h ầ n s á c hắn lạnh lẽo, trong tay đập xuống, Thái Thanh n h n phá tan rồi tất cả, trực tiếp đánh bay Ma La. Vô n h Ma La bay ngược mà ra, huyết tung hư không, ma đao bên trên hàn quang cùng q u a n h quẩn ma khí tiêu tán không ít. Sức mạnh thật là khủng bố. Trong lòng Ma La nói thầm một tiếng, ánh mắt liếc mắt nhìn Ma Tổ cùng Đạo Tổ rời đi c h i địa, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Thái Thượng. Hiện tại Ma Tổ không ở, hắn cũng chỉ có thể lực che Thái Thượng, tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Chính mình tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng muốn xóa bỏ chính mình. trong thời gian ngắn cũng là không làm được, chỉ cần kéo dài tới ma tổ hiện ra, hắn liền không cần lo lắng cái gì, đến lúc đó muốn lại xóa bỏ hắn, liền càng thêm không thể. Soạn. trong lòng ma la ý nghĩ n à n n trong tay hơi động, ma đao lại lần nữa bắn ra từng trận kêu khẽ, phá tan rồi tất cả hư không, lại lần nữa hướng về thái thượng chém xuống mà tới. thái thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay một chiều, không biết đến từ đâu mấy đạo khủng bố sấm sét nhất thời giáng lâm, hướng về ma la đánh xuống mà tới. ma la vẻ mặt cả kinh, vội vàng ra tay chống đỡ. v ớ anh, thái thượng một bước bước ra, đi tới trước người ma la, đại đạo pháp tác xuyên qua vũ trụ bầu trời. Hóa thành một phương bàn tay khổng lồ, đánh bay m a l a mà hậu chiêu bên trong vung lên, thái cực đồ diễn biến đạo âm dương, tách ra trời và đất, định ra rồi địa thủy phong hỏa, phong tỏa tất cả thời không. m a l a có thể rõ ràng nhận ra được thân thể mình lại bị cái kia c ố khủng bố âm dương lực lượng lôi kéo, quanh thân hiện ra vô tận ma đạo phát t ắ c toàn lực chống đỡ nguồn sức mạnh này, trên người quanh quần ma khí, lúc này đạt đến t ự c hạ. n Gào! m a l a nổi giận gầm lên một tiếng, ma đao chém đúng ra, một đạo đen kịt ánh đao hiện lên, chém ra không gian thời gian, bên trên quanh quần đại đạo chi lực chính đang xé rách nguồn sức mạnh này phong tỏa, dự định chém ra một đạo chỗ hưởng đến. Gào! Ma La lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, l ờ i còn chưa dứt thời khắc, liền thấy trước người phong tỏa bình trướng bên trên xuất hiện một đạo chỗ h ồ n g v ụ Ngay vào lúc này, hắn lập trong hư không sinh ra hai đạo đại đạo xiềng xích, trực tiếp vây nút hắn. Thế này, Ma La vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế nhưng lúc này không lo được cái khác, hắn hai tay nắm lấy này đạo chỗ h ồ n g đại đạo chi lực cùng với tự thân pháp lực không ngừng hiện lên ở hai tay bên trên, sau đó trực tiếp hướng về hai bên lôi kéo. Gào! Sau lưng Ma La, một tôn lớn vô cùng phảng phất đẩy lên một phương đại thiên thế giới như thế lớn đại ma ảnh xuất hiện, hai bàn tay nắm lấy này chỗ h ồ n g hai bên. sau đó không ngừng hướng về hai bên lôi kéo đến, ma la trong t r ò n g mắt ma viêm phun t r à o quanh thân ma khí không ngừng hiện lên, lên ra, ma ảnh khí tức trên người không ngừng kéo lên lên, không ngừng hướng về hai bên lên ra, k è n kẹt, thái cực đồ cùng vô vi đại đạo chi lực phong tỏa không gian bên trên, xuất hiện một tầng đạo vết đứt, này đạo chỗ hỏng tựa hồ muốn bị ma la ra như thế, hắn hai chân bên trên, đại đạo xiềng xích tỏa ra rực rỡ thần quang, không ngừng nắm chặt mà đến, từng chút cẩm cố trên người hắn ma đạo lực lượng, thái thượng thấy này, trên mặt vẻ mặt không đổi, một bước bước ra, đi tới ma la phía trên khu vực bên trong, Mời anh, hắn đạp chân xuống. một vong mắt trần có thể thấy sức mạnh xuyên qua mà xuống, lan đến vô tận khu vực. Lúc trước bị ma la vỡ ra đến khu vực, lúc này lại lần nữa phục hồi như cũ, liền phía sau hắn ma ảnh, lúc này đều là liên tiếp phá thoái, hóa thành ma khí tiêu tan. v ụ phương này khu vực bên trong, tuy rằng sức mạnh mắt thường không thể nhận ra, thế nhưng bình c h n g chi tường lấp l o e kim quang, nhưng là soi sáng trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. Khóa, thái thượng trong miệng khẽ nhả một chữ, sau đó liền thấy ba vệ sáng ở ma la ba cái phương vị bên trên hiện lên, hiện hóa ra ba bóng người đến, ấn tam tại vị trí đứng thẳng, trên người tỏa ra khiến ma la khiếp đ ạ m khí tức. v ụ ở mọi người phía dưới, Thái cực đồ hiện lên, trong đó Thái cực âm dương cá chậm rãi chuyển động ra, khủng bố âm dương lực lượng xoay chuyển, lôi kéo ma la, hắn hai chân vây n h ố t đại đạo xiên xích, bắt đầu từ âm cá cùng dương cá bên trong hiện lên, Thái cực khấu thiên, tam thanh diệt ma nói, Thái thượng cùng tam thanh đạo nhân cùng ra tay, sức mạnh kinh khủng nhường ma la vẻ mặt đại biến, trên người hiện ra vô tận ma khí, diễn biến vô biên ma vực, ma ảnh lại lần nữa hiện lên, thế nhưng mới vừa xuất hiện, liền lại ở này bốn cỗ sức mạnh kinh khủng bên trong phá thái, diệt, trên người của ma la thương thế cho căn áo rách, trong miệng quát một tiếng, ở ma khí lăn lộn vô biên ma vực bên trong. một cái đen kịt đại đạo tự vô tận hư vô chi địa mà đến trùng kích tam thanh đạo nhân cùng thái thượng công kích nhìn thấy ma la đại đạo xuất hiện thái thượng cùng tam thanh đạo nhân cùng ra tay bốn bàn tay hóa thành vô biên bàn tay lớn nắm lấy ma la đại đạo trong bàn tay ánh sáng lưu chuyển m ê n n g n g đại đạo chi lực đánh tan ma la đại đạo Phúc! ma la trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra vẻ mặt kinh hãi nhìn tam thanh đạo nhân cùng thái thượng không thể hắn biết chính mình không phải là đối thủ của thái thượng thế nhưng thái thượng muốn xóa bỏ chính mình hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng mới là làm sao có khả năng vì sao còn có ba vị cùng đẳng cấp tồn tại bốn vị cộng đồng ra tay chính mình đại đạo căn bản không phải đối thủ, bọn họ mỗi một vị đại đạo chi lực đều ở đánh tan chính mình đại đạo phát t ắ c đại đạo bản nguyên. Vô h n h thái thượng vô vi chi đạo lên, âm dương đại đạo cùng đan đạo quanh quẩn, sức mạnh kinh khủng nhất thời đánh tan b à n tay hắn nắm này một phương đại đạo khu vực, nhất thời từ hoàn chỉnh ma đạo bên trên đoạn ra, trên người của ma la khí tức bắt đầu hạ xuống, đại đạo phá thoái, bản nguyên tiêu tan, sức sống của hắn bắt đầu trôi đi. Không thể. Vô n h vô n h vô n h ma la lời còn chưa dứt, tam thanh đạo nhân cũng là cùng nhau tách ra ma la đại đạo. Vô n h Hoàn chỉnh Ma đạo bị Thái thượng cùng Tam thanh đạo nhân cắt thành bốn tiết, lấy tự thân Đại đạo đánh tan, tiêu tan ở trong hỗn độn. Ma La hai con mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi, nhưng dĩ nhiên hình ảnh ngắt q u á n g ở tình cảnh này, Đại đạo bị hủy, bản nguyên đã mất, cho dù hắn chính là h ô n nguyên tồn tại, cũng không thể lại tồn tại. Một đoàn khủng bố ma khí nổ tung, Ma La dĩ nhiên ngã xuống. Chương 224, La hầu lùi, sát khí bạo phát. ở Ma La ngã xuống trong mấy mắt, không biết ở nơi nào thời không bên trong. La hầu dĩ nhiên biết Ma La ngã xuống sự tình, trong lòng cũng là khiếp sợ ở Thái thượng lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xóa bỏ Ma La. Thái Thượng bại Ma La, điểm này La Hầu tự nhiên là không tính sợ. Dù sao cảnh giới ở trên hắn, Thái Thượng thủ đoạn La Hầu cũng biết. Thế nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền xóa bỏ một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chuyện như vậy, La Hầu xác thực không nghĩ tới. Muốn xóa bỏ nhân vật như vậy, chỉ có thể đánh tan đối phương Đại đạo mới được, bởi vì nhân vật như vậy dĩ nhiên không tồn tại ở thời không s ô n g Dài, s ô n g Dài vận mệnh bên trong, ở những này bên trong căn bản là tìm không được tung tích của bọn họ. Vì lẽ đó, muốn xóa bỏ nhân vật như vậy, chỉ có thể phá diệt đối phương Đại đạo mới có thể làm được đến. Thế nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới này tồn tại. Đại đạo tự nhiên là kiên cố, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực không phải chuyện nhỏ. Ở tình huống như vậy bên dưới, Thái Thượng dĩ nhiên có thể tách ra Ma La đại đạo, một đòn đánh tan Ma La đại đạo, xóa bỏ đại đạo bản nguyên. Thủ đoạn như vậy, La Hầu tự hỏi ở Thái Thượng cái này cảnh giới thời gian còn không làm được như vậy, được làm Thái Thượng. La Hầu ngăn Hồng Quân công kích, sau đó một tay giò ra, xuyên qua vô tận khu vực, hướng về Thái Thượng chấn áp mà tới. Vô n h trong tay Hồng Quân đạo tổ tạo hóa ngọc điệp hạ xuống, đẩy lui La Hầu, lạnh nhạt nói: Ngươi ta giao thủ, ngươi còn dám phân tâm? La Hầu nghe vậy trầm mặc không nói, sau đó lại ra tay. nên chiến h ù n quân ầm ầm ầm hỗn độn hư không giới bích không ngừng vặn bẹo lên phát sinh từng trận khủng bố nổ vang âm thanh một c ô khủng bố đến cực điểm uy thế và khí thế bao phủ mà tới xì tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy một bàn tay xé rách hư không giới bích hướng về thái thượng chém xuống mà tới ở bàn tay bên dưới tất cả đại đạo pháp tác đ ộ nát tiêu tan hình thành một cái trăm tỷ tỷ bên trong không cách nào chi địa tất cả thời không vận mệnh nhân quả đều không thể chạm đến nơi đây tất cả tồn tại đều ở bàn tay sức mạnh nắm trong bàn tay thái thượng nhìn la hầu một trường này vẻ mặt có chút nghiêm nghị hắn cùng tam thanh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. sau đó bốn vị h ô n nguyên đại la kim tiên viên mãn cùng ra tay thái cực đồ bên trong âm dương song ngư lưu chuyển bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng trực tiếp hướng về bàn tay kia tiến lên liên tiếp trăm tỷ tỷ bên trong kích cỡ bàn tay trực tiếp chém xuống ở trăm tỷ tỷ bên trong kích cỡ thái cực âm dương đồ án bên trên một điểm hàn mang hiện lên c h ậ t thần quang ngập không thế gian thời khắc này không có quá nhiều âm thanh bởi vì tất cả đều là trôn vùi trong đó thái cực đồ sức mạnh lại thêm vào thái thượng cùng tam thanh đạo nhân sức mạnh không ngừng trùng kích la hầu bàn tay cái kia cố x u n g kích lực lượng không ngừng bao phủ ra từng cái từng cái thế giới ở nguồn sức mạnh này bao phủ bên dưới diễn biến mà ra sau đó lại từng cái từng cái phá d i ệ n ra vô tận khu vực trôn vùi hết sạch bay về hư vô chi địa v ụ thái thượng cùng tam thanh đạo nhân bay ngược mà ra thiên linh bên trên thiên địa lung linh huyền hoàng bảo tháp hiện lên bảo vệ bốn người thái cực đồ che cùng trước người la hầu trong tay dĩ nhiên bị thái thượng đỡ hoàn toàn bị nguồn sức mạnh này đánh tan có điều này dù sao chỉ là la hầu một đòn toàn lực cùng hắn bản tôn giao thủ vẫn có khác nhau rất lớn thái thượng còn chạm đến không tới cái mức kia đối với đạo lĩnh nộ còn chưa đủ vì lẽ đó còn không cách nào rõ ràng cùng cái cảnh giới kia giao thủ sẽ có thế nào chuyện kinh khủng thế nhưng trên lệnh cảnh giới trong lòng Thái Thượng vẫn là rõ ràng. Thái Thượng nhìn Hồng Quân Đạo Tổ cùng La Hầu Phương hướng ly khai trên mặt vẻ mặt lãnh đạo chờ đợi Ma Đạo trong lúc đó thắng bại. Cái cảnh giới kia giao thủ nghĩ đến sẽ không quá nhanh liền phân ra thắng bại này có thể không phải là mình cùng Ma La như thế có trên lệnh cảnh giới lại có thể lấy nhất khí hóa tam thanh xóa bỏ hắn này trước sau thời gian có điều hơn ngàn năm. Thế nhưng đạo tổ cùng ma tổ giao thủ liền không thể như thế ngắn. Hiện tại đã có mấy ngàn năm thời gian thế nhưng như cũng không có dừng lại dấu hiệu tuy rằng không biết ở nơi nào khu vực thế nhưng Thái Thượng có thể tưởng tượng đến, đến ra. hai người giao thủ khủng bố tình huống vô tận khu vực bên trong. v n h một tia chớp âm thanh vang vọng ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa Hồng Quân Đạo Tổ cùng La Hầu từng người lui lại đến một đen một tím hai đạo quang mang ở vùng thế giới này bên trong long l á n h đem vùng thế giới này phân cách thành hai nửa trên người của La Hầu ma khí nồng nặc trong tròng mắt ma viêm t u a hồ càng thêm rực rỡ mấy phần nhìn Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh Hồng Quân thực lực của ngươi ngược lại cũng ra ngoài bản tọa dự liệu nhưng ngươi cũng bại không được bản tọa La Hầu cười lạnh nói trận ma viêm nhảy lên hai con mắt liếc mắt nhìn Thái thượng vị trí mà hậu thân hình hơi động. rời đi nơi đây. Ánh mắt của La Hầu, Thái Thượng tự nhiên là cảm nhận được, ánh mắt kia xuyên qua tất cả các trở, muốn đ em hắn nhìn tấu như thế. Hồng Quân Đạo Tổ không có ngăn cản La Hầu, hai người giao thủ hơn vạn năm, chính mình dựa vào Thiên Đạo sức mạnh mới có không ít ưu thế, nếu không tiếp tục giao thủ xuống, thắng bại vẫn đúng là khó liệu. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn La Hầu rời đi địa phương, thầm nghĩ nghĩ sau cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Sì, Hồng Quân Đạo Tổ xé rách không gian, đi tới Thái Thượng vị trí khu vực bên trong. La Hầu đã từ bỏ rời đi. Thái Thượng nhìn một chút hắn, mở miệng hỏi. Sắp thực như vậy, hắn lần này tựa hồ không dự định cùng Bần Đạo liều chết, cũng như là thăm dò Bần Đạo tu vi. Hồng Quân Đạo tổ hai con mắt híp lại, trong miệng ngưng tiếng nói. Nghe vậy, Thái Thượng trầm mặc không nói. Việc này tuy rằng không rõ, thế nhưng hiện tại La Hầu đã lui, nói tóm lại, vẫn tính là một chuyện tốt. La Hầu tạm thời ti l ủ i nhưng hắn tồn tại, liền luôn có lại đến thời cơ. Ngày sau vẫn cần cẩn thận một chút mới là. Mấy hơi thở sau khi, Hồng Quân Đạo tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của Thái Thượng, mở miệng nói rằng: Đạo tổ yên tâm. Thái Thượng l ớ t cảm nói: Đi thôi. Hồng Quân Đạo tổ gật gật đầu, mà song cùng Thái Thượng cùng. xoay người hướng về Hồng h o a n g Phương hướng mà tới, đi tới Hồng h o a n g không xa hỗn độn khu vực bên trong sau Hồng Quân Đạo tổ chính là phóng ra Tử Tiêu Cung, sau đó tiếp tục ở Tử Tiêu Cung bên trong tu hành. Thái Thượng không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung, hướng về Hồng h o a n g mà tới. Thời gian vội vã, thoáng qua thời khắc, liền lại là hơn một nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. Tam thập Tam Thiên, yêu tộc Thiên đ ỉ n h Thái Dương Thần Cung. n Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên trời, quấy vang chín tầng trời phong vân, chấn động toàn bộ yêu tộc. Thái Nhất, khi hòa đ á người vẻ mặt kinh hỉ nhìn Thái Dương Thần Cung, cỗ khí thế này, chẳng lẽ? Đế Tuấn Di n h i ê n chứng đạo h u n nguyên. ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ hồng hoang chấn động chuyển động, sau đó bùng nổ ra vô số sát khí đến, tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sát khí bạo phát, lượng kiếp tới gần. Lúc này, vô số sinh linh tu sĩ sắc mặt kinh hãi, lượng kiếp lại muốn tới sao? Nay mới diễn biến không tới hai ước năm thời gian, hiện tại sớm bạo phát, nhưng lại không biết bởi vì chuyện gì. Thế nhưng nếu sát khí bạo phát, báo trước lượng kiếp không xa, như vậy gần nhất khoảng thời gian này, bọn họ liền muốn nắm chặt có thể nhiều tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu. t u Vi mới là chính mình lớn nhất bảo đảm. Chương 225 Trúc Nguyên Tiêu vui sướng ha. Toàn bộ Hồng Hoang lúc này chấn động động k h ô n g n g ừ n g khủng bố sát khí bạo phát. ở sau đó số trong v à n năm lại hiện ra lệnh lẽ khủng bố sát cơ đến, làm cho Hồng Hoang chúng sinh đều là trong lòng hoảng loạn, chỉ lo lượng kiếp quá sớm bạo phát, chính mình ngã xuống quá nhanh. Lượng kiếp bên dưới, trừ Thánh Nhân cùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên ở ngoài, chúng sinh đều ở kiếp bên trong, loại kia khủng bố tình hình, muốn nói bọn họ không lo lắng, đó là không thể, chỉ cần một cái không làm được, liền sẽ ngã xuống trong đó. Đặc biệt trải qua trước đây lượng kiếp một ít tu sĩ hoặc là đại năng, càng là lo lắng, càng là trải qua, càng là biết lượng kiếp chỗ kinh khủng, đối mặt mới lượng kiếp. trong lòng liền càng là bất an. Có điều hiện tại hồng hoang thiên địa so với trước đây khá hơn nhiều, hoàn chỉnh hồng hoang thiên địa, vận chuyển hoàn t h i ệ n bên dưới, những năm gần đây cũng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, mà mấu chốt nhất chính là này hoàn chỉnh hồng hoang bên trong, có hậu thổ nương nương l ậ p xuống chúng sinh luân hồi chi địa, có chúng sinh luân hồi ở, chính là nhiều một lần cơ hội xuống lại, không chỉ là đại la kim tiên trở xuống sinh linh, chính là đại la kim tiên, c h u n thánh cũng có thể có luân hồi cơ hội, có thể lại lần nữa tu hành trở về cơ hội, chỉ nếu không mình nguyên thần hoặc là chân linh tiêu tan, tất cả liền cũng có thể. cho nên nói, lần này lượng kiếp tuy rằng hung hiểm khủng bố. thế nhưng không thể nghi ngờ muốn so với chất lượng kiếp tốt không ít chỉ cần sau khi ngã xuống nguyên thần không tiêu tan liền còn có cơ hội không giống như là dĩ vãng lượng kiếp ngã xuống chính là ngã xuống có điều lượng kiếp bên trong hung hiểm vạn phần tuy rằng muốn bảo vệ tự thân nguyên thần hoặc chân linh không lại trong đó trọng thương hoặc tiêu tan thế nhưng này cũng sự tình cũng không phải nhất định có thể làm được lượng kiếp bên trong tất cả đều có thể vì lẽ đó h ồ n g h o a n g chúng sinh vẫn là muốn nhiều chuẩn bị để cho mình tìm kiếm sinh cơ bảo vệ tự thân nguyên thần cơ hội lại tăng lên nữa một ít mà khoảng thời gian này tiếp tục tu hành tự thân nhường thực lực của tự thân lại tăng lên nữa chính là rất tất yếu Bất kể là từ lượng kiếp bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống đến xem, vẫn là tăng lên chính mình tu vi, bảo vệ tự thân nguyên thần hoặc chân linh đến xem, tu vi tăng lên, đều là có tác dụng cực lớn. Tuy rằng khoảng thời gian này không thông báo kiên trì bao lâu, nhưng lần này cũng chỉ có thể lấy n g ự a chết làm n g ự a sống, có thể nói thêm thăng một ít là một ít. Vợ Đông Hải, nhân tộc thánh địa bên trong, nhân tổ điện bên trong, ba vị nhân tổ tụ hội nơi đây, thương nghị lần này lượng kiếp việc. Đại ca, lượng kiếp sớm, ta nhân tộc phân bố địa phương quá p h ậ n quá đắng t á n bình thường nhân tộc đ ô n đảo, sợ là sẽ phải chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hưu s ả o thị trên mặt mang theo vẻ ưu lo. nhìn trước người t ọ a n h â n trong miệng ngừng tiếng nói nhân tộc này mấy triệu năm qua phát triển h ồ n g hoang cũng là rõ như ban ngày tuy rằng thực lực không sánh được vu yêu hai tộc thế nhưng ở vu yêu hai tộc bên dưới nhưng thiếu có chủng tộc có thể sánh vai nhân tộc hơn nữa liền số lượng mà nói nhân tộc bây giờ số lượng cũng xác thực chỉ ở vu yêu hai tộc bên dưới những chủng tộc khác ở số lượng phương diện này lên cũng không sánh nổi nhân tộc số lượng nhân tộc số đ ế m trải qua này mấy triệu năm diễn biến cùng phát triển dĩ nhiên cực kỳ khổng lồ chỉ có điều nhân tộc bởi vì số đ ế n quá lớn bộ lạc cũng là cực kỳ phân tán trên căn bản toàn bộ h ồ n g hoang các nơi đều có nhân tộc tung tích chính là số lượng nhiều quá thôi hoàn cảnh tài nguyên tốt khu vực nhân tộc tự nhiên liền nhiều ngược lại thì lại ít người mà nhân tộc quá p h ậ n quá đáng tán cứ như vậy ở lượng kiếp bên dưới xác thực sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng nhị đệ ngươi cũng không cần quá mức lo lắng lượng kiếp bên dưới tuy nhiều sinh đều ở kiếp bên trong nhân tộc số đếm tuy lớn nhiều là người bình thường thế nhưng lượng kiếp đối với tu sĩ ảnh hưởng mới là lớn nhất đối với bình thường nhân tộc tới nói ngược lại không có như vậy lớn có điều ảnh hưởng tuy rằng không có tu sĩ như vậy lớn nhưng cũng dù sao có ảnh hưởng ngoài ra còn có trong đó có không ít tu sĩ ứng tiếp, người bình thường tộc bộ lạc có thể sẽ chịu ảnh hưởng, cái này cũng là chúng ta cần cân nhắc vấn đề. Tọa nhân nghe vậy, thầm nghĩ nghĩ sau, đem hắn lần này có thể dự báo tất cả, khả năng phát sinh tất cả. Đại khái nói cho hữu xào thị cùng truy ý thị nghe, những chuyện này cũng cần bọn họ đến sắp xếp. Đại ca lời ấy không phải không có lý, đã như vậy, cái tiêu lượng kiếp ở ngoài, ứng tiếp tu sĩ đối với nhân tộc l à n đến cũng là cần chúng ta rất an bài xong tất cả, miễn cho nhân tộc tổn hại quá nhiều. Truy ý thị nghe vậy, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, n h ư đệ, thánh địa bên trong đệ tử, lần này lượng t i ế p nên t i ế p ứng tiếp, ngoài ra, cũng làm cho đệ tử tận lực đến nhân tộc các bộ lạc, thủ hộ nhân tộc phổ thông bộ lạc, miễn cho ở lượng kiếp bên trong, đụng phải ứng kiếp tu sĩ quá nhiều lần đến, lượng kiếp sẽ tới, nhân tộc đệ tử liền cũng ít treo chọc nhân quả, tạm thời liền như thế, chờ đợi lượng kiếp kết thúc. trong lòng thoại nhân suy tính, sau đó nhìn hưu xảo thị cùng truy y thị nói, đại ca yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt. hưu xảo thị cùng truy y thị nghe vậy, khẽ vút c n g nói, lượng kiếp đối với nhân tộc phổ thông bộ lạc ảnh hưởng có thể so với tu sĩ, mà trừ ra một ít ứng i ế p đệ tử, cái khác toàn bộ đóng giữ nhân tộc bộ lạc, trừ ứng t i ế p cũng là thủ hộ nhân tộc bộ lạc, khỏi bị những tu sĩ khác ứng kiếp thời điểm. chịu đến lan đến cứ như vậy cũng coi như là trên trình độ lớn nhất giảm thiểu nhân tộc tổn hại. t ọ i nhân căn giận h ữ u x ả o thị cùng truy y thị vài câu sau khi hai người chính l à chắp tay rời đi xuống sắp xếp. t ọ i nhân trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên từng tia từng tia ánh lửa nhảy lên một cỗ cực nóng nhiệt độ đầy d ẫ y nhân tổ đ i ệ n ánh mắt của hắn nhìn h ồ n g hoang đại địa nơi đó tràn ngập kiến vô số tu sĩ sinh linh đều sợ hãi sắc khí sát cơ lượng kiếp lại đẩy mạnh hồi lâu sau t ạ i nhân trong miệng nói nhỏ một tiếng làm chuẩn thánh tồn tại hắn tự nhiên nhìn thấy không ít tuy rằng khoảng cách lượng kiếp chân chính dáng lâm bạo phát còn có một đoạn không biết thời gian. thế nhưng không ngừng đẩy mạnh bên dưới, sợ cũng là kiên trì không được bao lâu, loạn tượng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, theo lượng kiếp đẩy mạnh, sát khí cùng sát cơ không ngừng nồng nặc cùng hiện lên, cũng sẽ dần dần ảnh hưởng tu sĩ, xúc động một phần tu sĩ sớm ra tay, như vậy lại ngược lại đẩy mạnh lượng kiếp. Như vậy bên dưới, thời gian lại sẽ rung ngắn. Trong lòng thoại nhân suy nghĩ một chút sau, thu hồi ánh mắt, sau đó đứng lên, rời đi nhân tổ điện, cũng là đi vào sắp xếp thánh địa bên trong sự tình. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái Thượng nhìn này mấy vạn năm qua, h ồ n g hoang bên trong không ngừng tràn vào sát khí cùng sát cơ, h ồ n g hoang bên trong không ít tu sĩ cùng sinh linh. cũng là bắt đầu tự thân ứng đối lượng kiếp chuẩn bị cuối cùng khoảng thời gian này cũng sẽ nắm chặt tu hành lượng kiếp ảnh hưởng không được thái thượng lượng kiếp bên dưới h ồ n g hoang chúng sinh đều là ứng kiếp tìm kiếm một chút hy vọng sống thái thượng cũng không muốn đi để ý tới nhiều như vậy nắm chặt tự thân đối với đạo linh ngộ chạm đến cấp bậc kia mới là then chốt hắn xoay chuyển ánh mắt liếc mắt nhìn nhân tộc trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên hiện ra âm dương xuyên thấu thời không sung dài nhìn thấy nhân tộc thánh địa bên trong t a nhân đối với nhân tộc một ít sắp xếp thỏa mãn gật gật đầu an bài như vậy nhân tộc liền có thể giảm thiểu không ít xung kích thái thượng u ố t cằm nói sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm hiểu bắt nguồn từ thân lớn nói tới chương 226, vu yêu hai t ộ c cuối cùng chuẩn bị trên tam thập tam thiên yêu tộc thiên đ ỉ n h lang tiêu điện bên trong đông hoàng l ư ợ n g kiếp sẽ tới t a yêu tộc cần làm chuẩn bị cuối cùng bạch trạch tiến lên một bước đối với thượng vị phía trái đông hoàng thái nhất chắp tay nói những năm gần đây thiên đế vị trí khí tức tuy rằng càng khủng bố cũng không lại trên dưới bắt đầu dập dồn mà là duy trì ở trình độ này bên trong là chứng minh thiên đế tu vi tăng mạnh thế nhưng hắn còn chưa xuất quan cũng không biết hắn đến t ộ t cùng chứng đạo không thế nhưng bất kể như thế nào thiên đế có thể không chứng đạo Đây là ở yêu tộc toàn thể chuẩn bị ở ngoài, yêu tộc tự thân nên làm chuẩn bị, cũng là muốn làm đủ, chân, cứ như vậy mới có thể ứng đối lần này lượng kiếp bên trong xung kích. Dù sao lượng kiếp nguy hiểm, chúng sinh đều ở kiếp bên trong, yêu tộc làm này một lượng kiếp bên trong, đứng trên tất cả hai cái chủng tộc một t r o n g tự nhiên là đứng mũi chịu sào, nếu là không có cường hãn thực lực ứng đối, sợ là sẽ phải tổn hại không ít. Vì lẽ đó, mặc kệ cuối cùng trong khoảng thời gian này yêu tộc có thể nhiều tăng lên bao nhiêu, chuẩn bị thêm bao nhiêu, nhưng đều là tăng lên cơ hội. Thái Nhất nghe vậy, khẽ vút c m nói, Bạch Trạch, việc này liền giao cho ngươi đi chuẩn bị. đại trận là ta yêu tộc thủ đoạn mạnh nhất điểm này ngươi không thể hạ xuống còn có yêu tộc bộ hạ thực lực thái nhất nói ánh mắt liếc mắt nhìn chu thiên tinh thần đại hải sau đó tiếp tục nói 3.000 n ă m sau tập kết sức mạnh hội tụ chu thiên tinh thần đại hải diễn luyện yêu tộc đại trận kiểm nghiệm những năm gần đây tăng lên uy lực đông hoàng y ê n tâm thần chắc chắn làm t h ỏ a đáng bạch trạch lúc này chắp tay nói bạch trạch đối với thái nhất nói tới tập hợp diễn luyện nghiệm thu những năm gần đây yêu tộc bộ hạ thực lực cùng với đối với yêu tộc đại trận không chế đây là rất tất yếu lại thêm vào những năm gần đây yêu tộc đại trận mới chiêu thức tìm hiểu cũng là thời điểm diễn luyện một phen. Thái Nhất nghe vậy, gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía yêu sư Côn Bằng, mở miệng hỏi, yêu sư những năm gần đây, thương thế làm sao? Côn Bằng chờ đợi, lúc này chắp tay trả lời, về Đông Hoàng, thần thương thế đã khôi phục, như chiến thần có thể xuất lực. Côn Bằng ngữ khí bình thường, không có một chút nào chập c h ờ n ngược lại cũng không rõ ràng hắn cụ thể chi ý. Thái Nhất gật gật đầu, mặc kệ Côn Bằng là thật sự nghĩ như vậy hay là giả, thế nhưng vào lúc này, hắn cũng không nghĩ mất đi Côn Bằng như vậy trợ lực, có chuyện gì, chờ tất cả ổn định sau khi, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, ở hiện vào lúc này. nếu là côn bằng không xuất lực, nếu là vu tộc ra tay, côn bằng tất nhiên cũng không chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó, muốn tồn tại, cũng chỉ có thể cùng yêu tộc buộc chặt cùng nhau. như vậy liền tốt, yêu sư cố gắng điều chỉnh, lượng kiếp tương lai vẫn cần yêu sư xuất lực. thái nhất vuốt c ả m nói, thân định không phụ đông hoàng nhìn, côn bằng chắp tay nói, thái nhất nghe này, không có lại mở miệng, trong lòng hắn âm thầm suy tính một phen sau, suy nghĩ một chút, đối với bạch trạch các loại thập đại yêu thần nói, chư vị yêu thần, yêu sư, lần này lượng t i ế p ung hiểm nguy cơ không rõ, ta yêu tộc làm này một lượng kiếp đỉnh tiêm chủ n g tộc một trong, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Yêu tộc tất nhiên là càng thêm hung hiểm. Lượng Kiếp đến, Vu tộc có lẽ sẽ ra tay, cái này cũng là ta yêu tộc cùng Vu tộc quyết ra thắng bại, cùng với tìm kiếm lượng Kiếp sinh cơ thời cơ. Vì lẽ đó Vu yêu hai tộc một trận chiến, sợ là không thể tránh được. Lượng Kiếp bên dưới, Vu yêu quyết chiến, trong này trình độ hung hiểm, đem sẽ tăng lên vô số lần, rất có thể sẽ có ngã xuống nguy cơ. Các ngươi đều là ta yêu tộc tay cỗ chi thần, ngày sau còn muốn tiếp tục phụ ta yêu tộc tiến lên, vì lẽ đó các ngươi cần sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, để phòng ngã xuống nguy cơ. Chỉ có làm tốt tất cả những thứ này mới có thể buông tay một trận chiến, đến lúc đó. c ó thể có lại lần nữa trở về thời cơ. Thái Nhất vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thập đại yêu thần, yêu sư côn bằng đám người, chậm rãi nói: làm tốt hậu chiêu, để người lần này lượng kiếp cùng vu yêu trong khi giao chiến nga xuống. Đây là Thái Nhất giao c h ú c bạch trạch các loại thập đại yêu thần, cùng với côn bằng đám người cuối cùng yêu cầu, chỉ cần bọn họ làm tốt những ngày phòng bị, mặc dù là nga xuống, đều còn có trở về cơ hội. Cứ như vậy, yêu tộc liền còn có càng thêm huy hoàng thời khắc. Đến lúc đó, yêu tộc liền có thể lại lần nữa qua thời. Mà chuẩn bị cuối cùng hậu chiêu, điểm này Thái Nhất cũng căn dặn chính mình đại tẩu, nghĩ đến nàng sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị. Về phần m ì n h Đại Ca, lúc này đang đang trùng kích hố nguyên cảnh g i ớ i tuy rằng không biết thành công hay không, thế nhưng nghĩ đến thực lực tăng lên không ít, cũng sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị. Nghe theo Đông Hoàng lệnh. Thập đại yêu thần, yêu sư cân bằng, cùng với mấy vị yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói, tất cả những thứ này, bọn họ sẽ dốc toàn lực làm tốt, giải quyết xong nỗi lo về sau. Thái Nhất thấy này, hơi gật đầu, sau đó k h o á t tay h o một cái, mọi người chính là chậm rãi lui ra. Thái Nhất liếc mắt nhìn Thái Dương thần cùng, sau đó lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, hắn cũng muốn làm tốt chuẩn bị cuối cùng, phòng bị tất cả. Bất chu sân dưới, bàn cổ điện bên trong. Hậu nghệ, bàn cổ khai thiên thức thứ ba, ngươi vẫn là tiếp tục tìm hiểu diễn luyện, tranh thủ hoàn toàn không chế. Đế giang đưa mắt từ đây thời điểm sát khí cùng sát cơ nồng nặc khủng bố h ồ n g hoang bên trong thu hồi, nhìn thập nhị tổ vu cuối cùng hậu nghệ trong miệng g ừ n g tiếng nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ nắm chặt tốc độ. Hậu nghệ nghe vậy, gật đầu một cái nói, hắn bây giờ đã là tổ vu, tự nhiên không lại lấy tổ vu đại nhân x ư n g hô đế giang các loại tổ vu. Hậu nghệ mặc dù là mới lên cấp tổ vu. đối với Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng có hậu thổ giúp đỡ, đã sớm đem đối với Vu tộc đại trận tất cả tìm hiểu cùng tâm đắc, toàn bộ c h u y ể n cho hậu nghệ. Lại thêm vào những năm gần đây 11 t ổ Vu không ngừng giúp đỡ, hậu nghệ dĩ nhiên có thể liên hợp diễn hóa ra đại trận, bản cổ khai thiên chiêu thức cũng có thể hoàn chỉnh nắm giữ thức thứ hai, thức thứ ba nhưng còn chưa đủ. Thế nhưng cái khác 11 vị tổ Vu cũng đã có thể nắm giữ thức thứ ba, vì lẽ đó hậu nghệ còn muốn dành thời gian khống chế thức thứ ba, cho tới bản cổ chân t h â n đây đối với hậu nghệ tới nói trái lại không có như vậy khó, dù sao này một chiều là thủ đoạn mạnh nhất. cũng là lấy tổ vu chân thân liên hợp diễn biến, vì lẽ đó trái lại sẽ không quá khó. Đế Giang gật gật đầu, khoảng cách lượng kiếp chân chính bạo phát còn có một đoạn thời gian không ngắn, cũng đủ hậu nghệ tìm hiểu diễn luyện bản cổ khai thiên chiêu thứ ba. Nhị đệ, vu tộc 12 i bộ rơi sau đó chuẩn bị, liền giao cho ngươi. Trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, nhìn Cú Mang, mở miệng nói rằng: Đại ca yên tâm. Cú Mang gật gật đầu, vu tộc đại trận cũng không chỉ muốn thập nhị tổ vu, còn muốn 12 vu tộc bộ lạc ở hai tộc chém giết bên trong cũng cần 12 i bộ rơi t ộ nhân, vì lẽ đó tăng lên thực lực của bọn họ là cần thiết. Lượng kiếp giáng lâm. Lại thêm vào cùng yêu tộc sẽ có một trận chiến, vì lẽ đó lần này l n g tiếp sẽ trở nên hung hiểm vô cùng, khả năng còn có thể có ngã xuống nguy cơ. Ta vu tộc cùng những chủng tộc khác cùng sinh linh không giống, vì lẽ đó chúng ta càng muốn chuẩn bị sẵn sàng để ngừa ngã xuống việc. Chỉ cần chúng ta làm tốt tất cả chuẩn bị, lại thêm vào tiểu b ộ i luân hồi chi địa, vu tộc mới xem như là đường lui không lo. Đế Giang ánh mắt nhìn m 1 ờ i một tổ vu, ngưng âm thanh mở miệng nói, đây là lượng kiếp trước, cuối cùng căn dặn cùng chuẩn bị, Đế Giang hy vọng bọn họ đều làm tốt tất cả những thứ này để phòng tất cả biến số mới có thể bảo vệ vu tộc tương lai điểm này. Đế Giang nhất định phải bảo đ ả m hạ xuống mới được. Đại ca yên tâm đi, chúng ta sẽ làm tốt hậu chiêu chuẩn bị. Cú Mang, Huyền Minh đám người nghe vậy, lúc này gật gật đầu nói, chính mình đại ca nói không sai, điểm này bọn họ sẽ làm tốt hậu chiêu sắp xếp, nhường Vu Tộc đứng lui, càng thêm thông thuận, nhường Vu Tộc có thể lại lần nữa quật khởi uy hoàng lên. Chương 227, h ậ u thổ hướng về Vu Tộc, Ba Nguyên Hội, bất chu sân dưới, bàn cổ điện bên trong, đại ca, thiên đình bên trong, gần nhất này mấy vạn năm đến, có một cỗ khí thế kinh khủng bất ngờ nổi lên, cùng Đế Tuấn cực kỳ tương tự, ta cảm thấy, cho là Đế Tuấn đang tìm kiếm con đường chứng đạo. cũng hoặc là đã đang trùng kích hôn nguyên cảnh giới, hơn nữa tìm thấy ngưỡng cửa. trong lòng cú mang suy nghĩ một chút sau, nhìn thấy giang, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức này đối với hiện tại vu tộc tới nói cũng không phải tin tức tốt gì, đặc biệt hiện tại lượng kiếp giáng l â m vu yêu khả năng bạo phát quyết chiến tình huống bên dưới càng không phải tin tức tốt gì. nếu không hậu thổ dĩ nhiên chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, lần này nếu thật sự bị đế tuấn thành công chứng đạo, cái kia đối với vu tộc tới nói nhưng là sự đả kích chí mạng. ở hôn nguyên đại la kim tiên nhân vật như vậy bên dưới, toàn bộ vu tộc đều không phải là đối thủ, hôn nguyên đại la kim tiên có thể rất dễ dàng liền diện vu tộc. cũng may có hậu t h ủ ở nếu là đế tuấn chứng đạo cũng không cần lo lắng vấn đề này có điều hậu t h ủ không thể tùy tiện ra tay chỉ nguy cơ máy thời điểm ra tay cũng chính là vu yêu hai tộc nếu là bạo phát quyết chiến ở hai tộc trong khi giao chiến hậu t h ủ không thể ra tay cũng chỉ có thể đến loại kia vạn bất đắc di thời khắc mới có thể có điều lần này nếu là đế tuấn thật sự thành công chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên đối với vu tộc ra tay cái kia cũng coi như là nguy cơ thời khắc dù sao đây là thuộc về diện tộc thời khắc hậu thổ liền có thể ra tay cứ như vậy đế tuấn thì sẽ bị ngăn trở ngược lại cũng vẫn tính có thể nhưng Đế Tuấn nếu là không có thành công chứng đạo, lần này hắn cũng sẽ tăng lên không ít tu vi, hắn gia nhập yêu tộc bên trong đại trận, đối với Vu tộc tới nói cũng là một cái thương tổn to lớn, cũng là không thể k h i n h t h ư ờ n g Đế Tuấn việc tạm thời không rõ, thế nhưng chúng ta cần cẩn thận ứng đối mới là, mặc kệ hắn liệu sẽ chứng đạo hôi nguyên, chúng ta đều muốn ứng đối điểm này. t i ể u m ộ i tình huống đặc thù, vì lẽ đó, phần lớn sự tình vẫn là muốn chính chúng ta đến, có điều có t i ể u m ộ i ở, Vu tộc đường lui không ngừng, điểm này ta Vu tộc vẫn là chiếm không ít ưu thế. Đế Giang vẻ mặt n g h i ê n g h ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ m ờ i một vị tổ Vu, mở miệng nói rằng: Đại ca yên tâm. chúng ta sẽ biết làm thế nào, làm vu tộc tổ vu, ở tình huống như vậy bên dưới, bọn họ đều là biết chính mình phải làm đến trình độ nào, hậu chiêu chuẩn bị, cũng đều sẽ thích đáng an bài xong tất cả. Đế Giang nghe vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Đại ca khoảng cách hôn nguyên cảnh giới, còn kém bao nhiêu? Đột nhiên trong lúc đó, Trúc Cửu Âm nhìn Đế Giang, mở miệng hỏi. Vượt qua chuẩn thánh viên mãn không ít, nhưng không thể chạm đến cái kia một m ô n h ạ m vẫn là kém không ít. Đế Giang ánh mắt hơi tối, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, một đám tổ vu trầm mặc không nói. Chính mình đại ca là trừ tiểu nội hậu t h ủ ở ngoài, thực lực mạnh nhất tổ vu. hiện tại còn chưa chạm đến h ô n nguyên cái kia một tầng, cái kia muốn lên cấp liền không phải như vậy dễ dàng, cần thời gian, sẽ là c à n g lâu. Đế Giang nhìn chúng tổ Vu Trầm mặt không nói dáng vẻ, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói: các ngươi ngược lại cũng không cần nổ chí, có lẽ một bộ tộc nhiều lắm ra một vị h ô n nguyên tồn tại, ta Vu tộc có tiểu muội ở liền đã c h ọ n đủ. Điểm này Đế Giang cũng là không rõ ràng, có điều như vậy không phải là không có khả năng, bất kể như thế nào, Vu tộc có h ô n nguyên ở liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Tự thân hắn có thể không lên cấp h u n nguyên đại la kim tiền, trong lòng hắn cũng không có quá mức lưu ý. Chúng tổ Vu nghe vậy. h ơ i g ầ đầu này ngược lại cũng đúng là một cái độ khả thi. Cùng lúc đó, chúng sinh luân hồi bên trong, hậu thổ liếc mắt nhìn địa phủ cùng hồng hoang sau khi, chính là chậm rãi đứng dậy, rời đi bình tâm b ậ c hậu, trực tiếp hướng về Vu tộc mà tới. lấy tu vi của nàng, không cần thiết chốc lát, liền đã đến bàn cổ điện. gặp một đám tổ Vu sau khi, hậu thổ chính là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. lần này lượng tiếp nguy hiểm, càng có Vu yêu quyết chiến nguy cơ, các ca ca cấp tỷ tỷ cần làm tốt tất cả hậu chiêu chuẩn bị, để ngừa ngã xuống nguy cơ. tiểu m ộ i yên tâm đi, chúng ta đã thương nghị qua điểm này, sẽ an bài tất cả, làm đến không có sơ hở nào. Đế Giang cùng cú mang liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói rằng: Nghe vậy, hậu thủ gật gật đầu, trong lòng thoáng yên ổn. Chỉ cần bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, dù cho ở trong chiến đấu ngã xuống, cũng có thể trọng sinh trở về. Nhưng nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, ngã xuống, liền thật sự ngã xuống. Vì lẽ đó, nghe được chúng tổ Vu Dĩ Nhiên ở làm hậu c h i ê u chuẩn bị, nàng liền cũng yên tâm. Tiểu nội, lần này Vu d ư ơ hai tộc nếu là bạo phát quyết chiến, Đế t u ấ n nếu thật có thể chứng đạo hôn nguyên cảnh giới, cái kia cũng chỉ có thể do ngươi ra tay giải quyết. Đế Giang vẻ mặt hơi ngưng, nhìn hậu thủ, mở miệng nói rằng: Nghe này, hậu thủ gật ậ đầu, nói. Lại ca yên tâm đi, như đế tuấn thật có thể chứng đạo hôn nguyên, liền do ta ra tay, cho tới vu yêu hai tộc trong lúc đó giao chiến cũng chỉ có thể xem trư vị ca ca tỷ tỷ. Tiểu muội yên tâm đi, đối phó yêu tộc chúng ta vẫn có tự tin. Huyền minh nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười nhạt, mở miệng nói rằng. Hậu t h thấy bọn họ như vậy cũng là lộ ra mỉm cười nói, như vậy ta liền yên tâm. Hậu nệ, g h ta lần này đến đây, trừ bàn giao một ít chuyện ở ngoài, chính là vì ngươi tăng lên ngươi đối với vu tộc đại trận quen thủ độ, cùng với đối với bản cổ khai thiên chiêu thức k h ố n g chế, thời gian sau này ngươi liền theo ta thông tạo đại trận. Hậu thổ ánh mắt nhìn về phía tổ vu cuối cùng hậu nghệ chậm rãi mở miệng nói: Nàng lần này đến đây vu tộc, trừ muốn căn dặn các vị tổ vu làm tốt tất cả sắp xếp ở ngoài, chủ yếu vẫn là tăng lên hậu nghệ đối với đại trận khống chế trình độ, cùng với hậu thổ bộ lạc sự tình. Chỉ cần đem chuyện này làm tốt, cái kia nàng chính là làm xong nên làm tất cả. Sau đó liền xem vu tộc tình huống của chính mình, nhưng nghĩ đến những này liền là đủ ứng đối yêu tộc. Nếu là đế tuấn có thể chứng đạo, vậy cũng là tự mình ra tay giải quyết. Yêu tộc cái khác bộ hạ, cùng với yêu tộc đại trận, vu tộc thực lực cùng đại trận cũng là đầy đủ ứng phó rồi. Là hậu nghệ nghe vậy sáng mắt lên. lúc này trả lời, hậu thổ gật gật đầu, mà song cùng đế giang đám người thương nghị một phen chi tiết nhỏ sau khi chính là ai đi đường đấy, hậu thổ mang theo hậu nghệ trở về hậu thổ bộ lạc, vẫn là hiệp trợ hắn cuối cùng khống chế đại trận. Ngoài ra, hậu thổ bộ lạc nàng cũng sẽ trông năm một, hai, nhiều tăng lên mấy phần. Thời gian như nước chảy, lặng yên thời khắc liền đã ba nguyên hội trôi qua. Hậu thổ ở một cái nguyên hội trước liền đã rời đi hậu thổ bộ lạc, tăng lên hậu nghệ, tăng lên hậu thổ bộ lạc sự t ỉ n h nên làm, nàng đều dĩ nhiên làm xong. thập nhị tổ v hậu chiêu chuẩn bị cũng là gần như hoàn thành. nàng cũng không có tiếp tục lưu ở vũ tộc trở về chúng sinh luân hồi mà này hơn ba nguyên hội đến h ồ n g hoang bên trong sát khí sát cơ cùng với kiếp khí ngưng tụ trình độ dĩ nhiên tăng lên một cái giai đoạn ở kinh khủng như vậy tình huống bên dưới đã có không ít tu sĩ rơi vào trong đó chém giết dĩ nhiên bắt đầu chương 228, t h á i thượng mở ra nội thế giới lượng kiếp trải qua này mấy trăm ngàn năm diễn biến khoảng cách bạo phát thời gian là càng tới gần vô số tu sĩ sinh linh trong lòng huy hoàng lúc này đối mặt này tràn ngập h n g hoang khủng bố sát khí sát cơ cùng với kiếp khí có thể làm chỉ có thể làm hết sức tăng lên chính mình Khoảng thời gian này là chúng sinh cuối cùng thời gian, cũng là tăng lên chính mình tìm kiếm một đường sinh cơ kia cơ hội. Mà trừ một ít tu vi hơi cao tu sĩ còn ở dành thời gian tăng lên tự thân ở ngoài, những tu đó vì là hạ thấp, nhưng lại ở như vậy sát khí cùng sát cơ bên trong lên chém giết tình huống. đương nhiên ảnh hưởng này đến, dù sao cũng là số ít, còn có một chút là sớm chấm dứt nhân quả. Song phương trong lúc đó cũng là bạo phát ngọn lửa chiến tranh, do đó lại xúc động càng to lớn hơn, càng nhiều ngọn lửa chiến tranh. Tu sĩ n g a xuống, tinh lực n g t r ờ i đầy dây toàn bộ h ư n g hoàng, cùng những sát khí này, sát cơ cùng với kiếp khí các loại kết hợp với nhau. trái lại lại thúc đẩy lượng kiếp tiến trình, thúc đẩy lượng kiếp khủng bố chi tượng. như vậy, liền lại là số thời gian 10 vạn năm l ạ n g yên trôi qua, h ồ n g h o a n g bên trong bị lượng kiếp ảnh hưởng tu sĩ, cùng với bắt đầu chấm dứt tự thân nhân quả tu sĩ, dĩ nhiên là to lớn tăng lên lên. tu sĩ có cao có thấp, trừ tu sĩ ở ngoài còn có không ít tiên tiên trùng tộc, cùng với phổ thông sinh linh bắt đầu bắt đầu chém giết, bị ảnh hưởng tham gia chém giết, chấm dứt nhân quả tu sĩ, trùng tộc cùng với sinh linh đang không ngừng tăng nhanh, ngã xuống số lượng cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong, tinh lực bắt đầu tràn ngập h n g h o a n g càng nhiều ảnh hưởng cái khác sinh linh, tu sĩ cùng với tiên tiên n g tộc. so với những chủng tộc khác, Vu Dương hai tộc lúc này đúng là rất bình tĩnh. Tuy rằng Lượng Kiếp càng đẩy mạnh, hai tộc lại là đỉnh tiêm chủng tộc, Lượng Kiếp bên dưới đứng m ũ i chịu sào, hơn nữa còn khả năng bạo phát quyết chiến. Thế nhưng vào lúc ấy không tới, hai tộc lúc này liền sẽ không xuất thủ. Mà Vu Dương hai tộc bên dưới, nhân tộc phổ thông bộ lạc bắt đầu có một ít ảnh hưởng. Có điều những này ảnh hưởng lớn nhiều đều là những tia tham chiến tu sĩ, chủng tộc các loại lan đến gần nhân tộc, có điều có thánh địa đệ tử ở cũng không có quá mức nghiêm trọng tổn hại. Trong mấy trăm ngàn năm nay, nhân tộc tổng số tổn hại chưa tới một thành. Có điều hiện tại còn chưa tới Lượng Kiếp bạo phát thời điểm. vì lẽ đó hiện tại tổn hại khá nhỏ vậy cũng là tạm thời cụ thể vẫn là muốn xem lượng kiếp sau khi tình huống bình thường nhân tộc bộ lạc có nhân tộc thánh địa thủ hộ cũng ở tham dự ứng kiếp tình huống ngã sẽ không quá mức nghiêm trọng mà một ít trực tiếp tham dự nhân tộc đệ tử cũng là bắt đầu ứng kiếp có kết liễu nhân quả cũng có ngã xuống có điều ngã xuống số lượng không nhiều cũng ở t ạ i nhân dự tính bên trong ngược lại cũng còn có thể được lần này lượng kiếp t ọ a nhân cảm thấy nhân tộc tình huống vẫn tính là tốt cụ thể tổn hại liền xem lượng kiếp sau khi tính toán thời gian l o á n g một cái liền lại là mấy vạn năm thời gian trôi qua h ồ n g hoang bên trong tình huống. dĩ nhiên là càng nghiêm túc, tham dự giao chiến chém giết tu sĩ, sinh linh cùng với c h ủ n g tộc, dĩ nhiên là càng tăng nhiều lên, tinh lực ngút trời, sát khí cùng sát cơ, kiếp khí càng nồng nặc, toàn bộ dung hợp bên dưới càng thúc đẩy lượng kiếp. Nhân tộc tuy rằng ảnh hưởng nhỏ một ít, nhưng cũng là có tổn thương, có điều liền tình h u ố n g trước mắt đến xem, cùng dự tính gần như, ngã vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Cho tới Vu Uyêu hai tộc, bây giờ vẫn không có chút nào động tĩnh, chỉ có cái kia cố hơi thở sắp p h ả n tràn ngập ở Vu ê u hai tộc bên trong, lượng kiếp bạo phát bên dưới, Vu u ê u hai tộc một trận chiến, sợ là không thể tránh được. chúng sinh cần ở lượng kiếp bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống, cần chấm dứt nhân quả. làm là mạnh nhất c h ủ n g tộc một trong vu yêu hai tộc, tự nhiên là cần chấm dứt cùng đối phương nhân quả, tìm kiếm một chút hy vọng sống. tranh cướp, h ồ n g hoang mạnh mẽ nhất khí vận, x u n g kích loại thứ nhất tộc, thống ngự h ồ n g hoang thiên hạ. mà lần này lượng kiếp chính là vu yêu hai tộc cơ hội, thời cơ này bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha, vì lẽ đó trận chiến này là tất nhiên, lúc này sơ sát chi ý n g ư n g tụ ở hai tộc bên trên chính là rất tốt chứng minh. thái thanh cung vô cực điện bên trong, này hơn trăm vạn năm qua thái thượng đều không để ý đến quá nhiều h ồ n g hoang bên trong sự tình. đối với h ồ n g h o a n g chúng sinh đứng đối cùng tình huống lúc này hắn không để ý đến quá nhiều vô cực sơn mạch khu vực dĩ nhiên ở thái thượng đại đạo chi lực bao phủ bên dưới trừ ứng kiếp sinh linh ở ngoài cái khác cơ bản lan đến không đến chỗ này dù sao nơi đây là thái thượng đạo t r ư ở n g lượng kiếp ảnh hưởng không được hắn đột nhiên trong lúc đó thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt liếc mắt nhìn lúc này có chút đỏ như máu thiên cơ trong tròng mắt hiện ra lớn nói tới lượng kiếp bên dưới thiên địa vận chuyển cũng là toàn bộ thiên địa quy tắc một phần lượng kiếp bên dưới. Tuy rằng rất nhiều thứ đều sẽ bị ảnh hưởng, bao quát đại đạo pháp tắc, thiên địa quy tắc các loại, thế nhưng lượng kiếp cũng là thiên địa vận hành một cái trọng yếu điểm. Đây là thời điểm thiên địa vận chuyển, cũng là toàn bộ thiên địa quy tắc một phần. Những năm gần đây, Thái Thượng cũng là ở tìm hiểu trong đó một ít quý tích vận hành, tăng cường đối với thiên địa linh ngộ, đối với đạo linh ngộ. Xem ra, là thời điểm xác minh tự thân đối với thiên địa khống chế cùng linh ngộ. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng trong miệng ngưng tiếng nói, đỏ đầm khánh vân lúc này càng tươi đẹp, m ê n mông đại đạo khí tức tràn ngập ra. Thái Thượng c h ậ m rãi nhắm hai mắt lại, m à hậu tâm thần ứng tụ, sau đó chìm vào đan điện vị trí, biến ảo thành hình. nơi đây, ở Thái thượng tận lực bên dưới, dĩ nhiên hình thành hỗn độn tình hình, chờ đợi hắn mở ra một phương nội thế giới, sau đó xác minh tự thân thiên địa vận hành cùng quy tắc khống chế các loại, cứ như vậy, cũng có thể tiến một bước sâu sắc thêm hắn đối với đạo linh ngộ. Hơn nữa, mở ra thế giới, cũng có thể làm cho phía thế giới này trở thành tự thân đại đạo thế giới, cứ như vậy, đối với với mình đại đạo tăng lên, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Vì lẽ đó này một phen mở ra một phen nội thế giới, đối với Thái thượng tới nói, chỗ tốt rất nhiều. x è o Thái thượng nhìn này mảnh trong hỗn độn hỗn độn khí, theo hắn đến, dòng khí màu xám không ngừng lưu động. p h ả n phất lộn xộn, lại hình như là đi ra một cái q u ý tích u y ề n ả à o Lúc này, toàn bộ hỗn độn bên trong khí lưu đều đang lưu động la l ộ n Hơn nữa thỉnh thoảng chỉnh m ả n h hỗn độn đều sẽ chấn động động đ y Hỗn độn mở, thiên địa ra. Thái thượng hai con mắt hiện ra ầ m d ư ờ n g thiên linh bên trên ngưng tụ vô vi chi đạo, trong tay hắn nắm chặt thiên linh bên trên ngưng tụ vô vi chi đạo hóa thành một cái ba thước thanh phong. Soạn. Kiếm ra. Thời không xung dài, quá khứ hiện tại tương lai, chu thiên tối t ă m Thời khắc này, toàn bộ hỗn độn khu vực hóa thành hắc ám, chính là chuẩn thánh ở đây. Lúc này đều không thể rõ xét một phân. Đột nhiên, một v ị thần quang tự hắc ám mà ra. đạo hào quang này là khai thiên tích địa thánh quang sẽ r á c h h ó a thành vô biên hắc ám khu vực dọi sáng thiên địa này đạo thần quang hạ xuống mang đến nhưng không phải ấm áp cùng hy vọng mà là khủng bố đại khủng bố ở này đạo thần quang bên dưới là hỗn độn khu vực hủy diệt triệt triệt để để hủy diệt nhưng cùng lúc nhưng lại là thiên địa sinh ra ầm ầm ầm khủng bố tiếng sấm nổ theo sát mà đến sau đó liền thấy hỗn độn khu vực bắt đầu tách ra thanh khí tăng lên trên lên vì là cản c ả n g ư ờ i trời cũng t r khí chìm xuống dưới vì là khôn khôn người vậy thái thượng nhìn lúc này hỗn độn đã mở diễn biến thiên địa, trong đó địa thủy phong hỏa hiện lên, trong tay hắn vung lên, thái cực đ ồ chấn áp mà ra, định ra địa thủy phong hỏa, vững chắc bốn phương càn khôn, âm dương diễn mà ngũ hành ra. Không biết qua đi bao lâu, thiên địa mô hình bắt đầu chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Thế này, thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, mở thế giới tuy rằng đối với hắn mà nói không khó, thế nhưng lấy đại đạo mở thế giới, diễn biến một phương siêu việt đại thiên thế giới vô vi đại đạo thế giới, ở vô hình bên trong, tăng tiến thái thượng đối với tự thân đại đạo khống chế cùng l i n h ngộ. Lần này, hắn tựa hồ lại có l i n h ngộ. Chương 229 vô cực giới hoàn thiện thiên địa. Thái thượng nhìn lúc này Thiên địa đang dần dần thành hình vững chắc bên trong, trong lòng hơi động. Trên người pháp lực lưu chuyển, Đại đạo lại lần nữa ngưng tụ, trong tay vô vi chi đạo pháp tắc chi kiếm lại lần nữa phóng ra rực rỡ ánh kiếm đến. So Thái thượng lại ra tay, kiếm ra, kiếm gieo tiếng động thời không sông dài, phản phất ở vô tận thời không sông dài bên trong chúng sinh bên thai bên trong v n g lên. Kiếm ra, chòm sao rực rỡ, diễn biến tinh thần đại hải. đệ nhất kiếm, nếu là hủy diệt, như vậy chiêu kiếm này chính là sáng tạo. Vô số ánh sao hội tụ ở trên thân kiếm, ánh kiếm xé rách lúc này còn ở thành hình Thiên địa, sau đó khắp ở phía chân trời bên trong. Hiển hóa ra tinh thần đại hải đến, thiên địa gia, chu thiên tinh thần đại hải gia, thiên địa quy mô, dĩ nhiên là hiển hóa ra ngoài, thiên địa trong lúc đó, nguyên bản khu vực hiển hóa ra đại lục đến, sau đó ở thái cực đồ bên dưới, âm dương tụ hợp, ngũ hành diễn hóa, bắt đầu sinh ra sinh linh đến. Nữ hoa tạo hóa trời, mặc dù là đại thiên thế giới, thế nhưng cũng không phải thuần túy tạo hóa đại đạo diễn hóa đại thiên thế giới, tuy rằng nàng khả tạo sinh linh, nhưng là cùng thái thượng lúc này so với, vẫn là có điều khác biệt. Có điều chờ nàng có thái thượng như vậy cảnh giới thời điểm, lấy tự thân đại đạo mở ra đại đạo đại thiên thế giới, liền không phải việc khó. Đại thiên thế giới. Siêu việt đại thiên thế giới, n g ă n ngắn mấy vạn năm thời gian, phía thế giới này chính là diễn biến đến siêu việt đại thiên thế giới mức độ. Trong đó sinh linh tuy rằng phổ thông, nhưng cũng là hoàn thiện phía thế giới này, bổ khuyết thiên địa vận hành. Vì lẽ đó sinh linh không bằng hùng hoàng, vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Thái cực độ như cũng bao phủ phía thế giới này, tiếp tục vững chắc thế giới tri tưởng, đã âm dương không ngừng giữ gìn cùng diễn hóa, vô cực mà thái cực, thế giới này liền vì là vô cực giới. Thái thượng đứng ở hư không vô tận bên trong, phảng p h t khống chế tất cả chúa thể, trong miệng lạnh nhạt nói, âm thanh xuyên qua thời không xung dài, khắc ở mỗi một vị sinh linh trong lòng, vô cực giới. cũng là chính thức thành hình. Thái thượng chân đ ạ p h u n đột, từng bước từng bước đều lưu lại đạo dấu vết, từng cái từng cái thế giới ở dưới chân hắn diễn biến mà ra. Hắn chân đ ạ p từng cái từng cái thế giới, p h ả n phất là chúa sáng thế, thế gian chúa thể, khống chế tất cả. Thái thượng đi tới vô cực giới bên trong, đứng ở trong thiên địa, ánh mắt xem hết vô cực giới tất cả diễn biến. v ụ vô cực giới thiên địa dị động, sau đó liền thấy ba v ẻ sáng tự vô cực giới tam tại phương vị bay lên, sau đó hiện hóa ra ba bóng người đến, chính là thiên vị thái thanh đạo nhân, địa vị ngọc thanh đạo nhân, người vị thượng thanh đạo nhân, cùng với trung ương thái thượng, thiên địa tứ phương, đại đạo huy hoàng. Thái thượng cùng Tam thanh đạo nhân đứng ở tứ phương địa vị bên trên, trên người đại đạo pháp t ắ c q u a n q u ầ n một cỗ cực kỳ nồng nặc bản nguyên khí tức lan ra, đầy dây chỉnh phương thế giới, dẫn tới vô cực giới mới vừa sinh ra sinh linh kinh hải không ớt. Nhưng cùng lúc, vô cực giới bên trong mới vừa sinh ra sinh linh, lại tại này cố bản nguyên khí tức cùng với đại đạo chi lực dưới thu được không ít chỗ tốt, lúc này đều là ở hướng về càng tốt hơn mức độ đi tới. Thái cực đ ộ lên, vô vi đại đạo bao phủ toàn bộ thế giới, ở Thái thượng điều khiển bên dưới, vô vi pháp tắc dần dần ngưng tụ lại đến, hội tụ trong chín tầng trời bên trên, mở ra một chỗ không gian, sau đó đảm nhiệm vô cực giới thiên đạo. nếu là lấy vô vi đại đạo diễn biến siêu việt đại thiên thế giới vô cực giới như vậy quản lý vô cực giới tự nhiên cũng nếu như vô vi đại đạo trừ phương diện này ở ngoài lấy vô vi đại đạo làm thiên đạo cũng có thể làm cho vô vi đại đạo càng thêm phù hợp thiên địa vận hành khống chế thiên địa vận hành ở đối với phương diện này lên có thể càng thêm tăng lên cùng hoàn thiện thái thượng vô vi chi đạo đối với đạo tinh tiến cho nên nói vô vi chi đạo làm vô cực giới thiên đạo là chuyện tất nhiên thiên địa vững chắc thiên đạo đã ra ra tay đi không biết qua đi bao lâu p h ả n phất là 10 v n năm lại có lẽ là trăm v à n năm Thái thượng trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Mi Tâm Thái Thanh nhân nhớ tỏa ra rực rỡ thần quang, ánh sáng bên dưới chính là Khai Thiên Thái sơ thần quang, đều là có vẻ lưu mở ảm đạm. Thái Thanh ánh sáng màu xanh soi sáng bên dưới, thời không sông dài ánh sáng ảm đạm. Nghe vậy, Tam t à i Phương Vị bên trên Tam Thanh đạo nhân đối diện một chút, sau đó hơi gật đầu. Vô anh, Đại đạo ở nổ vang, thiên địa ở chấn động. Tứ phương bên trên, Thái thượng cùng Tam Thanh đạo nhân đồng loạt ra tay, trong tay Đại đạo hiện lên, thăm dò vào vô tận trong hư vô, hướng về Đại đạo phần cuối trục tới. Thái thượng trong tay nắm lấy. đi, một cái hoàn chỉnh thiên địa quy tắc ở bên trong trời đất hiện lên, hoàn thiện vô cực giới thiên địa vận hành, khủng bố thiên địa chi lực đang tỏa ra bên trong, không ngừng hòa vào thiên địa, hòa vào chúng sinh bên trong đi. này một đạo thiên địa quy tắc là thái thượng đối với thiên địa l ĩ n h ngộ cùng k h ô n g chế, lúc này lấy ra, phóng tới vô cực giới bên trong, hoàn thiện thiên địa, tăng cường chính mình đối với thiên địa linh ngộ, tăng cường đối với đạo linh ngộ. tam thanh đạo nhân trong tay không ngừng vung ra, mỗi một lần đều có từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy thiên địa quy tắc ở trong tay bọn họ hiện lên, sau đó dung nhập vào trong thiên địa, hoàn thiện thiên địa, tăng cường chúng sinh, thiên địa chi lực càng khủng bố lên. không quy c ụ không lấy lập phương tròn. Thái thượng trong miệng nhàn nhạt nói, động tác trong tay không chậm, từng đạo từng đạo mắt t h ầ n có thể thấy thiên địa quy tắc từ trong tay hắn bay trốn mà ra, sau đó ấn vào trong thiên địa, ấn vào thiên địa vận hành bên trong, ấn vào chúng sinh trong nguyên thần. Thiên địa ở hoàn thiện, quy tắc ở viên mãn. chờ đến thiên địa quy tắc, ở Thái thượng cùng Tam Thanh đạo nhân trong tay triệt để hoàn thiện sau khi, sau lần đó sinh ra sinh linh, đem sẽ tăng lên vô số, như vậy sinh linh sẽ là cực kỳ đặc thù tồn tại. Thái thượng t ư c hải bên trong hiện lên từng đạo từng đạo đối với thiên địa quy tắc, đối với thiên địa vận hành lý giải, sau đó hiện ra thành hình, đạo đạo thiên địa quy tắc. cùng với tình c ờ xuất hiện vô vi pháp tắc xuyên qua vũ trụ đầu trời thẳng tới thiên địa bản nguyên thái thượng cùng tam thanh đạo nhân tốc độ không chậm lấy tự thân đối với h ồ n g hoang thiên địa vận hành đối với thiên địa quy tắc lý giải lúc này toàn bộ hiện ra thành hình từng đạo từng đạo ấn vào vô cực giới không ngừng tăng lên hoàn thiện vô cực giới thời gian như nước chảy lặng yên trong lúc đó chính là số thời gian mười vạn năm trôi qua thời không sông dài dáng lâm vô cực giới lúc này không ngừng đẩy mạnh trải qua này mấy trăm ngàn năm hoàn thiện sau khi vô cực giới đã là tăng lên tới một cái cực kỳ viên mãn mức độ thái thượng cùng tam thanh đạo nhân dừng động tác lại đối với thiên địa vận hành đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ dĩ nhiên cụ thể hóa hiện hóa ra ngoài lại ấn vào vô cực giới thiên địa khiến cho bọn họ đối với thiên địa quy tắc đối với đại đạo không chế lại có cảm n ộ mới thái thượng nhìn tam thanh đạo nhân hơi gật đầu sau khi tam thanh đạo nhân thân hình hơi động tiếp theo một cái chớp mắt bên trong dĩ nhiên k h o a n h chân ngồi trên ba đóa sen trên này hai con mắt đóng chặt tiếp tục tu hành tìm hiểu lên đại đạo đến thái thượng thấy này thỏa mãn gật gật đầu mà chân sau dưới hơi động đi tới vô cực giới trung ư ơ n g sau đó trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu lên chương 230 lượng t i ế p bạo phát bây giờ hừng h n g phản vật là bị thời không sông dài tăng nhanh tốc độ chạy như thế, thời gian l o á n g một cái, chính là hơn trăm vạn năm thời gian. tự lượng kiếp sớm, cho tới bây giờ tình trạng này, đã là đi qua mấy triệu năm thời gian. bây giờ h o n g h n g trừ ra vu vơ hai tộc ở ngoài, nên chấm dứt nhân quả, dĩ nhiên tham dự vào, tìm kiếm một chút hy vọng sống, đã tham dự vào, còn có không ít bị ảnh hưởng sinh linh cùng tu sĩ, cũng là như vậy. nhân tộc ở hứng kiếp cùng bận tâm những kia tham chiến tu sĩ lan đến, cũng là tham dự đi vào, ở lượng kiếp bên trong, vẫn có tổn hại, có điều hiện tại nhân tộc số lớn lớn, phân bố phân tán, vì lẽ đó tổn hại, cũng là ở t ạ i nhân dự liệu bên trong. chỉ cần hạt nhân ổn định, tất cả thì sẽ không có vấn đề quá lớn. mà này mấy triệu năm thời gian, toàn bộ h ồ n g hoang đều là bị trở thành chiến trường, tinh lực ngút trời, có đổ huyết hải, cũng có thâm nhập dạng nước đại địa, có vẻ cực kỳ khủng bố, sơn hà pha thoái, linh khí hỗn loạn, thiên địa bị sát khí cùng sát cơ bao phủ, huyết quang mê hoặc chúng sinh hai mắt. thời khắc này, p h ả n phất tận thế cảnh tượng như thế, cực kỳ khủng bố. có điều những kia dĩ nhiên c h ấ m d ứ t tự thân tu sĩ cùng đại năng, cùng với một ít tìm được một chút hy vọng sống tu sĩ, bây giờ đều là dần dần từ chém giết bên trong rút ra đi ra. Tuy rằng còn không thể xem như là triệt để xong xuôi, thế nhưng tạm thời bảo toàn tự thân vẫn rất có cần thiết. Huống hồ, hồ, hiện tại lượng kiếp trình độ, ai cũng bảo đảm không cho phép lúc nào liền bạo phát. h ồ n g hong a bên trong, Vu Uyêu hai tộc còn chưa có động tĩnh, h i ể n nhiên là muốn chờ đợi cuối cùng thời cơ. Vì lẽ đó, lượng kiếp triệt để bạo phát sau khi Vu Uyêu giao thủ này sẽ là càng thêm khủng bố hiện tượng. Nếu là mình tạm thời không đánh rời đi một ít, chờ đến lượng kiếp bạo phát, Vu Uyêu tham chiến, e sợ thì sẽ luôn v ị bọn họ công kích lan đến bia đỡ đạn. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn tu hành lâu như vậy. khổ sở ở lượng kiếp bên trong tìm kiếm một kia sinh cơ tu sĩ tới nói tự nhiên là không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát hiện vì lẽ đó bây giờ tình huống chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm cơ hội chậm rãi lui lại chiến đấu cùng c h ấ m giết cho tới những kia bị lượng kiếp ảnh hưởng cực sâu bị giết lục che k h u ấ t hai mắt tu sĩ lúc này đã là không cách nào đánh rời đi chỉ có c h ấ m giết không phải giết những tu sĩ khác chính là bị những tu sĩ khác giết chết này mấy triệu năm qua h ồ n g hoàng bên trong ngã xuống tu sĩ mười rừ n g bên trong đã có hai ba n g ngã xuống trong đó tinh lực trình độ kinh khủng chính là một ít chuẩn thánh cao thủ đều là cảm thấy khiếp đảm. chính là từng trải qua tam tộc, ma đạo nguyên thủy cùng thông thiên, hậu thủ cùng nữ hoa, bây giờ cũng là có chút t h ắ n phụ, này một lượng kiếp số lượng khá nhiều, tu vi hơi cao, bây giờ hai, ba dừng, không phải là ngày xưa hai, ba ngừng, mà còn lại mấy vị kia không có từng trải qua dị vãng lượng kiếp, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, không khỏi cảm t h á n tự thân đạt đến cảnh giới này, không bị lượng kiếp ảnh hưởng, nếu không, ở lượng kiếp bên dưới, chính mình có thể tốt đến đâu trồng chọn bước đây, nhân tộc ảnh hưởng tính nhỏ, bây giờ cũng đã tổn hại ba phần m ư i có thừa, hơn nữa lượng kiếp còn ở đệ cử, sợ là cuối cùng cũng là không nhỏ tổn hại. Cho tới cái khác. chính là càng thêm khủng bố, còn có không ít tiên thiên c h ủ n g tộc triệt để mai táng ở đây, biến mất ở thời không sông dài. như vậy khủng bố cảnh tượng không ngừng ở h ồ n g hoang bên trong trình diễn, vô số tu sĩ sinh linh trong lòng càng bất an. ở chúng sinh bất an, cùng với khủng bố cảnh tượng không ngừng trình diễn bên dưới, thời gian lại là hướng về trước đẩy mạnh hơn trăm vạn năm. ầm ầm, nay một ngày, toàn bộ thiên địa chấn động chuyển động, cái tia c ố khủng bố cảnh tượng lan đến thời không sông dài quá khứ cùng tương lai vô tận thời không khu vực, h ồ n g hoang hết thảy sinh linh trong lòng không nguyên do bay lên một trận ngã xuống cảm giác. lựa i đến. chúng sinh trong lòng dĩ nhiên biết, lúc này thiên địa chấn động, sát khí, sát cơ, kiếp khí, khủng bố tinh lực cùng nhau bạo phát bên ê n dưới, chính là báo trước lượng kiếp chân trình đến, khủng bố cũng là bắt đầu giáng l â m lúc này, không ít tu vi không đủ thái ớ t kim tiền, càng là xuất hiện thiên nhân năm suy chi tượng, toàn bộ thiên địa cực kỳ hỗn loạn, tinh lực phân cách thiên địa, mê hoặc chúng sinh, không ít trầm luân đang chém giết lẫn nhau bên trong, tinh lực càng n ư n g tụ. bây giờ tình huống chính là huyết hải v ậ o chuyện, cũng c h ó có thể nhất thời tiếp thu nhiều như vậy huyết dịch cùng tinh lực. minh hà lúc này nhìn hùng hoang cảnh tượng, cũng là không thể làm gì, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên thủ hộ chính mình. chính mình vẫn tính an toàn, lưu ở trong biển máu, lấy huyết hải chống đỡ lượng kiếp, chính mình vẫn sẽ không có vấn đề quá lớn. Minh Hà có như vậy một tầng ưu thế ở, có thể nhiều tăng lên hắn vượt qua lượng kiếp tỷ lệ, thế nhưng những tu sĩ khác, đại năng, nhưng là không có chuyện tốt như vậy, chỉ có thể dựa vào tự thân. vì lẽ đó, hiện tại h ồ n g hoang bên trong ngã xuống con số tăng vụ lên, có bảo tồn tự thân nguyên thần cùng chân linh, cũng có triệt để tiêu tan, ngã xuống ở trong thiên địa. chúng sinh luân hồi này mấy triệu năm qua, ngược lại cũng đúng là bận rộn không ít, ngã xuống số lượng quá nhiều, chính là địa phủ, lúc này cũng là còn bận rộn hơn một quãng thời gian rất dài, dù sao lượng kiếp bên trong. ngã xuống sinh linh thực sự là quá nhiều. Nếu là không có chúng sinh luân hồi, hậu thổ cũng không dám tưởng tượng. này lượng kiếp bên trong, h ồ n g hoang bên trong sẽ còn lại bao nhiêu âm thể, linh hồn, những này số lượng đều là không thể phòng trừ. có chúng sinh luân hồi sau khi, những sinh linh này liền coi như là có lần thứ hai sinh mệnh cũng sẽ lại lần nữa luân hồi trở về. này dĩ nhiên là bất hạnh vận hạnh. những năm gần đây, h ồ n g hoang bên trong ngã xuống số lượng quá nhiều, địa phủ cũng sẽ bận rộn một quãng thời gian rất dài. hậu thổ sắc mặt sầu lo, ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hoang đại địa. tam thập tam thiên, nam thiên m ô n nơi, đông hoàng. Lượng kiếp dĩ nhiên bạo phát, h ồ n g h o a n g đã triệt để hỗn loạn, thiên địa ảm đạm. Hiện tại, có lẽ là yêu tộc cơ hội. Bạch Trạch vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, n ư n g Âm Thanh mở miệng nói: Hiện tại lượng kiếp triệt để bạo phát, chúng sinh đều đang tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bây giờ ngã xuống số lượng tuy nhiều, thế nhưng tìm được một chút hy vọng sống, rút ra chiến trường cũng có không ít. Yêu tộc muốn vượt qua này kiếp, cuối cùng vẫn là muốn b à o kiếp. Yêu tộc có thể ở lượng kiếp thúc đẩy bên dưới, còn có thể chống được lượng kiếp bạo phát thời điểm. Dĩ nhiên xem như là hiếm thấy. Hiện tại lượng kiếp triệt để bạo phát, yêu tộc làm đỉnh tiêm chủ n g tộc, tự nhiên là không thể không v à o kiếp. hiện tại yêu tộc đã có không ít tộc nhân ngã xuống trong đó nếu là không vào kiếp ngã xuống chỉ có thể càng ngày càng nhiều chỉ có vào kiếp mới có thể tìm được một chút hy vọng sống hơn nữa cùng vu tộc trong lúc đó cũng cần ở lượng kiếp bên trong chấm dứt đại ca b ê quan chưa ra bây giờ lượng kiếp bạo phát vu tộc dĩ nhiên tập kết binh mã sợ là muốn cùng ta yêu tộc quyết chiến chúng ta làm ra tay vì là đại ca nhiều tranh thủ một chút thời gian hy vọng đại ca có thể ở cuối cùng này thời gian bên trong chứng đạo mà ra nếu không t a yêu tộc tình huống như cũ không khách quan đông hoàng thái nhất vẻ mặt nghiêm túc nhìn lúc này hỗn loạn Kiếp khí bao phủ phía chân trời, Nương g giọng nói, Bạch Trạch tập kết binh mã, nên chiến Vu tộc. Hồi lâu sau, Thái Nhất quá khẽ, Thần lĩnh mệnh. Sau khi Bạch Trạch lên tiếng, chính là biến mất không còn t ă m hơi. Thái Nhất đứng ở Nam Thiên môn nơi, khí tức trên người không ngừng kéo lên lên, càng khủng bố. Chương 231, a Vu yêu hai tộc ra tay. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, Nam Thiên môn, Bạch Trạch tập kết yêu tộc tốc độ vô cùng nhanh chóng, dù sao dĩ nhiên là làm tốt chuẩn bị, Lượng t i ế p bên dưới cùng Vu tộc trong lúc đó tất có một trận chiến, tự nhiên là sẽ thời khắc chuẩn bị, chờ đợi thời cơ. Lượng t i ế p đã tới, thời cơ đã đến. ở lượng kiếp bạo phát bên dưới, chúng sinh đều ở kiếp bên t r o n g yêu tộc như vậy đỉnh tiêm đại tộc, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Nếu là không vào kiếp, yêu tộc như vậy vẫn hạ xuống, yêu tộc cũng là ngã xuống cực kỳ nghiêm trọng. vì lẽ đó, vào kiếp, ứng đối vu tộc, yêu tộc con đường này là nhất định phải đi. vu tộc dĩ nhiên ở tập kết binh mã, bọn họ cũng là ở tập kết binh mã, trận chiến này là một điểm t ứ c t đốt, không có thời gian quá dài, yêu tộc bộ hạ liền đã tập kết xong xuôi, chờ đợi đông hoàng thái nhất mệnh lệnh, cho tới những tiêu còn có xuất hiện thiên nhân n ă m suy cùng ngã xuống yêu tộc t nhân, liền tạm thời không để ý tới. trước mắt trọng yếu nhất vẫn là lần này cuộc chiến. Vu yêu hai tộc, ân đoán đã sâu. Lần này lượng kiếp t r i ệ t để b ạ o phát, chính là ta yêu tộc cùng Vu tộc quyết chiến thời gian, cũng là ta yêu tộc tìm được một chút hy vọng s ố n g Bại Vu tộc, trưởng hồng hoang thời cơ. Trận chiến này, ta yêu tộc tất phải toàn lực ứng phó, vì ta yêu tộc thiên thu m u ô n đ ờ i cơ nghiệp nỗ lực. Một trận chiến, bại v ô tộc, giết. Thái nhất vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý, ánh lửa bên dưới như muốn đốt sạch tứ hải, giết b á c hoang. Khí tức trên người khủng bố lạnh lẽo, trong miệng quát l ạ n h giết, giết, giết. Thiên đình bên trong, hết thảy yêu tộc bộ hạ g à h é t sơ sát chi ý xông lên tận trời. trực tiếp xé rách này đỏ như máu bầu trời khí thế kinh khủng y thế vạn cổ thiên đình bên trong trừ bởi vì l g kiếp mà thôi ngã xuống yêu tộc ở ngoài chính là một ít xuất hiện thiên nhân năm suy yêu tộc tộc nhân lúc này đều là theo gào thét này cố sơ sát chi ý đầy dây yêu đình t i ê n cung thái dương thần cung bên trong ở này trong chớp mắt một đạo lạnh lẽo khí tức chợt l ó e lên không có gây nên bất luận người nào phát hiện thái nhất vẻ mặt s á t ý lắm liệt ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị yêu tộc bộ hạ vung tay lên quát lên xuất phát âm thanh xuyên qua vũ trụ bầu trời vang vọng ở hết thể yêu tộc bên t h a i bên trong giết Yêu tộc hết thảy bộ hạ nổi giận gầm lên một tiếng, mà g ó p theo ở Thái Nhất phía sau cùng nhau hướng về Hồng Hoang mà xuống. Trong Thiên Cung h y Hoa liếc mắt nhìn Thái Dương Thần Cung, ánh mắt tối sầm lại, sau đó lên đường, chuyển động thân thể hướng về Hồng Hoang mà đến. Yêu tộc đại trận Thái Âm Tinh Vị không cũng không có nàng chủ trận, chỉ có nàng gia nhập mới có thể tăng lên đại trận uy lực lớn nhất. Cho tới Kim ô tiểu 10 cũng đã bị nàng trong bóng tối sắp xếp ở yêu tộc nguyên lai đại bản doanh bên trong, không có gây nên những người khác chú ý, yêu tộc cao tầng thủ đoạn đều là ở lại nơi đó, cho nên nàng tạm thời không hề lo lắng tiểu Kim Âu an nguy. Chờ đến Vu yêu cuộc chiến sau, l n g kiếp lắng lại. tất cả liền cũng có thể ổn định. Bất chu s n dưới bàn c ổ điện trước. Đại ca, ta Vu tộc đã tập kết xong xuôi, lượng kiếp bên dưới là thời điểm giải quyết tất cả những thứ này. Cú mang nhìn bên cạnh Đế Giang, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, lần này lượng kiếp ta Vu tộc cùng yêu tộc làm đỉnh tiêm đại tộc một trong, lần này lượng kiếp cũng là tìm được một chút hy vọng sống, đoạt được ưu thế thời cơ. Tuy rằng trong đó h u n hiểm, thế nhưng bước đi này không thể không đi. Trúc Cửu âm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Đế Giang, nghiêm nghị nói. Vu yêu mục tiêu đều là nhất trí, thế nhưng Vu yêu tranh cướp này mấy trăm triệu năm qua đều không có chân chính người thắng. lần này lượng kiếp sớm bạo phát cũng là quyết ra chiến thắng này người ngày sau thiên địa nắm quyền quyền lực lượng kiếp bạo phát là chúng sinh chi kiếp cũng là vu yêu chi kiếp bước đi này vu tộc lấy đi cũng cần đi được thuận lợi đế giang hai con mắt h í p lại trên mặt chớp qua một đạo hàn mang ánh mắt ẩn chứa khiến thiên địa biến sắc sắc cơ trong miệng trầm giọng nói nghe vậy mười một tổ vu gật đầu l i a l i a tán thành đế giang chi ý mấy hơi thở sau khi đế giang xoay chuyển ánh mắt nhìn h ồ n g hoang phía chân trời trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh ta vu tộc tuy sớm tập kết thế nhưng yêu tộc tựa hồ càng thêm nóng ruột một ít v ũ tộc các minh đệ, trận chiến này chính là v ũ tộc định ra càn khôn một trận chiến. Giết yêu tộc, t r ư ở n g thiên địa. Trận chiến này chính là h ồ n g hoang lịch sử một trận chiến. v ũ tộc các minh đệ, theo ta giết. Đế Giang xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống 12 bộ rơi v ũ tộc bên trên, lớn tiếng quát, âm thanh xuyên thấu thời không sông dài, ở hết thảy v ũ tộc tộc nhân tức hải bên trong vang lên, thật lâu bất bình. Giết, giết, giết. h ù n g b ố sung phong âm thanh sông lên tận trời, kinh h ã i h ồ n g hoang vô số tồn tại, sơ s á c chi ý che l ớ p h ư thiên, khiến thời không ô n g i ả i vô tận khu vực sinh linh biến sắc. Giết. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng. sau đó lập tức trước tiên, s ô n g thẳng mà lên, nên chiến vu tộc, giết. còn lại tổ vu cùng 12 bộ rơi vu tộc lúc này cùng nhau gào thét, sơ sát khí thế, dọn chống chu vi trăm tỷ tỷ bên trong tất cả sát khí, kiếp khí, cùng với cái kia mê hoặc chúng sinh tinh lực, cùng luồn sát cơ kia đan sen vào nhau, càng khủng bố lên. vu tộc từ dưới lên, yêu tộc từ trên xuống dưới, song phương đại quân khí thế kinh khủng đụng vào nhau, dẫn được vô số hư không trở nên v ặ n mạo lên, phản phất không thể chịu đựng song phương đại quân khí thế. vảnh, vô tận hư không phá thoái, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về tứ phương. thướng về tuyên cổ vô tận bầu trời lan đến mà đến, mang theo cái kia cố là đủ mai táng tất cả hồn nguyên hoặc thánh nhân bên dưới sức mạnh kinh khủng. h ư ớ n g về Vu y ê u hai tộc bao phủ tới. Song Vương đại quân còn chưa tiếp xúc giao chiến, thế nhưng hai quân khí thế so đấu, liền dĩ nhiên h ồ n g hoàng vô số tổn đang kinh hãi, khủng bố sóng trùng kích cùng ngàn tỷ tỷ giảm chi địa. Vu y ê u hai tộc đại quân cao tầng đồng loạt ra tay chống đỡ này cố lan đến mà đến xung kích, sau đó tiếp tục xung phong mà đi. Khoảng cách của Song Vương càng tới gần, h ồ n g hoàng bên trong trừ một ít tu vi thấp hơn bị c ấ p khí cùng tinh lực mê hoặc ảnh hưởng, còn đang chém giết lẫn nhau tu sĩ ở ngoài. Cái khác phần lớn tu sĩ đều đã là đánh rời đi, cái khác cũng là đang tìm kiếm thời cơ lui ra. Lượng kiếp triệt để bạo phát cho tới bây giờ, tuy rằng có điều hơn 2.000 n ă m thời gian, thế nhưng Vu Uyêu hai tộc đã là bắt đầu tập kết ra tay. Song phương tuy rằng còn chưa giao thủ, thế nhưng lúc này khí thế va chạm, dĩ nhiên lan đến không ít khu vực, có không ít tu vi thấp chịu ảnh hưởng, ngã xuống trong đó. Như vậy tình thế bên dưới, những tu sĩ kia sao dám tiếp tục đánh nhau? Nếu là bị Vu y ê u hai tộc giao chiến uy lực lan đến gần, sợ là càng thêm đáng tiếc. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Vu ê u hai tộc ra tay sau khi, những tu sĩ kia đều là dồn dập lui lại vòng chiến. không dám tiếp tục. Thời khắc này, h ồ n g hoang vô số tu sĩ ánh mắt đều là cùng nhau hội tụ đến Vu y ê u Hai Tộc bên trên. Thời khắc này, Vu y ê u Hai Tộc mới là lượng kiếp nhân vật chính. Nhân vật chính ra tay, tự nhiên là không giống người thường. Đúng. Một đạo linh lãnh chuông vang âm thanh, vang vọng h ồ n g hoang thiên địa, chấn động tứ phương hoàn vũ. Thời khắc này, chúng sinh tâm tư phản phất vào đúng lúc này bị n g ừ n g tụ như thế, thời không xung, giải, tốc độ chạy cũng là bị đình chỉ lại. Nhìn lên bầu trời bên trong, sắp giao thủ Vu u Hai Tộc, chúng sinh phản phất bị hình ảnh ngắt quãng như thế, thật lâu bất động. Chương 232 Vu u u quyết chiến. một vệ thần quang tự yêu tộc bên trong mà lên, sẽ rách đỏ như máu thiên địa, sẽ rách chúng sinh trong mắt hình ảnh ngắt q u á n g hình ảnh, thời khắc này, phảng p ấ t là khai thiên tích địa như thế. một đạo tiếng trung hình ảnh ngắt q u á n g chúng sinh, hình ảnh ngắt q u á n g thời không x ô n g dài, một vệ thần quang xé rách thiên địa, sẽ rách chúng sinh trong mắt hình ảnh, nhưng tất cả những thứ này lại lần nữa trở về nguyên lai, trở về đến nguyên lai c ù n g bố cảnh tượng, thời không hợp nhất, phá, ở thái nhất vang lên hỗn độn trung thời gian, đế giang cùng trúc cửu âm dĩ nhiên ra tay, hai cái đại đạo pháp tác t ừ trong tay bọn họ bao phủ mà ra, xuyên qua thời không x ô n g g i ả i thẳng tới đại đạo phần cuối, sau đó tụ hợp cùng nhau. hình thành mới đại đạo phát tác sau đó hướng về tứ phương lan đến, đến ra bao trùm thời không sông giải vũ trụ đầu trời thời không chi lực tự nhiên là muốn dùng thời không chi lực đến hóa giải thái nhất n g u n hỗn độn trung mỹ lực sử dụng thời không chi lực uy lực tự nhiên không nhỏ thế nhưng đế giang cùng trúc tiểu âm hai người ra tay thời không phát tác so với thái nhất thời không chi lực đến đó là uy lực chỉ cao chứ không thấp hơn hai cố khủng bố thời không sức mạnh nhất thời đánh vào nhau một điểm hàn mang hiện lên t r ậ t thần quang nhấn chìm thiên địa một cố ngưng tụ chúng sinh thời không chi lực che lấp h ồ n g hoàng đại địa vô số sinh linh trong mắt hình ảnh lại lần nữa hình ảnh n g t quang ở thời khắc này thời không chi lực xuyên qua thời không sông dài bao trùm vô số quá khứ cùng tương lai trong đó cũng có vô số sinh linh bị ngưng tụ ở thời khắc này quên nguyên lai like tất cả quên chính mình sắp sửa làm cái gì chỉ có trong mắt hình ảnh tựa hồ hiện lên một bộ kỳ quái hình ảnh đỏ như máu thiên địa một vệ thần quang xé rách thiên địa trên dưới hai phe đại quân mấy trăm tỷ đại quân xung phong mà đi ầm ầm ầm không biết qua đi bao lâu khả năng là ngàn năm vạn năm đột nhiên trong lúc đó một tia chớp âm thanh tự đại đạo nguyên đầu mà lên xuyên qua thời không ô n g d ả i hết thảy sinh linh đều là tỉnh lại trong mắt hình ảnh chợt lóe lên mà ở hùng hoang đại địa bên trên, vô số sinh linh trong mắt hình ảnh lại lần nữa lưu c h u y ể n nhìn về chân trời bên trên, dĩ nhiên sung phong vu yêu hai tộc, trên mặt không không lộ ra vẻ kinh hãi, kinh khủng như thế thời không chi lực, vu yêu hai tộc lực lượng càng khủng bố. Vô h n h Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cùng trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, chỗ đi qua, những tia đỏ như máu khí hết mức tán loạn, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cũng là trở nên hỗn loạn mà tới. Vu yêu hai tộc cao tầng, lúc này x u n g phong cùng nhau, phía sau, vu yêu hai tộc tộc nhân dồn dập x u n g phong cùng nhau, binh đối với binh, tướng đối tướng, trong n h y mắt. Hồng Hoang bên trong phảng phất là dưới lên mưa máu như thế, nương theo chân tay c ụ t rơi xuống, Hồng Hoang dường như thành luyện ngục. Vu yêu hai tộc mới vừa xung phong cùng nhau, Song h ư ơ n g liền đã ngã xuống không ít tộc nhân, lại thêm vào lượng kiếp khủng bố, cùng với đại chiến đẩy mạnh, lần này Vu yêu đại trận trình độ, bọn họ có thể tưởng tượng được. Và anh, đ ừ n g Đế Giang một quyền nổ xuống, bị Thái Nhất hỗn độn chung ngăn trở, phát sinh một đạo lanh lảnh t r ù n g vang âm thanh. Nay đạo trung vang âm thanh còn chưa lan đến gần những khu vực khác, liền bị Đế Giang không gian thần thông đưa đến cái khác thời không khu vực bên trong, không có lan đến gần Vu tộc. Thái Nhất thấy này, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, thực lực của Đế Giang á thực khủng bố. nếu không phải mình những năm gần đây tu vi tiến nhanh, thập đại yêu thần cơ bản lên cấp chuẩn thánh, trận chiến này vẫn đúng là khó nói thắng bại. Thiên khai thiên địa. ngay vào lúc này, cú mang trong tay cài tên, một nhánh hiện ra lục mang khủng bố m ú i t ê n khóa chặt thái nhất, cựu thiên thập địa vô tận thời không đều không thể tránh thoát. xèo. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, này đạo mũi tên chính là phá không mà đến, chớp mắt trăm tỷ tỷ bên trong, thái nhất vẻ mặt k h ẽ biến, trong tay h u n độ n c h u n g nhất thời ra tay chống đỡ cú mang mũi tên này. cú mang mũi tên này ẩn chứa một đại đạo, cũng chứa có một tia bản nguyên, uy lực không thể khinh thường. thái nhất tuy rằng đỡ nhưng cũng bị đánh bay 10 triệu giảm có điều không có bất kỳ thương thế Đế Giang lúc này cũng không có nhường Thái Nhất cơ hội thở lấy hơi lúc này một quyền nổ xuống v ụ Thái Nhất thân hình hơi động thiện ác thi ra tay nên chiến Đế Giang Cú Mang cùng với hướng về hắn tấn công tới Huyền Minh Song p h ư ơ n g nhất thời giao đánh nhau thiện ác thi tuy rằng khó có thể chống đỡ Cú Mang cùng Huyền Minh thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề Thái Nhất bên này giao chiến r ằ n g co cái khác yêu tộc cao tầng cùng vu tộc cao tầng cũng là như tình huống như vậy Song h ư ơ n g không ngừng c h m giết cắt mỗi cái bị tổn thương trong n g á y mắt Vu yêu hai tộc song phương dĩ nhiên chém giết hơn ngàn năm thời gian, thế nhưng tình huống vẫn như cũ không có bao nhiêu tốt, ngã xuống số lượng không ngừng tăng nhiều lên. Cựu thiên thập địa đều là bị trở thành hai tộc chiến trường, thiên hàng mưa máu, d ạ n nước đại địa thấm mưa máu, có vẻ cực kỳ khủng bố. Vu yêu hai tộc giao chiến, đánh nát không ít khu vực, cũng lan đến không ít tu sĩ cùng sinh linh, trừ trước đây lui ra vòng chiến, lui lại vô số khu vực những tu sĩ kia cùng đại năng ở ngoài, bây giờ bởi vì hai tộc đại chiến, cơ bản đều là ngã xuống trong đó. Cái này cũng là lượng tiếp ung hiểm một phần, tìm không được cái tiêm một t i a cơ duyên, lui lại vòng chiến, một khi cái khác khủng bố gia nhập trong đó. Lan đến gần, vậy cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Này bản thân liền là trong đó một phần. Cho nên nói, này lượng kiếp khủng bố, ở Vu d ư ơ hai tộc giao thủ bắt đầu, mới thật sự là đỉnh phong. Vu d ư ơ đại chiến, x u n g kích dư âm bao phủ đến hơn nửa h ồ n g hoang đại địa, mấy trăm tỷ số lượng, cùng với Vu d ư ơ hai tộc một đám cao tầng thực lực khủng bố, lan đến vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, đương nhiên sẽ không quá khó. Nhân tộc tuy rằng không có tham dự, thế nhưng chuyện như vậy, dù sao cũng coi như là lượng kiếp một phần. Tuy rằng phổ thông bộ lạc bên trong có nhân tộc đệ tử thủ hộ, thế nhưng như cũng ngã xuống không ít, nhân tộc thánh địa đệ tử cùng Vu d hai tộc một ít tộc nhân giao chiến trong lúc đó. cũng là lên ngọn lửa chiến tranh, có điều tham dự vào đệ tử không nhiều, phần lớn chỉ là bảo thủ nhân tộc bộ lạc thôi. Vu yêu hai tộc cũng không phải là bởi vì giao chiến lan đến gần nhân tộc tôi, cũng không phải là muốn tìm người tộc phiền phức, vì lẽ đó cũng không có cố ý đi hướng về nhân tộc vị trí. tuy rằng xung kích không ngừng, nhưng cũng miễn cưỡng bị thánh địa đệ tử đ ỡ trừ phi là siêu việt thánh địa đệ tử thực lực xung kích, nếu không, đều không có quá lớn nguy cơ. Vu yêu hai tộc lại giao chiến mấy ngàn năm sau khi, ngã xuống số lượng dĩ nhiên cũng ít, đánh nát khu vực, khắp h ồ n g hoàng các nơi, tuy có chút nghiêm trọng có chút do r nhẹ, thế nhưng tổng số tới nói, xác thực cực kỳ khủng bố. Thái Nhất không thể tái chiến, lên trận. k h i h ỏ a tiếp theo bị tổ Vu đẩy lui k h ẽ hở. Đối với Thái Nhất k h ẽ nói, Vu yêu hai tộc giao thủ hơn v à n năm, ngã xuống đã có 3 phần m 0 i có thừa. Nếu là tiếp tục tái chiến, yêu tộc không có quá lớn như thế, bởi vì liền số lượng mà nói, Vu tộc còn ở bọn họ bên trên. Vì lẽ đó không thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Thái Nhất nghe vậy, lúc này hiểu ý, Thiệt á c Thi trở về, khủng bố pháp lực vận chuyển lên ra, trong trong mắt đầy dây rực rỡ ánh lửa, một cú khủng bố khiến người giận sôi nhiệt độ nhất thời làn đến ra. hắn duỗi ra một tay. trong tay ánh sáng lưu truyền, chấp trưởng chúng n g ô i sao diện, sau đó toàn lực gõ vang ở hỗn độn trung bên trên, đúng, bùng nổ ra mạnh nhất thực lực thái nhất, này một đạo thời không chi lực công kích, uy lực sát thực không nhỏ, mà ở hi hòa mở miệng trong n á y mắt, hết thể yêu tộc bộ hạ, yêu tộc cao tầng đều đã hiểu ý, dồn dập lên đường, bắt đầu bảy trận mà tới, thời không hợp nhất, diệt, thời không chi lực công kích tuy rằng của bố, thế nhưng cách trở không được đế giang cùng trúc k i ể u âm, hai người ra tay toàn lực, lấy thời không che thời không, bảy trận, đế giang lời còn chưa dứt, thập nhị tổ vu, thập nhị tổ vu bộ lạc dĩ nhiên lên đường, chuyển động thân thể, bố, vải. lên Vu Tộc đại trận đến chương 233, Vu yêu đại trận lại giao thủ một Vu yêu phía trên chiến trường ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang chi âm vang lên lan đến vô số khu vực đập vỡ tan không ít hư không một hơi thở đối với Đại La hoặc là chuẩn Thánh mà nói dĩ nhiên có thể làm được không ít sự tình đối với Vu yêu càng là như vậy Vu yêu hai tộc đại trận một hơi thở mà thành khí thế chấn động h ồ n g h a n g nhìn tình cảnh này vô số tu sĩ sinh linh trên mặt không không lộ ra vẻ kinh hãi Vu yêu quyết chiến đại trận lại lên giống nhau lên trăm triệu năm trước v yêu hai tộc lên chiến như thế duy nhất không giống chính là đại trận uy lực không giống chủ trận hai tộc cao tần g cũng có một tia thay đổi thế nhưng cái kia cố khí thế khủng bố cùng uy lực bây giờ càng mạnh hơn yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận hai trận một thành uy thế bao phủ h ồ n g hoàng các nơi khí thế xé rách tinh lực bao phủ thiên địa kinh sợ cửu thiên thập địa vô số chư thiên sinh linh thái nhất trực tiếp ra tay đi khi hỏa mày liễu dựng thẳng mặt mày chứa sát lạnh giọng mở miệng nói lượng tiếp đã bạo phát vu yêu đã quyết chiến kẻ thù hầu nghệ ở trước nàng đương nhiên sẽ không dừng tay trực tiếp ra tay chính là thái nhất nghe vậy hơi gật đầu không hề trả lời trong tay lên ấ n Thái Dương tinh vị nhất thời sáng lên, tinh đấu đại trận bên trong ánh sao rực rỡ, soi sáng chư thiên, khí tức kinh khủng nhất thời kéo lên lên, tinh thần chi lực treo ngược mà xuống, dường như một cái rực rỡ rực rỡ tinh hà xuyên qua thiên địa, rơi xuống chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, tinh thần chi lực hội tụ, d ế t lời còn chưa dứt thời khắc, Minh Mông khủng bố tinh thần chi lực dĩ nhiên ngưng kết thành một viên sao t h ổ i hướng về thập nhị đô thiên thần sát đại trận rơi ụ n g mà xuống. Cùng lúc đó, s ơ có phòng bị thập nhị tổ vu, ở vu tộc đại trận bố thành thời khắc, dĩ nhiên hội tụ h ồ n g hoang sát khí, bắt đầu vận chuyển đại trận đến. Tuy rằng v ũ tổ uy lực của đại trận chỉ có thể duy trì ở hậu thổ hóa chúng sinh luân hồi thời gian uy lực, nhưng cũng là rõ rệt lần trước bảy xuống thời điểm tăng lên không ít, lại thêm vào lượng kiếp bạo phát sát khí. Lúc này uy lực so với yêu tộc đại trận đến, cũng là không kém bao nhiêu. Sát khí hội tụ, kinh thiên phủ phá. Đế giang vận chuyển đại trận, m ê n mông đại trận lực lượng cùng với khủng bố sát khí ngưng tụ ra một cái mấy trăm ngàn trượng búa lớn đến, hiện ra hàn quang lưới búa bên trên, mang theo một tia phá diệt chi ý, p h ả n phất chém xuống t i n địa, h ồ n g hoang chúng sinh không không biến sắc. Ánh sao rực rỡ lưu tình, sát khí hàn quang lấp l e b lớn, song phương công kích nhất thời đụng vào nhau. một điểm hàn mang tỏa ra trong thiên địa, chợt thần quang ngập không thế gian. Thời khắc này, không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều đã trôn vùi trong đó, phá hủy x u n g kích bao phủ chi địa vật vật. Quay về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa, không bố sóng trùng kích cùng không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, lại có không ít sinh linh chịu ảnh hưởng ngã xuống trong đó, trở thành lượng kiếp một phần. v ũ Dương hai tộc bên trong đại trận, cũng có không ít tộc nhân ngã xuống trong đó, một đòn bên dưới, không có người thắng, song vương đều là tổn hại không nhỏ. Có điều hiện vào lúc này, dĩ nhiên không có dừng lại khả năng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Thái Nhất cùng Hi Hòa gần không liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lạnh như băng là đủ nói rõ tất cả. Hai người hơi gật đầu, sau đó nhất thời lên ấn, vận chuyển lên Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận đến. Thập đại yêu thần, mấy ngàn yêu thánh, vô số yêu tộc bộ hạ dồn dập vận chuyển yêu tộc đại trận. Thái âm Thái dương, âm dương hợp nhất, ngôi sao chi tinh ngưng tụ, giết. Bên trong đại trận, Thái Nhất cùng Hi Hòa vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng một lời quá to, chỉnh tòa đại trận nhất thời sáng lên đến cực kỳ rực rỡ, đè xuống Chu Thiên ánh sáng rực rỡ ánh sao đến, đem toàn bộ thiên địa đều là soi sáng đến dường như đưa thân vào Chu Thiên tinh thần đại hải như thế. Mây mông mà khủng b ố ngôi sao chi tinh không ngừng ngưng tụ đến, sau đó hình thành một viên khủng b ố ngôi sao lưu tinh. lại lần nữa hướng về Vu Tộc Đại trận rơi rụng mà xuống, ngôi sao chi tinh uy lực có thể so với lúc trước muốn khủng bố không ít. thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, Đế Giang thấy này, vẻ mặt đều là dùng mình, yêu tộc đại trận hiện tại công kích, dĩ nhiên không thể kinh h thường, dù sao song phương đại trận bây giờ uy lực nhưng là không có quá lớn chính lệnh, cũng là muốn toàn lực ứ n g phó. nếu yêu tộc dĩ nhiên vận dụng công kích như vậy, Vu Tộc Đại trận đương nhiên sẽ không lại giấu rốt. muốn nên tiếp yêu tộc công kích như vậy, chỉ có Vu Tộc Đại trận khai thiên chiêu thức. Đế Giang lúc này vận chuyển đại trận, diễn biến bản cổ khai thiên chiêu thức, sát khí chi nguyên, gia trì ta thân, bản cổ p h ụ gia. bản cổ khai thiên thức thứ nhất khai thiên thời khắc này vu tộc đại trận trực tiếp ngưng tụ ra bản cổ phủ hư ảnh ra sau đó bắt đầu diễn biến khai thiên chiêu thức trong chớp mắt hơn trăm vạn trượng bản cổ phủ hư ảnh ngưng tụ hoàn thành bắt đầu diễn biến khai thiên chiêu thức khai thiên thức thứ nhất khai thiên bản cổ phủ xông thẳng mà lên phá diệt khí tức xé rách bầu trời chém xuống tất cả chỗ đi qua tận về hỗn độn lại diễn địa thủy phong hỏa nhưng lại ở cái tia cỗ sức mạnh kinh khủng bên dưới trở về hư vô ngôi sao rơi ụ n g giết hết chúng sinh dịu mang ù thiên phá diệt v ậ vật ầm ầm ầm thời khắc này p h ả n phất tận thế như thế, ngôi sao rơi rụng, nhật nguyệt chấn động, h ồ n g hoang bên trong mặt đất sụp lún, vạn vật quy hư. Hai tòa bên trong đại trận, vô số vu y o u hai tộc tộc nhân ngã xuống ở trùng kích như thế bên trong, tổn thất nặng nề. ể n sao minh ngông, tinh hà tung hành, tinh hà giáng lâm, giết. Thái Nhất nhìn lúc này vu tộc bàn cổ phủ hư ảnh còn chưa hoàn toàn nghiêm mật, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại ra tay. Theo Thái Nhất trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó liền thấy một cái rực rỡ ngôi sao s ô n g giáng lâm mà đến, ánh sao r rỡ, ánh sao minh ngông, đè xuống h ồ n g hoang tất cả ánh sáng, khiến tất cả ánh sáng đ ạ m nồng nặc tinh khiết ngôi sao khí tức sao động mà ra. khiến vô số tồn tại khuyết đảm. Nhìn này điều tinh hà, hùng hoang chúng sinh nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bởi vì ở này tinh hà mỹ lệ bề ngoài bên dưới, nhưng là ẩn chứa vô thượng sát cơ. Ngôi sao sông tung h à n h mà ra, ngang qua hư không, sau đó nhất thời hướng về vu tộc đại trận bao phủ tới, chỗ đi qua, hết t h ể đều bị nuốt chửng vào ngôi sao sông bên trong. Mặc dù là hư không, cũng là như vậy. Bàn cổ khai thiên thức thứ c t hai, í í t đ i ệ m Đế giang vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng hét lớn một tiếng, lại lần nữa điều khiển đại trận đến, đại trận vận chuyển, sát khí q u ầ n q u ộ n mà đến, ra chỉ phía trên đại trận. lời còn chưa dứt thời khắc liền thấy chúng tổ vu trước người lại có một cái bản cổ phủ hư ảnh hiện lên sau đó diễn biến bản cổ khai thiên tức thứ hai ích đ ể m to lớn bản cổ phủ lại lần nữa phóng lên trời người búa bên trên lóe lên h à n g quang khủng bố phá diệt chi ý b a o phủ mà ra hai trận pháp lớn sát triêu tung hành mà ra khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ hừng h o a n g lúc này thì thôi giết đỏ cả mắt rồi tu sĩ cùng đại năng đều là hướng về nơi đây trông lại mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ ở vô số tu sĩ cùng đại năng ánh mắt khiếp sợ bên trong bản cổ phủ cắt ra ngôi sao sông từ ngôi sao sông trung g a n chỗ trực tiếp phá ra trực tiếp tướng tinh sông sông chia làm hai nửa mà lúc này b a n cổ phủ uy lực cũng là tiêu hao hầu như không còn trực tiếp một ít tràn t á n sức mạnh ngã xuống một ít yêu tộc tộc nhân mà ngôi sao sông lúc này cũng là như vậy chỉ là ngã xuống bộ phận vu tộc tộc nhân sau khi chính là tiêu tan ở trong hư không bởi vì trong đó sức mạnh đã sớm bị bản cổ phủ phá diệt lực lượng phá hủy chương 234, vu yêu đại trận lại giao thủ 2. chúng sinh luân hồi địa phủ bên trong hậu thổ nhìn vu yêu hai tộc này hơn vạn năm qua chém giết mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ nghiêm nghị cùng vẻ l o h ổ quyết chiến lượng t i ế p bên trong quyết chiến chuyện này sẽ là không giống nhau nàng tuy rằng biết thập nhị tổ v ũ đều đã làm tốt tất cả hậu c h i ê u chuẩn bị v ũ tộc thực lực cùng đại trận uy lực so sánh lẫn nhau trước đều là tăng lên không ít thế nhưng yêu tộc thực lực cũng căn bản không ở v ũ tộc bên dưới này hơn trăm triệu năm qua yêu tộc đại trận dĩ nhiên là hoàn thiện vô số hiện tại uy lực không hề so với vu tộc đại trận yếu bao nhiêu b à n cổ chân thân không ra v ũ yêu hai tộc đại trận sợ hay là thật là không kém bao nhiêu yêu tộc những năm này ngược lại cũng đúng là hạ xuống không ít công phu hậu t ánh mắt xuyên thấu thời không s ô g i nhìn yêu tộc chúng bộ tộc trong miệng n g ừ n g tiếng nói. Yêu tộc vốn là thực lực nhỏ yếu vu tộc mấy phần, lại thêm vào trước đây còn tổn hại hết thời vận, thế nhưng những này đều bị mạnh mẽ bù đắp tới, không thể không nói, yêu tộc hạ xuống không ít nỗ lực. Đế Tuấn, hậu thủ ánh mắt nhìn trên Tam thập Tam thiên yêu đình, hai con mắt hơi n h e o lại, một đạo hàn quang chợt lóe lên, trong lòng nàng có mấy phần bất an cảm giác, thế nhưng không biết đến tận cùng đến từ nơi nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là Đế Tuấn, Đế Tuấn còn chưa xuất hiện, hiện nhiên còn đang trùng kích hôn nguyên cảnh giới, hy vọng nắm cuối cùng thời cơ. nàng cũng không biết, đến tuột cùng đúng hay không đ ế tuấn mang cho nàng bất an. thế nhưng hiện tại tình huống như thế, nàng cũng cần cố gắng lưu ý một phen. mà ở hậu thổ quan tâm, chứ thánh quan tâm đồng thời, v ụ y o n g hai tộc đại trận lại lên tranh đấu. ngôi sao vận chuyển, tinh lên tinh diệt, thái cổ tinh thần chi lực n g ư n g tụ, v ẫ n g i ế t thái nhất trong mắt một đạo tàn khốc chợt lóe lên, khí thế trên người nhất thời nhảy lên tới cực hạn, trong tròng mắt đốm lửa thiếu đốt, trên dưới quanh người bao phủ ở một tầng ánh sao bên trong, nồng nặc ngôi sao khí tức tràn ngập ra. chợt chỉ thấy được thái nhất d i ra hai tay, một tay tinh lên. một tay tinh diệt, mà ở hắn trên đỉnh đầu trong hư không, một viên to lớn ngôi sao hiện lên, diễn hóa ra ngôi sao biến hóa, chật, quá một đôi tay hợp lại cùng nhau, sau đó hướng về ngôi sao đánh tới, ngôi sao bắn ra khủng bố ánh sao, sau đó trực tiếp rơi rụng mà tới, này một rơi rụng, càng khôn pha toái, â m Dương ngũ hành trôn vùi trong đó, h ư không trở về hỗn độn, hỗn độn lại về hư vô, tinh đấu đại trận hết t h ể công kích, Thái Nhất lúc này đã toàn bộ nắm giữ, uy lực không chút nào trước đây Đế Tuấn triển khai bên dưới, thậm chí còn muốn vượt qua k h ô n ít, dù sao những năm này đều là hắn ở khống chế cùng diễn luyện đại trận, bàn cỗ khai thiên thức thứ ba, diễn biến chúng sinh. Đế Giang vẻ mặt càng lạnh lẽo, trong tay một chảo, sát khí ở trong tay nàng n ư n g tụ, sau đó một cái búa lớn lại lần nữa hiện lên. Cùng lúc đó, m 1 ờ i một vị tổ vu trong tay cũng là nhân thủ một cái b ả n cổ phủ, sau đó cùng trong tay Đế Giang b ả n cổ phủ hợp lại cùng nhau, một vệt đen t r ù n g thiên, phá tan trận pháp một góc, lộ ra từng kia từng kia kia sang đến. Bàn cổ khai thiên thức thứ ba, diễn biến chúng sinh. Búa lớn, sao lớn, lúc này trận pháp hai đại sát chiêu cùng nhau đụng thẳng vào nhau. ầm ầm ầm, từng đóa từng đóa đám mây hình nấm hiện lên. q u a n mang rực rỡ ở hai tòa trong trận pháp tỏa ra, mỹ lệ bên dưới chất chứa vô tận sát cơ, chôn vùi hai tộc tộc nhân, phảng phất là cối xay thịt như thế, tán giết Song Phương bộ hạ. Đòn đánh này bên dưới, không biết ngã xuống bao nhiêu hai tộc người. Chỉ riêng đây là Vu ư ơ n g hai tộc trận pháp so đấu, lúc này ngã xuống số lượng, liền không trước đây ngã xuống h ồ n g hoang tu sĩ bên dưới. Song Phương tích lũy bên dưới, lúc này ngã xuống ở lượng kiếp bên trong s i n h linh, đã vượt qua lên một lượng kiếp hùng hoang tam tộc. Lúc này h ồ n g hoang bên trong, một mảnh tận thế cảnh tượng, hơn nữa, còn đang không ngừng lan tràn bên trong. Đòn đánh này, Vu ư ơ n g hai tộc Song Phương không biết ngã xuống bao nhiêu tộc nhân. thế nhưng cái kia khốc liệt tình huống lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, có không ít tu sĩ càng là ngã xuống trong đó, nhìn thấy như vậy tình huống như vậy, không cần nghĩ, h ồ n g h o a n g chúng sinh liền hiểu đòn đánh này khốc liệt trình độ. thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, chư vị đệ đệ muội muội, yêu tộc đại trận đã có một tia bất ổn, lại diễn khai thiên thức thứ ba. đế giang hai mắt như trời quang, nhìn thấu vô tận không gian, cũng nhìn thấy đòn đánh này bên dưới, vẫn là vu tộc khai thiên chiêu thức càng hơn một bậc, cuối cùng như cũ có một đạo phá diệt lực lượng rơi xuống chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, khiến yêu tộc đại trận lay động bất ổn. chúng tổ vu nghe vậy, lúc này v ừ t đầu lại diễn bản cổ khai thiên Thức thứ ba, một cái khiến chúng sinh run rẩy b ữ a lớn lại lần nữa ngưng tụ. ở tinh đấu đại trận bên trong thái nhất cùng hi hòa nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến. yêu tộc đại trận có một tia bất ổn, không gạt được tinh thông không gian đại đạo đ ế giang, hiện tại ra tay công kích yêu tộc đại trận chính là vu tộc yêu thế. chúng tinh xoay chuyển, biển sao giáng lâm. thái nhất vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng hét lớn một tiếng. hi hòa nghe vậy, vẻ mặt biến đổi, này xem như là yêu tộc đại trận cuối cùng sát chiêu. Ấm ấm ấm. lúc này, chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực vận chuyển, đây là chu thiên tinh đấu đại trận mạnh nhất chiêu thức, hết thể yêu tộc bộ hạ ra đem hết toàn lực vận chuyển chính mình phó cờ cờ, là hết thể yêu thần yêu thánh, toàn lực vận chuyển chủ cờ cờ. Thái nhất, thi hòa chủ trận Thái Dương Thái Âm, hai chùm sáng tự tinh thần đại hải bên trong Thái Âm cùng Thái Dương hạ xuống, rơi vào Thái Dương Thái Âm hai viên trong tinh thần, một â m ở Dương, toàn lực vận chuyển lên. ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, cái kia nơi diễn biến mà ra tinh thần đại hải. lúc này hấp thu vô cùng vô tận thái cổ ngôi sao chi tinh cùng với chu thiên tinh thần chi lực dĩ nhiên ngưng tụ đến cực hạn thái nhất trong tay kết ấ n trên người ánh lửa cùng ánh sao lẫn nhau chiếu rọi biển sao giáng lâm diệt thái nhất trong tay chỉ tay mang theo một cố vô thượng đến hoàng oai chu thiên tinh đấu đại trận bên trong ánh sao tăng vọt che lấp tất cả toàn bộ tinh thần đại hải nhất thời giáng lâm đón nhận phóng lên trời khủng bố v ú a lớn khai thiên thần phủ bên trên lập loè hàn quang phá diệt chi ý bao phủ mà lên sao động vô tận thời không một đạo đen kịt dịu mang chém xuống mà xuống qua chỗ này một đạo sâu sắc hư vô vết tích kéo dài đến c u tiêu ầm ầm ầm Khai Thiên Thần Phủ cùng b i ể n Sa o va chạm, hai người nhất thời muốn nổ tung lên, r ự c r ỡ thế nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ súng kích bao phủ. Thời khắc này, mai táng tất cả tiếng vang, tất cả ánh sáng, trô đi qua tận về hư vô. v ũ d ư ơ hai tộc tộc nhân, vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa sinh linh, vạn vật, lúc này quy khư tiêu tan, h ồ n g hoang chúng sinh, hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. v ũ d ư ơ hai tộc đại trận, thời khắc này xác thực có cái cảnh giới kia uy lực, tuy rằng có điều là ngắn ngủi một đòn, thế nhưng uy lực xác thực có như vậy uy lực. Chư thánh lúc này cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Vu d hai tộc đại trận thật sự có uy lực như vậy. vi rằng vẹn vẹn là một đòn thế nhưng ẩ n chưa có cấp bậc kia uy lực dĩ nhiên là không tầm thường nếu là lại nhường vu yêu diễn biến ngàn vạn năm thứ năm sợ là sẽ phải trưởng thành đến cực kỳ bất phàm mức độ tình huống bây giờ ngược lại cũng không tồi liền xem kết quả cuối cùng chương 235, đế tôn u chứng đạo hậu thổ ra tay h ồ n g hoang vu yêu phía trên chiến trường tại này cũng h ủ n g bố tới cực điểm hai đạo là đủ so với h u n nguyên hoặc thánh nhân một đòn công kích va chạm đi ra sức mạnh lúc này lan đến tốc độ phạm vi đó là hoàn toàn ra khỏi vô số tu sĩ dự liệu lúc này lan đến hơn một nửa cái h ồ n g hoang chi địa, trừ Vu y ê hai tộc tộc nhân ở ngoài, còn có không ít h ồ n g hoang tu sĩ cùng sinh linh cũng là ngã xuống trong đó. sóng trùng kích cùng chỗ, vạn vật quy hư, tất cả tận về hư vô. đòn đánh này, không biết lại muốn ngã xuống bao nhiêu. không biết qua đi bao lâu, chờ khói bụi tan hết, thời không lắng lại, âm thanh ánh sáng quay về thiên địa thời gian, này mới lộ ra Vu y ê phía trên chiến trường tình hình. một đòn, vẹn vẹn chỉ là một đòn, chính là mang đi Vu u y ê hai tộc gần 3 phần 10 lực lượng, lại thêm vào lúc trước hơn vạn năm tổn hại, Vu Yêu hai tộc lúc này tổn hại không ở 6 phần bên dưới, chiếu tình hình bây giờ đến xem. Sợ là còn không chỉ đơn giản như vậy. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, Đế Giang trong t r ò n g mắt tỏa ra rực rỡ thần u a n g xem hết vô tận không gian, thẳng tới thời không sông dài phần cuối. Yêu tộc đại trận một kia không gian biến hóa, đều không thể giấu g i ế m được hắn này tiếp cận hồn nguyên cảnh giới không gian đại năng. Yêu tộc đại trận đã ra với nước, chính là phân thắng thua thời điểm, vận chuyển đại trận lên bàn cổ chân thân. Đế Giang trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, âm thanh cuộn cuộn, truyền khắp v ô tộc đại trận, khiến hết thảy v tộc tộc nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Yêu tộc đại trận dĩ nhiên xuất hiện với n chính là một chiêu phân thắng thua thời điểm. Như vậy. Vu tộc liền có thể chiếm tư phòng, tiến tới trực tiếp xóa bỏ yêu tộc. Đế Tuấn hiện tại còn chưa xuất hiện, hiển nhiên còn chưa tìm thấy cái tia cửa hạm. Thời cơ này ra tay tốt nhất. Cho dù Đế Tuấn mặt sau chứng đạo, thế nhưng Vu tộc xóa bỏ yêu tộc, hắn lại ra tay, còn có hậu thổ ra tay ngăn cản hắn. Cứ như vậy, l ư ợ g kiếp sau khi Vu tộc liền có thể thống ngự thiên. Sắc khí ngưng tụ, đại trận diễn biến, bản cổ chân thân, hiện Đế Giang trung ương chủ trận, bắt đầu diễn biến đại trận, diễn biến mạnh nhất chiêu thức, bản cổ chân thân. Gào, t h ậ nhị tổ Vu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó d ồ n d ậ p hiện ra tổ Vu chân thân đến, chân thân trùng điệp. sát khí ngưng tụ, bắt đầu diễn biến bản cổ chân thân. Cùng lúc đó, thiên đình bên trong. Đế Tuấn lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng chìm đắm ở trong tu luyện. hắn không nghĩ tới, ngắn ngắn hơn vạn năm trong lúc đó, vũ yêu hai tộc đã đến trình độ này. Trong lòng Đế Tuấn tuy rằng có dự liệu, thế nhưng không nghĩ tới song phương giao thủ đến nhanh như vậy, như vậy sự khốc liệt. Nhưng cho dù hiện tại đến trình độ này, hắn cũng hết cách rồi, bởi vì hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, sẽ không bởi vậy mà phân tâm. yêu tộc khí vận tụ tập. Đế Tuấn hai con mắt đông nhiên mở, trong tay kết lên thủ ấn, trong miệng hét lớn một tiếng. sau đó liền thấy toàn bộ yêu tộc khí vận hội tụ đến hắn phía trên cung điện, vũ khí vận hạ xuống, gia trì ở trên người của đ ế tuấn, vành trên người của đ ế tuấn khí tức tăng vọt, sắp vượt qua cái kia một tầng, thần sát hắn nghiêm nghị, thủ ấn lại lên, hét lớn một tiếng, yêu tộc đại thế, gia trì ta thân, vành vô biên đại thế bao phủ tới, sau đó tụ lại ở trên người đ ế tuấn, sau đó trợ hắn bước vào cái cảnh giới kia, khí vận đại thế tận về ta thân, đế hoàng đại đạo phá, đ tuấn hét lớn một tiếng, trong trong mắt đại đạo diễn hóa, đế hoàng đại đạo không ngừng thay biến, lên cấp, v ụ Đế Tuấn vẻ mặt biến đổi, lúc này còn kém một chút, không thể đạt tới đến. Nhưng sau một khắc bên trong, liền có một cố lực vô hình hạ xuống, lại lần nữa tụ lại không ít sức mạnh tụ hợp vào đến trên người Đế Tuấn. Và anh, khí thế bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ hưng h o a n g Thời khắc này, hết thảy mọi người biết, Đế Tuấn, chứng đạo, yêu tộc bộ hạ một mặt mừng rỡ, yêu tộc, có hy vọng. Đột nhiên, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng Đông Nhiên mở hai mắt ra, nhìn Tam thập Tam Thiên bên trên, hai con mắt hí lại, bình tĩnh trên mặt không nhìn ra sâu cả đến. Hậu t h ổ chứng đạo, Đế Tuấn chứng đạo, lần này l ư ợ n g i ế p ngược lại cũng đúng là không đơn giản. Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng nói, trên người không chứa chút nào khí tức, dường như hóa thân đại đạo giống như. Tiếp đó, sợ mới thật sự là giao chiến thời khắc. Mấy hơi thở sau khi, Thái Thượng trong miệng từ từ nói. Cùng lúc đó, Nữ Hoa, n g u y ê n Thủy, Thông Thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm thánh, ánh mắt dồn dập chuyển tới nơi đây. Địa phủ bên trong, hậu thủ vẻ mặt k h ẽ i biến, Đế Tuấn quả thực chứng đạo đã như thế, chính mình không xuất thủ không được ngăn cản, nếu không, Vu Tộc nguy rồi. Vì lẽ đó, ở Đế Tuấn chứng đạo trong nháy mắt đó, hậu t h ổ dĩ nhiên lên đường, chuyển động thân thể hướng về Vu u Chiến Trường mà tới. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. vành và sát khí bắn ra từng đạo từng đạo tiếng vang không ngừng ở trong thiên địa v a n g vọng vô tận khủng bố sát khí không ngừng hội tụ đến sau đó ra chỉ ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trên sau đó đại trận diễn biến một cái đỉnh thiên lập địa bóng người chính đang ngưng tụ bên trong c h ấ m nói ngươi không thể tụ tập đế tuấn vẻ mặt lạnh lẽo trong miệng đạm mặt nói đưa tay vỗ một cái hóa thành che kín bầu trời cự trường bao phủ vùng thế giới này sau đó trực tiếp hướng về chính đang ngưng tụ bên trong bản cổ chân thân chém xuống mà xuống bản cổ chân thân trong mắt hình như có vẻ không cam lòng một trưởng này hạ xuống tất cả đều sẽ tiêu tan Cho dù Đế Tuấn lúc này chỉ là mới vừa lên cấp, thậm chí ngay cả độ kiếp đều không có, thế nhưng hắn dù sao đã lên cấp, bước đi này vượt cũng không vượt, vẫn có không nhỏ khác biệt. Hắn lúc này đã là hàng thật đúng giá hồn nguyên tồn tại. Đế Tuấn, ngươi dám! Ngay vào lúc này, trong thiên địa vang lên một đạo khét kêu âm thanh, mang theo vô biên lửa giận bao phủ tới. Sau đó liền thấy một cái cắt ngang vạn cổ to lớn ngón tay chỉ đến, trực tiếp điểm ở bàn tay của chính mình bên trên. Vành! Trong mấy mắt, bàn tay liên tiếp phá thoái, sau đó nổ tung ra, hóa thành từng tia từng tia mịt mở khí, tiêu tan ở trong hư không. Hậu thổ giáng lâm chiến trường. vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đ ỉ n h trực tiếp đối đầu đế tuấn. đế tuấn tuy rằng tu vi không kịp hậu thổ, thế nhưng lúc này dù sao cũng là hôn nguyên đại la kim tiên, tuy rằng không được lại, thế nhưng lúc này chưa hiện ra bại dấu vết. mà một bên khác, bàn cổ chân thân đã ngưng tụ hoàn thành, cùng yêu tộc chu thiên thần sát đại trận liều đến một chiêu cuối cùng. bàn cổ khai thiên phá hỗn độn, bàn cổ chân thân rơi lên cao bàn cổ phủ, sau đó một đóa bổ ra, một đóa ra, tất cả tận về hỗn độn, phá diệt lực lượng trôn vùi tất cả ngăn cản ở trước v ậ vật, mang theo không gì địch nổi uy thế, như b ẻ cảnh khô hướng về yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ mà đi. ngôi sao c h i biển. Giáng Lâm, Thái Nhất đã sớm biết sẽ có tình cảnh này, yêu tộc bộ hạ cũng biết sẽ có tình cảnh này, lại thêm vào lần này đại trận uy lực tăng mạnh, đã không có gì vãng tình huống. Lúc này nhanh chóng vận chuyển lên, vô số đạo ngôi sao chùm sáng xuyên qua mà xuống, vô số đạo rực rỡ ngôi sao về sáng ở trong hư không sẽ qua, tất cả tận về hư vô. Vô số đạo ngôi sao chùm sáng xuyên qua mà xuống, hội tụ khí tức uy lực chút nào không kém bản cổ phủ. anh, sóng âm bao phủ c i u tiêu, sóng t r ù m kích động vạ đ ứ c bên trong chi địa, dị mang tiêu tan, vô số đạo ngôi sao chùm sáng phảng phất vô cùng vô tận như thế, không ngừng xuyên qua mà xuống. bàn cổ chân thân trong mắt một đạo sắc mặt giận dữ hiện lên, mà hậu chiêu nắm bàn cổ phụ hướng phía trước mạnh mẽ đánh xuống mà đến, trực tiếp chém xuống đang không ngừng hạ xuống ngôi sao c h ù m sáng bên trên. Thời khắc này thiên địa thất thanh, chu thiên tối tăm. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong ánh sáng nhất thời ngập không thế gian, đem tất cả nuốt vào trong, bao quát vũ y ô u hai tộc đại trận. Thời khắc này không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều là trôn vùi ở nguồn sức mạnh này xung kích bên trong. Lúc này vô số tu sĩ đại năng vẻ mặt đại biến, nhìn nơi đây trong ánh mắt mang theo sâu sắc vẻ hoảng sợ. Vô n h Cùng lúc đó. Thiên địa trong lúc đó lại vang lên một t i a chớp tâm thanh, sau một khắc bên trong liền thấy ánh sáng tiêu tan, lộ ra hai tộc bóng người đến. Lúc này hai tòa đại trận phá thoái, cần song phương ra tay so đấu. Thời khắc này binh đối với binh, tướng đối tướng, giết đến đất trời tối tăm, trên trời dưới đất đều là vu yêu chiến trường, vô số tộc nhân ngã xuống trong đó, tình huống thập phần khốc liệt. Đại địa bên trên cơ hồ bị máu tươi nhiễm, cái kia sâu sắc như n ộ long như thế vết n ư ớ c thêm vào máu đỏ tươi, có vẻ cực kỳ khủng bố. Vô số dã núi sông ngòi c h ô n vùi trong đó, đại địa bên trên một mảnh tận thế chi tượng, trên bầu trời cũng là khắp nơi b ờ b ộ t mà khốc liệt tình hình trận chiến, lúc này như cũ đang kéo dài bên trong. chương 236, Vu y ê u liều mạng cuộc chiến, một, Vu y ê u hai tộc đại trận phá thoái, hiện ra Vu y ê u hai tộc đại c â n đến, sau đó song phương bắt đầu bắt đầu chém giết, máu chảy thành sông, sắc khí cùng tinh lực đan xen vào nhau, khiếp sợ vô số h ồ n g hoàng tu sĩ. Thái nhất, thi hòa, cân bằng, bạch trạch các loại thập đại yêu thần đối đầu thập nhị tổ Vu, cho tới cái khác yêu thánh, nhưng là đối đầu Vu tộc đại Vu, tuy có trong đó có hai vị đại Vu, h Thiên cùng Si Vu vô cùng cùng bố, không ít yêu thánh không phải là đối thủ, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không bị thua ở trong tay bọn họ. Song vương cùng bố x u n g kích không ngừng lan đến ra, không ít khu vực bị đánh nát, vô số sinh linh bị ảnh hưởng. Có điều so với một mặt khác, hậu thổ cùng đế tuấn hai vị hồn nguyên đại la kim tiên, vu yêu hai tộc phá hoại, nhưng lại như gặp sư phụ. Đế tuấn dựa vào tự thân linh bảo, cùng với h ô n nguyên hà lạc đại trận, đúng là tạm thời chống lại rồi hậu thổ. Hắn dù sao mới vừa lên c ấ p cảnh giới không hề t í n h ổn, bây giờ tuy ngăn trở hậu thổ, nhưng nhưng không phải là đối thủ của nàng. Có điều trong thời gian ngắn, hậu thổ cũng không cách nào bắt hắn. Luân hồi chỉ, U Minh chỉ, một bút luân hồi, đoạn sinh tử. Mê mông luân hồi lực lượng sao động mà ra, lan đến quá khứ tương lai. ở chúng sinh trong ánh mắt, hai cái phá khai thiên địa ngón tay hướng về Đế Tuấn điểm đi, sau đó lại có một cái thánh bút hạ xuống, tách ra thiên địa, một vệt thần quang hướng về Đế Tuấn chém xuống mà tới. Thần quang biên giới, tách ra thiên địa, phân ra sinh tử, như không tiếp nổi, liền coi như là sinh tử. Nay thần quang ẩn chứa luân hồi chi đạo, trưởng chúng sinh cái chết, không phải là như vậy dễ dàng tiếp lấy. Nhật Kim Luân, Thiên Đế Ngọc Tỷ, Đế ảnh, t r ấ n áp, Hà Đồ Lạc Thư diễn biến h ô n nguyên Hà Lạc đại trận ra chỉ tự thân Đế Tuấn, đón nhận hậu t h bản tôn, sau đó linh bảo cùng với thần thông đánh ra, đón nhận hậu thổ công kích. Song vương công kích đụng vào nhau, một điểm hàn quang hiện lên, t r ậ t thần quang ngập không thế gian, hư không dường như phá toái hải dương. Lúc này hướng về tứ phương nhấn chìm mà đến, vạn vật quy hư, tái diễn h u n đ ộ n chi tượng, linh bảo bên ngược, thần thông phá toái tiêu tan. Từng trận mắt Trần có thể thấy sóng trùng k í c h cùng không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, trừ một ít vu yêu hai tộc tộc nhân ở ngoài, còn có một chút không tránh k ị p sinh linh, đều đã ngã xuống trong đó. Anh. Đế Tuấn bị hậu t h ổ đánh bay vạn đúc bên trong chi địa, vẻ mặt bên trên có chút chập chờn. Hắn tuy rằng chứng đạo hôi nguyên, nhưng lúc này đối đầu hậu thủ. như cũ là ở thế yếu, cảnh giới bất ổn, chưa độ thiên tiếc, trung p i là rơi xuống dưới trong gió. Việc này, ngươi không nên chứng đạo. hậu thủ vẻ mặt lãnh đạm, nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói ẩn chứa khủng bố luân hồi lực lượng, p h ả n g phất một lời định chúng sinh sinh tử. ở như vậy một vị chấp trưởng chúng sinh luân hồi, đoạn chúng sinh cái chết tồn tại trước mặt chính là một lời, cũng có thể mai táng chúng sinh, có thể chăm dĩ nhiên chứng đạo. hôm nay, ngươi vu tộc sẽ không là người thắng. đế tuấn trong miệng lạnh giọng nói, phía sau mấy trăm ngàn trưởng đế ảnh u n g tay lên, đế uy minh n g n g uy thế vạn cổ, kinh sợ chư thiên, vô số thời không khu vực sinh linh lòng sinh thần phục chi ý. phản phất hướng về đế ảnh quỳ xuống, quỳ người t r ư ở n g sinh. lượng kiếp bên dưới, vu yêu vốn là không có người thắng. hậu thổ mày liễu dựng thẳng, trong miệng lạnh lùng nói, ở sau lưng nàng trong hư không, luân hồi lực lượng bắt đầu diễn biến chúng sinh luân hồi chi tượng. nghe vậy, đế tuấn không có mở miệng, bởi vì hậu thổ lời ấy có lý. bây giờ vu yêu hai tộc ngã xuống đến thực sự quá nhiều, chỉ là hiện tại dĩ nhiên không cách nào tách ra, lượng kiếp bên dưới bất quyết ra một kết quả, lượng kiếp không cách nào kết thúc. tuy rằng song phương có điều giao thủ hai v à n năm, thế nhưng thế cục hôm nay đến xem, sợ là không cần vạn năm thời gian, song phương liền muốn ngã xuống hầu như không còn. vì lẽ đó chỉ có thể ở thời cơ này bên trong quyết ra kết quả cũng hoặc là lượng kiếp kết thúc nếu không vũ yêu hai tộc không thể sẽ dễ chịu cuối cùng kết quả chính là người thắng đế tuấn trầm mặc mấy hơi thở sau khi lạnh lùng mở miệng nói hắn vung tay lên phía sau đế ảnh tỏa ra vạn ngàn ánh sáng thần quang bên dưới che lại nhật nguyện tinh thần ánh sáng đen kịt trong trong mắt hai vệt kim quang xuyên qua vũ trụ đầu trời chỉ tay hướng về hậu thổ chỉ đến chấn áp p h ả n phất đại đạo phần cuối truyền đến âm thanh như thế ở u y h à n âm thanh ở thiên địa vang lên lời còn chưa dứt liền thấy thiên đế ngọc tỷ hướng về hậu thổ chấn áp mà đến Hậu thổ thế này, vẻ mặt không đổi. Một cái như như là Bạch Ngọc ngón tay ngọc hướng về Thiên Đế Ngọc Tỷ điểm tới. Ở sau lưng nàng, chúng sinh luân hồi bên trong, hết thảy chúng sinh chi tượng lạnh lùng nhìn đế ảnh, cùng nhau hướng về hắn chỉ đến. Hết thảy sức mạnh hội tụ ở hậu thổ đầu ngón tay bên trên. Keng, một đạo lôi m á c vang lên âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất. Sau đó liền thấy Thiên Đế Ngọc Tỷ bay ngược mà quay về. Đế Tuấn ngược một khó chịu. Ở Thiên Đế Ngọc Tỷ bên trên xuất hiện một cái sâu sắc dấu ấn cùng một đạo bé nhỏ vết nước. Hậu thổ này chỉ tay lực, xác thực là khủng bố. Này làm sao nói? Cũng là hậu thiên công đức linh bảo, chỉ tay xuất hiện tổn hại, quy lực như vậy. s ắ t thực khủng bố, hậu thủ cũng không có cho Đế Tuấn bao nhiêu kiếp h sợ thời gian, bước liên tục đặt xuống, đi tới Đế Tuấn phía trên, trong tay Xuân Thu luân hồi bút ở trong hư không, nhất bút nhất họa viết xuống một cái chết chữ, một bút đoạn sinh tử. Đế Tuấn vẻ mặt biến đổi, cái kia chữ chết bên trong, tẩn chứa chúng sinh luân hồi lực lượng, trong đó vô số chúng sinh chi tượng hướng hắn gào thét, muốn đem hắn kéo xuống U Minh địa ngục. Đế Tuấn vội vàng ra tay chống đỡ, hậu t h ổ tới người, Song p h ư ơ n g lại giao thủ lần nữa, có điều đã bị hậu t h ổ toàn diện áp chế lại. Vu yêu Song h ư ơ n g phía trên chiến trường, hai tộc chiến đấu giằng co. vô số chân tay c ụ ộ n ngũ tạng vắt óc suy nghĩ, văn t ứ phía, máu chảy thành sông, pháp lực cùng pháp bảo tung hành, ánh đao bóng kiếm, không dừng thu g ặ t đối phương tính mạng. những kêu pháp thuật cấm chế nổ tung, ở trong hư không tỏa ra ẩn chứa sát cơ mỹ lệ, thu g ặ t song phương tính mạng cũng đang kể chiến đấu góc liệt cùng tản gốc. ta liều mạng với ngươi. đống trong lúc đó, phi đ à n nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình n ở lớn, một ánh hào quang chớp qua, toàn bộ thân thể to lớn muốn nổ tung lên, kéo chính mình đối thủ, vu tộc đại vu đồng bi vu thận, vu tộc để m n g lại, i ể u anh trong miệng cũng là gầm lên giận dữ, nào hướng về vu tộc đại vu, tự bảo kéo đối thủ n xuống. có hai người sau khi một ít yêu tướng cùng yêu thần cũng là d ồ n d ậ p nói theo tự bạo kéo đối thủ đồng quy vu tận vài lần tự bạo đồng quy vu tận hạ xuống chính là vu tộc tổ vu hấp tư cũng là bị kéo ngã xuống bắt đệ bắt ca tổ vu hấp tư ngã xuống cái khác tổ vu gào thét liên tục điên cuồng công kích chính mình đối thủ trong lúc nhất thời k h i hỏa cùng côn bằng hai người khổ sở chống đỡ nếu không có thiện ác thi giúp đỡ phỏng t r ừ n g đã sớm ngã xuống ở c h ư vị tổ vu trong tay gào thiên ô tổ vu gầm lên giận dữ một quyền đánh bay thi hỏa huyết tung bầu trời một quyền trọng thương ở nàng mà một bên xa bị thi tổ vu, lúc này cũng là mượn cơ hội áp chế lại h i hòa thiện ác thi. Thiên đế, bảo trọng. h i hòa nhìn đệ tuấn, ánh mắt nhu hòa, k h o e miệng phóng ra một vệt rung động lòng người mỉm cười. ở nụ cười này trước mặt, thiên địa âm u mất, t h ê mỹ m nụ cười bên dưới chất chứa quyết tuyệt cùng sát ý. Vu tộc chết đi cho ta. h i hòa nguyên bản nhu hòa ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ lạnh lẽo cùng oán hận, giết con oán hận lập tức liền sông lên đầu, cả người nào h hướng về thiên ô. v anh, anh. a i tiếng to lớn vang âm thanh vang lên, h i hòa tự bảo kéo xuống thiên ô đồng quy vu tận, mà thiện ác thi tự bảo kéo xuống xa bị thi đồng quy vu tận. Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, phía sau Đế ảnh bùng nổ ra càng thêm khủng bố uy thế đến. Thiên Đế Ngọc Tỷ hóa thành một tòa mười vạn trượng kích cỡ, hướng về hậu thổ hạ xuống. Chết. Đế Tuấn quát l ạ n h một tiếng, Linh Bảo, Thần Thông, đều là hướng về hậu thổ đánh ra. Chương 237, Vu y ê u liều mạng cuộc chiến 2, i kinh biến. Vu y ê u phía trên chiến trường, đối với với mình mấy vị ca ca ngã xuống, sau đó ở Vu tộc trăm vạn bên trong ngọn núi lớn tích huyết cùng pháp tắc trọng sinh, điểm này trong lòng hậu thổ đã biết, mà yêu tộc những kia yêu thần cùng cao thủ, hoặc là vào luân hồi, hoặc là thủ đoạn k h á c phục sinh, đều không có chân chính n g a xuống. đặc biệt thiên hậu hi hòa dĩ nhiên ở yêu tộc đại bản doanh bên trong trọng sinh xem ra đều đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trong lòng hậu thổ nói thầm một tiếng tố vung tay lên sinh tử bộ bay trốn mà ra đánh bay thiên đế ngọc tỷ luân hồi bút cắt xuống đỡ đế tuấn thần thông sau đó một quyền hướng về hắn nổ xuống mà xuống đế tuấn tình thế bây giờ cũng không có vừa tốt tuy nói thương thế trên người không nặng thế nhưng thời gian kéo lâu đối với hắn mà nói chỉ có thể cho căn áo rách có điều thế cục bây giờ hắn cũng không cố những này bởi vì mấy vị tổ vu n g Nga xuống cái khác tổ vu trở nên càng điên cuồng lên không ngừng công kích yêu tộc. Tuy rằng có Đế Tuấn giúp đỡ, thế nhưng lúc này yêu tộc tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì, ngã xuống số lượng chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vô anh, vô n lại là vài đạo dung k h ắ p t i ể u tiêu nổ vang truyền đến, chỉ thấy anh chiêu thêm cà mị hỉ i ệ t xạ hỏa thi ác thi tự bạo kéo xuống cường lương ngã xuống, mà bạch trạch tuy không chết, nhưng là nhưng là trọng thương, từ hư không rơi dụng. Hắn lúc này tuy may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng lấy hắn tình huống lúc này, chính là một vị thái ất kim tiên, đều là đủ xóa bỏ hắn. Nếu không trong tay hắn có linh bảo tướng l ẫ n nhau, lúc này như cũng ngã xuống ở vu tộc tộc nhân trong tay. mà một bên khác Thái Nhất dựa vào hỗn độn chung cùng lúc này cường hãn t h i ệ n á c Thi cũng là chém giết một vị tổ vu cân bằng cũng là liều mạng một thi ngã xuống cùng tự thân trọng thương đánh đổi chém giết một vị tổ vu nếu không lần này tình huống đặc thù hắn đều sẽ không hoa như vậy đánh đổi tuy rằng hắn có hậu chiêu lưu lại thế nhưng hắn không muốn đi đến cái mức kia lúc này vẫn ở gắng gượng v ớ anh có một tia chớp chi âm v a n g lên chợt một c u ngàn tỷ giảm kích cỡ đám mây hình nấm hiện lên ở trong thiên địa kế mông tự bạo nâng một vị tổ vu ngã xuống mà chính hắn thủ đoạn nhưng l à ở hùng hoang nơi nào đó trọng sinh tuy rằng thực lực chỉ có Thái ớ t Kim t i ê n thế nhưng đã không sai. m à tổ vu cũng là ở trăm vạn bên trong ngọn núi lớn, mượn tổ vu tinh huyết cùng pháp tắc trọng sinh. mà song vương chém giết vẫn còn tiếp tục. hơn nữa, song vương bây giờ chém giết đều là liều mạng cuộc chiến, đánh không lại, vậy thì tự bảo kéo ngươi xuống nước, coi như ngươi bất tử, cũng đến trọng thương. cái khác tồn tại lại tự bảo, cũng đến kéo ngươi xuống nước. vu tộc tổ vu cùng đại vu chính là yêu tộc che giả mang m ọ c tự b ạ o bên dưới bị kéo xuống nước. v ớ anh, một đạo d ư ờ n g như khai thiên tích địa thánh quang như t h ế ánh sáng mạnh, ở bên trong trời đất trước qua, sau đó liền thấy thái nhất t i ệ n á thi cùng tự bảo kéo xuống, cú mang cùng trúc cửu âm hai vị tổ vu xuống nước. Vu yêu hai tộc cao tầng, bây giờ còn lại không có mấy. Vu tộc tổ Vu ở trăm vạn bên trong ngọn núi lớn trọng sinh, yêu tộc nguyên bản đại bản doanh chi địa trọng sinh. Song phương trong lúc đó đều là có hậu chiêu lưu lại, sẽ không thật sự ngã xuống. Xem ra vẫn là không có cách nào. Trong lòng côn bằng thầm than một tiếng, trước mắt Huyền Minh cùng c h ú c d u n g căn bản không cho hắn chút nào cơ hội, trừ phi mình tự bạo nâng hai người ngã xuống, căn bản là không có cách thoát thân. Chỉ có điều cứ như vậy, mình coi như trọng sinh, thực lực cũng là giảm nhiều. p h ò n g chừng lại muốn trùng tu tam thi chi đạo, cũng được. Tam thi bản nguyên bị h a o tổn, trùng tu cũng tốt. Thầm nghĩ thôi. Ánh mắt của côn bằng trở nên tàn nhẫn lên, mà hậu thân khu tăng vọt, tự bạo tự thân cùng á c thi đến, hẳn là nâng chúc dùng cùng huyền minh ngã xuống. Đế Giang, hậu nghệ, Thái Nhất trong miệng cười to, trong tay muốn đ ộ n c h u n g lại lần nữa văng lên. Đùng, tiếng trung du dương ở bên trong trời đất văng lên, chính là thời không sông dài lúc này đều bị ngưng tụ hạ xuống, cực nhanh hằng hà lưu xa chậm rãi ngưng kết lại. Đòn đánh này là Thái Nhất thiêu đốt tự thân pháp lực đòn mạnh nhất, dựa vào Đế Giang pháp tắc không gian, vẫn là khó có thể ngăn trở. Thiên địa dừng lại, hình ảnh phảng p h t hình ảnh n ắ t quãng vào đúng lúc này, chúng sinh kinh hãi, nhưng động tác không đổi. dĩ nhiên bị này cỗ thời không chi lực ảnh hưởng, đông lại trong n á y mắt, hậu nghệ ở thái nhất vang lên hỗn độn trung trước một s t n a trong tay dĩ nhiên cải tên, hắn mang lập l o mũi tên bên trên khóa chặt thái nhất, mặc dù là mũi tên bị c h ậ m lại vô số lần, nhưng như cũng đang không ngừng v à t tới, chỗ đi qua thời không dần dần phá thoái, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về thái nhất vị trí nhấn chìm mà đi. mà ở một bên khác, đế tuấn cùng hậu thổ hai người giao chiến, bây giờ đế tuấn đã hiện bại dấu vết, ở hậu thổ thế tiến công bên dưới không ngừng l i lại, đập vụn không ít thời không, chôn vùi không ít khu vực, hôn nguyên cuộc chiến không phải là đơn giản như vậy. v n Đế Tuấn bị hậu thổ đánh bay, huyết tung hư không, dưới chân giẫm nát vô số khu vực, mãi đến tận va chạm ở một chỗ phía trên ngọn núi, này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là trụ trời bất c h ụ sơn, lúc này chịu đựng Đế Tuấn này va chạm, cái tia giữa sườn núi nơi, xuất hiện từng tia từng tia với nước. Trong lòng Đế Tuấn hơi kinh, vội vàng đứng dậy, trên người khí tức hỗn loạn, đế ảnh ngảm đ ạ m trong mắt hắn ánh lửa đều là yếu ớt mấy phần. Hắn có điều là mới vừa lên cấp h n nguyên đại la kim tiên, trong thời gian ngắn cùng hậu thổ một trận chiến, hắn đúng là không rơi xuống hạ p h ò n g Thế nhưng hiện tại thời gian dần dần kéo dài, hắn t h yếu chính là rất nhanh hiển hiện ra. có điều hiện vào lúc này, bại cũng không thể lùi về sau. ở hậu thổ nắm đấm hạ xuống thời gian, đế tuấn di nhiên ra tay. h ồ n g hoang thiên hạ, ta là thiên đế, chấn áp. đế ảnh hết thảy lực lượng, n ư n g t ụ ở này chỉ tay, sau đó mạnh mẽ hướng về hậu thổ chỉ đến. thiên đế ngọc tỷ cũng là tăng vật ra, chấn áp mà xuống. luân hồi chỉ. hậu thổ vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay công kích lại lên, đón nhận đế ảnh công kích. ầm ầm ầm. hậu thổ đánh bay thiên đế ngọc tỷ sau khi, liền lại cùng đế tuấn giao đánh nhau, dường như muốn triệt để đánh tan đế tuấn đế hoàng chi đạo, xóa đi hắn đại đạo bản nguyên, hoàn toàn chết đi hắn như thế. phía sau hắn đế ảnh. là thần thông, cũng là đại biểu h ắ n đế hoàng chi đạo. Hiện tại có chút tăng hanh dã, hậu thổ tự nhiên không có nương tay, vẫn đè lên đế tuấn đánh. Đế tuấn lúc này một đường lùi lại, lan đến h ồ n g hoang không ít khu vực, lại ở thời không sông dài bên trong quá khứ tương lai bên trong không ngừng giao chiến, chịu đến hai người giao chiến ảnh hưởng tu sĩ sinh linh c à n g Thiên địa ngưng tụ trong nấy mắt, thái nhất dĩ nhiên lên đường, chuyển động thân thể, lên. Này hơi động, nam thánh, trong lòng thái thượng đột ngột sinh ra một sự bất an, vẻ mặt k h ẽ biến. Thái nhất đòn đánh này, tất nhiên gây nên liên tiếp sự t ì n h v à n h vô số đạo thái dương tử cực kim hỏa diễn biến thái dương thần thương không ngừng bắn ra. đỡ hậu nghệ phóng tới mũi tên, sau đó trực tiếp nhào vào đế giang cùng trước người hậu nghệ. đế giang, hậu nghệ, cùng đi đi. thái nhất vẻ mặt dữ tợn, trong miệng quá to, trong tay hơi động, hôn l ộ n trung biến mất ở trong tay hắn. một phần ngàn tỷ trước mắt thời gian, là đủ nhường thái nhất loại này chuẩn thánh viên mãn làm không ý t chuyện. đế giang cùng hậu nghệ hoàn hồn thời khắc, dĩ nhiên là phát hiện trời đất quay cuồng, sau đó trực tiếp va chạm ở một chỗ, cực kỳ ngọn núi to lớn bên trên, chính là bất chu sơn. nguyên bản đế tuấn va chạm qua nơi, xuất hiện vết nứt chỗ, lúc này chịu được ba vị đỉnh tiêm tồn tại va chạm, vết nứt càng. vũ tiếp theo một cái chớp mắt bên trong chỉ thấy được một đạo ánh sáng mạnh ở hai người trước mắt hiện lên trực tiếp xuyên qua thời không s ư n g dài đi tới trước người hai người đế giang cùng hậu nghệ vẻ mặt biến đổi nhưng dĩ nhiên không kịp ầm ầm ầm thời khắc này thái nhất tự bảo không chỉ là kéo xuống đế giang cùng hậu nghệ càng là gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền k ở bất chu sơn sơn núi chỗ vết nước che kín chỗ phát ra khiến chúng sinh biến sắc cấm thanh thời khắc này nam thánh ba vị h u n nguyên lúc này d ồ n d ậ p xuất hiện ở bất chu sơn nơi vẻ mặt kinh hãi nhìn cửu thiên bên trên chương 238 t r ờ i sập d ồ n d ậ p ra tay hồng hoang, trung ương đại lục, bất chu sơn nơi trước tiên có đế tuấn ba chạm, sau có đế giang hậu nghệ, lại thêm vào thái nhất tự bạo, sức mạnh như vậy trồng chất bên dưới, nguyên bản xuất hiện vết nứt chỗ, lúc này l í t nha l í t nhít kéo dài ra, một cú khiến mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, vô số sinh linh biến sắc sức mạnh, chính ở chỗ này hiện lên, vành Và tiếp theo một cái chớp mắt bên trong bất chu sơn giữa sườn núi nơi vết nứt chỗ trực tiếp tách ra đến, cửu tiên bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, trời sập, tình cảnh này phảng phất là thời không ô n g dài bị ngưng tụ như thế, hồng hoang chúng sinh. c ô tận thời không xông dải khu vực bên trong sinh linh trong mắt hình ảnh phảng phất hình ảnh n g t quang ở này n á y mắt phảng phất chỉ cần hình ảnh bất động bất chu sơn cựu thiên bên trên lỗ thủng liền không ngừng không phá như thế h ồ n g hoang chúng sinh không nghĩ ra vì sao lượng kiếp sẽ đi đến nước này vì sao vu yêu hai tộc quyết chiến sẽ đi tới cục diện như thế vu yêu hai tộc cao tầng cơ bản tử thương hầu như không còn nên trọng sinh dĩ nhiên trọng sinh còn lại sức mạnh yêu tộc có điều hai phần m 0 i có thừa vu tộc tốt một chút chỉ có 3 phần có thừa tổ vu đều là ngã xuống trọng sinh yêu tộc thái nhất h hỏa cân bằng đám người ngã xuống trọng sinh song phương bên trong. chỉ còn dư lại rất ít có thể đ ế m được mấy vị yêu thần cùng đại v u cái khác đều là ngã xuống, hoặc nặng sinh, hoặc luân hồi, lùi. đột nhiên trong lúc đó, hậu thủ cùng đế tuấn đồng thời mở miệng. hiện tại bất chu sân đoạn, cửu thiên sụp một cái lô i thủng to lớn, dĩ nhiên không phải vu yêu hai tộc giao chiến thời điểm. đế tuấn cùng hậu thủ đồng thời ra tay, bàn tay lớn cuốn một cái, đem từng người bộ tộc tộc nhân cuốn lên, sau đó bắt đầu ứng đối chuyện kế tiếp. kỳ thực ở vu yêu hai tộc cao tầng sau khi n g a xuống, lượng kiếp liền đã là dần dần bình tĩnh lại, chỉ có điều là kinh biến làm đến quá nhanh, còn đến không kịp vì là lượng kiếp kết thúc mà cao hứng thời khắc, liền đã trời sợ. ầm ầm, nửa đoạn bất chu sơn ầm ầm đổ xuống mà xuống, nhấc lên không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ bụi mù, che lấp hơn một nửa cái trung ương đại lục, chấn động đến mức thật giống toàn bộ hồng hoang đều là lắc chuyển động. Trên bầu trời mây đen la n l ộ t sấm vang chớp giật, dưới chân trời long đất lở, thủy hỏa cùng phát, bốn phía không gian trở nên cực kỳ không ổn định, hình như có đổ nát dấu hiệu. n g h i ẫ m nhiên một phen tận thế cảnh tượng, có điều tình huống bây giờ. có thể không có cái gì tu sĩ đi để ý tới này nửa đoạn đổ xuống bất chu sơn cùng với h ồ n g h o a n g bên trong khủng bố cảnh tượng mà là toàn bộ hội tụ trong 9 tầng trời bên trên cái kia không ngừng phá toái không ngừng mở rộng bây giờ đã có trăm tỷ tỷ bên trong kích cỡ lô thủng bên trên bởi vì hiện tại cái này tình hình chỉ có nơi đây mới là kinh khủng nhất trọng yếu nhất muốn lắng lại việc này vẫn là nơi đây kaka tương đạo từng đạo khiến chúng sinh vẻ mặt biến đổi lớn âm thanh không ngừng truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt bên trong những kia vết nứt chỗ ẩ m m phá toái ra trời đã sụp thiên hà chi thủy sẽ chạy ngược h ồ n g h o a n g tiếp đó liền muốn toàn lực bảo vệ h ồ n g h o a n g Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng Từ Tôn nói, nửa khi không buồn không vui, p h ả n phát chuyện lớn như thế, đều không thể ở trong lòng hắn nổi lên chút nào sóng lớn như thế. Nghe vậy, Nam Thánh c ù n g hậu thủ cùng Đế Tuấn nghiêm nghị gật gật đầu. Tuy rằng ở này một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, thiên hà chi thủy còn chưa chảy n g ư ợ c thế nhưng Thái Thượng nói như thế, bọn họ không cần nghĩ liền hiểu tiếp đó sẽ là cỡ nào chuyện kinh khủng, sợ là sẽ không như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Dù sao lấy Thái Thượng bây giờ tu vi, có thể làm cho hắn nói ra này muốn đến, chuyện kế tiếp sẽ là thử thách bọn họ thời khắc. Đạo h u y n h bất chu sân đoạn, sau đó nên làm gì? nữ hoa đôi mi thanh tú một n h ă n nhìn thái thượng đôi môi khẽ mở nương âm thanh hỏi nghe vậy nguyên thủy cùng thông thiên cũng là nhìn về phía chính mình đại ca bất chu sơn chính là trụ trời hiện tại đã đ ứ c sau đó nên làm gì quyết đoán bất chu sơn đoạn trời sập kế trước mắt cũng chỉ có thể chống trời cùng bộ thiên thái thượng hai mắt như trời quang thần niệm long lanh nhìn cửu thiên bên trên nhàn nhạt mở miệng nói ầm ầm thái thượng lời còn chưa dứt thời khắc liền nghe được từng trận nổ vang chi â m vang lên phản phất tự tuyên cổ hư vô chi đ mà đến như thế do thời không x ô n g i ả i vô tận qua đi hướng về hiện tại q u ồ n q u ộ n bao phủ tới Thái Thượng thấy này, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, thân hình hơi động. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền đã tới đến cửu thiên bên trên. à o à o à o một cái to lớn thác nước t ự cửu thiên bên trên h ố đen mà đến, dường như một cái rực rỡ ngân hà chút xuống, cuộn cuộn thiên hà chi thủy hướng tiết mà xuống. Hồng hoang nhất thời gặp t h a i vạn, sinh linh đổ thán, lũ lụt thành hoạ. Xèo, mấy đạo ánh xanh ở trong thiên địa lấp l ó gây nên chúng sinh chú ý. Sau đó liền thấy cái t i a ngân hà bị mấy đạo ánh sáng màu xanh tách ra mấy cỗ. Thái cực đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, Thái Thượng trong tay nhàn nhạt, nhạt vung lên, một vệt kim quang chớp qua. sau đó diện hóa ra không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ giảm kích cỡ thái cực đồ ăn đến, trong đó âm dương song ngư lưu chuyển, bắt đầu chống đỡ thiên hà chi thủy. mà ở thái thượng tách ra ngân hà giống như thiên hà chi thủy thời điểm, nguyên thủy đám người đã nhiên ra tay. nam thánh, hai vị h ô n nguyên trong tay đều có linh bảo chi bảo, thực lực đã đến đến nước này, phân luồng đỡ những thiên hà chi thủy này, vững chắc h ồ n g hoàng không hề tình khó. có điều này xem như là trị ngọn không trị gốc, vẫn là muốn bổ thiên, chống trời, mới có thể xem như là giải quyết. thái thượng một bên dùng thái cực đồ đỡ thiên hà chi thủy, một bên bàn tay lớn cuốn một cái. mang đi một phần thiên hà chi thủy tiến vào vô cực giới bên trong đi, cái này cũng là hoàn thiện vô cực giới một ít tiên thiên đồ vật. Thái thượng ánh mắt đảo qua một chút, bởi vì vu yêu hai tộc lớn giao chiến, trung ương đại lục bên trên, đúng là không có quá nhiều sinh linh, chỉ có nhân tộc gặp tai họa tương đối nghiêm trọng chút. Có điều bởi vì nhân tộc bộ lạc bên trong có thánh địa đệ tử ở, vì lẽ đó ngay đầu tiên đã lùi về sau, ngược lại cũng còn ở có thể không bên trong. lượng kiếp thêm vào lần này thiên hà chi thủy tai nạn, nhân tộc xem như là tổn hại 4 phần trở lên, có điều hạt nhân tổn hại không tính quá nghiêm trọng, vì lẽ đó như vậy tổn hại, còn ở nhân tộc dự tính bên trong. Thái Thượng thu hồi ánh mắt, hơi gật đầu, trong tay đánh ra một cái thủ ấn, sau một khắc bên trong, liền thấy toàn bộ Trung Lương Đại Lục hư không khẽ run lên, p h ả n phất là không thể chịu đựng trong tay Thái Thượng này Cổ Đại Đạo Chi Lực. Chấn! Một đạo rộng lớn, xuyên qua vũ trụ bầu trời, thời không xung dài, thẳng tới Đại Đạo phần cuối âm thanh vang vọng ở h ồ n g hoàng trong thiên địa, vang vọng ở hết thảy sinh linh bên t h a i bên trong, một ít tu vi thấp sinh linh càng bị chấn động đến mức ngắn ngủi mất tình giác. Mặc dù là năm thánh cùng hai vị huy nguyên, lúc này bên t h a i đều là không ngừng vang vọng, quanh thân quanh q u n Đại Đạo Chi Lực không ngăn được này một tiếng Đại Đạo âm thanh, bảy người trong lòng cả kinh. không nghĩ tới thái thượng tu vi cao thâm đến trình độ này. v ụ một trận rực rỡ đến cực điểm, vượt trên tất cả ánh sáng kim quang ở trong thiên địa tỏa ra ra, toàn bộ trung ương đại lục hư không, không ngừng chấn động, một cái đẩy lên thiên địa tháp lớn hư ảnh ở trung ương đại lục bên trong hiện lên. chúng sinh nhìn này tháp lớn hư ảnh, vẻ mặt lại lần nữa cả kinh. nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn chính mình đại ca linh l u n g bảo tháp, có bảo tháp t r ấ n h ồ n g h o a n g trong thời gian ngắn, nơi đây là không có vấn đề gì, thiên h ạ chi thủy lại bị bọn họ linh bảo trí bảo đỡ, cũng phân đi cái khác khu vực, như là tứ hải chi địa bên trong. cứ như vậy, trong thời gian ngắn là không có cái gì quá đáng lo. có điều tình huống như vậy có thể chống đỡ ngàn năm và năm nhưng chống đỡ không được vĩnh cửu dù sao bọn họ linh bảo trí bảo tự thân bọn họ không thể vẫn ở đây không thể vẫn hóa giải những thiên hà chi thủy này không tập kích h ồ n g hong a những khu vực khác vì lẽ đó muốn hóa giải tất cả những thứ này vẫn là muốn trị vốn mới được đại ca sau đó nên làm gì nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau sau nhìn về phía thái thượng hỏi bộ thiên thái thượng thần sắc bình tĩnh trong miệng khẽ nhả hai chữ chương 239, n ữ hoa bộ thiên h ồ n g hong trung ư ơ n g đại lục bên trên có thiên địa lung linh huyền hoàng b ả o tháp chân áp trung ư ơ n g đại lục lại có năm thánh cùng hậu thổ đế tuấn hai vị này hôn nguyên hiệp trợ cái khác thiên hà chi thủy cùng cái khác khu vực h ồ n g hoang ở đoạn thời gian bên trong là sẽ không có vấn đề gì hiện tại mấu chốt nhất cũng là trị tận gốc vấn đề chính là ở chỗ trời chỉ có điều ở thái thượng sau khi nói xong năm thánh cùng hai vị hôn nguyên vẻ mặt đều là dùng mình bọn họ tự nhiên là rõ ràng thái thượng trong lời nói chi ý cũng là biết đây mới là căn bản trị tận gốc biện pháp nhưng vấn đề là hiện tại muốn b nhưng là trời trời không phải là như vậy dễ dàng liền bù đắp cái tiết nhưng là ẩn chứa thiên địa bản nguyên. trong thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh to lớn nếu là không có thích hợp đồ vật muốn thay thế thiên địa bản nguyên bù đắp trên trời chỗ h ồ n g không phải là như vậy dễ dàng ngoài ra còn muốn có chống trời đồ vật bất chu sơn đã đ ứ c muốn tìm cái khác chống trời đồ vật mới thay thế mới được đ ạ o huynh thay thế thiên địa bản nguyên bảo vật cũng không nhiều muốn phù hợp nơi đây liền càng thêm khó tìm nữ o a thánh nhan bên trên lộ ra một vệt ngưng sắc nhìn thái thượng đạo nghe vậy thái thượng không hề trả lời trong tay hơi động sau đó liền thấy cựu thiên bên trên thiếu trong miệng có từng tia từng tia hào quang năm màu hiện lên sau đó ngưng tụ thành một viên tinh thạch i á n g rất đến thái thượng cầm trong tay. sau đó nhìn về phía nữ hoa, đạo h ư u trong tay có thể có vật ấy. thế này, nữ hoa sáng mắt lên, bởi vì vật ấy, trong tay nàng vừa vặn có, hơn nữa còn có không ít, một phần là ở trên phân bảo nhai đ o ạ được, một phần là ở tự mình mở ra tạo hóa thiên thời, tạo hóa thiên diện hóa thời điểm đoạt được. nếu là vật ấy thật có thể thay thế thiên địa bản nguyên, bù đắp trên trời này chỗ h ồ n g cái tia trong tay nàng số lượng, đúng là đầy đủ. đạo huynh, vật ấy có thể bổ này trời. nữ hoa bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang rực rỡ, mở miệng hỏi: đại ca, này trong tinh thạch t ẩ n chứa một tia ngũ hành bản nguyên, nếu là đầy đủ số lượng, ngược lại cũng có thể thay thế thiên địa bản nguyên. Nguyên Thủy đối với ngũ hành bản nguyên vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Thái Thượng lúc trước cho hắn ngũ hành luân bản bên trong, liền có ẩn chứa ngũ hành bản nguyên. Ngũ Thải Thần Thạch ẩn chứa tinh túy ngũ hành bản nguyên, ngũ hành diễn vạn vật, vật, vừa vặn dùng để bổ thiên. Đạo Hưu trong tay nếu là số lượng đầy đủ, chính là bắt đầu đi. Ta lấy cản khôn đỉnh trợ ngươi. Thái Thượng nghe vậy gật đầu, nói với mọi người nói. Nghe này, nữ o a hơi gật đầu. Nếu Thái Thượng nói có thể được, cái kia chính là có thể được. Nhị đệ, Ngũ Thải Thần Thạch dĩ nhiên có thể bổ n ạ y trời, thế nhưng một khi chúng ta rời Linh Bảo Chi Bảo, muốn bù đắp nhưng cũng không dễ. Ngũ hành luân bản vừa vặn có thể dùng. có điều ngày sau sợ là phải thuộc về vị nơi này thái thượng nhìn về phía nguyên thủy nếu như có thể lại thêm vào ngũ hành luân bản hiệu quả kia là tốt nhất có điều như vậy nguyên thủy liền muốn bỏ qua một cái tiên tiên linh bảo đã là bộ thiên lại vì là h ồ n g hoang chúng sinh một cái linh bảo thôi nguyên thủy mỉm cười nói ngũ hành luân bản dĩ nhiên là tiên tiên linh bảo có điều trong tay hắn linh bảo không ít ở trong tay hắn phân lượng nhưng cũng không nặng thái thượng hơi gật đầu sau đó xoay tay trong lúc đó lấy ra càn khôn đỉnh đưa cho nữ hoa nói đạo hữu liền bắt đầu đi nữ hoa thấy này gật đầu liều l tiếp nhận càn khôn đỉnh sau chính là chuẩn bị luyện chế lên. Nguyên Thủy theo sát mà đi, chuẩn bị ở rời Linh Bảo t r i Bảo thời điểm, dùng Ngũ Hành Luân Bản chống đỡ Thiên Hà Chi Thủy. Sau đó ngũ thải thần thạch lại ở Ngũ Hành Luân Bản bên trên bù đắp, triệt để bù đắp này trời. Có điều hiện tại Nữ o a đang l u y ệ chế, Nguyên Thủy tạm thời không giúp được gì, liền tiếp tục vững chắc không gian, phân đạo Thiên Hà Chi Thủy. Thông Thiên, hậu thổ, phương tây hai Thánh Đế tuấn thế này, như cũng là tiếp tục trước đây động tác, tiếp tục phân đạo Thiên Hà Chi Thủy, vững chắc hùng hoàng, đem Thiên Hà Chi Thủy triệt để khống chế ở trung ương đại lục. Nơi đây lại có huyền hoàng bảo tháp chân áp kỳ thực bọn họ bao quát Nguyên Thủy ở bên trong, muốn làm cũng là không nhiều, lấy tu vi của bọn họ năng lực. đều là dễ như ăn cháo. Thái thượng hơi gật đầu, làm như thế liền tốt, hết t h y đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Trời sập tuy rằng c ù ủ n g bố, nhưng thì thực có bọn họ mấy vị này cùng ra tay cũng không có quá lớn nguy h i ế p Đặc biệt Thái thượng những này sắp xếp bên dưới, chờ đến nữ oa luyện chế xong ngũ thải thần thạch sau khi, chính là gần như có thể b ộ thiên. Đa huynh, này chống trời đồ vật, không biết nên tuyển vật gì. Hậu t h ổ liếc mắt nhìn đang luyện chế nữ oa cùng tách ra bất chu sơn, nhìn Thái thượng hỏi. Tuy rằng đây là lượng tiếp liên tiếp sự tình, nhưng này dù sao có vu yêu một phần nhân quả ở, bây giờ vu yêu tổn hại không ít khí vận, lại thêm vào còn lại mấy phần mười lực lượng. Sợ là ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều muốn ngủ đông tu dưỡng. Nếu là không có thể giải quyết việc này, hậu thổ tin tưởng, vu tộc khí vận còn sẽ tiếp tục tổn hại. Vì lẽ đó, hậu thổ mới sẽ như vậy để bụng. Nếu là có yêu cầu mình làm, nàng liền có thể đi làm, nhiều bù đắp một ít. Thái thượng nghe vậy, miệng giật giật, nhưng mặc dù là thánh nhân hậu kỳ thông thiên, cũng là không nhìn ra Thái thượng nói cái gì. Hậu thổ khẽ gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất không còn t â m hơi. Tam thánh cùng Đế Tuấn nhìn một chút, chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục phân đạo thiên h à chi thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đúng là hy vọng có chính mình có thể đi làm. dù sao vậy cũng là là công đức việc, các loại sự tình xong xuôi sau khi sẽ có công đức hạ xuống, chính mình vương tây hiện tại mới vừa cất bước, tất cả có chỗ tốt cũng có thể nhúng tay vào. thế nhưng hiện tại chính mình trừ một chút sự tình ở ngoài cũng không có chuyện gì tốt làm.